t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu là phủ đệ nhất t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu là phủ đệ nhất đừng tiếp tục lại đi xuống kiếm của ngươi sẽ ra vấn đề tôi chứ không nghĩ tới chính mình một bữa sẽ có cường đại như thế lực phá hoại xem khi gặp người trước mắt hắn vẫn thạch trọng kiếm nhìn xem nặng nghề thô kệch kỳ thực mỗi một tấc đều bị tỉ mỉ mài ruột qua có thể mài ruột ra dạng này một thanh thô kệch nặng nghề kiếm tuyệt đối không phải bình thường người có thể làm được sự tình chỉ là thành bình cá voi cũng không phải là tượng nói bên trong người cái này vẫn thạch kiếm chỉ là kiếm vôi không coi là thanh kiếm nếu là tiếp tục chém giết tiếp sợ là còn không có phân ra thắng bại cái này kiếm liền phải nát thành bình cá voi lấy kiếm là pháp tướng pháp tướng là kiếm trong tay chỗ chiếu rọi phía trên vết dạng cũng vì kiếm vết dạng tô chết lời nói không giả nếu là tiếp tục kiếm s á t thực sẽ vỡ vụn nhưng là cái này lùi bước cũng không phải hắn ý nghĩ ta đến long môn sẽ chính là vì tìm kiếm một cái đối thủ có thể gặp phải n g ư ờ i rất tốt hắn sách theo vẫn thạch trọng kiếm không có chút gì do dự địa lao đến sau lưng pháp tướng thoạt nhìn lập tức liền muốn vỡ vụn có thể hắn lại không có bất luận cái gì lui lại ý nghĩ chỉ là phóng tới tô chết ta chính là bình cá voi há có thể lui tôi chết thấy thế có chút t r ầ mặc m trong tay cựu sắc bản long truy dần dần phát sáng lên trôi truy chô đen lưu ly bắt đầu phát sinh biến hóa mặt trời bính hỏa hỏa kình cùng cựu sắc bản long truy tăng phúc về sau l ự c đạo đều bị hắn nện vào kiếm sắt bên trong ẩ m một búa đi xuống về sau thành bình cá voi một lần nữa đập trở về hắn nhìn qua người trước mắt con mắt bên trong lộ ra một tia không ăn lòng lại đến phía sau hắn pháp tướng bên t r ê n g lộ ra một tia không ăn lòng có thể hắn vẫn như cụ không quan tâm thành bình cá voi muốn chiến thắng người trước mắt hắn đem hết toàn lực địa xuất kiếm lần lượt địa bị đập trở về thiêu thân lao đầu vào lửa dùng một câu nói như vậy đến hình dung một vị đại công sư có chút không thích hợp có thể hắn lại cảm thấy giờ phút này dùng để hình dung thành bình cá voi cực kỳ thích hợp hắn hoàn toàn không để ý chính mình kiếm chính mình tu vi trong mắt chỉ có một mục tiêu tại hai người một lần cuối cùng sau khi tách ra tô c h i ế t cánh tay mơ hồ có một chút run r u dày lần lượt toàn lực xuất thủ đối với hắn mà nói cũng là to lớn cánh vác thành bình cá voi hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước phản phất muốn đem chân trời lật tung đồng dạng lại mở tại tô chiếc hỏa kình phía dưới vẫn thạch trọng kiến cuối cùng tiếp nhận đến cực h ạ n bắt đầu sụp đổ một khối màu đen mảnh vỡ từ bên trên bóc ra Thành bình cá voi sau lưng pháp tướng bên trên, từng tuyết trước mặt bình pháp khối mảnh như mảnh như hoa nhìn lưng bên đồng dạng xuống, đồng dạng người. người bay cá voi vỡ kim rơi mọi Mọi sau ở quá a kia, một màn kia, chỉ cảm thấy có chút đẹp còn có một thấy chút chút tiếc còn hận. chỉ có có đẹp q u đáng tiếc hắn nếu là có thể vượt qua một c ế i này tương lai có hy vọng linh n g u y ệ t thiền sư nhìn qua một màn này con mắt bên trong hiện ra một kia ảm đạm hắn có thể nhìn ra thành bình cá voi ý nghĩ nhưng hắn tu vi cùng kiếm chất liệu tựa hồ chống đỡ không nổi tới muốn lấy kiếm đi ra một đầu vô đ đường chỉ sợ là hoàn toàn không có khả năng sự tình bây giờ hắn tu vi không c h ị ảnh hưởng đã không tệ đừng nghĩ lại đi cùng tô chết đậu thủ giới luật hòa thượng nhìn qua một màn này con mắt bên trong cũng hiện ra một tia tiết m ố i nếu là hắn lần này có thể thành đối với n g ư ờ i ta đến nói có lẽ sẽ có một cái cường đại đối thủ bất quá hình như có chút không đúng tô tuệ âm đông n h i ê nói n giới luật hòa thượng xứng sở ánh mắt rơi trong tay hắn trôi kiếm này bên trên có người so với bọn họ sớm hơn phát hiện một màn này tô chết ánh mắt chưa hề tại trôi kiếm này bên trên rời đi hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này sống vẫn thạch trọng kiếm bên trên từng khối khối vụn chóc từng mảng nện xuống đất đinh đương rung động đến lúc cuối cùng một khối mảnh vỡ hạ xuống xong đen nhánh kiếm hiện ra tại trong mắt mọi người trải qua sát cùng hòa không ngừng rèn luyện bị thành bình cá voi một mực ôn dưỡng kiếm cuối cùng cho thấy phong mang của nó đây là hắn hơi sững sờ nhìn qua trước mắt một màn này thật lâu không nói gì hoàn toàn không biết còn có thể lại đi nói cái gì thành bình cá voi rơi xuống mảnh vụn trực tiếp dung hợp đến kiếm trong tay hắn bên trên giờ khác này lên kiếm của hắn cùng pháp tướng không tại phân lẫn nhau chúc mừng t ô chết nhàn nhạt lên tiếng nói cứ việc người trước mắt là hắn không thể không chiến thắng đối thủ nhưng giờ phút này thành bình cá voi đáng giá bất kỳ một cái nào võ giả kính trọng thành bình cá voi nhìn xem kiếm trong tay đen nhánh thân kiếm rộng nhưng không dày trên mũi kiếm không có chút nào rực rỡ nhưng sắc bén dị thường giấu đi mũi nhọn nhiều năm cuối cùng hiện phong mang kiếm tên giấu đi mũi nhọn xin chỉ giáo thanh bình cá voi một kiếm vung da đen nhánh kiếm khí phô thiên cái địa nháy mắt bao p h ụ tô c h ế t nhìn qua một màn này hắn rõ ràng chính mình thắng hắn biết nếu là không có tô c h ế t sau cùng trợ rút hắn sợ sẽ không như thế mau đem kiếm l u y ệ n thành vì thế hắn có chút t h ầ y náy xin lỗi nhưng đến lượt người chết đó là cái gì giới luật hòa thượng đột nhiên mở to mắt hai mắt bên trong mang theo không cam lòng lựa giận g ắ t gao khoa chặt tại trên người tô chiết không khách khí chút nào hỏi hắn cũng không đ ể thấp thanh âm của mình tất cả mọi người nhìn hướng tô chiết một điểm kim quan g tại kiếm khí màu đen bên trong hiện lên tô chiết toàn thân rực rỡ vàng đen s ắ c kiếm khí đánh trên thân thể đinh đương rung động cả người như một tôn kim thân la hán hoàn toàn không thấy những n à y kiếm khí kéo ra một đạo màu vàng tàn ảnh đi tới thành bình cá voi trước mặt người còn tại lưu thủ thành bình cá voi không khỏi kinh hãi lúc này muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách thế nhưng là chậm cựu xác bàn long rác vàng làm binh dự thả tô chiết phía sau cái kia một tôn mơ hồ không rõ phát tướng cuối cùng hiện lên đi ra minh vương pháp tướng cầm trong tay kim truy đồng thời nện xuống lẩm một thân ảnh như như đạn pháo nện ở ghế quan chiến bên trên l ạ c như long hoảng sợ nhảy dựng lên nhìn xem cái k i a hôn mê thành bình cá voi khỏe miệng mang theo một tia h o à n g hốt làm sao lại như vậy ngươi làm sao sẽ có như vậy thực lực lý ra lý gia thắng lý khinh thành n ặ n n ặ n mặt mình ôm lấy lý ba có chút hưng phần nói khoáy nhiêu lý ra nhiều năm vấn đề cuối cùng giải quyết sau ngày hôm nay lý gia có xoay người tư bản chỉ là hắn lưu ý đến không quản là lý bá vẫn là lạc như tiên tựa hô cũng, cũng không đặc biệt tao hứng ngược lại một mặt nghiêm trọng hắn lúc này mới phát hiện bạch mã tự bầu không khí không đúng lý k i n h thành trong lòng bất an vội và nói g n lý bá chúng ta dẫn hắn đi phía trước còn một mặt nhẹ nhõm lý bá còn chưa nói hết chỉ là lắc đầu l ạ c như tiên không để ý người khác cách nhìn đi tới bên cạnh hắn nói ra không còn kịp rồi hắn hiển nhiên cùng bạch mã tự có cái gì ân đoán bây giờ là bạch mã tự nội tông liền tính lục địa chân tiến đến cũng không nhất định có thể lấy lòng long môn sẽ đã kết thúc tiếp xuống thì là thẩm phán giới luật hòa thượng chậm rãi tiến lên ánh mắt rơi ở trên người hắn từ t ô nói người thắng tương lai trong vòng năm năm bốn trăm tám mươi bảy tiên hà tô chiết tô tô tô tô nội tông trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại giới luật hòa thượng lời nói đang không ngừng quanh quẩn không quản là tham gia long môn biết tứ đại gia tộc còn là bởi vì tư cách mới tiến vào võ giả cho dù là rõ ràng chuyện này bạch mã tự đệ tử đều kinh hãi giới luật thiền sư vừa vẫn nói cái gì thiền sư phụ dạ tập bạch mã tự đây chính là bạch mã tự a hắn làm sao có thể đi dạ tập bạch mã tự người này đến cùng là ai làm làm chuyện như vậy mọi người toàn bộ đều bối rối người này không phải lý ra khách k h á n h sao tại sao lại thành dạ tập bạch mã tự tự bạch mã tự lại là lúc nào bị dạ tập những văn tự này đơn độc chuyển hướng lời nói bọn họ đều có thể minh bạch l í tứ trong đó có thể mà lại làm những văn tự này tổ hợp lại với nhau thời điểm tất cả mọi người không thể tin được là thật đây chính là bạch mã tự đại can cảnh nội duy nhị thánh địa đừng nói là một cái tông sư liền xem như đại tông sư tầm chín cũng không dám tùy ý chui vào đi lý k i n h thành thần sắc bối rối ánh mắt nhìn chằm chằm đứng tại quảng trường trung ương đạo thân ảnh kia hắn cùng t ô chiếc khoảng thời gian này trung đ ộ n g ký ức nổi lên trong đầu ba vị sư phụ các ngươi cũng là muốn đi lạc phụ chúng ta cùng lên đường có tốt hay không t i ề n sư phụ ngươi có thể hay không lặng lẽ nói với ta nói ngươi tính toán đi lạc phủ làm cái gì dài sâu tìm cho mình chuyện này làm tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi long môn sẽ tiền bối hẳn là cũng có một cái rất thích người đúng không chuyện này từ vừa mới bắt đầu tô chết liền thể hiện ra hắn chính là hướng về phía long môn sẽ đến chẳng qua là lúc đó lý k i n h thành cũng không hề để ý chuyện này chẳng qua là cảm thấy người trước mắt nhất định có thể giúp chính mình đến mức thân phận của đối phương loại hình hắn hoàn toàn không có để ý qua thiếu ra lý bá nhìn hướng thiếu ra nhà mình vội vàng đưa tay chụp vào cánh tay của hắn lý k i n h thành thẳng tắp nhìn qua hắn trong mắt mang theo một tia khó mà che giấu lửa giận không khách khí chút nào mở miệng người đến cùng là ai hắn có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của mình l ạ c như tiên để ý đệ đệ mình ánh mắt đứng tại bên cạnh hắn nhìn qua đạo thân ảnh kia mở miệng vô số đạo ánh mắt rơi vào tô chết trên thân hắn chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy bối rối ngược lại là để hắn có loại cảm giác quen thuộc giới luật hòa thượng nhìn qua trước mắt một màn kia tô chết tựa hồ chưa đem hắn đem bạch mã tự để ở trong mắt trên mặt hiện lên vẻ tức giận lý ra khách khanh tiền vạn tam tuyệt đối không phải thân phận của ngươi người rốt cuộc là ai tiền vạn、tam. lý ba xứng sở bọn họ cùng yên hà sơn tiếp xúc qua biết qua tiền vạn tam người này lúc này hắn mới phát hiện tựa hồ không phải như vậy đối mặt giới luật thiền sư bức ép toàn bộ bạch mã tự lựa giận tô chiết chỉ là đem ánh mắt rơi vào tô tuệ âm trên thân chầm rãi mở miệng ta đều tô chiết bạch mã tự đệ tử bên trong truyền đến một t r à n g thốt lên đều là bởi vì thân phận của hắn mà cảm thấy khiếp sợ người từng cái dùng q u ỷ dị ánh mắt đánh giá hắn phía trước tất cả mọi người coi hắn xem như người khiêu khích bây giờ những người này nhìn về phía hắn ánh mắt phản phất là tại đem hắn xem như một cái bộ dáng này thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải rất mạnh bộ dáng nghe nói hắn thiên phú so phật tử còn mứt u cường bạch mã tự đệ tử từng cái thần sắc quỷ dị nhìn hướng tô chết con mắt trong mang theo một tia kính sợ ma tứ đại gia tộc mấy người nghe đến những âm thanh này về sau từng cái cũng đều sửng sốt cao t ĩ n h n u ô m trường thương của mình hận không được đi lên cho tô chết đâm ra mấy cái lỗ thủng cắn răng hỏi cái này kêu tô chết rất lợi hại rất lợi hại thấm quân nhạn nhẹ gật đầu trong mắt nổi lên hoa đào nếu là có thể đem hắn lưu lại về sau lạc phủ chính là trương gia nói tính toán lạc như tiên vô cùng k i ế p sợ sau đó nhìn về phía tô chết thở dài một mạch tại dương châu không có người không biết tên của hắn thậm chí nghe nói trấn thiên vương bát thế tự chết cũng cùng hắn có chút quan hệ có thể hắn tại sao lại muốn tới lý k i n h thành lúc này mới biết được tô chết danh tự trong mắt của hắn bên trong hiện lên một tia không hiểu không hiểu vì cái gì dạng này nhân vật lợi hại sẽ xuất hiện ở đây giới luật hòa thượng cũng không nghĩ tới tô chết thân phận chân thật sẽ mang đến cực lớn sung kích hắn vốn cho rằng là cái mắt không mở cổng đồ không nghĩ tới vậy mà là một vị tuyệt thế thiên tiêu trong mắt của hắn tức giận tiêu tán thay vào đó là một tia thận trọng ta có thể hay không hiểu thành đây là người yên hà sơn đối ta bạch mã tự khiêu khích việc này không có quan hệ gì với yên hà sơn đứng ở chỗ này chỉ là tô chiết tô chiết chủ động cùng yên hà sơn bỏ qua một bên quan hệ hắn c ô n g sư tôn tới chỗ này vì chính là không liên lụy bọn họ làm nghe nói như vậy thời điểm đại mộng la hắn nhìn thoáng qua trong tự tại cái sau cũng có chút ngoài ý muốn suy tư đến cùng muốn hay không đem lưu lại tô thuệ âm nghĩ đến cái gì vô ý thức lui về sau một bước nốc đồ đần đủ rồi giới luật thiền sư nghe đủ như vậy không quản hắn có phải hay không muốn cùng yên hà sơn bỏ qua một bên quan hệ hắn xuất thân yên hà sơn chuyện này trung quy là không cách nào tránh thoát những người khác con mắt liền tính hắn lại phủ nhận chuyện này cũng sẽ không thay đổi mọi người cũng sẽ chỉ xem như là yên hà sơn khiêu khích liền tính ngươi chuyện này không có quan hệ gì với yên hà sơn ngươi ban đêm xông vào sơn môn cũng có thể trả giá đắt tại trả giá đắt phía trước ta cảm thấy chúng ta có lẽ đến nói một cái tôi chết hướng về phía d ư ớ i luật tiền sư cười cười cái sau vô ý thức cảm thấy có chút khớp ổn còn chưa mở miệng liền nghe đến người trẻ tuổi này âm thanh phiêu đáng tại bạch mã tự bên trong xem như long môn đệ nhất khen thưởng Hán, hắn nói cái gì lý k i n h thành tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ trở về thần đến lại nhìn người trước mắt hắn không có phía trước những cái kia cảm xúc nhìn hướng tô chết dáng dấp cảm thấy hắn tựa như là một người điên không chỉ là hắn mà là tất cả mọi người cảm thấy tô chết là người điên có mấy cái người có thể ban đêm sông vào bạch mã tự sống đi ra lại có mấy người ban đêm sông vào bạch mã tự về sau còn dám tùy tiện tham gia long muốn sẽ thậm chí bị phát hiện về sau không những không nghĩ tới chạy mà là tại đang nghĩ nên như thế nào cho chính mình vất chỗ tốt giới luật hòa thượng ra mặt run dày lên nếu không phải giờ phút này có nhiều người nhìn như vậy hắn đã sớm kìm nén không được thu thập người trước mắt hắn hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào tô chết trên thân áp chế lửa giận của mình không khách khí chút nào nói cái này đến lúc nào rồi ngươi còn băn khoăn long môn sẽ đệ nhất khen thưởng long môn sẽ đệ nhất bình thường có thể cùng bạch mã tự đưa ra một cái yêu cầu mặc dù không có điều kiện gì thế nhưng gần như chưa từng có người nào đưa ra quá mức yêu cầu tô chết gặp người trước mắt tựa hồ có chút không muốn nhận sổ sách lập tức nâng cao thành em của mình hôm nay tại cái này võ giả đông đảo bạch mã tự truyền thừa xa xưa chính là phật đạo chính tông chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý hay sao? người cái này thằng ngại danh lại nhìn ta trước thu ngươi tô chết i trực tiếp đem chuyện này kéo tới bạch mã tự mặt mũi đi lên giới luật hòa thượng vốn là muốn nói cái gì có thể tại nghe nói như thế về sau nhịn không được xuất thủ xuống tay với tô chết i hắn mới vừa phóng ra một chân một mực trầm mặc linh nguyện thiền sư mở miệng ngươi có yêu cầu gì c h ư n g bốn trăm tám mươi tám quân vọng c h ư n g bốn trăm tám mươi tám quân vọng linh nguyện thiền sư chính là bạch mã tự lao tổ nguyên bản tô chết i như vậy hành động chính là đối với bạch mã tự khiêu khích trong chùa trên dưới không một không nghĩ tới đem tô chết cho trực tiếp giết chết coi hắn mở miệm một khắc này tất cả mọi người khiếp sợ không thể so biết t ô chết thân phận chân thật thời đ i ể m ít t ô chết một phen giày vò xuống tại chỗ này đưa ra yêu cầu của mình liền đã coi như là kinh thế hai tục linh nguyện thiền sư nghe được lời này càng làm cho bọn họ khiếp sợ linh nguyện tổ sư làm như thế không thích hợp giới luật hòa thượng vốn định muốn đậu thủ có thể tại nghe nói như thế về sau cũng chỉ có thể ngoan ngoan xoay người lên tiếng nhắc nhở việc này nếu là chuyện g i a ta bạch mã tự sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười ta hiện tại một bàn tay đem đất chết liền sẽ không linh nguyện t i ề n sư hỏi ngược một câu giới luật t i ề n sư chờ mặc hắn rõ ràng linh n g u y ệ t thiền sư nói rất đúng trừ phi đem ở đây tất cả mọi người miệng đều cho đóng kín mới có thể ngăn chặn chuyện này thế nhưng cái này là không thể nào mặc kệ bọn hắn làm sao làm hôm nay bạch mã tự cái này mặt đều ném định linh n g u y ệ t thiền sư nhìn về phía người trước mắt trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình gì phảng phất những vật này vốn là không nên xuất hiện tại trên người nàng đồng dạng ngươi không nói ta bạch mã tự chính là phật đạo đại tông long môn sẽ càng là vu lan trậu tiết quan trọng nhất sao lại bởi vì nhỏ mất lớn đem ngươi điều kiện nói ra nghe nói như thế về sau t ô chết con mắt bên trong hiện ra một tia ngoài ý、muốn. hắn không nghĩ tới trước mắt vị này linh nguyện thiền sư sẽ như thế dứt khoát đồng ý hắn hơi chút trầm mặc về sau lên tiếng nói ra tô chết bất tài chỉ có một cái ý nghĩ ta nghĩ mang đi tô tuệ âm tốt tiểu tử côn g vọng nghe nói như thế đại mậu thiền sư cũng không nhịn được mở miệng ánh mắt rơi vào tô chết trên thân châm t r ọ c cười nói trong tự tại nhìn qua bạch mã tự đệ tử cười khổ một tiếng người này thật phách lối vốn cho rằng ngày đó chiến thắng phật tử liền đã đủ liên tưởng không nghĩ tới dám xem thường hắn lần này những cái kia vãn bồi sắc không nhịn được nữa nguyên bản những đệ tử này liền muốn ra tay với tô chết khi nghe đến tô chết đi tới nơi này muốn làm gì về sau từng cái rốt cuộc kìm nén không được sát ý của mình hận không thể hiện tại liền giết chết tô chết những đệ tử này từng cái dùng ánh mắt hung hãn nhìn qua tô chết ta vừa vặn có nghe lầm hay không muốn mang đi tô tuệ âm người này có phải điên rồi hay không phật nữ ngươi là linh nguyện thiền sư đệ tử hắn là cái thá gì ngày ngươi đừng phá giới người nào cùng ta đồng thời đi giáo dục hắn những đệ tử này đã sớm kìm nén một bụng hỏa khí nếu không phải trở ngại chính mình thân phận đã sớm đôi tô chết chửi ấm lên lạc như long、Nơ、ngác nhìn trước mắt một màn này đây là không quản hắn tìm đến thật tốt khắc đều k h ô người thể nào làm đ ợ c sự tình. n g ư lý ra thật đúng là tìm tới một cái hiếu khách h à n h xem ra lạc phủ cách cục thật muốn bởi vậy thay đổi như rồng đến lúc nào rồi ngươi còn tại nói vậy nghe đến đệ đệ mình nói như thế lạc như tiên có chút trách cứ trừng mắt liếc hắn một cái chỉ là đệ đệ hắn cũng không hề để ý những thứ này tấm quân nhạn cũng tại một bên phụ họa nói lý nhị lan g còn không tính toán đứng ra lúc này thế nhưng là đứng ra thời điểm tốt ta Hán! khinh hậu sướng sốt một chút, sướng Lý lắc đầu sốt một đều không cần linh nguyện thiền sư mở miệng giới luật hòa thượng không khách khí chút nào nói long môn sẽ đệ nhất khen thưởng bất quá là bạch mã tự vì giao hảo một chút thiên tiêu mới đặc biệt thiết lập từ xưa đến nay những ngày thiên tiêu tranh công pháp cũng tốt muốn thần b i n h cũng tốt bạch mã tự từ trước đến nay đều không có cự tuyện thậm chí tại một chút người gặp phải phiền phức thời điểm sẽ dành cho che chở có thể những ngày thiên tiêu không ai đưa ra như vậy chuyện quá đáng tô tuệ âm chính là phật nữ tại bạch mã tự địa vị không thua gì phật tử tô chết yêu cầu này có chút quá cuồn vọng bạch mã tự căn bản không thể nào làm được cái này căn bản là được đà lần tới. Nghe nói như thế, tôi chết không một chút nào ngoài ý muốn thở dài một tiếng nhìn hướng sau lưng đám võ giả nói linh n g u y ệ t thiền sư phía trước mới nói qua bạch mã tự chính là tươi thám đại tông tất nhiên không có đối với thỉnh cầu của ta làm ra bất luận cái gì hạn chế vậy ta nói ra lời như vậy cũng là không có vấn đề các ngươi đương nhiên có thể không làm chuyện này nhưng nếu là không làm lời nói bạch mã tự uy tín lại nên như thế nào bảo trì đây chính là tô chết lưu cho bọn hắn dương l ư u dù cho linh n g u y ệ t thiền sư không đồng ý hắn ý nghĩ cái kế bạch mã tự nhiều năm tích lũy uy tín liền sẽ bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát nhìn như không có tổn thất gì nhưng ngàn cái xẻ nậy cãi ùng cái này thậm chí có có thể trở thành bạch mã tự sụp đổ bắt đầu lần này tất cả mọi người ngoài ý m u ố n nay chỗ nào là tại đưa yêu cầu đây rõ ràng là đến mở ra bạch mã tự đại lý bá đi đem hắn mang cho ta trở về ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết ta lý k i n h thành nghe nói như thế thân thể hơi có chút run dậy có chút nóng n ả y nói luôn luôn cái gì đều nguyện ý làm lý bá khẽ lắc đầu thiếu ra tô tiên sinh hắn là vì trong lòng nữ tử ân đây là lựa chọn của hắn lạc như tiên thần sắc có chút thảm đạm đồng thời lại có chút g h e tị thân là nữ tử người nào không muốn nhìn thấy người trong lòng vì chính mình đi công nhiên khiêu chiến thánh địa hành động như vậy vô cùng dễ dàng gây nên cọc minh cao tính n u hòa tấm quân nhạn ánh mắt n u hòa một cái trước mắt nhìn về phía tô tuệ âm có chút bắt đầu ghen tị trong lúc nhất thời tốt hơn một chút đạo ánh mắt rơi vào tô tuệ âm trên thân sư tôn người này khả năng là não có chút không thanh t ỉ n h còn mời ngài buông tha hắn tô tuệ âm thở dài một mạch cắn răng nói đệ tử nguyện ý nghe sư tôn lao tổ như vậy quần đồ nhất định phải thu thập không phải vậy hôm nay có tô c h ế t ngày mai liền sẽ có tấm c h ế t ly c h ế t giới luật thiền sư cắn răng mở miệng hận không thể hiện tại đích thân thu thập hắn Tô chết đối vì ớ một cái nam tử làm đến mức này đáng giá sao linh nguyệt thiền sư nhìn về phía mình coi trọng nhất đệ tử có chút thất lạc cùng bất đắc dĩ nhìn qua hắn chậm rãi mở miệng hỏi rõ ràng chỉ cần lưu tại bên cạnh nàng liền có thể vững bước trở thành lục địa thần tiên có thể nàng không hiểu tô tuệ âm tại sao lại làm ra lựa chọn như vậy tô tuệ âm trầm mặc một lát về sau gật đầu nói đáng giá hắn hôm nay có thể ở chỗ này vì ta nói ra những lời kia cái này liền đáng giá đứng ư đốc linh nguyện thiền sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép điệu mắng nàng thở dài một hơi không tại tiếp tục kiên trì thôi được ta có thể cho ngươi một cái cơ hội thế nhưng ngươi muốn tại cái này tiếp thu ta bạch mã tự thiên kiêu khiêu chiến nếu là có thể chiến thắng bạch mã tự tất cả thiên kiêu ta liền chuẩn ngươi yêu cầu này ngươi có dám đáp ứng sao chương bốn trăm tám mươi chín một người chiến một t ông chương bốn trăm tám mươi chín một người chiến một ông ta đồng ý bạch mã tự nội tông trên quảng trường thanh niên áo trắng cười đến tùy ý trường dương nhét lên khoe miệng như cờ xí đồng dạng xoay chuyển hắn mục đích p h ả n phất đã đạt được đồng dạng d ơ lên năm đấm của mình hướng về toàn bộ bạch mã tự tuyên chiến một người chiến một tông một người đối phó tất cả bạch mã tự thiên tiêu lý k i n h thành chậm rãi mở miệng thân thể hắn không ngừng phát run không biết là chờ mong vẫn là lo lắng hắn cảm giác chính mình nhịp tim tại gia tốc là vì tô chết hành động mà cảm thấy khẩn trương vẫn là nói hắn thật chờ mong một màn này chính hắn cũng nói không rõ ràng bây giờ tình huống thế nhưng hắn hiểu được chút giờ khác này chính mình thật động tâm hắn thật sự có chút chờ mong không chỉ là hắn liên đối tất cả tại g á i này v õ giả bọn họ đều nghĩ mau mau đến xem tô chết có phải hay không thật có thể làm đến chuyện này so sánh cùng nhau bạch mã tự xem như bị khiêu chiến một phương sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi bị một cái tông sư đánh lên tông môn loại này sự t ì n h chưa hề phát sinh cho dù là linh n g u y ệ t thiền sư chỗ nhận lời bọn họ những n à y bạch mã tự đệ tử cũng chỉ có chiến thắng hắn một lựa chọn hắn không thể nào làm được bạch mã tự có nhiều như vậy tiên tiêu dù cho có số ít mấy người xuất thủ nghĩ đến hắn cũng không thể nào là đối thủ tô tuệ h âm vô ý thức lắc đầu có chút bận tâm nhìn hướng tô chết i tất cả mọi người đang chờ mong tô chết i biểu hiện cho rằng tô chết i nhất định sẽ làm đến thế nhưng nàng cảm thấy không cần thiết hắn làm đã đủ nhiều phật tử đứng ở một bên nghe nói như thế về sau k h ẽ lắc đầu ta biết ngươi có chút không nỡ tên kia có thể loại này sự t ì n h đối với tên kia đến nói là cái có thể nội nhưng không thể cầu cơ hội đối với hắn mà nói như vậy mới là lựa chọn tốt nhất nói đến đây hắn dừng một chút ánh mắt rơi vào tô tuệ âm trên thân ngươi thật chẳng lẽ cho là hắn sẽ thất bại ta tô tuệ âm ánh mắt phức tạp nhìn về phía tô chết ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định hắn sẽ thắng cái này liền đủ rồi phật tử vỗ tay một cái tin tưởng hắn liền xong rồi từ đâu tới như vậy nhiều giả mồm lúc này hắn người bên cạnh có chút nhịn không được trực tiếp đi tới ta chịu không được tô chết đánh với ta một trận người nói chuyện chính là vương mãng ban đầu ở bạch mã chi hội bên trên tô chết đã từng cùng chi luận nói lúc đó vương mãng thua nửa bậc bất quá lúc ấy luận thực lực lời nói tô chết còn không phải vương mãng đối thủ nhìn bây giờ làm hai người lại lúc gặp mặt tô chết tu vi đã đi theo vương mãng thậm chí còn phải cao hơn một đầu t ô chết quan sát vương mãng một cái k h ẽ gật đầu người ta lại gặp mặt không nghĩ tới chúng ta lại một lần gặp mặt vậy mà lại là dưới loại tình huống này bạch mã tri hội sau đó ta vẫn muốn lại cùng ngươi luận đạo một lần không nghĩ tới ngươi thiên phú s á c thực rời đi vậy mà đã đuổi kịp ta vương mãng nhìn qua người trước mắt trong mắt không có gì ghen ghét cũng không thoải mái có chỉ là chờ mong chờ mong cùng t ô chết thật tốt phân cái cao thấp hôm nay ngươi muốn lại lần nữa khiêu chiến bạch m ã tự ta liền để ngươi biết sự lợi hại của ta mọi người nhìn qua đạo thân ảnh kia con mắt bên trong đều lộ ra một cỗ chờ mong đây chính là la hán vương m ã chớ nhìn hắn hiện tại tu vi không cao có thể hắn trời sinh l à hán kim cương đã tìm hiểu ra l à hán pháp tướng luận thiên phú so với chúng ta có thể mạnh hơn nhiều nhìn tu vi tựa hồ hai người không sai b i ệ t lắm ta đoán chừng tô chết là phải thua thiệt lớn mặc dù tô chết chiến thắng qua đại tông sư có thể bạch mã tự kim thân cũng không phải ăn chay mọi người cũng không quá xem trọng hắn vương mãng dưới chân phát lực một điểm kim khí tại hắn mi tấm t ă n g ra cả người hóa thành kim thân la hán cao ba mét kim thân pháp tướng nhìn xem khí thế không mạnh lại đặc biệt l ư n g thực ta cái này la hán kim thân so với bình thường kim thân cường đại không ít người muốn thông qua loại này phương thức đục nhà ta ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận vừa dứt lời vương mãng đã biến mất một đạo rực rỡ màu vàng thân ảnh xuất hiện ở tô chết bên cạnh một kích nặng nghề đá ngang nện ở tô chết bên e o tô chết thân ảnh vì đó nhoáng một cái vương mãng rèn sắt khi còn nóng không khách khí chút nào tiếp tục xuất thủ nặng nề g h nắm đấm lần lượt rơi xuống như cuồng phong mưa rào đồng dạng nện xuống phanh phanh phanh từng đạo nắm đấm rơi xuống liền xem như đại tông sư cũng không có khả năng tại nắm đấm của hắn bên dưới không có gì có thể hắn lại có một loại cảm giác quỷ dị thật giống như đối thủ của mình cũng không phải là hắn mà là một tòa sơn mạch đồng dạng đánh đủ rồi một điểm kim mang tại t ô chiết con mắt bên trong nổ tung một kích pháo quyền đập vào vương mãng ngực kim thân la hàn pháp tướng tại trên không hóa thành một sợi kim tuyến thẳng tắp điệu đập vào đại điện phía trước trên bậc thang vương mãng ho ra một cái kim huyết kinh ngạc nhìn về phía hắn một quyền đã từng còn không phải chính mình đối thủ người bây giờ chỉ dùng một vòng liền giải quyết chính mình hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía lâm h i ê n cũng không biết suy nghĩ cái gì trầm mặc một hồi về sau hắn mới cắn răng nói cái này không có khả năng kế tiếp t ô chết không quan tâm vương mãng là dạng gì nghĩ hắn xác thực thiên phú không tồi chỉ tiếp gặp gỡ chính là mình bạch mã tự chúng đệ tử trầm mặc đã từng tô chết có chỉ là thiên phú mà bây giờ hắn đem cái này thiên phu thực hiện một bộ phận liền đủ để nghiền ép tôn g sư phía dưới mọi người giới luật thiền sư nhìn xem một màn này đem ánh mắt nhìn về phía phật tử người đi sư minh ta không phải là đối thủ a phật tử lộ ra mấy phần v ẻ làm khó ban đầu ở lục đinh viêm tháp đều không phải là đối thủ của hắn bây giờ chính mình vào đại tôn g sư một tầng hắn cũng không cảm thấy chính mình có lòng tin chiến thắng tô chiết nhìn qua trước mắt một màn này giới luật hòa thượng nhữ mày không khách khí chút nào nói đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngươi không đi ta đích thân đưa Đi thôi. đại i thôi. đ mộng la hắn đông nhiên mở miệng nói ra xem như cái này đệ tử đợi một bên trong người nổi bật phật tử quả thật có cường đại thiên phú có thể hắn cũng không muốn cùng tô chết i độc thủ nhìn trước mắt tô chết i hắn phong thả thở dài chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn vậy l i ề n đến tốt tiểu tăng đến rồi phật tử dưới chân lóe lên đã xuất hiện ở tô chết i trước người đưa tay một tấm đập xuống ẩm bàn tay lớn màu vàng nóng đối với hắn đập xuống tô chết i đưa tay một tấm đối đầu vô hình sóng khí tại giữa hai người k h u ế c tán phật tử bắt lấy cơ hội này không ngừng tại tô chết xung quanh xây dịch từng đạo quyền ấn trưởng ngấn nện ở trên người hắn đinh đinh đương đương âm thanh vang lên tô chết mở rộng minh vương kim thân cùng la hắn kim thân cực kỳ tương tự tình huống đi ra chỉ là hắn kim thân thoạt nhìn càng thêm nội liễm tại kim thân ra chỉ phía dưới tô chết hoàn toàn không nhìn phật tử công kích hướng về phía phật tử không ngừng xuất thủ giờ khác này mọi người không ngừng nhìn qua một màn này con mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ cái kia vàng óng ánh thân ảnh thấy thế nào đều là phật môn kim thân cái này tô chết rốt cuộc là ai vậy mà có thể cùng phật tử chiến đến không phân cao thấp h có thể thắng phật tử đủ để thể hiện thiên tư của hắn nghe đồn quả nhiên không giả người này quá mạnh chương 490, l à h ắ n kim thân chương 490, l à h ắ n kim thân trong chàng hai thân ảnh chiến đấu cùng một chỗ một nháy mắt va chạm vài chục lần đinh đinh đương đương âm thanh rơi vào thai của bọn hắn bên trong như từng đạo bàn tay đồng dạng rút trên người bọn hắn bọn họ đều tự nhận l à thiên tài có thể tại hai người này trước mặt bọn họ cảm nhận được một tia e ngại cùng h ổ thẹn phật môn lục t h ầ n thông tô chiếc cùng phật tử kéo dài khoảng cách thân xác kinh ngạc nhìn hương hắn bạch mã tự thần thông coi trọng một chữ n ộ bảy mươi hai đạo phục ma thần thông bên trong được xưng là cấp cao nhất thần thông chính là phật môn lục thần thông người mang lục thần thông thậm chí có thể đại tông sư chiến c h â n tiên nhìn thấy phật tử thực lực như vậy tô chết cũng không định t ă n g tư cựu s á c bản lòng truy vừa vặn vào tay hát rượu thạch đồng dạng chủ ý thân bên trên nổi lên đa quý đồng dạng rực rỡ tô chết còn chưa chuẩn bị động thủ phật tử khỏe mắt không khỏi co lại nghĩ đến cái này cái búa vừa vặn tại thành bình cá voi trên thân thể hiện tăng hắng một cái khẽ cười nói tiểu tăng có ý ngăn cản thí chủ tiếp rằng tu vi quá thấp không phải thí chủ đúng a hắn nói ra lời này ở đây những người khác không một người cảm thấy có vấn đề đã nhường tôi chết sửng sốt một chút phật tử thực lực đối với hắn mà nói xác thực khó đối phó hắn cũng phát sầu đến cùng làm như thế nào hạ thủ bây giờ nghe nói như thế đối với hắn nhẹ gật đầu người khác nhìn không ra cái gì giới luật hòa thượng ngược lại là ý thức được không ít vô tâm việc quan hệ ta bạch mã tự mặt mũi ngươi liền định như vậy làm việc sao bạch mã tự mặt mũi từ trước đến nay không tại một vị phật nữ trên thân cũng không tại ngươi ta trên thân vây khốn một vị vô tâm lưu ở nơi đây phật nữ lại có thể thay đổi gì phật tử trên mặt nụ cười nhìn hướng người trước mắt lên tiếng hỏi ngược lại tính toán tiếp tục hỏi tội giới l u ậ t hòa thượng trong lúc nhất thời yên lặng không biết nên làm thế nào cho phải trong tự tại bồ tát ánh mắt rơi vào tô chiết kim thân bên trên tứ trong nhìn ra một chút vừa vặn tiểu tử này có chút ý tứ h ắ n cái này bất động minh vương công kết hợp ngươi đại mộng kim thân pháp chỗ giày vào da kim thân tựa hồ đền bù phật giáo kim thân công kích không đủ nhược điểm sớm biết người này như vậy có thiên phú lời nói cho dù là cùng yên hà sơn khai chiến ta cũng phải đem chuyện này cho làm tới đại mộng la hán nhìn qua tô chiết kim thân có chút tiếc n ố i nói nhìn thấy đệ tử thiên tài không hề t i ế t nuối t i ế t nuối là những đệ tử này không là của ta trong tự tại nghe nói như thế thần sắc khé động linh n g u y ệ t thiền sư nên sẽ không muốn đem tiểu tử này cho lưu tại bạch mã tự một tôn rực rỡ màu vàng pháp tướng nháy mắt tràn ngập trong mắt mọi người giới luật hòa thượng không tại áp chế chính mình chiến ý đại tông sư ngũ trọng thiên uy áp buộc phát ra để phật tử cùng tô tuệ âm không thể không tránh né mũi nhọn ngày đó không có cùng ngươi phân gia cao thấp hôm nay đến cùng ta thật tốt chiến một chàng vị này cứng nhắc bạch mã tự đại sư mình lười lại đi suy nghĩ vì sao phật tử sẽ thả nước vì sao linh nguyện sư muốn đáp ứng chuyện này hắm chỉ để ý xuất thủ. suy nghĩ thông suốt giới luật hòa thượng từ đại điện phía trước đột nhiên vọt lên một quyền đập về phía tô chiết tô chiết như như đạn pháo bị đập ra ngoài ở bên trong tông trên vách tường lưu lại mảng lớn dạng nứt cái k i a to lớn lo bên trong một cái bàn tay màu vàng sậm đưa ra ngoài chụp tại một bên người trẻ tuổi m à c a o trắng trên thân nhiều mấy sợi vết máu cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm quan chiến người không một người cười nạo hắn bây giờ đối thủ nghiêm chỉnh mà nói đã coi như là đời trước đối thủ tại những võ giả này nghĩ đến cùng cùng thế hệ tranh phong thời điểm tô chiết đã dẫn trước mọi người một bước cùng thiên hạ võ giả tranh phong rất tốt bạch mã tự giống như ngươi lợi hại không nhiều lắm đâu t ô chết lau mặt đem vết máu từ trên mặt lau sạch sẽ nhìn qua người trước mắt hỏi cùng buổi tối đó vừa đánh vừa lui khác biệt lần này giới luật thiền sư sắc mặt có ném một cái ném khó coi có lẽ là vì hắn không nghĩ tới t ô chết biết hai người chi ở giữa tranh lệch to lớn như thế còn dám động thủ duyên cớ hắn hít sâu một hơi nhìn qua t ô chết nói đáp ứng ta liền tính ngươi thắng được t ô chết bước ra một bước chân khí nóng bỏng bộc phát không khí quanh thân dần dần k h â nóng cựu xác bản lòng truy hiện ra chín màu chi xác bị hắn vung lên đệ ra la hắn kim thân cao mười mấy mét la hán p h á p tướng hô hấp ở giữa hóa thành óng ánh kim tuyến rơi vào giới luật hòa thượng trên thân vốn là như hoàng kim đúc thành la hán kim thân giống như điểm mắt đồng dạng triệt để sống lại cùng phong nhấc lên rực rỡ màu vàng thân ảnh gọn tới tô chết trước người đối mặt cựu sắc bàn lòng truy hắn không có lựa chọn dùng bất kỳ vũ khí nào bởi vì hắn tự thân chính là cường đại nhất vũ khí tỏa ra vô tận tia sáng nam đấm một quyền oanh mở bàn lòng truy đạo kiết như la hán hạ phàm thân ảnh mỗi một quyền tốc độ cũng không nhanh lại nện đến tô chết liên tục bại lui tại trên quảng trường nhấc lên một trận bao tác nằm t ô t h u ệ âm nhìn qua một màn kia rung động không thôi đây là la hán chân thân chỉ là chiêu này giới luật sư huynh ngày sau nhất định có thể bước vào lục địa thần tiên phật tử sắc mặt nghiêm túc giới luật sư huynh tu vi chính là bạch mã tự cái này đợi đệ tử cao nhất khoảng cách lục địa thần tiên không hề xa xôi bây giờ kim thân đại thành chỉ sợ t ô chết muốn nguy hiểm thật mạnh chỉ là tản mát kinh phong đều mang một cỗ không thể địch nổi khủng bố lực lượng để quan sát một màn này lý k i n h thành mở to hai mắt nhìn mà những người khác cũng giống như thế mắt của bọn hắn bên trong không có ghen g é t chỉ có rung động lý bá nhìn qua một màn này run dày lên tiếng công tử có thể xem thật kỹ một chút nếu như không có cái gì ngoài ý m u ố n thế hệ này người tu hành bên trong thành tựu kẻ cao nhất nhất định có hai người này lực lượng tương đương tràn diện kết thúc rất nhanh tô c h ế t thoáng qua ở giữa liền bị áp chế lùi xuống cho ta giới luật hòa thượng gầm thét một tiếng một quyền đệ n xuống công tô c h ế t thân ảnh bị đập lùi lại mấy bước bất động minh vương kim thân pháp càng thêm địa ảm đạm mà trước mắt hắn giới luật hòa thượng giống như từ từ bay lên mặt trời để người không dám nhìn thẳng tia sáng người ta tu vi tranh lệch quá lớn ngươi nếu là lại không nhận thua ta chỉ có một cái kết quả luôn có ít thứ đáng giá ngươi đi liều mạng cũng luôn có í thứ t đáng giá ta tử chiến không lui tô chết ho ra một n g ụ m máu dấu vết trái tim bên trong hỏa diễm không ngừng nhảy lên ám kim s ắ c hỏa kình lượn lờ trôi truy bên trên hắn một bước phóng ra tinh k h í thần tam bảo mơ hồ có dung hợp vết tích sáu cung cấm nói hận thiên vô b ả giống b à n long truy bên trên kim long sống lại g à o thét hướng về phía giới luật hòa thượng đệ xuống giới luật hòa thượng tựa hồ có chút cố kỵ thế nhưng nhìn thấy tô chết vẫn là tử chiến không lui về sau hắn đưa tay đẻ xuống kim cương phục ma màu vàng quang mang nháy mắt tràn ngập ở trong mắt tô chết hắn hoàn toàn không nhìn thấy giới luật hò c h ỉ cảm thấy chính mình nệ n đến một khối cứng rắn vô cùng tinh kim đem bàn long truy cho bắn ra đi một cánh tay như khóa vàng đồng dạng kinh khủng y áp đồng thời rơi xuống giới luật hòa thượng giống như la hán đồng dạng một tay đem tô chiết c h ấ n áp trên mặt đất người bại chương 491, bên thắng chương 491, bên thắng ta không có bị đè ở trên đất tô chết i có loại chính mình thành cái a m ảo giác nghe nói như thế về sau hắn nổi giận gầm lên một tiếng triệt để bạo phát trong cơ thể tất cả chân khí chân khí màu vàng sậm bên trong cất dấu tô chết luyện hóa mặt trời bính hỏa rơi vào giới luật hòa thượng trên cánh tay lúc đầu không có gì không đốt mặt trời bính hỏa theo cánh tay của hắn trượt xuống trên mặt đất giới luật hòa thượng trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ rất là hiếu kỳ bây giờ tô chết đến cùng có bao nhiêu bản lĩnh thậm chí ngay cả mặt trời bính hỏa đều có thể l u y ệ n hóa ngươi là khó được nhân tài nhà ta linh n g u y ệ t tổ sư n i ệ m tình ngươi là long môn sẽ thứ nhất cho ngươi cơ hội này bây giờ ngươi thất bại chỉ cần lui về ta chuyện cũ sẽ bỏ qua ta không có tái chiến một chàng tô chết hai tay chống đỡ muốn đứng lên cho dù cả người hắn toàn thân xương cốt đều muốn chặt đức cũng vẫn không thể nào đứng lên linh nguyện thiền sư nhìn qua một mặt kia trên mặt cuối cùng hiện ra mịp cười nhìn qua h ta đã cho ngươi cơ hội này chỉ cần ngươi thắng lời nói liền có thể mang theo tô tuệ âm nhưng hôm nay bại rất triệt đ ể nếu là không muốn ở lại chỗ này lời nói liền kịp thời l ă n còn có ngươi ý nghĩ kia cũng nên chặt đứt tô tuệ âm nghe vậy t r ầ mặt m lại chỉ là nhìn hướng tô chết linh n g u y ệ t thiền sư sở dĩ đáp ứng tô chết chính là vì để tô tuệ âm minh bạch nàng kiên trì tất cả không có chút ý nghĩa nào liền tính tô chết tới lại có thể thay đổi gì nàng vốn định rời đi tô chết âm thanh lại chuyển tới chỉ cần hiện tại đánh thắng hắn liền được đúng không ồ ngươi có biện pháp nào linh nguyệt thiền sư quay đầu nhìn hắn một cái trong con ngươi hiện ra một tia không kiên nhẫn t ự a hầu nghĩ đến muốn không muốn tiếp tục nữa giới luật hòa thượng nhìn hướng dưới thân tô chiết cắn răng nói ra đừng tiếp tục cho ta ồn ào nếu không phải phía sau ngươi có cái tốt thế lực tổ sư đã sớm đập chết ngươi lên cho ta mở tô chiết cũng lười lại đi nói nhảm cái gì đại lượng ngũ kim chi khí chui vào tạo hóa tiên đỉnh bên trong một c ỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ở trong cơ thể hắn tinh khí thần tam bảo hợp nhất võ đạo chân tiên đồng dạng u y áp nháy mắt lật ngược giới luật hòa thượng cái sau đứng thân hình nhìn hướng tô chiết con mắt trong mang theo kinh nghi ngươi đây là tình huống như thế nào t ô chết tảm đạm kim thân nháy mắt phát sáng lên liền tựa như có một viên to lớn mặt trời tại trong ngực hắn dâng lên đồng dạng chỉ có võ đạo chân tiên mới có thể thúc giục lực lượng xung doanh thân thể của hắn sau lưng hắn một tôn gần trăm mét cao to lớn pháp tướng hiện lên minh vương trợn mắt hai tay cầm truy đối với giới luật hòa thượng nện xuống sao lại thế giới luật hòa thượng thấy cảnh này vừa sợ vừa giận toàn lực thôi động chính mình kim thân có thể tại lực lượng kinh khủng kia phía dưới hắn lại bị một kích nện đến lồng ngực sụp đổ miệm phun máu tươi ngất đi toàn bộ nội tông trên quảng trường xuất hiện một cái to lớn lóm minh vương pháp tướng tiêu tán t ô chết ho ra ngụng thân ảnh càng thêm gầy gò lại như cây đinh đồng dạng nhìn hướng linh n g u y ệ t thiền sư ta thắng hắn thật làm đến lý k i n h thành kích động run dày lên cực kỳ hương vân nói những người khác nhìn qua một chiêu kia toàn thân đều nổi ra gà trừ rung động bên ngoài bọn họ không biết nên nói cái gì tôi chết đến cùng là bực nào yêu nghiệt lại có thể chiến thắng giới luật hòa thượng bất kể nói thế nào hắn lấy một người chiến một tông liền đã thắng quan chiến võ giả cũng tốt vẫn là bạch mã tự đệ tử cũng được giờ phút này đều trầm mặc lấy tông sư cao đoạn chiến đại tông sư ngũ trọng tiên còn thắng chuyện này thấy thế nào đều giống như giả dối có thể đã quả thật phát sinh tô chết trong cơ thể bị tam bảo lực lượng tàn phá đến không r a bộ dáng mặc dù không hơn một lần nghiêm trọng nhưng cũng không tốt đến địa phương nào đi thân thể hắn không được lay động nhìn hướng linh n g u y ệ t thiền sư hỏi linh n g u y ệ t thiền sư có thể nói lời giữ lời người trẻ tuổi kiệt ngạo âm thanh vang lên tại trên quảng trường chậm rãi quanh quẩn hắn một người chất vấn toàn bộ bạch mã tự đại mộng la han thấy cảnh này có chút bất đắc gì như mày sắc mặt khá khó nhìn tiểu tử này thật đúng là làm đến hôm nay hắn cũng đừng nghĩ đi nha vẫn là suy nghĩ một chút đến cùng nên kết cuộc như thế nào à tô chết làm đến bây giờ đâm lao phải theo lao chính là chúng ta trong tự tại ngữ khí có chút nặng nề tôn g sư có thể thắng đại tôn g sư đã là yêu nghiệt có thể tô chết làm ra đến sự tình c à n g khủng bố hơn bất quá bây giờ phiền toái lớn nhất không phải muốn bất luận cái gì xử lý tô chết mà là linh n g u y ệ t thiền sư nên kết cuộc như thế nào đối mặt tô chết chất vấn linh n g u y ệ t thiền sư cũng không mở miệng trả lời sắc mặt của nàng âm chầm đến có thể nhỏ xuống nước đến hận không thể hiện tại đem tô chết giết chết mà tô chết thấy thế tiếp tục hỏi ngài lời vừa rồi ta đều đang nghe nếu là ngài không thả người ta nhưng là đích thân đ ộ n khu k u hắn nói đến một nửa che ngực ho khan đi ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra h ắ n chiến thắng giới l u ậ t hòa thượng một chiêu kia căn bản chính là một loại nào đó tiêu hao chính mình mỹ thuật tô thuệ âm nhìn thấy một màn kia trực tiếp chạy xuống trong tự tại nhất thời vội la lên tô thuệ âm ngươi trở lại cho ta chớ có quên thân phận của ngươi tô thuệ âm rõ ràng chính mình thân phận nàng không cách nào nhìn xem tô chết vì nàng làm đến cái này địa vị nàng một cái đỡ tô chết ngầm đầu nhìn về phía chính mình sư tôn đệ tử không đi cầu sư tôn buông tha hắn đệ tử cái gì đều theo sư tôn ta thắng linh nguyện thiền sư nhất định phải để ta mang đi ngươi tô chết toàn thân đều là đau Hắn cảm linh nguyệt thiền sư đột nhiên mở mắt võ đạo chân tiên uy áp như một đạo quan trụ đồng dạng hướng về tô chết i trên đầu rơi xuống lý khinh thành lập tức cúng lên nhìn hướng lý bá cái sau lắc đầu linh n g u y ệ t thiền sư đây là món nội ước nàng nghĩ vứt bỏ bạch mã tự ngàn năm tín dự tại không để ý có linh n g u y ệ t thiền sư xuất thủ tô chết có thể không có thể còn sống sót cũng là một cái vấn đề lạc như tiên sắc mặt khó coi tín dự gì đó đều không trọng yếu trọng yếu là muốn trước sống sót sư tôn tô tuệ âm rõ ràng nhà mình lao sư tính tình tại nhìn đến nàng động thủ một khắc này trực tiếp ngăn tại tô chết phía trước nàng có thể chết nhưng tô chết phải sống sót nàng vốn cho là mình chết có thể đổi lấy tô chết sống lại không nghĩ rằng linh n g u y ệ t thiền sư thấy cảnh này về sau trong mắt sát ý càng đậm không có bất kỳ cái gì ý thu tay tô tuệ âm tô chết nhìn qua một m ả n kia d ấ u hết đèn tắt trong thân thể không biết nơi nào đến lực lượng đem ôm đến trong ngực từ tạo hóa tiên đỉnh bên trong dẫn ra một sợi mặt trời bính hỏa hướng về bầu trời ném đi d ự c rỡ ngọn lửa màu vàng đón gió mà lớn dần hóa thành một đầu tại trên không bay cao cự lòng gào thét hướng về uy áp phóng đi chương 492. lấy phàm thắng tiên chương 492. lấy phàm thắng tiên ở vào lục địa thần tiên uy áp phía dưới phản phất giữa thiên đ ị a tất cả đều thành bọn họ đối thủ mặt trời bính hỏa không chút kiêng kỵ thiếu đốt màu vàng hỏa long tản ra một sợi khí tức kinh khủng liền xem tôi chết trước đây luyện khí thời điểm một mực đang áp chế mặt trời bính hỏa lực lượng bây giờ hắn trực tiếp dùng dương thần đâm vào hỏa diễm bên trong trên không bay múa hỏa long đột nhiên mở rộng kinh khủng nhiệt độ cao càn quét toàn bộ bạch mã tự từng đoá từng đoán g ọ n lửa màu vàng như cánh hoa đồng dạng bay xuống rơi vào bạch mã tự các nơi như t r ừ n g hạt gạo hỏa diễm tại tiếp xúc đến chỗ miếu phật các cái kia một cái chớp mắt trực tiếp bạo phát đi ra bạch mã tự các nơi dâng lên ngọn lửa màu vàng hỏa tìm bốc cháy nhanh dập lửa đi chúng đệ tử lập tức hốt hoảng cái kêu hỏa long phát tán khí t ứ c làm cho tất cả mọi người lòng sinh hoảng hốt giờ phút này chúng đệ tử vội vàng đi dập lửa trong tự tại nhìn thấy một m à n kia lòng bàn tay nhiều một cái bạch n g ọ c bình thân bình trắng thuần t h o á t nhìn tựa như là bình thường đồ s ứ lồng dạng nàng ném ra bạch n g ọ c bình hai vị mặc tiên s a tiên nữ từ trong bình bay ra đại lượng cam lộ từ nàng tiên nữ ống tay háo ở giữa bay xuống ngọn lửa màu vàng gặp phải cam lộ về sau cực nhanh dập tắt tại nhìn quảng trường bên trong hai thân ảnh lạng yên phi tốc hướng về cửa ra vào phòng đi t ô chết thân thể đã chịu không được một lần nữa g à y vỏ t ô tuệ âm không có chút gì do dự lựa chọn mang theo nàng rời đi nơi này. nàng nhìn hướng người trước mặt trong mắt không có chút do dự nào c h i sắc không chút khách khí lên tiếng nói ngươi làm đến đủ nhiều ta mang theo ngươi rời đi nơi này hỗ trợ lý k i n h thành nhìn thấy hai người kia vô ý thức muốn lao ra lại bị lạc như tiên một phát bắt được bàn tay nàng nhìn xem hai người kia khẽ lắc đầu không còn kịp rồi hai thân ảnh lướt qua quảng trường tô tuệ âm tha thiết ước mơ tự do đang ở trước mắt nàng nhìn hướng tô chết khỏe mắt rừng rừng há to miệng linh nguyệt thiền sư giận dữ hét vang một tiếng một tôn trăm trượng pháp tướng xuất hiện bạch mã từ phía trên một tay đập xuống cho ta trấn đi tô tuệ h âm đem tô chết hướng về cửa ra vào nem tới một giọt nước mắt vạch qua hai má của nàng nữ tử nhìn về phía cái kia p h á p tướng hai tay chấp lại đệ tử bất hiếu nhìn sư tôn rời xa nghiệt đồ linh n g u y ệ t thiền sư nhìn qua bên kia một màn g i ậ n mắng một tiếng pháp tướng c h i thủ đối với tô tuệ h âm đập xuống tô chết quay đầu nhìn qua một màn kia lúc này đứng vững mới vừa phóng ra một bước liền nôn một bụng máu nữ tử thân ảnh tại cái kia p h á p tướng phía dưới dị thường nhỏ bé nàng lại dứt khoát kiên quyết phóng ra một bước kia chỉ để lại tô chết đổi lấy một phần sinh cơ hoàng kỳ lân giú ta đã sớm chờ ngươi câu nói này đây Hoàng kỳ lân kỳ ngươi, ngươi vẹn vẹn â một sợi đất chuyển tiên khí rơi o vào trên người hắn tôi chết chỉ cảm thấy thân thể so trước đó nặng nề không ít cảm giác kia thật giống như toàn thân quấn đầy xiến xích đồng dạng hắn đem chỉ xích thiên ngai bên trong tất cả ngũ kim toàn bộ ném vào tạo hóa tiên đình tam bảo lực lượng quanh quần tại hắn kinh mạch vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi kinh mạch lung lay sắp đổ tựa hồ sau một khắc liền sẽ sụp đổ có thể cái kia một sợi đất chuyển tiên khí phân tán tại hắn kinh mạch bên trong đem lúc đầu không chịu nổi kinh mạch m i ễ n cưỡng duy trì lao giả ta nhịn ngươi rất lâu rồi một tiếng g ầ m t h é t chuyển đến linh n g u y ệ t thiền sư nhìn thấy một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới tô tuệ âm trước người nữ tử kinh ngạc ngơ ngác nhìn qua đạo thân ảnh kia áo trắng đốt máu tay áo phiêu diêu một người độc lập g ầ y gò bả vai phảng phất trống lên cả tòa màn trời khi tức kinh khủng từ trên người hắn bộ phát ra mơ hồ có cùng cái kia pháp tướng sánh vai tình trạng đại mộng la hán đột nhiên đứng dậy mang theo một kia hắn làm sao có thể làm đến bước này điều đó không có khả năng trong tự tại cũng cực kỳ hoảng sợ hai vị bạch mã tự lao tổ rất rõ ràng cho dù là tổng sư cũng không thể nào làm được một bước này trừ rung động bên ngoài mọi người tại cái kia hai cổ lực lượng cường đại trước mặt run l ờ y bẫy tự tìm cái chết linh nguyệt thiền sư đưa tay đại xuống pháp tướng cũng thế một trường rơi xuống thiên địa chi lực tập hợp hóa thành một cái rực rỡ kim thiền trượng như cột thép đồng dạng phá vỡ núi ngược lại biển ngang nhiên rơi xuống tô chết một tay chỉ thiên hư hảo xích lớn rơi ở trong tay của hắn trước mặt mấy trăm trượng nổi lên hiện ra sơn hà đại l ụ tựa như sắp xếp một mảnh thế giới cho ta phá lớn t h ư ớ c mở ra thiền trượng đem trên bầu trời pháp tướng đập một cái vỡ nát vô hình sóng khí nổ tung trên trời b i ể n mây vì đó tàn ra vạ n dặm làm sáng tỏ pháp tướng mảnh vỡ rơi xuống kéo ra từng đạo rực rỡ màu vàng vết tích tại trên không hóa thành vụn ánh sáng rơi xuống tô chết phun ra một chùm h u y ế t vụ cầm lớn t h ư ớ c bàn tay tràn đầy đ ồ s ứ đồng dạng vết dạng h ắ n hướng về phía tô t u ệ âm kéo ra một cái nụ cười run dày địa vân tay tính toán bắt lấy người trước mắt bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặn tay của hắn không dám dùng sức sợ ngươi làm sao ngốc như vậy ngươi không có việc gì liền tốt tôi chết chỉ nói một câu nói kia mưa ánh sáng rơi xuống linh nguyệt thiền sư sắc mặt đột nhiên chẳng nhợt cả người lung la lung lay suýt nữa ngã trên mặt đất trong tự tại đưa tay đỡ lấy chân khí cha xét một phen sắc mặt cực kỳ khó coi vừa vặn một chiêu kia dẫn động trong cơ thể hắn kim tiên khí v ậ n sư tỷ mới sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này nàng vô ý thức nói xong lời này về sau không khỏi sửng sốt một chút tôi chết một cái nho nhỏ tâm sư là có hay không có tư cách này đại mộng là hắn nghe nói như thế về sau trong mắt nháy mắt bị lựa dẫn trần ngập làm tổn thương ta sư tỷ Tự tìm ự t cái chết bạch mã tự cử động lần này có phải là có chút khinh người quá đáng một thanh âm tại trên quảng trường chuyên gia đại mộng la h á n nghiêng đầu nhìn một cái liền tu vi đều không có người trẻ tuổi thậm chí bởi vì khẩn trương hai chân không được đánh bày tô chết bất quá muốn cùng người yêu cùng một chỗ bạch mã tự liền điểm này dung người độ lượng đều không có sao ta mặc dù không quen nhìn lý ra nhưng đối với tô chết ta cảm thấy bạch mã tự làm đến thực sự là quá mức t r ư ơ n g quân nhạn hướng về phía cao tĩnh n u cười cười chủ động đứng lên nói sau đó lúc này lạc như tiên không để ý đệ đệ phản đối trực tiếp đứng dậy tứ đại gia tộc đã đứng ra ba cái còn lại mục nhà không thể không cùng theo tỏ thái độ lại về sau mới là tất cả biết những này một chuyện v õ giả bạch mã tự cái này cũng quá ư ớ c h i ế m người làm sao có thể đối với hắn như vậy lục đ ệ u thần tiên ra tay với tô n g sư chuyến đi không sợ người trò cười sao có bản lĩnh liền giết sạch chúng ta một người đứng ra trăm người đi theo đại thế không có đứng tại bạch mã tự bên này đại mộng la h ắ n nhìn qua trước mắt một màn này cười g ầ n nhìn qua người trước mắt không ngừng gật đầu lên tiếng tốt tốt tốt xem ra các ngươi quyết tâm muốn chịu chết chương bốn trăm chín mươi ba tiền hà sơn người tới chương bốn trăm chín mươi ba tiền hà sơn người tới bạch mã tự nội tông từng cái võ giả đứng lên như vậy trang diện tại bạch mã tự trong lịch sử còn là lần đầu tiên lý k i n h thành nhìn xem có chút phẫn nộ đại mộng la hán vô ý thức muốn lui lại nhưng khi hắn quay đầu nhìn hướng lạc như tiên về sau nội tâm có một thanh â m không ngừng vang lên ngược lại là để hắn không e ngại ta muốn giúp một đám hắn dù chỉ là nói câu nào cũng tốt ta cùng ngươi cùng một chỗ lạc như tiên nói đại mộng la hán nhìn qua đứng lên mọi người đưa tay nhẹ nhàng rơi xuống Vâng!、Anh. Giống như núi cao nặng nghề cao uy á hai chân ngăn không được muốn quỳ xuống áp lực cường đại phán phất muốn đẻ gãy bọn họ sướng đánh gãy bọn họ xuống lưng cái gì lạc phủ tuổi trẻ thiên tiêu tại đại mộng la h á n trước mặt liền đứng lên đều là một loại hy vọng xa vời các ngươi liền ở trước mặt ta đứng tư cách đều không có cũng dám chất vấn ta bạch mã tự làm việc bọn họ không xứng vậy ta đâu xanh t h ẳ m trên bầu trời một đạo thanh âm tức giận vang lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản tiêu tán áng m â y không biết lúc nào một lần nữa tụ lại một thân ảnh lập trên bầu trời chậm rãi đưa bàn tay ra một tôn mấy trăm trượng cao minh vương pháp tướng hiện lên giơ bàn tay lên vô số thiên địa chi lực tại hắn lòng bàn tay hóa thành một tòa to lớn s ơ n nhạc minh tôn ném nhạc s ơ n nhạc rơi xuống bạch mã tự hộ tông đại trận bắt đầu run dậy tựa hồ sau một khắc liền sẽ vỡ v ụ ợ t ầm đạo thân ảnh kia như cây đinh đồng dạng đâm vào đại trận bên trong đến đại mộng la hán bất chấp những thứ khác người vội vàng phía dưới đứng dậy nên chiến lại lấy tốc độ nhanh hơn bị một quyền đập trở về phía một tiếng đại mộng la hán nghệ đến bạch mã tự nội bộ mặt đất như là sóng lớn n ô lên đại n g la hán nhìn qua cái kia đứng ở mọi người trên đầu thân ảnh cả giận nói minh vương người muốn như thế nào minh vương lão tổ đ ta xem ai dám đả thương đệ t ử ta một đoá mây trắng rơi vào tô chết trước người duệ vân lão tổ thân hình hiện lên hất lên bụi bặm giữa thiên địa áng mây lưu động hóa thành một tôn ngàn trượng cự nhân căm tức nhìn toàn bộ bạch mã t ử tô chết nghe đến thanh â m này một cái xứng sở ngay tại chỗ nhìn qua kiện kia quen thuộc đạo bảo liền vội vàng hành lễ sư tôn n g à i sao lại tới đây câm miệng cho ta bản tọa bất quá đáp ứng ngươi xuống núi mà thôi hảo hảo ở tại đông hải đợi không được sao vì sao cần phải tới đây tự tìm cái chết liền vì một nữ tử duệ vân lão tổ lên tiếng khiển trách nâng lên bụi bặm liền muốn đánh tới nhìn xem tô chết gián g dấp nàng cuối cùng không có đi xuống tay đem một viên đan dược ném cho tô tuệ âm đây là yên hà sơn vân tiêu đan có thể cứu hắn một mạng đa tạ tiền bối người tất nhiên là hắn thích nữ tử cũng không cần gọi ta tiền bối chỉ cần gọi ta một tiếng lao tổ liền tốt duệ vân đạo trưởng nhìn xem tô tuệ âm giúp tô chết uy bên dưới đan dược không ngừng nhẹ gật đầu ngược lại là không nhìn lầm người u ố n vào đan dược t ô chết chỉ cảm thấy có một cỗ lửa nóng lực lượng xuất hiện ở kinh mạch của mình bên trong đem vỡ vụn kinh mạch liên hệ yên lặng khí huyết cùng chất khí chậm rãi lưu, lưu chuyển lên hắn dần dần suy yếu khí thức xem như là tạm thời ổn định lại tô tuệ h âm nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống có chút hơi khó nhìn hướng người trước mắt phía trước lão tổ còn mời ngài đem người mang đi đây vốn chính là một mình ta sự t ì n h vốn là không nên liên lụy hắn tiểu tử này tính tình rất lớn nếu là tỉnh lại biết ta không có đem ngươi mang về hắn có thể hủy đi ta long n g o cung cái này tô tuệ h âm xứng sở lại lần nữa nhìn hướng tô chiết hắn vì tới đến cùng từ bỏ cái gì duệ vân lão tổ thấy thế khẽ mỉm cười ngươi lại ở lại à tiểu tử này cũng là có trường bối ta l ê n hà sơn chưa từng bị người khi dễ đến mức này ư ớ c hiếp là sư yata đem hắn đánh thành cái bộ dạng này hôm nay lão tử cần phải đem ngươi cũng đánh thành dạng này không thể minh vương lão tổ càn dơ âm thanh vang lên đứng dậy đại mộng l à hắn có chút sửng sốt g i n m ba câu này ở giữa tựa hồ toàn bộ bạch mã tự ngược lại thành thi bạo người hắn kém chút tức g i ậ c cười tất nhiên ngươi muốn động thủ vậy bản tọa liền chơi đùa với ngươi nơi đây chính là bạch mã tự cũng không phải ngươi liên hà sơn song phương dương cung bạc kiếm mắt thấy lập tức liền muốn đánh nhau rồi một mực hôn mê linh nguyện thiên sư chầm rái mở mắt nhìn dáng dấp khôi phục không sai bị lắm nàng nhìn xem một mảnh h người yên hà sơn là muốn hủy ta bạch mã tự sao linh n g u y ệ t thiền sư nghe ngươi bị kim tiên khí v ậ n gây thương tích không nghĩ tới còn chưa có chết ta duệ vân tổ sư lạnh lùng nhìn hướng nàng nữ khí không thế nào tốt nàng mấy ngày này tâm tình xác thực không thế nào tốt là vì tôi chết không tín nhiệm nàng lựa chọn chính mình một người đến giải quyết chuyện này cũng là bởi vì nhà mình đệ tử bị đánh thành cái bộ dáng này hắn cái này làm sư tôn còn không thể xuất khí minh vương lão tổ rơi ở bên cạnh nàng quan sát linh n g u y ệ t thiền sư khẽ cười một tiếng hai đánh ba cũng không phải là không thể đánh câm miệm cho ta Duệ vân đạo trưởng tức giận mở miệng người này là suy nghĩ nhiều tìm người đánh nhau nàng nhìn xem đệ tử của mình thở dài một hơi sự tình tất nhiên phát sinh đến trình độ này nàng cũng không có gì tốt răn dậy nhìn hướng nàng nói việc này nói thế nào người muốn lưu lại hai người các ngươi có thể đi linh n g u y ệ t thiền sư nhàn nhạt mở miệng hiện nhiên không có ý định tùy tiện bung tha t ố chiết nếu không phải bởi vì t ố chiết bạch mã t ử cũng sẽ không biến thành bây giờ cái bộ dáng này nàng muốn tô chiết trả giá đ ắ t mới được lần này không cần duệ vân lão tổ xuất thủ minh vương lão tổ đều có chút ngồi không yên để ta đi các ngươi cảm thấy có thể lưu lại ta có muốn thử một chút hay không việc này quả quyết không có khả năng cô nương này cũng muốn theo chúng ta đi ta không quan tâm thân phận của hắn tất nhiên là đệ tử ta xem chọn người ta nhất định phải mang đi duệ vân lão tổ không chút khách k h í mở miệng linh n g u y ệ t thiền sư hiển nhiên cũng không muốn mất đi chính mình cái này đệ tử liền trực tiếp cự tuyệt thuyết pháp này song phương cũng không có thương lượng xong nguyên bản chìm xuống bầu không khí lại bắt đầu khẩn trương lên tô tuệ h âm nhìn qua một màn kia chủ động đi lên trước lấy ra một thanh đao chống đỡ tại chính mình chỗ cổ tất cả những thứ này đều là bởi vì đệ tử nguyên nhân ta nguyện ý gánh chịu bất cứ giá nào cầu sư tôn thả hắn rời đi đệ tử n g u y ệ n ý lấy cái chết tạ tội nữ tử đối mặt mấy vị lục địa thần tiên trong tay đao cực kỳ ổn định thậm chí không có vẻ run dày n g ư ơ i n g h i ệ t đồ đứng ốc linh n g u y ệ t thiền sư nhịn không được mắng nàng nói xong nói xong h o k h a n duệ vân lão tổ thấy thế thái độ cũng mềm mại x u ố n g d ư ớ i chậm rãi mở miệng hai người trẻ tuổi có ý chúng ta những n à y làm trưởng bối không nên ngăn đón bạch mã tự cùng yên hà sơn vốn phải là duyên trời định bây giờ đi đến mức này cũng không phải ngươi tâm ý của ta nói bố cục đi linh nguyện thiền sư hơi suy tư về sau nhìn về phía trước mắt t ô chết trong lòng có ý nghĩ để h ắ n chạy một chuyến phật liên cảnh có thể còn sống đi ra ta liền không ngăn cản ữ a chương 494 phật liên huế y cảnh chương 494, phật liên huế y cảnh phật liên huế y cảnh duệ vân lão tổ sưởng sốt một chút vô ý thức nghĩ đến bạch mã tự huyền vận tiên minh bồ đề phật liên cái này thi luyện tự a hồ cùng bồ đề phật liên có quan hệ linh n g u y ệ t thiền sư gặp hai người có hứng thú liền thản nhiên nói ra cái gọi là phật liên huế y cảnh chính là ta bạch mã tự đ ờ i thứ nhất chủ trì lưu lại huyền vận tiên minh có thể ma luyện đệ tử thiên tâm phật liên huế cảnh có ba cửa ải tư chất thiền tính cùng vấn tâm khảo giáo thiên tư nội tính t nàng hỏi b nhìn ế u là có thể qua tô tuệ âm quay đầu hỏi nếu là không qua được sẽ như thế nào nếu là không qua được khả năng sẽ bị phật liên giáo hóa đợi này hướng phật cả đợi không đợi thoát ly phật tông tô tuệ âm đối với phật liên tồn tại rất rõ ràng nàng đem bổ để phật liên thí luyện bên trong hố nói ra cái này vốn cũng không phải là thí luyện mà là cho phật tông đệ tử tu hành dùng đạo môn đệ tử nếu là dùng rất có thể sẽ ảnh hưởng đạo tâm đối với tô chết như vậy thiên tài đến nói đạo tâm xa so với mặt khác quan trọng hơn duệ vân lão tổ minh bạch về sau không nói hai lời trực tiếp tự tuyệt việc này không ổn tô chết chính là ta yên hà sơn t i ê n kiêu c h i tử tuyệt đối không thể có một điểm sơ xuất đứa nhỏ này cũng phải lưu lại nàng nhìn hướng tô tuệ âm mục dưới r ứ t khoát mở miệng nói ra minh vương lão tổ cũng không nói nhảm tất nhiên duệ vân lão tổ muốn đánh hắn không ngại tại cái này đọc thủ trong tự tại cùng đại mộng thiền sư vô ý thức nhũ mày liền chuẩn bị đọc thủ nhìn xem một màn này linh nguyện thiền sư có chút bất đắc dĩ thở dài tính toán thuyết phục trước mắt hai người tô tuệ âm là ta bạch mã tự phật nữ cũng không có khả năng liền dễ dàng như vậy địa giao cho các ngươi nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ dù cho hai vị là lục địa thần tiên cũng vô pháp mang theo toàn thân bọn họ trở ra nơi đây là bạch mã tự cũng không phải là yên hà sơn hai vị lao tổ liền tính bản lĩnh lại lớn cũng không phải mấy người đối thủ muốn không trả giá đ ắ t đem người mang đi là căn bản không có khả năng sự tỉnh duệ vân nhìn một chút chính mình đệ tử có chút tự tin mở miệng bản tọa không ngại lưu lại dù sao ta nếu là vẫn lạc lời nói tổng không đến mức ăn t h i t thòi lần này tới nàng làm tốt lưu lại chuẩn bị linh n g u y ệ t thiền sư sắc mặt tâm trầm lúc này liền chuẩn bị động thủ ở vào trong sóng gió phong ba tâm người trẻ tuổi mở to mắt ảm đạm trên mặt không có một tia huyết sắc trong mắt lại có một tiệa kiên định hắn đi đến chính mình sư tôn trước người thản nhiên nói ra lần này thiền sư có hay không nói lời giữ lời lần này ba chữ tựa như ba cái bàn tay đồng d ạ n g quất vào linh n g u y ệ t thiền sư trên mặt trước đây nàng đã đáp ứng qua tô chết một lần chỉ là trở ngại chính mình thân phận vô luận như thế nào cũng không cho tô chết đem người mang đi cái này mới rơi vào bây giờ cục diện này phía trước tô chết chỉ là lẻ loi một mình căn bản theo duệ vân đạo trưởng cùng minh vương lão tổ nhúng tay cái này đã không còn là tô chết cùng nàng lân đoán cá nhân mà là bạch mã tự cùng yên hà sơn va chạm tiểu tử ngươi muốn làm cái gì liền làm bây giờ ngươi minh vương lão tổ tại ta xem ai dám minh vương lão tổ lời còn chưa dứt liên bị người một bàn tay quất vào trên đầu hắn đang muốn phát tác đại triển một phen xem như minh vương phong thái kết quả nhìn thấy một mặt nộ khí duệ vân đạo trưởng một cái từ đại sát tứ phương minh vương lão tổ đã thành bị dọa đến co lên cái cổ hạ tử duệ vân đạo trưởng có chút đau lòng nhìn về phía mình đệ tử lên tiếng nói ra dù cho ngươi không tham dự chuyện này thân là sư tôn của ngươi ta cũng sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành đệ tử không từ mà biệt chính là không muốn liên lụy yên hà sơn liên lụy sư tôn t ô chết đến nhẹ gật đầu mở miệng cười bây giờ sư tôn đến đệ tử cũng có thể yên tâm độc thủ được duệ vân láo tổ không tại nói nhảm quay đầu nhìn hướng linh n g u y ệ t thiền sư tất nhiên ta đệ tử này đều đồng ý các ngươi bạch mã t ử cũng lấy ra một chút thành ý tới đây là tự nhiên linh n g u y ệ t thiền sư lúc này mới cho thấy thân là bạch mã t ử tổ sư khí phách từ tay h áo bên trong lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lục ném cho tô chiết nhìn qua hắn không chút khách khí nói đừng nói ta bạch mã t ử ước giết người đợi ngươi khôi phục tốt lại bắt đầu vượt quan tô chiết nhìn hướng chính mình sư tôn cái sau nhẹ gật đầu bày tỏ không có vấn đề hắn một cái đem cái kia chất lỏng màu xanh biết uống vào không biết thứ này là bảo bối gì chất lỏng rơi vào phế phủ về sau Hóa thành cực kỳ tinh thuần sinh cơ. hắn thành tinh tuần sinh h cực cơ. kỳ bởi vì tiếp nhận lực lượng cường đại gần như sụp đổ kinh mạch lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ lấy trung đan đ i ể n làm điểm xuất phát bắt đầu một chút xíu địa chữa trị một lần nữa được chữa trị kinh mạch càng là so trước đó cứng cỏi không ít hắn vội vàng đ ã t ỏ a tu hành chuẩn bị vượt qua nhìn n qua một màn này mọi người vây xem đã trầm mặc sự t i n h phát triển đến một màn này long môn sẽ đã không trọng yếu tứ đại gia tộc thậm chí đều không có tư cách đi lên lý k i n h thành chỉ có thể lo lắng lạc như tiên bắt lấy bàn tay của hắn nhẹ giọng mở miệng đừng lo lắng ngươi là rõ ràng tô chết bản lĩnh hắn nhất định có thể ân ta cũng cảm thấy hắn có thể làm đến b ư ớ c này lý k i n h thành nhẹ gật đầu đối với tô chết tràn đầy lòng tin tô chết từ từ mở mắt cái kia thần bí linh dịch tác dụng cực lớn hắn kinh mạch cùng thương thế toàn bộ phục hồi như cũ bạch mã tự coi như có chút tâm tư cái này bổ để cam lộ có chút tác dụng duệ vân đạo t r ư ở n g quét mắt nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu có chút hài lòng tô chết lúc này hướng đi linh n g u y ệ t thiền sư tô thuệ âm có chút bận tâm nói ra ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận à phật liên n u y ễ n cảnh hung hiểm dị thường nếu là sự tỉnh không thể trái dù cho thất bại cũng không sao ta tới đây là vì dẫn ngươi đi đến mức thất bại ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua chuyện này t ô chết nhìn qua nàng chỉ, chỉ chính ỉ c h mình có chút tự tin nói hắn là t ô chết từ trước đến nay chưa từng khiến người ta thất v ọ n g qua linh nguyệt thiền sư chưa hề nhìn thẳng vào qua t ô chết bây giờ nhìn trước mắt t ô chết khẽ gật đầu một cái long cốt chi tướng tốt cắt cốt như ngươi có thể vào ta bạch mã tự sẽ tốt hơn phật liên huyễn cảnh ta sẽ tận nhưng đệ tử còn có một cái yêu cầu t ô chết nhìn qua người trước mắt đông nhiên lên tiếng nói linh nguyệt thiền sư nghe lời ấy nhữ mày trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn nàng bây giờ rất không thích t ô chết bởi vì nàng cảm thấy t ô chết có chút không thể khống t ô chết cũng không có nói nhảm nói thẳng mời linh nguyện thiền sư giải ra trên người nàng t â m hóa chương bốn trăm chín mươi lăm n u y ễ n cảnh p h á p thân chương bốn trăm chín mươi lăm n u y ễ n cảnh p h á p thân ngươi linh nguyện thiền sư thẳng tắp nhìn hướng t ô chết lợi muốn nói trong lúc nhất thời dừng lại khiến người khác vô ý thức có chút bận tâm mà nàng thì có chút tiếp nối nói ra ngươi rất tốt tô tuệ h âm s ắ c thực không nhìn là người chỉ tiếp nàng là phật ô n g các ngươi không thể lấy cùng một chỗ phật tâm chí n độ nàng nếu là nhìn không ra nhân đạo cái kia đợi này đều không thể tiến thêm một bước ngươi như vậy thì mục tiêu rót nhất định phải trở thành lục địa thần tiên đợi đến trăm năm về sau lại nên như thế nào linh n g u y ệ t thiền sư cũng không lại đi khuyên can cái gì mà là nhìn qua tô chết nói tô chết không nghĩ qua như vậy lâu dài sự t ì n h thế nhưng hắn thấy một cá i nhân tuyển lựa chọn hẳn là tự do ít nhất không nên bị những người khác l à m dùng n g ư ơ i có thất tình lục dục mới là mới có thể trên đời này lưu lại các loại vết tích nếu là một người chỉ là vì tu hành vậy hắn tồn tại ý nghĩa khó tránh cũng quá thiếu thốn một điểm khá lắm miệng ngươi bén nhọn ra hỏa linh nguyện t i ề n sư k h é cười một tiếng đưa ra một ngón tay tới sư tôn tôi tuệ âm、e、c tu ánh mắt phức tạp nhìn về phía chính mình sư tôn cũng không biết là nên đoán hận hay là nên cảm kích tôi chết nắm chặt lại tay của hắn mang theo vết thương bàn tay mang cho nàng một tia an ủi mời thiên sư mở cửa mời bồ để phật liên linh nguyệt thiền sư hai tay c h ấ p lại thấp giọng tụng nói đại mộng lá hán cùng trong tự tại đồng thời hai tay c h ấ p lại một đóa hơi mở to lớn hoa sen hiện lên hoa sen phân có ba mươi sáu cánh mỗi một cánh đều rất giống ẩ n chứa một cái thế giới đồng dạng đây chính là bồ đề phật liên thoạt nhìn tựa như không nên tồn tại ở cái này thế giới đ ồ vật đồng dạng cái này bồ đề phật liên đến cùng là vật gì chúng ta xác thực nhìn không ra nhưng có thể tận mắt thấy đã coi như là may mắn màu vàng phản âm như như hạt mưa xoay quanh phật liên rơi xuống rơi trên mặt đất mọc ra từng cây màu vàng m ỏ mầm thoạt nhìn có chút thần thánh d vệ vân đạo t r ư ở n g n h e o mắt lại có chút bận tâm nghe nói bồ đề phật liên uy năng cực mạnh chỉ là trừ đời thứ nhất chủ trì bên ngoài không người lại có thể nắm giữ tô chết tự mình đi vào ta lo lắng hắn khả năng sẽ xảy ra chuyện minh vương lão tổ có chút lo lắng cái này dù sao cũng là bạch mã tự đồ vật quỷ biết trong đó sẽ có phiền phái gì linh n g u y ệ t thiền sư mở to mắt nhìn qua cái kêu đoa phật liên chậm rãi mở miệng phật liên huyễn cảnh tổng cộng có ba cửa ải tư chất thiền tính cùng với vấn tâm phật liên huyễn cảnh chỗ khảo nghiệm chính là tiến vào người căn cốt thiên phú cùng với có hay không hướng phật ngộ tính đến cuối cùng mới là bận tâm phàm vào phật liên huyễn cảnh người đều phải minh giam chính mình b ả n tâm mới được đều không ngoại lệ t ô chết nhẹ gật đầu chậm rãi lên tiếng nói ra vậy ta đi hắn đi tới bổ để phật liên trước mặt một mối hoa sen lạng yên bay xuống ở trước mặt hắn hóa thành một cánh cửa t ô chết nhanh chân đi vào tiến vào phật liên huyễn cảnh về sau hắn tất cả xung quanh phát sinh biến hóa bạch mã tự vẫn là bạch mã tự có thể tất cả xung quanh đều phát sinh biến hóa không có một hai chính trị còn lại linh n g u y ệ t thiền sư con ngón đúng ra nguyên bản quang môn hóa thành một màn ánh sáng đem t ô chết gặp phải hiện ra đây chính là huyễn cảnh bên trong hắn nhìn thấy đồ vật hắn phải đối mặt là đời trước chủ trì tôn sùng đức chủ trì c á ba cửa hải đều có cựu trọng linh nguyện thiền sư biết duệ vân đạo trưởng lo lắng cái gì cười cười có chút lạnh nhạt mở miệng yên tâm đi liền tính cửa thứ nhất ăn đánh không lại cũng sẽ tiến vào cửa hải tiếp theo phật tâm huyễn cảnh nặng tại thí luyện chỉ là lần đầu tiên đi vào không cần người ngoài chợ giúp có thể đi ra người ít càng thêm ít n g h e bên trên một vị chủ trì tôn sùng đức đại sư chính là một vị phật pháp tạo nghệ cực cao thiên tài tô chết đối hắn có thể có chút khó khăn minh vương lão tổ có chút bất đắc dĩ có thể trở thành bạch mã tự chủ trì người không có chỗ nào mà không phải là tâm trí k i ê n định thực lực cường đại hạng người dù cho chỉ chiếu theo hắn tu vi làm ra cũng là rất khó đối phó hắn cũng không cho rằng tô chết có thể tùy tiện đi qua cửa thứ nhất nói không chừng mở đầu đều sẽ đánh đến rất thảm tô tuệ h âm nhìn qua một màn kia mơ hồ có chút chờ mong màu trắng bọt nước cơi tại tương lai phía trên đại dương như kỵ binh đồng dạng lần lượt hướng hòn đảo phát động công kích lại giống là hoạt bát cô nương lay động ngủ say hán tử tâm tiền vạn tam chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy chủ yếu là giao nhân đảo trên bờ biển xác thực có thật nhiều mặc m n h vải chỉ là lấy vỏ sò tảo biển ngăn lại thân thể giao nhân thiếu nữ các thiếu nữ tại trên bờ biển tùy ý chạy nhanh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc nhìn qua những cái kia trắng non làn da thon dài cặp đùi đẹp tiền vạn tam ngồi tại trên một thân cây vốn phải là hưởng thụ có thể hắn làm thế nào đều cao hứng không nổi hại linh đi tới trên mặt không có mỉm cười có chút khó khăn ở miệng lần này khả năng thật muốn làm p h ngươi đông bị tộc cùng dạ xoa tộc liên thủ bắt đầu quét dọn đông hải bắt tộc tính toán tại vật kia xuất thế phía trước trước hết nắm giữ đ ạ i thế bây giờ giao nhân đ ả o còn tốt có thể thế lực khác phạm vi đã bị công kích nàng vốn định muốn vừa về đến liền đưa tiền vạn tam rời đi lại không nghĩ tới giao nhân đ ả o xuất hiện đại sự như thế hắn cũng không hề rời đi cơ hội toàn bộ đông hải đều loạn cả lên quỷ biết hắn có thể hay không đụng tới đông quỷ tộc bộ đội tiền vạn tam thu hồi chính mình ánh mắt thở dài một tiếng đáng tiếc những cô n ư ơ n g này về sau liền không thường nhìn thấy đi hắn quay người nhìn hướng giao nhân đạo tại hòn đảo trung ương có một cái đường kính ngàn trượng to lớn màu trắng vỏ sỏ phía trên suýt từng khoả lớn trừng quả đấm chân châu nơi đó chính là giao nhân trong tộc tâm hắn có chút bất đắc dĩ hỏi ta hiện tại có phải là không có biện pháp rời đi bây giờ toàn bộ giao nhân tộc khả năng đều muốn di tộc căn bản là không có cách nhìn lấy n g ư ơ i lấy n g ư ơ i liên hà sơn thân phận tỷ lệ lớn không ai dám động tới ngươi đến lúc đó ngươi có thể rời đi t i ê n vạn tam thấy thế thở dài hắn nếu là chưa từng tới qua nơi này tự nhiên sẽ không để ý những này nhưng khi hắn tiếp xúc qua những n à y thiện lương ngây thơ giao nhân về sau liền không nghĩ nhìn như không thấy hắn lấy ra một khối có chút chân quý cung ngọc đem bóp nát một đạo hư ả o có ảnh hướng về phương tây bay đi tiền vạn tam dỗi cái lưng m ệ n mọi hỏi tôi a n chết ú n nhìn qua xung quanh bạch mã tự tất cả những thứ này thoạt nhìn đều cực kỳ bình thường thế nhưng cẩn thận quan sát cùng hắn phía trước trải qua bạch mã tự còn có một chút khác biệt thoạt nhìn thật giống như càng cũ kỹ hơn một một dạng vẫn là cái tia nội tông chỉ là lần này chỉ có một mình hắn cái này phật liên h v ớ n cảnh là tính toán để chính ta tìm kiếm được bí mật sao t ô chết nhìn xung quanh một chút đồng thời không có tìm được đầu mối gì đang chuẩn bị tiến về phật điện nhìn xem mấy đạo hương hỏa chi lực từ trong bay ra tại trước người hắn hóa thành một vị dâu trắng lao hòa thượng lao hòa thượng thoạt nhìn mặt mũi hiền lành cười tùng tìm mở miệng lao nạp tôn xuống đức thí chủ xin chỉ giáo vừa dứt lời lao hòa thượng giơ tay lên đối với t ô chết đập xuống một đạo to lớn màu vàng giấu tay đối với hắn trực tiếp nệ xuống t ô chết liên tục phát lực mang ra mấy đạo tàn ảnh khó khăn lắm né tránh cái này mất kích hắn vừa v Thí chủ thân pháp không sai chỉ là một mặt trốn tránh không thể ra. tôn sùng đức hòa thượng cười lạnh một tiếng nhất thanh thanh hát lại một cái tắt đánh tới tô chết cổ động khí huyết tranh né giống như là một cái linh hoạt con r ù ồ i tránh né lấy vị đập rồi đập mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không ăn thiệt thòi hãn tại động thủ đồng thời còn quan sát đến lao hòa thượng nhất cử nhất động thoạt nhìn có chút giống là lục đinh viên tháp thế nhưng tôn sùng đức hòa thượng tu vi giống như ta bất quá chiến đấu chỉ số q u y cao hơn nhiều nghĩ đến có lẽ khó đối phó một đạo kim sắc sóng âm ở trước mặt hắn nổ tung đâm vào tô chết chiến thân tô chết chỉ cảm thấy dương thần một trận dung chuyển toàn bộ hỗn loạn giống như là bị người dùng cái búa đập vào chính mình dương thần bên trên đồng dạng sư tử hống h u y ễ n cảnh bên ngoài mọi người thấy một màn này có chút nóng nảy người này vì cái gì không hoàn thủ cái này liền bị đánh trúng xem ra rất nhanh hắn liền ra tới hắn dương thần thật ổn cố chính diện tiếp một kích sư tử hống vậy mà không có việc gì làm sao sẽ dạng này lý k i n h thành đám người đều có chút nóng nảy n ộ n h ị p thúc giục tô chết nắm chặt thời gian hoàn thủ có thể mấy vị lục địa thần tiên không hề khẩn trương đây bất quá là tô chết đang thử thăm dò m à tôi h điểm này tổn thương đối với hắn mà nói không coi là quá lớn phiền phức thí chủ đánh trả hay không tôn sùng đức hòa thượng lại lần nữa thi triển sư tử hống màu vàng sóng khi đem tô chết bao phủ trong đó c như n đụng t r u n g đồng dạng âm thanh vang lên một điểm kim sơn tại trên người tô chết tảng ra hắn hoàn toàn không chịu đến một điểm ảnh hưởng trực tiếp đỉnh lấy màu vàng sóng âm vào tới tôn sùng đức chủ chỉ vội vàng lưu lại lại là một tiếng phật môn sư tử hống quần áo màu trắng đột nhiên dừng lại ngang di động tránh thoắt cái này một kích sóng âm tôn sùng đức chủ trì vội vàng quay đầu đang muốn mở miệm thời điểm một cái bàn tay thon dài giữ lại h ế t hầu của hắn tôn sùng đức chủ trì âm thanh bị khó chịu trở về chỉ cần bắt được ngươi liền cũng không nói ra được đi tô chết i có thể nhìn ra phật điện phía trước nhiều mấy cây thô to cây cột hai bên cũng thiếu một chút kiến trúc đây cũng là sớm hơn phía trước bạch mã tự tiểu tăng chỉ toàn cảm giác thí chủ phải cẩn thận một vị giữ lại đầu đình tuổi trẻ hòa thượng xuất hiện tu vi giống nhau là tổng sư cao đoạn nhưng trên thân khí tức tựa hồ so trước đó khủng bố hơn không ít tô chết i minh bạch tiếp xuống hắn vẫn là phải chiến thắng gia hòa này chỉ toàn cảm giác mở rộng kim thân hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới tô chết trước mặt đưa tay đập về phía tô chết la hán kim thân công tô chết mở rộng minh vương kim thân tới đánh nhau ngăn lại người này công kích đồng thời trở tay một quyền đ ệ n ra giữa hai người va chạm quyền quyền đến thịt tô chết động tác rất là linh mẫn tốc độ rất nhanh tránh thoát chỉ toàn cảm giác ra quyền đồng thời một quyền nện ở chỉ toàn cảm giác trên mặt kim thân h ỏ a thượng như như đạn pháo bay ngược mà ra trực tiếp nện vào phật điện bên trong nếu là không thay đổi tu vi lời nói cái này cũng quá đơn giản điểm tô chết thầm nghĩ cái này phật liên ảo cảnh tác dụng lớn nhất hẳn là dùng để ma luyện đệ tử cho nên tu vi nhất trí tựa hồ cũng có chút hợp lý hắn ngay tại suy nghĩ thời điểm to lớn phật điện trực tiếp sụp đổ chỉ toàn cảm giác cầm trong tay một cái thô to hạt trâu r ế ra đối với tô chết quất tới tô chết đưa tay nhấn một cái cây cột từ cực nhanh đến bất động kính phong thổi loạn sợi tóc của hắn đầu ngón tay hắn dùng sức khép lại t h ô to cây cột nổi lên hiện ra từng vết n ư ớ c ẩm vang r ế c h ra chỉ toàn cảm giác đi tới tô chết vị trí có chút nghi ngờ dừng thân bởi vì trước mặt hắn mất đi tô chết vết tích tô chết xuất hiện tại chỉ toàn cảm giác sau lưng một cánh tay thật cao nâng lên khí huyết cùng chân khí hội tụ ở nắm đấm của hắn bên trên chỉ toàn cảm giác phát giác được không đúng quay đầu một n ắ m đấm rơi xuống minh vương n é ắ n h ạ một quên rơi xuống xung quanh n u y ễ n cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa tô chết trước mắt xuất hiện càng xa xưa bạch mãi hai người không nói nhảm trực tiếp chém giết vẹn vẹn một nháy mắt liền va chạm vài chục lần tô chiết phảng phất không có cực hạ n đồng dạng không chút kiên g kỵ xung phong đem trước mắt phật nữ triệt để nệ t à n hắn miệng lớn thở phì phò cảnh sát xung quanh huyễn cảnh bên ngoài đại ngộng tiền sư nhìn xem đang cùng người chém giết tô chiết hắn phảng phất là tại nhìn một cái quái vật đồng dạng cái này đều c ử a thứ năm hắn chẳng lẽ đều không mẹ ệ sao nếu biết do hắn đối mặt là lịch đại một nhiệm kỳ bạch mã tự chủ trì có thể ngồi lên chủ trì vị trí vó giả không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài tô chiết đã liên chiến năm cái cùng cấp độ cừ tiêu hao không có khả năng không nhỏ có thể hắn khí huyết lại tựa như vô cùng vô tận đồng dạng linh n g u y ệ t thiền sư lại không cảm thấy kinh ngạc lấy tiểu tử này thực lực ít nhất có thể đi đến đệ cựu trọng nàng đối với tô chiết đánh giá không một chút nào quá đáng nàng thậm chí hoài nghi tô chiết có thể đả thông cửa thứ nhất duệ vân lão tổ nghe lời ấy có chút hài lòng gật đầu không hổ là đệ tử của mình biểu hiện như vậy không tính mất mặt minh vương lão tổ vỗ tay một cái có chút tiếc lối dùng cái gì cung đạo bất động minh vương cũng không tốt hắn nói còn chưa dứt lời phát giắc một tia không tốt đẹp làm khí tức yên lặng ngầm ngược lại huyễn cảnh bên trong tô đã liền với chiến chính tràng. dù hắn cũng cảm nhận được hệ vải đối mặt những n à y đỉnh cấp thiên tiêu hơi không chú ý liền sẽ thất bại cảnh sát xung quanh dừng lại một gian không lớn chùa miếu hiện lên hương hỏa chi lực chạy x ô i mà ra tô chết trên mặt biểu lộ ngưng kết một vị phổ phổ thông thông trung niên tăng nhân xuất hiện tay hắn nâng một đoá hư hảo hoa sen chậm rãi mở miệng vị đạo hữu này trên người ngươi có một cỗ ta khí tức quen thuộc chương 497, b i ệ n luận chương 497, b i ệ n luận tô chết n h ữ n mày thầm nghĩ trong lòng đến cái này quen thuộc lời dạo đầu lão hòa thượng này sợ không phải cái nào đắp đạo cao tăng tàn niệm lại nghĩ đến độ hóa chính mình hắn chắp tay nói đại sư hữu lễ không biết có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám đảm đương trung niên tăng nhân lắc đầu hoa sen trong tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn chỉ là muốn hỏi một chút thí chủ ngươi theo đuổi là cái gì vấn đề này không phải liền là thử thách hắn đạo sao cái này phật liên h u y ớ n cảnh một quan so một quan buồn nôn đều là chút cố lộng huyền hư đồ vật tô chết trầm ngâm một lát đắp ta theo đuổi võ đạo đình phong tiêu dao tự tại trung niên tăng nhân thở dài võ đạo đình phong như thế nào đình phong đỉnh phong bên trên còn có đình phong tiêu dao tự tại hồng trần quần quận nơi nào tiêu dao Thí chủ, người có ù n nhau. Cùng nhau. g t gật gật như biết cái này phật liên huyết cảnh khảo nghiệm cũng không phải là người thực lực mà là trái tim của ngươi huyễn cảnh bên ngoài đại mộng thiền sư vớt vớt sợi dâu lắc đầu nói tiểu tử này sợ là muốn dừng bước nơi này đệ thập trọng h u y ế n cảnh khảo nghiệm là tâm không phải là đại trí tuệ đại nghị lực người không thể phá linh nguyện thiền sư lại khẽ mỉm cười chưa hẳn tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh nói không chừng có thể cho chúng ta một k i n h hỉ duệ vân lão tổ thì là một mặt lo lắng chỉ mong hắn có thể qua con a cái này đệ thật trọng thế nhưng là liền ta đều chưa từng đặt chân lĩnh vực minh vương lão tổ trả sát tay một mặt hưng phấn nếu là qua không được ta liền đem bất động minh vương cung đưa cho hắn để hắn trở về hào hào luyện luyện huyễn cảnh bên trong tô chết cùng trung niên tăng nhân đứng đối mặt nhau bầu không khí ngưng trọng trung niên tăng nhân tiếp tục nói thí chủ trong lòng ngươi có trách nhiệm có lo lắng đây chính là ngươi tâm a chỉ có chặt đức t â ma mới có thể đến đại tự tại tôi chết con mắt hơi chuyển động ngồi xếp bằng xuống tư thái tùy ý phảng phất lao tăng nhập định lại như lưu manh vô lại đại sư nói cực phải tiểu tử s ắ c thực có chấp h nhiệm có lo lắng ví dụ như tiểu tử lo lắng trong nhà kiểu thề chấp nghiệm tại võ đạo đ ỉ n h p h o n g còn băn khoăn cái k i a chưa từng gặp mặt tuyệt thế thần minh tôi chết gật gú đặc ý đếm trên đầu ngón tay đếm à đúng còn có cái k i a bên cạnh lao vương tức phụ chật trượt cái k i a tư thái bộ dáng kia thật là nhân gian tuyệt xác huyễn cảnh bên ngoài mọi người sắc mặt khác nhau đại mộng tiền sư dựng râu trứng mắt tiểu tử này miệng đầy ăn nói linh tinh quả thực là, là Nhẫn、nhịn n h n ử a này g cũng không có nghẹn ra cái như thế về sau linh n g u y ệ t thiền sư che miệng cười khẽ ánh mắt lưu chuyển cũng không biết suy nghĩ cái gì minh vương láo tổ nhưng là một mặt hưng phấn xoa xoa tay nói có ý tứ có ý tứ tiểu t ử này tuyệt diệu huyễn cảnh bên trong trung niên tăng nhân sắc mặt không thay đổi vẫn như c ũ mặt mũi hiền lành thí chủ ngươi đây là tại trốn tránh trốn tránh t ô chết cười nạo một tiếng đại sư cái gì gọi là trốn tránh tiểu t ử bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi người sống một đời người nào không có thất tình lục d ụ n người nào không có tham giận si mê chính là cái kia phật tổ cắt thịt nuôi chìm mừng l i ề u mình nuôi hổ không phải cũng là vì công đức viên mãn đứng hàng tiên bàn sao nói cho cùng còn không phải là vì chính mình trung niên tăng nhân im lặng không nói hoa sen trong tay hắn xoay c h ậ m c h ậ m tựa hồ đang suy nghĩ tô chết lời nói đại sư ngài nói tiểu tử cùng nhau có thể cái này cùng nhau lại là cái gì là cái này hồng trần thế t ụ là cái này võ đạo đình phong vẫn là cái này bên cạnh lao vương tức phụ t ô chết dừng một chút giọng nói v ừ a c h u y ề n tiểu tử cho rằng cái này cùng nhau chính là tâm trong lòng có cùng nhau chính là cùng nhau trong lòng vô tướng chính là vô tướng cái gọi là chặt đứt tâm ma cũng không phải là muốn chém đứt thất tình lục dục mà là muốn minh tâm k i ế n tính nhìn thấu cái này hồng trần thế tục nhìn thấu cái này võ đạo định phong nhìn thấu cái này bên cạnh lao vương tức phụ trung niên tăng nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang trong tay hoa sen xoay tròn tốc độ tăng nhanh huyễn cảnh bên trong gió nổi mây phun tốt một cái minh tâm k i ế n tính một tiếng nói giản m a vang lên trung niên tăng nhân thân ảnh dần dần mơ hồ thay vào đó là một vị tóc trắng xóa lao tăng hắn xếp bằng ở hư không bên trong dáng vẻ trang nghiêm u y ệ n như thần phật đến thế gian huyễn cảnh bên ngoài mọi người cực kỳ hoảng sợ tráng bạch mã tự khai sơn tổ sư đại mộng thiền sư run dậy nói trong mắt tràn đầy không thể tin trong truyền thuyết hắn đã vũ hóa phi thăng sao lại thế linh n g u y ệ t thiền sư cũng là một mặt khiếp sợ duệ vân lão tổ cùng minh vương lão tổ lướt nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương rung động huyễn cảnh bên trong lão tăng chậm rãi mở miệng thí chủ ngươi c h i ngôn đã chạm đến đại thừa phật pháp chi c h â n lý lão nạp có hỏi một chút ngươi có thể nguyện giải đáp t ô chết thầm nghĩ trong lòng đến lão g a hỏa này cuối cùng muốn thả đại chiêu hắn hít sâu một hơi chắp tay nói đại sư mời nói như thế nào phật lao tăng âm thanh giống như hồng trung đại lữ kinh sợ nhân tâm t ô chết khẽ mỉm cười hỏi ngược lại đại sư ngài cảm thấy như thế nào phật lao tăng trong mắt lóe lên một tia tán thưởng phật giả cảm giác giác nộ g nhân sinh giác nộ g chân lý giác nộ g tất cả đại sư nói cực phải t ô chết nhẹ gật đầu tiểu tử cho rằng phật cũng không phải là cao cao tại thượng thần minh mà là tồn tại ở trong lòng mỗi người giác nộ g một đ ô n g hoa một thế giới một lá một bồ đề trong lòng có phật khắp nơi đều là phật thí chủ lời nói rất được ngã phật chân lý lao tăng tâm đầu ý hợp mặt mũi hiền lành ở giữa lại ẩn chứa thấm nhuần nhân tâm trí tuệ lão nạp tu hành ngàn năm hôm nay phương đến vừa giải h u y ễ n cảnh bên ngoài đại mậu thiền sư cái cằm đều nhanh rứt xuống đất run rẩy nói người này lại để tổ sư ra đều cảm thấy không bằng h u y ễ n cảnh bên trong tô chết trong lòng cười thầm trong lòng còn có chút hăng hái đ i ị u nghĩ như phía trước chính quan đều là luận đạo chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm cái này phất pháp trong đầu trí nhớ kiếp trước ngược lại là có thể dập khôn chính là hắn trên mặt nhưng là một bộ khiêm tốn giám dấp chắp tay nói đại sư quá khen tiểu tử bất quá là biểu lộ cảm xúc mà thôi thí chủ quá khiêm tốn Lao tăng cười nói, Lao nào con Tăng một chút, dám hỏi thí chủ, như thế nào Tô chết nói, Nạp còn như người cười có chủ, hỏi hỏi dám ma? đại ả o một thầm, vòng, nghĩ l tới. ta tới chiến Đi, bồi Đại Lao là luân ra hỏa xa phụng này là muốn cùng ta xa chiến a. Đi, phụng tới cùng.、Đại、sư ngài cảm thấy như thế nào ma tô chết vẫn như c ũ lựa chọn hỏi lại lao tăng trầm ngâm một lát c h ầ m rãi nói ra ma giả chấp mê chấp mê tại quyền lực chấp mê tại dục vọng chấp mê tại tất cả hư hảo đại sư lời nói rất đúng tô chết gật gật đầu tiểu tử cho rằng ma cũng không phải là mặt xanh n a n vàng váy vật mà là tiềm ẩn tại trong lòng mỗi người chấp n i ệ m nhất n i ệ m thành p ậ t nhất n i ệ m thành ma chỉ ở một đường ở giữa hắn dừng một chút tiếp tục nói phật ma vốn một thể thiện ác đều là tùy tâm trong lòng có thiện chính là phật trong lòng có ác chính là ma chặt đứt tâm ma cũng không phải là muốn chém đứt chấp h nhiệm mà là muốn nhìn thẳng vào chấp h nhiệm khống chế chấp h nhiệm khiến cho làm việc cho ta lao tăng nghe vậy trong mắt tinh quang càng tăng lên trong tay hoa sen tách ra vạn trượng t i ê n sáng chiếu sáng cả huyết cảnh thiện h a i thiện h a i lao tăng liền nói hai tiếng thiện h a i trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng thí chủ c h i ngôn đã đạt cảnh giới trí cao lão nạp được ích lợi không nhỏ chương bốn trăm chín mươi tám muôn đời càng lộ chương bốn trăm chín mươi tám muôn đời càng lộ huyễn cảnh bên trong l ã o tăng trong tay hoa sen tách ra kim quan g áo ánh mỗi một cánh hoa bên trên đều hiện lên ra huyền ảo p h ả n văn tô chết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh vũ trụ m ê n h mông phía dưới dưới chân là hóng ánh tinh hà đỉnh đầu là vô tận tương cung l ã o tăng thân ảnh thay đổi đến vô cùng cao lớn phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể Thí ch� thầm nghĩ lao hòa thượng này sợ là muốn thả đại chiêu hắn mặt ngoài nhưng là một bộ cung kính dán g dấp chắp tay nói mời đại sư chỉ điểm lao tăng khẽ mỉm cười trong tay hoa sen nhẹ nhàng ném đi hoa sen kia tại trên không hóa thành ngàn vạn điểm sáng mỗi một hạt điểm sáng đều hóa thành một bức tranh chiếu rọi xuất thế ở giữa môn u màu tô chiết ngưng thần nhìn kỹ chỉ thấy những hình ảnh kia bên trong có đế vương đem cùng nhau có người buôn bán nhỏ có nói cao tăng cũng có ma đạo cự phách bọn họ hoặc thích hoặc buồn hoặc giận hoặc ai diễn lại riêng phần mình nhân sinh thi chủ có thể nhìn ra cái gì lao tăng hỏi tôi chết trầm ngâm một lát đắp chúng sinh đều là khổ đều là tại luân hồi bên trong Tốt.、Lao、tăng tán thưởng gật thí biết, Tô chết trong mắt một tinh tại quyền lực, thương nhân chấp tại tài phú, tăng nhân chấp tại phật pháp, ma đầu chấp tại tiến tới, cũng là bọn hắn thống T Lao là lóe lên lực, lực lượng. là lực là Lao kia sao kia quang, ra, căn chúng sinh nói chúng sinh nghiệm. vương nghiệm quyền nhân nghiệm nhân nghiệm nghiệm Những này nghiệm, bọn động cũng bọn hắn nguyên. cái pháp, chủ khổ. chầm chấp chấp chấp phú, chấp chấp chấp họ khổ bởi đầu, đều đều Đế đầu đã để có có dại vì vì ma giải thoát vì sao muốn giải thoát chấp nghiệm đã là thống khổ chi nguồn gốc cũng là vui vẻ gốc dễ nhưng ư ờ i người đều không có chấp nghiệm thế gian này chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị lao tăng sửng sốt hắn tu hành ngàn năm còn là lần đầu tiên nghe đến trả lời như vậy nghĩ kỹ lại cũng là không sai nhân sinh chính là phải trải qua không có thống khổ vì sao lại có giấc ngộ không có trầm luân từ đâu tới cứu rỗi huyễn cảnh bên ngoài đại mộng tiền sư mấy người cũng là trận mắt há hớm ổn bọn họ vốn cho rằng t ô chết sẽ nói ra cái gì cao thâm khó dọ phần lý không nghĩ tới nhưng là như vậy ly tinh bạn đạo t i Đại ể u từ t này. mộng h i ề n sư tự lầm bầm, đến c ù n g là t h i ê n tri à là i người điên. vẫn Huyến cảnh bên t o láo n tăng g lâu, trầm mặt thật c ư ờ to, tốt, tốt, tốt. Thí chủ chi ngôn ngược lại để lão nạp hiểu ra cái này ngàn năm tu hành ngược lại là có chút dậm chân tại chỗ tô chết trong lòng cười thầm lao hòa thượng này ngược lại là khai sáng hắn đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng chờ hắn lấy lại tinh thần phát hiện chính mình đã về tới ban đầu hồ sen một bên trung niên tăng nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó trong tay hoa sen cũng đã tàn lụi thí chủ chúc mừng ngươi thông qua đ ệ thập trọng ảo cảnh thử thách trung niên tăng nhân mỉm cười nói bất quá hắn lời còn chưa dứt t ô chết liền cảm giác đau đớn một hồi từ ngực chuyển đến hắn túi đầu xem xét chỉ thấy trái tim của mình chỗ vậy mà mọc ra một đoá màu đen hoa sen đây là t ô chết cực kỳ hoảng sợ trung niên tăng nhân thở dài thí chủ ngươi có biết cái này phật liên ả o c ả n h chân chính ý nghĩa t ô chết cố nén kịch liệt đau nhức lắc đầu cái này viễn cảnh không phải là vì thử thách ngươi p ậ t lý mà là vì tìm kiếm người hữu duyên trung niên tăng nhân giải thích nói cái tia đoá hát liên chính là thượng cổ phật lưu lại truyền thừa người đã thông qua thử thách chính là cái này truyền thừa người hữu duyên t ô chết chỉ cảm thấy mắt t ố i xâm lại ý thức dần dần mơ hồ tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng hắn nghe đến trung niên tăng nhân đồng thanh thí chủ ghi nhớ phật ma vốn một t h ể thiện ác đều là tùy tâm làm t ô chết tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình nằm tại một gian đơn giản lại tràn đầy thiền ý gian phòng bên trong bốn phía treo trên vách tường mấy tấm tranh thủy mặc trong họa hoặc là sông núi trắng lệ hoặc là t u n g bách tường thanh mỗi một bút đều lộ ra thâm thủy ý cảnh một sợi thanh nhã sông hương lượn lở dâng lên t ô chết ngồi dậy lại phát hiện chỗ ngực kịch liệt đau nhức đã biến mất không còn tam tích thay vào đó là một loại khó nói lên lời dễ chịu cảm giác vị trí trái tim cái kia đ ó a màu đen hoa sen cũng đã không thấy t â m hơi phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng người đã tỉnh một cái giọt ôn hòa tại cửa phòng vang lên đại mộng thiền sư chậm rãi đi vào trong tay bưng một bát nóng hổi nước thuốc cảm giác làm sao tôi chết mặt người lập tức kịp phản ứng đa tạ đại sư cứu g i ú p ta cảm giác rất tốt chỉ là cái kia đoá hắc liên trung niên tăng nhân khẽ mỉm cười đem nước thuốc đưa cho hắn cái kia hắc liên đã dung nhập trong cơ thể của ngươi trở thành ngươi một bộ phận nó là thượng cổ phật truyền thừa cũng là n g ư ơ i tương lai trên con đường tu hành chỉ dẫn n g ư ơ i cần minh bạch phật ma vốn một thể thiệt ác đều là tùy tâm cái này hắc liên đã có thể là n g ư ơ i lực lượng cũng có thể là khảo nghiệm của ngươi tô chết i tiếp nhận nước thuốc một cái u ố n g vào chỉ cảm thấy một dòng nước cấm nước vọt khắp toàn thân huệ vải tiêu hết chầm tư một lát hỏi đại sư vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào con đường tu hành tùy từng người mà khác nhau trung niên tăng nhân c h ầ m dai nói, nói ngươi đã được đến thượng cổ phật truyền thừa tự nhiên có đặc biệt phương pháp tu hành bất quá trước đó ngươi cần chức củng cố tâm cảnh minh ngộ chính mình đạo tô chết nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ tô chết xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên hai tay kết ra lớn kim cương và ò lớn theo hô hấp thổ nạp vùng đan đ i ề n hiện ra đen trắng đan vào vòng xoáy mơ hồ có thể thấy được chín mảnh hắc liên hoa cánh ở trong đó trôi g ạ t trên vách tường t r a n h thủy mặc đột nhiên không gió mà bay trong h ọ a tùng bách lại tại giấy tuyên bên trên mở rộng trạc cây đại mộng thiền sư nhìn chằm chằm tô chết mì tâm như ẩn như hiện chữ vật phủ trong tay bồ để chẳng hạt đột nhiên đứt đoạn một trăm linh tám viên gỗ trầm hương châu lơ lửng giữa không trùng tạo thành phật môn Lăng nghiêm gia thiên sư tay áo xoay trọn mười tám ngọn đèn thanh đồng đèn sen từ hư không hiện lên đem cả gian thiền phòng bao phủ tại màu vàng kim n h ạ t trong kết giới t ô chết giờ phút này đang trải qua kỳ diệu nội thị thân thức chìm vào đan điền máy mắt hắn nhìn thấy hỗn độn sơ khai tinh không bên trái tinh hà óng ánh như phật đà kim thần phía bên phải tinh vân lũ ám giống như thiên ma c á n h chim cả hai dây dưa cùng nhau tạo thành xoắn ốc tinh vân h á c liên cắm dễ tại xoắn ốc trung tâm sợi dễ xuyên thấu tam thập tam trọng tiên màn cái này đây là phật ma đầu nguyên t ô chết đột nhiên nhớ tới kiếp chức khe đôi can thiệp thí nghiệm làm thân thức của hắn chạm đến xoắn ốc tinh vân lúc vô số màu vàng phản văn cùng huyết sắc ma văn đồng thời hiện lên lại tại hư không đan vào thành kim cương kinh cùng huyết thần kinh kinh nghĩa bên ngoài thiện phòng đ ố n g nhiên tiếng sấm đại tác tầng chín bên ngoài hạ xuống từ kim sắc lôi đ ỉ n h đem tu di sơn hộ sơn đại trận bổ ra đạo đạo vết rách đại mộng t i ề n sư sắc mặt kịch biến cả xa bên trên kêu lên hàng long la hắn đột nhiên sống lại h ó a thành trăm trượng kim long chiếm cứ nóc nhà tô tiểu hữu nhanh chóng thu công đây là diệt ma thần ôi chương bốn trăm chín mươi chín tạo hóa tiên đỉnh di động chương bốn trăm chín mươi chín tạo hóa tiên đình di động tô chiếp cũng đã rơi vào đốn h á c liên mảnh thứ ba cánh hoa lạng yên nở rộ thả ra thượng cổ phật tọa hóa phía trước mảnh vỡ ký ức đó là tại vũ trụ sơ khai hồng mông thời đại thân mặc nhật nguyệt cà sa phật đà cùng sau lưng mọc lên mười hai đôi thiên ma cánh thần bí tồn tại đúng là từ cùng một đoá hôn đ ộ n thanh l i ê n bên trong sinh ra song s i n h tử nguyên lai cái gọi là phật ma đối lập bất quá là tô chết đột nhiên mở mắt trong con mắt đồng thời hiện lên chữ vạn phù cùng l ị c h vạn ma văn lơ lửng bồ để chàng hạt đột nhiên bốc cháy lên tại cho tàn bên trong gây dựng lại thành toàn mới huyết sắc phả văn ngoài cửa sổ diệt ma thần lôi hóa thành vạn trượng lôi long gấm thét đụng nát mười tám ngọn đèn đèn sen kết giới đại mộng thiền sư cắn c h ố t lê ơ phun ra tinh huyết tại trên không vẽ ra đại nhật như lai pháp tấn đang muốn cưỡng ép đánh gãy tô chết đốn nộ đã thấy thiếu niên thiên linh chỗ vọt lên đen trắng cổ sáng trực tiếp đem diệt ma thần lôi hút vào trong cơ thể cả tòa tu di sơn địa mạch v a n h minh bảy mươi hai tòa phủ đồ tháp đồng thời sáng lên v ậ t quang đại sư trầm đã tô chết đột nhiên mở miệng âm thanh mang theo kỳ dị hai t ầ n g văn vọng hắn lòng bàn tay phải hiện lên hắc liên tân ký tay trái lại ngưng kết ra màu vàng p ậ t tấn cái này lôi đình không phải thiên phạt mà là l ờ i còn chưa dứt bị hút vào trong cơ thể thần lôi ở trong kinh mạch dũ tẩu càng đem đại phản b ả n ngược công cùng thiên ma sách đường lối vận công hoàn mỹ dung hợp thiên phong mặt đất hiện ra đường kính chín trượng thái cực đồ âm ngư là thiêu đốt hắc liên nghiệp hỏa dương cá là lưu chuyển phật quan g cam lộ tô chết sau đầu hiện lên thất trọng bảo luân mỗi tầng bảo luân bên trên đều c u ố n quanh lấy huyết sắc ma văn đại mộng thiền sư rút lui ba bước đâm vào trên tường trong tay hàng ma s ử phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét phật nói chúng sinh bình đẳng ma gọi mạnh được yếu thua tô chết chầm rãi đứng dậy mỗi bước ra một bước dưới chân liền tách ra hắc kim song sắc đài sen hôm nay mới biết bình đẳng ở chỗ tâm tính mạnh yếu tổn hồ bản t â m hắn đưa tay tiếp lấy một mảnh bay xuống bồ đề lá phiến lá nháy mắt hóa thành bán phật bán ma pháp tướng đột nhiên hắc liên ấn ký phát ra nóng r ự c tia sáng tô chết nhìn thấy hư không rách ra k h ẽ hở mười hai vị thanh đồng cổ phật từ trong dòng sông lịch sử đi tới bọn họ có tâm đầu ý hợp có ba đầu sáu tay nhưng mỗi tôn tượng phật ngực đều cắm vào huyết sắc cốt kiếm đi đầu tôn tia đại phật nâng lên bằng đá bàn tay lòng bàn tay rõ ràng là cùng hắn giống nhau hắc liên ấn ký mặt pháp thời đại ma phật đến thế gian các ngươi tô chết mở miệng hỏi âm thanh vẫn như cũ mang theo hai tầng văn vọng phản phất phật ma một thể mười hai vị cổ phật cũng không trả lời mà là cùng nhau x u ề bàn tay ra mười hai đạo hắc liên trùm sáng bắn về phía tô chết trùm sáng g i a o hội chỗ lại hiện ra một tôn cổ lão đỉnh đồng t a o thân đỉnh khắc rõ nhật nguyện tinh thần núi non sông ngòi phản phất tẩn chứa vũ trụ hồng hoang huyền bí tạo hóa tiên đỉnh đây là tạo hóa tiên đỉnh tạo hóa tiên đỉnh lơ lửng tại tô chết trước mặt miệng đỉnh p h u n ra hỗn độn chi khí tô chết vân tay nhẹ nhàng đụng vào thân đỉnh một cố đại đạo tự nhiên cảm giác chuyển đến khoảng cách tạo hóa tiên đỉnh như vậy tiếp cận. bồ đề phật liên b ả n thể vậy mà bắt đầu rút r ậ y một màn này để linh nguyệt thiền sư sắc mặt biến đổi lớn hắn có khả năng phát giác được một cô sợ hãi khí tức vậy mà từ bồ đề phật liên trên thân truyền đến để phật môn huyền m i n h bồ đề phật liên sợ hãi đỉnh kêu đến cùng là dạng gì tồn tại không đợi linh n g u y ệ t thiền sư mở miệng bồ đề phật liên liền quá độ dị q u a n g đem t ô chết c h o hút vào phật liên nội bộ là một mảnh không gian hỗn độn không có thời gian không có không gian t ô chết cảm giác thân thể của mình đang bị cải tạo phật ma lực lượng lẫn nhau giao hòa tạo thành một loại toàn bộ lực lượng mới mười hai vị cổ phật đã biến mất chỉ để lại không khí bên trong còn sót lại hỗn độn khí tức đại mộng t h i ề n sư ngơ ngác nhìn t ô chiết trong lòng cảm khái và phần đại sư ta không có việc gì t ô chiết cười nhạt một tiếng hắc liên ấn ký cùng màu vàng phật tấn đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay nhưng lại hài hòa cùng tồn tại không tại lẫn nhau bài xích đại mộng t h i ề n sư run dày địa đứng lên hai tay c h ấ p lại trong mắt tràn đầy kính sợ bẩn tăng gặp qua ngã phật t ô chiết đứng tại hắc kim trên đài sen quanh thân đen trắng vầm sáng luân phiên lưu truyền h ắ n nóng nhìn lòng bàn tay một màn kia hỗ trợ lẫn nhau phật cùng ma trong mắt hình như có một tia hiểu rõ. Đại sư, nửa ngày, t ô chết i chủ động mở miệng trong giọng nói lại xen lẫn một loại không h i ể u trang nghiêm các ngươi bạch mã tự lập không có miệng chi phật quy củ chính là bởi vì đ ó a này phật liên a đại ngộng tiền sư ngầm đầu đúng vậy bạch mã tự lịch đại chủ trì vô luận tu vi làm sao cao thâm n ộ đạo làm sao thông thấu chỉ cần hữu duyên có thể được vật này liền có thể trực tiếp lập thành chúng ta tôn sư t ô chết i khẽ giật mình lập tức một tiếng cười n ạ o cái kia nếu có người mang ý xấu vọng t ư ở n g cưỡng đoạt chẳng phải là lập phật cũng có thể lập ma đại mộng thiền sư nhắm mắt lại lại sâu sắc d ậ t đầu phật ma vốn một ý nghĩ a sai lầm bạch mã tự chưa từng bất công q u ý củ càng sẽ không làm việc thiên tư t ô chết lại không truy hỏi chỉ cúi đầu nhìn hướng lòng bàn tay cái k i a di động hắc liên ấn ký có chút như bị phỏng phản phất cũng tại đối đại mộng thiền sư trả lời làm ra một loại nào đó đáp lại hắn lông mày cao lại chính là muốn tinh tế thể nghiệm và quan sát vật này lúc nơi xa bạch mã tự bên trong một đạo hùng hậu tiếng c h u n g thong thả chấn động ra tới ngói xanh đ u i mái hiên nhà cũng vì đó rung động không có miệng chi phật tất nhiên là không có miệng cái tia cũng không cần đá lễ t ô chết than nhẹ một tiếng đem trong lòng bàn tay ấ n ký nhẹ nhàng nắm chặt cùng lúc đó hắn mạch phía sau thất trọng bảo luân lặng yên thu lại tất cả dị tượng toàn bộ biến mất tại thần lôi rèn luyện qua huyết đ ụ c gân cốt ở giữa nhưng sự tình xa chưa kết thúc làm tôi chết thử thăm dò cất bước hướng đi thiền thắng ngoài cửa số lúc quang ảnh nhất c h u y ể n t â m mắt của hắn vậy mà đột nhiên v ỡ vụn thay vào đó là hoàn toàn t ĩ n h lặng hỗn độn đại mộng thiền sư tôi chết k h é c quát một tiếng lại không người đáp lại bên hai đều là u mịt mù phản âm ngâm sướng hắn đứng ở hư vô bên t r o n mê man một lát chật phát rác dưới chân vậy mà ngưng tụ ra một tụ ra một t nhưng mà liền tại tô chết một mình trải qua bạch mã tự đồng thời lúc này trong đông hải từng tầng từng tầng bọt nước vô tận l a n lộn long ba đứng tại bờ đông hải ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này cách mỗi trăm năm đông hải huyền vận tiên binh đều sẽ chấn động một lần mỗi một lần chấn động đều sẽ phóng thích đại lượng khí trời đất hòa hợp mà cái này khí trời đất hòa hợp thì chính là tông sư tấn thăng đại tông sư nơi mấu chốt đông hải bên trên khí trời đất hòa hợp như đun sôi sữa tươi lăn lộn bốc hơi nồng nặc gần như tan không ra cái này trăm năm vừa gặp huyền vận tiên binh di động hấp dẫn đại lượng tu sĩ cho đến đặc biệt là tông, sư, tấn thăng đại tông sư. đối với bọn họ đến nói có trí mạng r ụ hoặc long ba chắp tay đứng ở chiều đầu mặc cho gió biển thổi loạn mái tóc dài của hắn hắn sông quá lâu lâu đến liền chính hắn đều nhớ không rõ t u ổ i tác cái này đông hải thủy triều lên xuống hắn gặp quá nhiều lần cái này thần châu định hải di động hắn cũng trải qua rất nhiều lần a một đám tà tu cũng vọng tưởng nhúng tràm thân vật long ba nói nhỏ hắn gặp quá nhiều vì cố lực lượng này tranh đến bể đầu chạy máu tình cảnh cuối cùng cũng bất quá là vì hắn người làm giá y thể nơi xa một chiếc lâu thuyền pha sóng mà đến đầu thuyền đứng một vị áo gấm nam tử bên hông treo một thanh bạch ngọc trường kiếm khí độ bất、phàm. là thiên kiếm tông thiếu tông chủ liễu như phong nghe nói liệu như phong đã đạt đến tông sư đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp đại tông sư cảnh giới lần này chỉ sợ là nhất định phải được a liễu như phong sau lưng đi theo hơn mười vị thiên kiếm tông đệ tử từng cái khí tức hùng hồn xem xét liền biết là t ì n h anh trong t ì n h anh t r ư ơ n g năm trăm thần châu định hải t r ư ơ n g năm trăm thần châu định hải thiên kiếm tông người vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người ngay sau đó lại có mấy đạo thân ảnh từ trên trời giang xuống hoặc ngự kiếm phi hành hoặc đạp sóng mà đến đều là thanh danh hiển hách cừng giả là huyền minh giáo minh vương còn có kim cương môn tiết la hán t liền ẩn thế nhiều năm quỷ huyền tử đều đến rồi trong lúc nhất thời vợ ông hải phong vân tập hợp quần quận sóng ngầm không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương long bá thở ơ lạnh nhạt long bá đã lâu không gặp a một cái âm n u âm thanh tại long bá bên thai vang lên long bá quay đầu chỉ thấy một cái sắc mặt tái nhợt nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn nguyên lai là minh vương ngươi không tại ngươi cống ngầm bên trong đợi chạy đến nơi đây làm cái gì long bá đang lúc nói chuyện không che giấu chút nào đối với đối phương c h ẳ n ghét minh vương t h â m trầm cười một tiếng tự nhiên là vì ngươi đông hải huyền vận tiên b i n h mà đến chỉ bằng ngươi long bá cười nhạo một tiếng ngươi cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta cướp đi đồ vật minh vương cũng không nóng giận chỉ là lạnh nhạt nói có thể hay không cướp đi thử xem chẳng phải sẽ biết bạch mã tự phía sau núi sâu trong rừng trúc một tòa đơn giản trong thiệt p h ò n g đàn hương lợn lờ t ô chết ngồi xếp bằng trên trán thất trọng bảo luân hư ảnh sớm đã tiêu tán nhưng banh thân vẫn như cũ quanh quần một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất thần phật lâm thế đại mộng tiển sư vớt vút trắng như tuyết sợi dâu trong mắt tràn đầy sợi thang ph hắn sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy cảnh tượng người trẻ tuổi này chẳng lẽ thật sự là trời sinh phật tử một bên vô tâm ngày bình thường lành lạnh cao ngạo giờ phút này cũng lộ ra vẻ chấn động hai tay chắp lại đối với tô chết làm một lễ thật sâu tiểu tăng gặp qua ngã phật bất thình lình xưng hô để tô chết có chút xấu hổ hắn gai đầu một cái đang muốn mở miệng lại đột nhiên cảm thấy một trận khiếp sợ p h ả n phất có đồ vật gì tại triệu hoàn hắn vô ý thức nhìn về phía phương đông nơi đó tựa hồ có một cỗ lực hút vô hình để hắn khát vọng tiến về đông hải tôi chết tự l ầ m b ầ m đại mộng tiền sư thấy thế tuyên một tiếng phật hiệu chậm rãi nói ra đông hải huyền vận tiên binh cách mỗi trăm năm liền sẽ di động thả ra đại lượng m ở mị tiên khí chính là tông sư tấn thăng đại tông sư mấu chốt hiện tại tính toán đúng lúc là thời gian tôi chết trong lòng hơi động m ở mị tiên khí hắn bây giờ đã là tông sư cao đoạn đang lo làm sao đột phá đại tông sư cảnh giới cái này đông hải chuyến đi có lẽ chính là cơ duyên của hắn vị trí ngã phật ví như muốn đi có thể ngồi ngã phật vân chu không ra hai ngày liền có thể đến đại mộng tiền sư nói xong từ giọng thùng thỉnh trong tay hào lấy ra một cái lớn chừng bàn tay t h u y gỗ nhẹ nhàng ném đi thuyền gỗ đón gió mà lớn dần trong nháy mắt liền hóa thành một chiếc cổ phác lâu thuyền lơ lửng ở giữa không t r u n g tản ra nhàn n h ạ t phật quan g đại mộng thiền sư nhắm mắt dưỡng thần phảng phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn nhưng mà bạch mã tự mặt k h ắ c tăng nhân lại ngồi không yên một cái khuôn mặt g ầ y gò lao tăng tiến lên một bước hai tay chắp lại ngựa khí cung kính lại mang theo một tia cấp thiết tô thí chủ tất nhiên chúng ta bạch mã tự có chơi có chịu cái này kim chuyển chi khí kiếm ý lao tăng lời còn chưa dứt liền bị đại mộng thiền sư hử lệnh một tiếng đánh gãy im miệm nga phật từ bi sao lại nh Duệ v â n láo tổ ở một bên cười lạnh một tiếng n g ư ơ i cái này c o n l ừ a t r ọ c bản tính đánh đến thật đúng là rượu vừa rồi làm khó dễ là các n g ư ơ i hiện tại cầu cứu cũng là các n g ư ơ i có lý không để ý tới toàn bộ để các n g ư ơ i chiếm đại mộng thiền sư mặt không đổi sắc thản nhiên nói thí chủ lời ấy sai rồi t ô thí chủ người mang phật duyên chính là ta đệ tử phật môn tự nhiên nên lòng dạ từ bi t ô chết trầm mặc chỉ chốc lát trong lòng âm thầm suy nghĩ đại mộng thiền sư tâm tư hắn làm sao không biết nhưng trước mắt hắn xác thực cân bạch, bạch mặt không bằng thuận nước đẩy thuyền hắng n g đầu bật cười lớn một cái nhắc tay m ặ thôi văn bối tự nhiên làm đến minh vương lão tổ cùng duệ vân lão tổ lướt nhau muốn nói lại thôi bọn họ biết tô chết tính tình một khi quyết định sự tỉnh tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi h ú ố hồ đại mộng thiền sư lão hồ ly này đã yếu thế v ĩ như tại làm khó lời nói khó tránh khỏi cái này lão lửa chọc sẽ không tức hồn h ệ n tô chết đi đến linh nguyện thiền sư trước mặt hai bàn tay nhẹ chống đỡ tại phía sau lưng của hắn linh nguyện thiền sư sắc mặt tái n h ậ t bờ môi khô nức khí tức yếu đất h i ệ n nhiên là kim vận kiếm y ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi đã lâu đã thương tới căn bản tô chết vận chuyển chất khí một cố nhu hòa dòng nước cấm chậm dây chuyển vào linh vào giống như xuân phong hoa vũ làm dịu khô cạn thổ địa nô linh nguyệt thiền sư kêu lên một tiếng đau đớn nguyên bản n h ị chặt lông mày dán ra một tia huyết sắc cũng dần dần về tới trên mặt của hắn t ô chết cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến chân khí đem cái kia bá đạo kim v ậ n kiếm ý từng chút từng chút điệu bước ra bên ngoài cơ thể theo kim quang lập lụe một đạo nhỏ như sợi tóc kim sắc kiếm khí từ linh n g u y ệ t thiền sư sau lưng trôi ra quanh quẩn trên không t r u n g một lát sau tiêu tán thành vô hình đa tạ tô thí chủ ân cứu mạng linh nguyện thiền sư từ từ mờ mắt cảm kích nhìn hướng t ô chết đại sư không cần phải khắc nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này kim v ậ n kiếm ý quả nhiên bá đạo nếu không phải hắn bây giờ đã là tổng sư cao đoạn chỉ sợ cũng khó mà đem loại trừ thật sự là hậu sinh khả nghĩa minh vương lão tổ cảm khai nói duệ vân lão tổ cũng nhẹ gật đầu tạm biệt bạch mã tự mọi người duệ vân lão tổ cùng minh vương lão tổ tô chết mang theo tô tuệ âm leo lên vân chu tiến về đông hải vân chu bên trên linh khí mở mịt tô chết ngồi xếp bằng hai mắt khép hở hô hấp kéo dài tựa như lão tăng nhập định tiên địa linh khí như tia nước nhỏ tràn vào trong cơ thể của hắn tư dưỡng gân mạch xương quốc t ô t h u ệ âm đứng bình tĩnh ở một bên ánh mắt ôn nhu như nước nhìn chăm chú lên t ô chiết cái này nam nhân vì nàng một mình độc sông bạch mã tự lực áp còn hủng cỡ nào khí phách dù là nàng ký kết trong lòng cũng là nổi lên từng cơn sóng vợt phảng phất một đoá kiểu diễm hoa sen tại trong gió nhẹ khẽ đun đưa cái này đ ố n g đốc rõ ràng chính mình cũng thân chịu trọng thường lại còn muốn x i n h cường t ô t h u ệ âm khẽ cắn môi đỏ trong mắt lóe lên một tia đau lòng nàng đưa ra thon thon tay ngọc nhẹ khẽ vớt vớt t ô chết gương mặt cảm thụ được hắn ra thị tâm áp t ô chết chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia nhô sắc Tô t hai u đầu, ệ việc âm mỉm đem ôm cảm lấp liền được độ cần Tôn tốt. Tô trong thụ nhiệt không Nhu nói, ngươi nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, chỉ Chích khẽ có cười, gì vào ủ n g ư ờ người à n cùng h ơ thơm. n n g g Hai ư yên t ĩ n h địa tướng ôm phản phất thời gian tại cái này một khắc đỉnh chỉ trôi qua vân chu p h a không mà đi tốc độ cực nhanh không bao lâu liền đã đến bờ đông hải thời khắc này đông hải sớm đã tiếng người huyên náo vô số thuyền qua lại trên mặt biển giống như trăm tàu tranh lưu bên bờ càng là người đông n h h ị p chen vai thích cánh xem ra cái này đông hải huyền vận tiên binh di động hấp dẫn không ít người a tôi chết nhìn qua trước mắt cái này náo nhiệt cảnh tượng không khỏi cảm t h ắ n nói đúng vậy a nghe nói lần này di động so ngày trước bất kỳ lần nào đều mãnh liệt hơn rất nhiều ẩn thế không r a l á o quái vật đều n ộ n nhịp rời núi tô tuệ âm nói tô chết nhẹ gật đầu xem ra lần này đông hải chuyến đi chú định sẽ không bình tĩnh hai người hạ vân chu liền hướng về đám người tụ tập phương hướng đi đến l o n g b á sư h i n h t r ư ơ n g năm trăm linh một thủy vân tiên minh t r ư ơ n g năm trăm linh một thủy vân tiên minh vân chu vững vàng đáp xuống bờ biển phía đông ở bên tô chết cùng tô tuệ âm vừa bước vào đám người đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc lòng ba sư h u n h tôi chết có chút cao h ứ n g hướng về phía l o n g b a nói l o n g b a bước nhanh đến gần trực tiếp cho tôi chết một cái to lớn gâu ôm đập đến tôi chết bả vai khẽ run lên ha ha tô l ã o đệ nhìn ngươi bây giờ khí tức trầm ổ n tu hành lại tinh tiến không y t a không sai không sai tô tuệ h âm ở một bên che miệng cười khẽ nhìn thấy tôi chết bị đập đến bất đắc di ra r ấ p trong mắt ngậm lấy một tia nghịch ngậm trêu tức tôi chết nhẹ nhàng ho một tiếng bình tĩnh mở miệng sư huynh gần đây đông hải dị động sự tỉnh ngươi có chắc chắn hay không lòng bà cười ha ha một tiếng vô vô tô chết bả vai nói thật tô lao đệ lần này đông hải sự tỉnh ta c ò nhất nhất người t xem một chút cái này đầy đông hải biển người nhà ai lão tổ không phải hai tay áo tàn đao miệng cười tâm lạnh hắn thở dài ngữ khí khó được nghiêm túc chút bất quá theo trinh thám truyền về thông tin lần này huyền vận tiên binh di động tựa hồ cùng trong truyền thuyết huyền chuyển nhập pháp có quan hệ nghe nói người nào có thể khống chế tiên binh liền có thể ngưng tụ một loại đặc thù gánh chịu lực lượng thậm chí có thể nịch thiên c ả i m ệ n h đang đỉnh tu hành giới đỉnh tô chết ngay vậy lông mày miễu chặt suy nghĩ nửa ngày về sau tô chết mới chậm rãi nói ra như đúng như ngươi lời nói cái này tiên binh dung không được tùy tiện rơi vào đạo trích c h i thủ nếu không toàn bộ tu hành giới đều sẽ l o n g trời lở đất đi tới khu vực hạch tâm bên ngoài ba người đối diện bị một cỗ nồng đậm linh khí bao vây phóng tầm mắt nhìn tới cao điểm bên trên đã bị các lộ thế lực chiếm được bảy tám phần cơ mò phân phật r ậ n doanh rõ ràng đông huyền tông vị trí khu vực linh khí thâm hậu hiện nhiên là tốt nhất phong thủy bảo điện nam minh phái thì tại cách đó không xa bày ra một đạo phức tạp tụ khí p h á p trận đem linh khí xung quanh cưỡng ép hút đi, dẫn tới lân cận mấy cái tông môn sắc mặt khó coi lại không người dám tại chỗ làm loạn tôi chết liếc nhìn đi qua bén nhẹ tại đông huyền tông trong đội ngũ bắt được mấy đạo không giống bình thường khí tức trợt đi tới long bá bên cạnh nhẹ giọng nói đông huyền tông đội ngũ bên trong lặn một chút kỳ quánh người khí tức này không giống như là tu sĩ chính đạo long bá nghe vậy sắc mặt chầm xuống đông huyền tông luôn luôn danh xương đạo môn lâu đầu có thể mấy năm này bọn họ vụng trộm động tắc càng ngày càng tả tính bất quá liền tính cất dấu h u y ề n cơ chúng ta cũng phải đề phòng không phải vậy mất t i ế n cơ muốn khóc cũng không kịp đang khi nói chuyện đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm chuyển đến toàn bộ hải vực phảng phất bị một thanh vô hình cự truy t r o n g kích một cỗ phun ra nuốt vào thiên địa huyền chuyển lực lượng quét ngang mà ra mặt biển cuồn cuộn cuốn lên t r ă m trượng sóng lớn một bo chói mắt kim quang đột nhiên từ biển sâu phóng lên tận trời tia sáng chói mắt làm cho người khác mở mắt không ra toàn bộ bờ biển nhất thời xôn xao các phương cường giả nhộn nhịp đem tự thân linh khí vận chuyển tới cực h ạ n ánh mắt giống như là con soi đói nhìn chăm chú về phía kim quang kia phun trào phương hướng kim quang bên trong, hình như có một thanh hư hảo cổ kiếm nhất một chút ngưng tụ thành hình trong lúc nhất thời linh khí k h u ấ y động đất đá bay mù trời tô chết hít mắt mượn linh khí nhìn chăm chú nơi xà quang huy trung tâm chỉ thấy trôi này hư hảo cổ kiếm trên l ư ỡ i kiếm khắc rõ từng cái chồng chất lên nhau huyền chi lại huyền minh văn giờ phút này thân kiếm có chút rung động phát ra rào rào một tiếng kiếm minh giữa thiên địa phản phất chỉ có cái này một thanh kiếm thiên kiếm tông tổ kiếm l o n g ba thần sắc đột nhiên ngưng lại kiếm này kim vốn kiếm vị lại bị mang theo kim t i ế t chi danh mặc dù chỉ là hư ảnh cũng đã đủ để đại biểu thiên kiếm tông quyết tâm liền con b xem ra thiên kiếm tông lần này đến có chuẩn bị tô chết meo mắt lại ánh mắt kiên định khóa chặt lại cái kia dần dần ngưng thực cổ kiếm hư ảnh cùng lúc đó một ngọn gió tư thế tuyệt giật thân ảnh v ữ n g bước tiến lên hắn mặc thanh sam đứng chắc tay bước chân không v ộ i không chậm mỗi một bước đều phảng phất dẫm tại mọi người tiếng lòng bên trên xung quanh trăm trượng lại không người dám lên phía trước ngăn cản liệu như phong khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc lại hết lần này tới lần khác lộ ra một cỗ không nói ra được phiêu giật cảm giác cho người một loại giữa thiên địa chỉ hắn độc tôn cảm giác liệu như phong người này chính là thiên kiếm tông đương đại lộng lẫ kiếm đạo tạo nghệ tiến thêm một bước liền có thể đi vào đại tông sư cảnh giới liệu như phong thẳng đi đến cổ kiếm hư ảnh phía trước ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bốn phía nhìn như lơ đãng lại đem tất cả ý đồ tới gần người bước lui ba phần một lát sau về sau giơ tay lên năm ngón tay có chút mở ra ngày thiên kiếm tông tổ kiếm hắn muốn lấy bản thân thần thức thu kiếm l o n g ba thấp giọng tạc l ư ỡ i chỉ thấy cái kia hư ảo cổ kiếm nhận đến cảm ứng nháy mắt thu nhỏ giống như hóa thành một vệ lư quang bị liệu như phong lăng không nắm chặt cổ kiếm trong tay hắn khẽ r u lên bắn ra quang mang phẳng phất ánh mặt trời cắt đứt đêm dài. một cố kiếm y bén nhọn hóa thành gió lốc tản đi khắp nơi a l i ế u như phong quả nhiên vẫn là người xuất thủ trước một đạo tiếng cười lạnh vang lên đông huyền tông đ ồ n g thái chậm rãi đi ra hắn một thân cầm bảo ống tay h á o thêu lên đông huyền tông đặc thù vân vân cả người lộ ra khí vũ hiên ngang hơi có chút không giận tự vì thái độ l i ế u như phong ánh mắt hơi đổi lạnh nhạt quét đ ồ n g thái n h ấ t mắt ngựa k h i đồng thời không có cái gì chập trùng khí trời đất hòa hợp có hạ thiên kiếm tông sẽ không cùng người khác cùng hưởng đồng thái người chẳng qua là cậu tại trong bóng tối tôm tép nháy nhép quả thật cũng dám đến liên lụy thiên kiếm tông tạo hóa đồng thái con mắt có chút meo lại ý lạnh như đao thẩm thấu không khí chậm rãi giơ tay lên giữa ngón tay lật qua lật lại ra một đạo mờ mịt linh khí rõ ràng là từ biển sâu cướp đoạt mà đến ban đầu khối không khí xung quanh lập tức buộc phát ra trầm thấp tiếng kinh hô đã như vậy cái kia liền so tài xem hư thử đi đồng thái cuối cùng chầm giọng nói Trên thân liệu n nhiên sôi trào, giống như yên lặng núi lở trong nháy mắt bộc phát. Cơn tràng liền giống như là chèn ép thiên địa phong、bạo. Chấn động đến trên không linh kiếm đều run h khí phát. khí kiếm đột đại địa đều bộc trào, mắt sôi là bạo. lở ép như phong hừ lạnh một tiếng, phía sau kiếm khí tiếng, một kiếm t sau cùng động thái giữa hai người dương cung bạc kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm xung quanh các tu sĩ nhộn nhịp lưu lại sợ bị cuốn vào hai vị này đỉnh tiêm cao thủ tranh đấu bên trong đúng lúc này đông hải chỗ sâu đột nhiên chuyển đến run sợ một hồi một cô cường đại khí tức từ đáy biển chỗ sâu chuyển đến long ba sầm mặt lại thấp giọng nói đến rồi tô chết trong lòng run lên vội vàng vận chuyển linh khí đem chính mình khí tức che giấu chương năm trăm linh hai quỷ dao đông ủy chương năm trăm linh hai quỷ dao đông, đông Quỷ. chỉ thấy đông hải trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lộ nước biển lan lộn sóng lớn mánh liệt ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong lao ra lơ lửng ở giữa không trung trong đó một phương thân hình con dài làn da trắng nón mái tóc dài màu xanh lam theo gió phất phới rõ ràng là một cái g i a o nhân mà đổi thành một thân ảnh thì toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong thấy không gió cụ thể r ă n g r ấ p nhưng tản ra âm lanh khí tước để người không rét mà run chính là đồng quỷ tộc g i a o nhân thủ lĩnh đứng ở không trung tóc lam như thủy chiều hất lên nhẹ âm thanh giống như băng diên vạch qua trời cao mang theo từng tia từng tia hàn ý nơi đây chính là ta giao nhân tộc thánh tự chi địa trăm ngàn năm qua chưa hề đối với người ngoài mở ra các ngươi tu sĩ lại dám xông vào cả gan làm loạn trong đám người không ít tu sĩ nghe xong mặt lộ lo sợ không yên tri sắc không k kiếm, kiếm lời giúp vừa ề p h nói ra giao nhân thủ lĩnh con người hơi co lại bốn phía nước biển lập tức càng thêm chạy xiết phản phất đáp lại cái này không tiếng động phẫn nộ nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng bắt bỏ đồng thái lại công ư ờ i l kích cuốn g theo r n g ban đầu khối không khí giống như như mũi tên rời cùng bắn về phía liêu như phong liệu như phong sớm có phòng bị nhưng như cũ n cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách kiếm quang lại lên kiếm khí cùng khối không khí ẩm vang chạm vào nhau b ộ c phát ra chói mắt b ạ c h quang m ạ n h liệt sóng xung kích chấn động đến liệu như phong thân hình thoát một cái không gian xung quanh đều phảng phất bắt đầu v n m ẹ o gần như đồng thời giao nhân tộc thủ lĩnh h ừ lạnh một tiếng hai tay tung bay theo giao nhân tộc động tác mặt biển lập tức sóng lớn m ạ n h liệt một đạo to lớn màu thủy lam bình chướng vụt lên từ mặt đất đem giao nhân tộc một mực bảo hộ ở trong đó cái tiêu bình chướng tản ra lạnh lẽo hà khí phảng phất liền không khí đều muốn đông kết muốn tránh không dễ như vậy đông bị tộc thủ lĩnh thâm trầm âm thanh văng lên chỉ thấy khói đen l ă lột giống như vô số đầu như đọc xà c u ố n lên màu thủy lam bình chướng phát ra tư tư tiếng hủ thực giao nhân tộc thủ lĩnh biên sắc bình chướng run dày kịch liệt mắt thấy là phải chống đỡ không nổi tô chết đứng tại đám người biên giới đối tất cả những thứ này thờ ơ lạnh nhạt mặt ngoài hắn bình tĩnh như nước nội tâm lại sớm đã sóng lớn m á h liệt l i ệ n tại vừa rồi hắn bén nhạy phát giác được một k i a dị thường năng lượng ba động từ đáy biển chỗ sâu chuyển đến cố lực lượng kia minh mông mà thần bí v ư ợ xa ở đây tất cả tu sĩ hắn trong lòng hơi động trong bóng tối thôi động linh khí thử nghiệm hướng dẫn cỗ kia ba động ních lại gần mình muốn cha xét đến tột cùng là thần thành phương nào Cùng lúc đó l i ễ u như phong cùng đồng thái chiến đấu cũng càng kịch liệt động thái mặc dù chiếm thơ ư phong nhưng thời gian dài tiêu hao để hắn động tác chậm chạp khí tức cũng có chút bất ổn trái lại l i ễ u như phong lại càng đánh càng hăng kiếm khí cô động như thực chất tại quanh người hắn tạo thành từng đạo l a n g lệ kiếm ảnh tựa như mưa to gió lớn đánh út về phía đồng thái thất phu ngươi không được l i ễ u như phong cười lạnh một tiếng trong tay tổ kiếm hư ảnh hóa thành một đạo tia chấp màu bạc nhắm thẳng vào động thái hết hầu động thái sắc mặt âm chầm trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ hiện tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xảy ra dị biến. giao nhân tộc cùng đông q u y tộc chẳng biết lúc nào tổng cộng thành nắn mùi hợp tác một đạo to lớn thủy linh cự nhận cùng một đầu hắc cám vệ chống không dây leo đồng thời từ hai bên đánh út về phía liệu như phong cùng đồng thái bất thình lình công kích triệt để phá vỡ giữa hai người cân bằng chết thiệt liệu như phong giận mắng một tiếng không thể không từ bỏ trước mắt đồng thái ngược lại ngăn cản bất thình lình công kích thủy linh cự nhận cùng hắc cám vệ chống không dây leo huy lực to lớn dù cho lấy liệu như phong tu vi cũng khó có thể gắn gượng chống đỡ hắn chỉ có thể miễn cưỡ né tránh chật vật không chịu nổi thái cũng đồng dạng không dễ chịu hắn bị hắc cám phệ chống không dây leo c n lấy, cái kia dây leo bên trên tán phát quỷ dị thôn phệ chi lực không ngừng hấp thụ hắn linh khí cảm thụ được c ố lực hút này đồng thái trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ tô chết trong lòng cười lạnh hai cái này ngu xuẩn thật đúng là cho rằng có thể kiếm tiền nghi hắn đang lo tìm không được thời cơ thích hợp đục nước béo cỏ cái này đưa tới cửa trợ công hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bên bờ quan chiến các tu sĩ nguyên bản ôm xem t r ò vui tầm tính dù sao hải tộc nội đấu tại bọn hắn mà nói bất quá là tràng náo nhiệt có thể giao nhân tộc cùng đông quỷ tộc liên thủ đánh lén nhưng trong nháy mắt đốt lên chúng nộ. Thật lại dám đánh lén tu sĩ nhân tộc một vị mặc đạo bào màu xanh lão giả gầm thét một tiếng xuất thủ trước hắn lấy ra một thanh thanh đồng cổ kiếm thân kiếm vụ vụ tỏa ra kiếm khí bé nhọn ép thẳng tới g i a o nhân tộc thủ lĩnh lẽ nào lại như vậy thật làm chúng ta nhân tộc dễ khi dễ sao một vị khắc tráng hán tu sĩ cũng gầm thét gia nhập chiến cuộc trong tay cự phủ v u n g đầy mang theo từng trận cồn u phong hung h ă n g bổ về phía đông quỷ tộc thủ lĩnh trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh mặt biện triệt để sôi trào lên kêu tiếng rét dung trời các loại pháp bảo quang mang đảm bảo nhộn nhịp hướng về giao nhân tộc cùng đông quỷ tộc đánh tới biến cố bất thình lình để giao nhân tộc cùng đông ủy tộc thủ lĩnh đều có chút trở tay không kịp bọn họ nguyên bản cho rằng tu sĩ nhân tộc sẽ đứng ngoài cuộc ngồi thu ngư ông thủ lợi lại không nghĩ rằng sẽ kích thích mãnh liệt như thế b á n ngược chết tiệt nhân tộc các ngươi dám nhúng tay chúng ta h ạ i tộc sự tình giao nhân tộc thủ lĩnh g ầ m thét trong tay tam xoa kích vung vẩy nhấc lên thao thiên cử lãng ừ chỉ là đê tiện c h ủ tộc vậy mà dám can đảm hướng chúng ta xuất thủ đông ủy tộc thủ lĩnh cũng không cam chịu yếu thế điều khiển khói đen hóa thành vô số dữ tận mặc quỷ nào về phía tu sĩ nhân tộc nhìn xem loạn cả một đoàn chiến trường long bá âm thầm nhẹ nhàng thở ra. những n à y nhân tộc tu sĩ quả nhiên như hàn đoán đối dị tộc tràn đầy lý giao nhân tộc cùng đ ô n g quỷ tộc liên thủ đánh lén triệt để chọc giận bọn họ không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác cổ nhân thật không lừa ta nhưng mà khẩu khí này còn không có triệt để lòng s o n g một cô mánh liệt chấn động từ đáy biển chỗ sâu chuyển đến long ba sắc mặt đột biến đ ỗ n g nhiên bay đầu nhìn hướng thần châu định hải chỉ thấy nguyên bản tản ra nhu hòa tia sáng thần châu giờ phút này run r ậ y kịch liệt tia sáng lấp loe không yên xung quanh tu sĩ cũng phát giác khắc thường nhộn nhịp tay kinh nghi bất định nhìn hướng thần châu định hải chấn động kéo dài một lát sau đó im bặt mà rừng thần châu định hải quan g mang cũng khôi phục bình tĩnh chỉ là không tại hướng bên ngoài tỏa ra khí trời đất hòa hợp pháp tác giam cầm biến mất không biết là ai kêu một tiếng đám người nháy mắt dối l o ạ n lên động thủ cướp đoạt thần châu định hải giao nhân tộc thủ lĩnh cùng đông quỷ tộc thủ lĩnh gần như đồng thời phát ra gào thét trong mắt bọn họ l ó e ra tham lam tia sáng cũng không tiếp tục che giấu gia tâm của mình chỉ thấy đông hải trên mặt biển đột nhiên xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lộ nước biển lăn lộn sóng lớn mánh liệt ngay sau đó mấy chục đạo thân ảnh từ vòng xoáy bên trong lao da lơ lửng ở giữa không trung trong đó một phương thân hình tho dài làn da trắng nón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 nhưng liệu như phong hiển nhiên không tại trong đó tay hắn nắm cổ kiếm kiếm ý quanh quẩn toàn thân hiển nhiên là không nghĩ từ bỏ cái này khí trời đất hòa hợp mà ở mảnh này quỷ dị băng hàn bên trong k h á c một cỗ vô hình âm lánh lại lạng yên lan tràn ra đ ô n g quỷ tộc thủ lĩnh cuối cùng mở miệng giao nhân đây vốn là các ngươi tổ địa nhưng hôm nay tựa hồ không chỉ ngoại tộc tu sĩ xâm nhập nơi đây cơ duyên chỉ sợ liền các ngươi cũng không lực tộc chiếm lời vừa nói ra giao nhân thủ lĩnh con ngươi hơi co lại bốn phía nước biển lập tức càng thêm chạy xiết phản phất đáp lại cái này không tiếng động phẫn nộ nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệm thành tiếng trong tay ban đầu khối không khí đột nhiên sáng lên điểm sáng nổ tung như là cỗ sao trổi hướng l i ê u như phong vọt mạnh mà đi l i ê u như phong ngươi thật đúng là r ả n h đến khiến người g i ậ n x ô i cùng là tu sĩ lại giả vờ thánh nhân gì tại cái này hỗn loạn bên trong đóng vai thanh cao bất luận giao nhân cũng tốt đông quỷ cũng được cuối cùng người nào cũng sẽ không chứa được ngươi trôi này làm rồi kiếm đồng thái công kích cuốn theo ban đầu khối không khí giống như như mũi tên rời cùng bắn về phía l i ê u như phong l i ê u như phong sớm có phong bị nhưng như cũ cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách kiếm quang lại lên kiếm khí cùng khối không khí ẩm vang chạm vào nhau b ộ c phát ra chói mắt bạch qu m á y liệt sóng sung kích chấn động đến liệu như phong thân hình thoát một cái không gian xung quanh đều phảng phất bắt đầu v ặ n b ẹ o gần như đồng thời giao nhân tộc thủ lĩnh hử lạnh một tiếng hai tay tung bay theo giao nhân tộc động tác mặt biển lập tức sóng lớn mạnh liệt một đạo to lớn màu thủy lam bình chướng vụt lên từ mặt đất đem giao nhân tộc một mực bảo hộ ở trong đó cái k i ê u bình chướng tản ra lạnh lẽo hà n khí phảng phất liền không khí đều muốn đông kết muốn tránh không dễ như vậy đông t h ủ tộc thủ lĩnh thâm trầm âm thanh vang lên chỉ thấy khói đen lăn lộn giống như vô số đầu như đọc xà quấn lên màu thủy lam bình c h ư ớ phát ra tư tư tiếng hủ thực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 cùng lúc đó l i ễ u như phong cùng động thái chiến đấu cũng càng kịch liệt động thái mặc dù chiếm t h ư n g phong nhưng thời gian dài tiêu hao để hắn động tác c h ậ m chạm khí tức cũng có chút bất ổn trái lại l i ễ u như phong lại càng đánh càng hăng kiếm khí cô động như thực chất tại quanh người hắn tạo thành từng đạo lang lệ kiếm ảnh tựa như mưa to gió lớn đánh út về phía động thái thất phu người không được l i ễ u như phong cười lạnh một tiếng trong tay tổ kiếm hư ảnh hóa thành một đạo k i a chớp màu bạc nhắm thẳng vào động thái hít hầu động thái sắc mặt tâm trầm trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ hiện tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên xảy ra dị biến.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 chỉ là không tại hướng bên ngoài tỏa ra khí trời đất hòa hợp pháp tác giam cầm biến mất không biết là ai kêu một tiếng đám người nháy mắt dối l o ạ n lên đ ộ n g thủ cước đoạt thần châu định hải giao nhân tộc thủ lĩnh cùng đông quỷ tộc thủ lĩnh gần như đồng thời phát ra gà o thét trong mắt bọn họ lõe ra tham lam t i a sáng cũng không tiếp tục che giấu gia tâm của mình Trưng 503. Chiến. Trưng 503. Chiến. Long ba sắc mặt tái biết, tính chiến. chiến. Long xanh, hắn chính mình Hắn nguyên bản cho rằng Kịch Kịch sắc cho sai. ba nhưng hắn không nghĩ tới hai cái này hải tộc thủ lĩnh vậy mà như thế quả quyết căn bản không chút do dự lưu lại cho ta long bá nổi giận gầm lên một tiếng thân hình hóa thành một đạo lưu quang chạy thẳng tới thần châu định hải mà đi hắn nhất định phải ngăn cản hai cái này hải tộc thủ lĩnh thần châu định hải quan hệ đến long tộc tương lai tuyệt không thể rơi vào tay người khác t ô chết một mực thờ ơ lạnh nhạt giờ phút này gặp thần châu định hải dị biến trong lòng hơi lậu trong mắt lóe lên một tia tinh quang cũng hướng về thần châu định hải phương hướng lao đi cùng lúc đó mà các nhân tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng nhộn nhịp hướng về thần châu định hải phóng đi trong lúc nhất thời nguyên bản hỗn loạn chiến trường biến thành càng thêm hỗn loạn đoạt bảo hiện trường các loại pháp bảo quan g mang đan vào kêu tiếng g i ế t dung trời tràn diện hỗn loạn tới cực điểm long ba mới thôi động long tức cả n g ư ờ i hóa thành một vệ kim quang lướt tầm ập ra có thể cái kia g i a o nhân tộc thủ lĩnh quỷ g i a o tốc độ lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người dưới chân hắn phảng phất d ũ n g động trôi chảy nước biển thân hình nhanh như ma quỷ vẹn vẹn một m ấ y mắt liền tới gần đến thần châu định hải không đủ trăm mét phạm vi đáng ghét long ba muốn rách cả mí mắt cái kia oán giận gầm nhẹ tựa như bàn thạch đánh biển lại nhất thời bất lực quỷ dao toét ra tràn đ sâu l ớ p v ả y màu xanh lam dưới ánh mặt t r ờ i hiện ra q u ỷ dị ánh sáng trong tay bất ngờ cầm một cái màu bạc trắng ốc biển pháp bảo mơ hồ phát ra tựa như cá voi kêu âm thanh đông nhiên lại cùng thần châu định hải tán phát khí tức không bàn mà hợp một giây sau hắn đông nhiên giương một tay lên ốc biển tuân ra một đạo mềm dẻo lại không thể nhận ra gọn sóng đem toàn bộ thần châu định hải một mực ba khỏa theo quỷ giao tiếng cười to cái kia vốn nên kiêu ngạo không thể phá vỡ thần châu lại như cái nhu thuận hải từ đồng dạng không có chút nào phản kháng bay về phía hắn một màn này không khỏi làm long bá khó có thể tin liền tất cả ở đây tu sĩ cũng một trận xôn、xao. làm sao có thể đây chính là long tộc trí bảo vì sao lại dễ dàng như vậy bị k h ô n g chế cái kia g i a o nhân trong tay pháp bảo là đặc biệt nhằm vào thần châu khắt chế đồ vật sao bốn phía vang lên khó đ ể nén khiếp sợ tiếng nghị luận có thể quỷ g i a o lại nghe cũng không nghe hắn một phát bắt được thần châu định hải cười g ầ n đem cất vào trong ngực sau đó hắn thân ảnh nhoáng một cái quay người lại hướng về đông hải chỗ sâu trốn chống ạ y Hiện nhiên, hắn đã sớm làm t t tốc c h i ế tốc t h ắ n chạy u lưu ẩ n liền bị, l i đ ề kim lân mơ hồ hiện lên hắn triệt để tức giận nhưng mà phản phất đã sớm đang chờ thời cơ này đông bị tộc thủ lĩnh bỗng nhiên vung tay lên cái kia ngập trời khói đen lại lần nữa bao phủ mà đến hóa thành dương nhanh múa vớt mặt quỷ tê thét lên phóng tới long bá g ắ t gao ngăn cản ở trước mặt hắn long bá huy động năm ngón tay một vệ kim quan g ngưng tụ thành long ảnh đột nhiên lao ra đem con đường phía trước khói đen x é rách nhưng phía trước lãng phí thời gian cũng đã đầy đủ để quỷ g a o tiến một bước kéo dài khoảng cách ha ha, ha long bá các người long tộc huyện vận thiên minh hôm nay bắt đầu về ta hại tộc sở hữu quỷ g a o cất tiếng cười to âm thanh mang theo không ai bị long ba giận quá thành cười khoe miệng co giật ra một tiên ngoan ý hắn vỗ một cái ngực lại phun ra một đạo bản mệnh long huyết đem trực tiếp d ố t vào chính mình l o n g tức chú bên trong bằng đây long tức nháy mắt tăng vọt hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ đem xung quanh mặt biển xé thành lòng trời lở đất nhưng chính là trong chớp nhóm này hắn cảm giác có một cỗ cực độ quỷ dị ba động xuất hiện tại sau lưng thật sự cho rằng chỉ ta một người đến một đạo âm ú thanh âm k h à n k h à n thoáng qua lọt vào t h a i long ba đột nhiên quay đầu đã thấy đông quỷ tộc thủ lĩnh khoe miệng lôi kéo cười lạnh một đôi hiện ra ưu lục quan man quỷ trào đột nhiên quét ngang lại thẳng đến long ba h è n hạ vô sỉ tiểu quỷ l o n g ba ánh mắt phát lạnh ống tay háo lật lên lúc một mảnh kim quan g bắn nhanh mà ra nhưng l i ề n tại cái này trong trước mắt nơi xa tô chết đột nhiên c ư ờ i lạnh một tiếng trong tay lại quỷ dị nhiều hơn một cái màu tím sầm vầy rồng hộp kèm theo một vệt trói mắt tử quang lặng yên lướt qua một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm nháy mắt tràn ngập toàn bộ hải vực l o n g ba khỏe mắt thoáng nhìn c ặ p kia ưu lục quỷ trào mánh liệt tập mà đến lúc này khẽ quát một tiếng kim quan đột nhiên từ hắn trong tay háo tuân ra giống như ngàn lưỡi đao điên cùng chém thủy triều đối diện hung hăng vô tới trong một chớp mắt một đạo c h ó i hai kim loại bạo minh vang vọng hải vực đông quỷ tộc thủ lĩnh bị lăng không đánh bay mấy c h ụ c trượng đụng nát m ả n g lớn lơ lửng đáng ngầm khói đen tiêu tán một nửa nhưng lúc này đây l i ề u mạng đại giới không hề nhẹ long bá vẩy rồng tại đối phương đáng sợ quỷ lực xung kích bên dưới lại nước ra một đạo dài nhỏ lại sâu k h ắ c vết tích mơ hồ c h ả y ra một chút kim sắc huyết trâu q u ỷ dao hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng cái k i a nơi xa hoảng hốt trốn chạy bóng lưng n g ự khí thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm hôm nay ngươi không có đường chạy nói xong hắn đột nhiên nằm chặt lòng đồng quỷ, quỷ tộc thủ lĩnh lần thứ hai xuất hiện lật bàn tay một cái một thanh màu bạc thái đao xuất hiện tại trong tay tuy ý lật một cái cắt đứt không khí hướng về long bá chỗ cổ trạm đi đ ô n g quỷ tộc thủ lĩnh màu bạc thái đao quăng ép về phía long bá lưới đao bổ ra nước biển phản phất liền nước đều có thể đóng băng nước vỡ thành băng lăng cặp mắt của hắn phát ra hư lục ánh sáng như thợ săn bắt được thú săn h ư n phấn long bá người hôm nay liền tán thân nơi này hắn cười gằn cổ tay khai đảo đao quang đột nhiên xoay chuyển từ một cái x ả o trá góc độ tập kích long bá hẳn dưới nhưng long bá căn bản vô ý lui bước trong mắt chỉ có nơi xa quỷ dao mang theo thần châu trốn chạy thân ảnh trong lòng quyết tâm đột nhiên quay người lại dứt bỏ toàn thân đau đớn trưởng lực tựa như che b i ể n phòng ba c u ố n lên ngàn trọng sóng biển đón đối phương đao quang vô tới một đạo đinh thái nhức quanh minh bắn ra kim quang hóa long lăng không nhào về phía mờ bạc thái đao tia lửa văng khắp nơi khoáy động dư âm qu m à u bạc thái đao bị chấn động đến thật cao căng lên đông quỷ tộc thủ lĩnh cổ tay tê dần lui ba b ư ớ c mới đứng vững thân hình trên mặt nghe răng cười biến mất thay vào đó là mấy phần ngưng trọng người mệnh thật cứng rắn nhưng mạng này có thể chống bao lâu hắn cắn răng tay trái mỏ về bên hông lại lấy ra một vật đã thấy đó là một cái c u ố n quanh lấy màu đen phủ văn xương sáo dáng dấp giống như xương người lộ ra một cố khiến người buồn nôn tả dị chi khí long ba ánh mắt chấn động vừa định lên tiếng quát bảo ngưng lại nhưng đông quỷ tộc thủ lĩnh đã đem xương sáo đặt tại đôi môi ở giữa thổi ra âm thanh tiếp theo một cái t r ớ c mắt vô số khói đen từ đá cùng nổ tung bọt nước lăn lộn thành một mảnh khói đen bên trong lại có vô số dữ t ậ n quỷ ảnh hiện rõ mỗi một cái đều gào t h é t phóng tới l o n g bá l o n g bá ra sức vung tay á o trường lực như cồn phong mưa rào đánh tan một mảnh quỷ ảnh nhưng khói đen giống như là vô cùng vô tận xông tới ngắn ngủi mấy hơi thở đã xem quanh hắn đến chật như nem cối đông quỷ tộc thủ lĩnh dữ t ậ n tiếng cười từ khói đen bên trong chuyền đến l o n g bá đây chính là người thú bị nhốt cảnh giới thật tốt hưởng thụ đi nói thì chậm khi đó thì nhanh cho tới bây giờ từ quỷ giao xuất thủ cũng bất quá khó khăn làm mấy hơi thời gian dưới tình thế cấp bách lăng bá nổi giận g giúp ta tạo hóa tiên đỉnh t ô chết chỉ một ngón tay quỷ dao rời đi phương hướng gầm t h é t một tiếng t r ư ơ n g năm trăm linh bốn quỷ dao bỏ chạy t r ư ơ n g năm trăm linh bốn quỷ dao bỏ chạy t ô chết thân ảnh tại hải triều ở giữa sừng sững bất động hai mắt như b ố c chỉ thấy hắn một tay xoay chuyển một cái toàn thân lưu chuyển lên thiên địa đạo vận cổ đ ỉ n h bị hắn chầm rãi tế lên tạo hóa tiên đỉnh bên trong hai đại tiên khiếu chiếu sáng dạng dỡ đó là thiên ngai chỉ xích cùng lục đinh viêm tháp quang huy tạo hóa tiên đỉnh đón gió căng phừng lên miệng phun da nuốt vào hôn độn chi khí phản phất từ viễn cổ mà đến mang theo một cố khiến vạn vật thần phật hai đạo tiên k h i ế u quan g mang h ò a lẫn thiên ngai chỉ xích lực lượng như gợn sóng quyết tán cứ thế mà tại quần quận trong nước biển sẽ ra một đạo hư không khe hở khe hở một chỗ khác chính là quỷ dao hốt hoảng chạy trốn thân ảnh muốn chạy không dễ như vậy tôi chết cười lạnh một tiếng trong mắt tinh quang bùng lên lục đinh viêm t h á p hỏa diễm như giòi trong xương dọc theo khe hở điên cuồng lăn tràn cực nóng nhiệt độ đem nước biển bốc hơi thành một mảnh xương mù dày đặc quỷ dao tốc độ giảm nhanh hoảng sợ quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngọn lửa kia giống như một đầu như hỏa long mang theo uy thế hủy tiên diệt địa của tới hắn chửi mang một tiếng liệu mạng th lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cùng ngọn lửa kia khoảng cách càng ngày càng gần đông quỷ tộc thủ lĩnh thay thế sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước xương sáo thổi đến càng gấp gáp hơn khói đen l a n lộn vô số quỷ ảnh gào thét nào về phía t ô chiết nhưng mà tạo hóa tiên đỉnh tản ra đạo vận tượng như một đạo bình chướng vô hình đem những cái kia quỷ ảnh toàn bộ ngăn cản ở ngoài bọn họ tại bình chướng bên ngoài điên cung cào lại liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích điều trùng tiểu kỹ t ô chết hử lạnh một tiếng t ô tuệ âm đứng tại bên cạnh hắn thân là phật nữ tự nhiên cũng sẽ không như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy cùng l trên vảy dòng vết thương bắn ra chói mắt kỳ quang kim s á c trưởng lực như như bài sơn đ ả o hải đổ xuống mà ra đem xung quanh khói đen đánh tan sẽ mở một nói lỗ hổng tô h sư đệ cảm ơn long b á âm thanh từ khói đen bên trong truyền ra tô chết n g ầ m hiểu lập tức thay đổi thiên nhai chỉ xích lực lượng tại long b á phía trước mở ra một đầu thông hướng đông quỷ t ộ c thủ lĩnh hư không thông đạo hai bên lối đi không gian giống như bị bóp méo đồng dạng tạo thành một đạo quỷ dị xoắn úc đông quỷ tập thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt hắn không nghĩ tới tô chết lại có thể như vậy tinh chuẩn điều kiện không gian chi lực nhưng mà long ba giờ phút này khí thế như hồng kim quang trưởng lực khí thế làm người ta không thể đương đầu tạo hóa tiên đỉnh bên trên đại biểu lục đinh viêm tháp tiên khiếu cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng hỏa diễm dọc theo hư không thông đạo lan tràn đem những cái kia quỷ ảnh đốt thành cho bụi long bá giống như một đạo kim sắc thiểm điện tại quỷ ảnh trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới trực tiếp phóng tới đông quỷ tộc thủ lĩnh giao ra thần châu định hải có thể hôm nay còn có thể lưu các ngươi tính mệnh nước biển cuồn cuộn long bá đầy mặt dữ tợn hai tay nắm chặt như sắt quanh thân kim quang nổ tung địa sông vào đông hải chỗ sâu đông quỷ tộc thủ lĩnh quỷ g a o cười lạnh cứ việc trên mặt không thể che hết ngươi kích động cái gì cái này thần châu bây giờ tại tay ta chính là tộc ta thánh vật ngươi có thể làm gì được ta long bá muốn rách cả mí mắt bản thể hắn bên trên vảy rồng còn lưu lại vết máu đó là vừa rồi khổ chiến lúc quỷ dao lưu lại vết thương thần châu định hải rơi vào địch t h ủ cái này là đối hắn vũ n ụ c à n g là một loại không cách nào rửa sạch x ỉ n h ụ mà hải chiều ở giữa phun trào cỗ kia kỳ dị lực lượng rõ ràng chính là thần châu lực lượng tại thay đổi hắn có thể cảm nhận được vật kia đang dần dần cùng quỷ dao quỷ lực dung hợp long bá làm sao không hận đến phát cuồng chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân kim mang trợn nổi lên vây bôi giận đập mà ra, nước biển khuấy động như nổ lòng lao thẳng tới quỷ dao một đạo cấp tốc lanh quang tại long bá trong tầm mắt lướt qua quỷ dao đem đồ vật lưu lại một đạo sang sảng giọng nam vạch phá không khí thiên kiếm môn u liễu như phong từ đằng xa lao vùng m ụ t tới tay hắn nắm tổ kiếm hư ảnh kiếm phong gào thét như sấm một kiếm đánh út về phía quỷ dao quỷ dao nghe tiếng sắc mặt nháy mắt â m trầm theo đổi u hắn không chỉ long bá lại còn có nhìn chằm chằm đứng ngoài quan sát thế lực hắn cấp tốc rút lui mấy trục trượng nhưng đạo kiếm quan kia lại không chịu bùng tay gác gao đuổi theo đem hắn đẩy vào chém giết bên trong. quỷ dao giận quá mà cười lạnh giọng nói l i ê u như phong ngươi cũng dám nhung tay vì sao không dám l i ê u như phong đột nhiên d ừ n g bước dưới chân sóng biết xoay tròn chắp tay cười lạnh huyền vận tiên binh khí vận bất quá là cái cho cười tất nhiên ngươi có thể đoạn vậy ta cũng có thể lấy hắn nhất thanh thanh hát trong tay tổ kiếm kiếm thế đột nhiên chuyển mạnh kiếm t i ê u bị truyền vào c h â n khí một nháy m ắ t hóa thành mười mấy đạo kiếm ảnh bay thẳng quỷ dao trong chốc lát chém nước biển sụp đổ cái này kiếm phong hiển nhiên cực kỳ khó dây dưa quỷ dao nhất thời càng không có cách nào từ liệu như phong thế công bên trong thoát thân thiên kiếm môn quả nhiên tặc tâm bất tử đáng tiếc cái này thần châu còn không phải là các ngươi định đ o ạ n lại là một tiếng trầm thấp kêu uống tùy theo mà đến là vô số quyền ảnh đông huyền tông đ ồ n g thái mang theo một đám đệ tử từ màn nước bên trong chạy nhanh mà ra hắn ánh mắt như diêu hâu nhìn chằm chằm quỷ dao trong tay tản ra tối l a m quang nuôi nhọn thần châu định hải đông huyền tông liệu như phong khỏe mắt vậy một cái thân xác lạnh lùng đ ồ n g thái chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta thiên kiếm môn đối nghịch động thái lúc này cặp bao tay một đôi màu đỏ g ă n tay hư lạnh một tiếng liệu như phong chớ nói gì đối n ị c h hôm nay cái này thần châu người, nào cướp được chính là người nào? đến viên ngươi thiên k ế m ô n h ừ chưa hẳn đi quỷ dao cười lạnh trong mắt lệ khí nhấp nô không nớt thân thể hơi nghiêng về phía trước đầu ngón tay vạch qua thần châu định hải mặt ngoài cái kia tối hào quang màu xanh lam lập tức b ộ c phát ra một trận kịch liệt diệu tránh tựa như liệt hỏa thiêu đốt hưng hực nhưng chảy ra như n g là lạnh leo hàn ý đâm vào xương người tùy phát run giờ phút này bị ép vào tuyệt cảnh hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào cũng không cần lưu t ì n h muốn thần châu quỷ dao âm thanh giống như dạn nứt lạnh ngọc bé nhọn vậy liền nếm thử lực lượng của nó đi hắn hai tay đem thần châu giơ lên cao cao một tiếng rung trời gào thét nổ tung, định. Theo cái giản này đơn giản một máy i mắt t i vùng biển này phảng phất biến thành một bức bất động bức tranh liền bắn ra trong đó tia sáng đều phảng phất bị dừng lại ngay sau đó một trận vô cùng mãnh liệt áp lực từ bốn phía cổ tới phô thiên cái địa đẻ ép hướng ở đây mỗi người chết thiệt long ba dẫn đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ con người bởi vì phẫn nộ đột nhiên co vào toàn thân lân giáp âm vang rung động kim quan tại áp lực bên trong từng tấc từng tất vào làm càn thiên kiếm môn liễu như phong gầm t h é t một tiếng tổ kiếm đông nhiên nở rộ tia sáng đem liễu như phong b a o khỏa trong đó tổ kiếm hộ thể cách đó không xa đông huyền tông động thái mặt lộ giận dữ song quyền đã bởi vì áp lực thay đổi đến xanh trắng dù hắn lấy quyền đạo nghe tiếng cũng khó có thể hóa giải cố này gần như đem hắn b ả vai đập vụ lực lượng hắn cắn răng gầm nhẹ quỷ dao người tự biết không đường có thể trốn liền muốn đem chúng ta toàn bộ trôn cất tại chỗ này hay sao chương năm h u y ề n vận tiên binh bị đoạn chương năm h u y ề n vận tiên binh bị đoạn quỷ dao c ư i lạnh trời sinh quỷ văn ở trên mặt mơ hồ du tẩu càng là bằng thêm mấy phần dữ tợn các ngươi không phải muốn t ư ớ sao vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không lấy mạn g đoạn thần châu lực lượng vốn là thuộc về đông hải bây giờ bị quỷ dao thôi động ở đây mấy người cho dù mạnh hơn cũng cuối cùng chịu khắt chế gặp k h ô n g chế được mấy người quỷ dao từ cái này một mảnh ngưng kết trong b i ể n chậm rãi l u i lại đáng ghét ngăn lại hắn đồng thái g ầ m ghét lại phát hiện vô luận như thế nào dùng lực bờ vai của hắn giống như là bị không thể nhận ra đại sơn ngăn chặn lại không thể động đậy thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài một khác đồng hồ về sau Cái kêu một m ả người h n n g kết h vực cuối đầu lên, ánh mắt tính mịch, nói, đông tan huyền i phục tông thật là lớn bản lĩnh giáng tại thời khắc mấu chốt này phân tâm cản trở liệu như phong kéo một cái rối tung sợi tóc trên thân trường bảo đã sớm bị định hải chi vi cắt chém đến giống như v à i rách nhưng cái tia tràn đầy hàn ý ánh mắt lại như lưới đao nhắm thẳng vào động thái đ ồ n g thái cơ cơ đau nhức hai tay t h ư l ệ n h một tiếng lại nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt liệu như phong ngươi nếu không phải tham cái gọi là thiên kiếm môn vi phong khư khư cố chấp bay thẳng quỳ dao chúng ta làm sao đến mức bị nhốt đến bây giờ như vậy thê thảm cuối cùng còn không phải ngươi tự phụ cùng vọng lầm sự tình có thể đem thần châu gọi về sao l o n g b á quay đuôi một cái kích thích t h ư ợ n g cao bằng nước ngươi c h ờ người loại phạm thu từng cái hám lợi chân thật để ta kiến thức cái gì gọi là cỏ đầu tường lại không thu lại chút không sớm thì muộn chết tại chính mình tự phụ bên dưới tiếng nói vừa ra l o n g b á ý vị thâm trường nhìn lướt qua tô chết tô thuệ âm có chút do dự nhẹ giọng đưa lô thai nói tô đại ca ngươi cảm thấy quỷ d a o khả năng còn tô chết mặt không thay đổi lắc đầu hắn tất nhiên có thể lấy thần châu lực lượng phong tỏa chúng ta chỉ sợ sớm đã kế hoạch chu toàn cái này một trốn khả năng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ dứt lời hắn nhìn hướng đã loạn cả một đoàn thiên kiếm môn cùng đông huyền tông đệ tử những cái kia ngày trước v i n h v á o tự đắc thiên tiêu c h i tử giờ phút này cũng giống như sương đánh quả cả đồng dạng liên thanh hơi thở đều toẹ không ra một cái t ô chết đối với tô tuệ âm nói ra tuệ âm theo s á t t a sau khi nói xong trực tiếp cất bước hướng về phía trước long ba sư minh chậm đã t ô chết âm thanh từ phía sau l ư n g chuyển đến bản kia muốn n g ê n h ngang rời đi long bá lập tức bước chân chỉ trệ sư đệ làm sao vậy t ô chết long ba sư minh lần này sự tỉnh không cảm thấy quá mức trùng học sao long bá to lớn cái đôi nhẹ nhàng bày một cái đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc địa bản từ bờ đông hải vạn dằm vượt qua cần thiết thời gian ngắn thì mười mấy ngày mà chúng ta mới biết thần châu phá phong nháy mắt bọn họ liền đổi đến sư m i n h cảm thấy đây là vật khí lời này tựa như một khối nặng nề g h tảng đá đ ỗ n g nhiên nện vào long bá suy nghĩ kim s á c dựng thẳng đồng t ử đột nhiên co r i ú lại lúc trước bởi vì phẫn nộ đẻ xuống chi tiết giờ phút này tựa như k i a chấp từng cái vạch qua trong đầu trên mặt khinh thị đột nhiên rút đi ý của ngươi là long bá chuyển qua thân thể cao lớn gấp c h ầ m c h ầ m t ô t c h ế t có người cố tình làm tô chết nói đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc luôn luôn cẩn thận chưa chắc không phải bị người dẫn vào trong cục quân cờ mà chúng ta cũng có lẽ trong lúc vô tình bước vào cùng một cái cục l o n g b á c a o mày cái đôi u đập mặt nước động tác hiển nhiên mang lên mấy phần vội vàng sao động nửa ngày hắn mới ánh mắt nặng nề nhìn về phía tô chết thấp giọng nói nói ngươi nói là có nội ứng lời còn chưa dứt nguyên bản yên tĩnh dòng nước đống nhiên một trận dị động tô tuệ âm nghe đến tiếng nước biến hóa lặng lẽ cách tô chết gần chút tô chết có điểm gì là lạ, lạ tô chết vô vô u tô tuệ âm tay chật nhìn hướng l o n g bá tiếp tục nói ta cảm thấy lúc này không bằng ngươi ta cùng nhau về yên hà sơn thỉnh giáo một chút duệ núi lao tổ cùng minh vương lao tổ long ba nhẹ gật đầu cũng tốt yên hà sơn mây mù l ư lở tiên h ạ cùng văng lên ngoài đậu phủ thủ sơn đệ tử nhìn thấy long bá đầu tiên là sư sở lập tức cung kính hành lễ long bá sư huynh ngài trở về lại nhìn về phía tô chết mang theo nghi hoặc tô chết sư huynh long bá ngữ khí hơi có vẻ gấp rút lao tổ có thể trong đậu phủ hồi bẩm long b á sư h i n h hai vị lao tổ đều tại đệ tử vội vàng đáp được đến khẳng định trả lời chắc chắn long bá cũng không lại chỉ hoãn trực tiếp mang theo tô chết bước vào đậu phủ trong đậu phủ hai vị lao tổ chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần phát giác được có người đi vào hai người đồng thời mở hai mắt ra long bá ngươi không tại đông hải hộ tống thần châu sao trở về duệ núi lao tổ trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc long bá cùng tô chết liền vội vàng tiến lên hành lễ đệ tử bái k i ế n hai vị lão tổ miễn lễ minh vương lão tổ từ tồn ó i ánh mắt lại tại tô chết trên thân rừng lại một lát tô chết mấy ngày không thấy ngươi tu vi lại tình tiến đa tạ lao tổ yêu mến tô chết hành lễ nói minh vương lão tổ nhìn hướng tô chết bên cạnh tô tệ âm vẫn là tô chết có bản lĩnh phật nữ đều bị ngươi cho ngọt chạy tô tuệ âm khuôn mặt một đỏ có chút thi lễ tuệ âm gặp qua minh vương lão tổ tô chết mở miệng nói đệ tử lần này đông hải chuyến đi phát hiện một chút chỗ dị thường chuyên tới để b m báo duệ núi lao tổ cùng minh vương lão tổ trao đổi một ánh mắt đều chưa ngôn ngữ chỉ là ra hiệu tô chết nói tiếp tô chết chậm rãi đứng dậy đông bị tộc cùng giao nhân tộc hành động quá mức tinh chuẩn thần châu phá phong bất quá một cái t r ớ c mắt mà hai cỗ thế lực này có thể nhanh chóng như vậy chạy đến cả hai nếu như cương quyết thật trong lúc vô tình biết được khó tránh lộ ra quá mức trùng hợp long bán ng việc này cũng khó mà nói đông hải chỗ sâu tự thành một giới bọn họ một ít bí thuật rất cổ quái có lẽ sớm có bảng môn thông tin không tô chết lắc đầu hải v ự c bao la cho dù lại nhanh cũng không có khả năng hoàn toàn bóp đúng giờ ở giữa l i ê n chúng ta hộ tống đội cũng vẹn vẹn tại thần châu phá phong lúc mới biết n ó chân chính tình hình như không có người biết chuyện để lộ bí mật những n à y ngoại tộc lại dựa vào cái gì có thể như thiên lôi cấp tốc chương năm trăm linh sáu chui vào đông quỷ đảo chương năm trăm linh sáu chui vào đông quỷ đảo duệ núi lao tổ có chút neo lại mắt thấp giọng nói tô chết ý của ngươi là trong đó nhất định có nội ứng không bài trừ loại này khả năng t ô chiết nói duệ núi lao tổ vê dâu trầm ngâm thần c h â u bực này dị bảo như tổn hại lúc thả ra một số cực mạnh ba động dẫn tới tham lam thăm dò cũng là nói t h ô n g được không đúng minh vương lão tổ cười nhạo một tiếng ba động cho dù cường đại cũng cần thời gian truyền lại giao nhân tộc cùng đông quỷ tộc phản ứng như nhanh hơn lo dịp tính hợp pháp cái này liền nói rõ sự t ì n h không có đơn giản như vậy rất hiển nhiên nơi đây có người trong đồng đạo tiết lộ thiên cơ nghe lời này duệ núi lao tổ con ngươi có dù lại hai đầu lông mày toát ra mấy phần vẻ hoài nghi một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng minh vương lão tổ mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm tô chết một lát bỗng nhiên cười có ý tứ tiểu tử ngươi ngược lại là tâm tư kín đáo lớn mật đề nghị duệ núi lao tổ trường mi khẽ nâng ảo ảnh trận không tầm thường trận pháp khởi động cực kỳ hao tổn linh lực ngươi có biết cái này trận pháp không đủ tùy tiện vận dụng tô chết bình tĩnh nhưng đ i đệ tử lý giải trận pháp tiêu hao trí lớn nhưng sự tình có kỳ lạ nếu không thể hoàn nguyên hiện trường vết tích đến tiếp sau sợ khó bên dưới đoạn luận minh vương lão tổ trầm ngâm một lát ánh mắt như điện quét ngang tô c h ế t nếu như thế bạn tôn liền bồi ngươi giỏ xét bên trên tìm tòi mà tại một bên chưa mở miệng long bá cũng không chịu nổi vội la lên ta nguyện nhập trợ ảo ảnh trận nơi ở là yên hà sơn chỗ sâu một chỗ bí ẩn thiên điện toàn này thiên điện toàn thân từ đen nhánh huyền kim thạch rèn đúc tiến vào bên trong một cái tinh thạch chiếu sáng rạc rỡ cái này đây chính là ảo ảnh trận long ba lén lút dò xét b ố n phía chỉ thấy trong điện chống trải đến cực điểm chỉ có trong lòng đất tương chiếm cứ một tòa cổ trận tổng mười hai đầu trận văn như du long giao thoa cấu kết tỏa ra nhàn nhạt lam vũ quang ngâm miệng đi nhanh điểm minh vương láo tổ quát lớn một câu long ba bị dọa đến rụt cổ một cái không còn dám nhiều lời lại lặng lẽ liếc tô chết một cái tô chết thần sắc chấn định nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối cảnh giác đánh giá xung quanh hiển nhiên so với long ba trong lòng hắn có ý định khác tô chết kích hoạt trận pháp chính là hao phí linh lực cử chỉ bản tôn trước cảnh cáo ngươi nếu là suy đoán của ngươi là sai hậu quả ngươi rõ ràng a minh vương lão tổ nhìn như tùy ý nói tô chết cung kính nói ra như thật sai đệ tử c a n nguyện tiếp thu bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào nhưng nếu thật có m ở ám lao tổ như bởi vì bỏ lỡ manh mối mà hại tông môn kế hoạch lớn n g ư ờ i ngược lại là minh bạch minh vương lão tổ hừ cười một tiếng tay áo vung lên cả người bước vào trung ương trận pháp theo hắn động tác trận pháp lập tức sinh động hà o quang màu xanh lam tắc vọn tựa như tinh hạ tại dưới chân trào lên tô chết thấy thế hít sâu một hơi cũng không lùi bước theo sát phía sau hắn có khả năng cảm nhận được cỗ kia giống như thủy triều linh lực ba đ ộ n có chút tấu xương nhưng hắn âm thầm vận chuyển nội lực cứ thế mà ổ l o n g ba thì lề mề tại cuối cùng mới vừa bước vào trận pháp p h ạ m vi đã cảm thấy toàn thân rét run toàn thân nổi da gà đều bốc lên run r ậ y mắng đây con mẹ nó linh lực làm sao như thế đại người ngâm miệng minh vương lão tổ quát lạnh một tiếng âm thanh như kinh lôi nổ v a n g đem long b a nghĩ linh tinh miễn cưỡng chấn trở về ế hầu ngay sau đó minh vương lão tổ hai tay kết ấ n trong miệng khẽ n h ả chân ôn trận pháp quang mang dần dần ứng tụ sau đó trung ương v ầ n g sáng đột nhiên dâng lên dội ra một mặt hiện ra linh quang hư không kính mặt sau một khắc mặt kính kịch liệt sóng gió nổi lên hình ảnh dần dần rõ ràng bỗng nhiên ở giữa thời gian chạy ngược tỉnh táo lại c h â u dạn nước trong nháy mắt đó đầy mắt huyễn quang bên trong chỉ thấy thần c h â u ầm vang rách ra một mảnh ánh sáng trói mắt lướt qua mà sau đó hai đạo dị tộc nhân ảnh dần hiện ra đến chính là đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc đến rồi tôi chết vô ý thức mở miệng ánh mắt gắt gao tiếp cận hình ảnh nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi một vệ thân ảnh mơ hồ lại tại hình ảnh bên trái đột nhiên chợt lóe lên thân ảnh k i a tốc độ nhanh như thiểm điện vẹn vẹn trong chớp mắt liền lướp đi mặt kính phần cối nhưng tại chàng ba người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng đó là cái gì long bá mở to hai mắt nhìn ánh m minh vương lão tổ ánh mắt s ắ c bén cho mày hắn trầm giọng nói thân hình mặc dù nhanh nhưng g i ấ u chân bên trong mơ hồ mang theo một ít quen thuộc cần ký hắn chỗ dùng công pháp lại mang theo tây v ự c ma tông phong cách tây v ự c ma tông tô chết mi tâm n h y dựng trong lòng lập tức quần quận lên một trận tâm tình bất an mấy ngày trước tại đông hải hắn xác thực cùng tây v ự c ma tông đệ tử từng có một lần ma sát lại tên đệ tử kia tại trước khi đi nói chút ý vị thâm trường uy hiếp lời nói xem ra tình thế so với chúng ta tưởng tượng phức tạp minh vương lão tổ lạnh lùng cười một tiếng tây v ư ợ ma tông dám n ú n tay chúng ta tông môn công việc ngôn công việc ngược lại l can đảm mập cực kỳ. nếu thật là ma tô người long ba n h u mày nói nhỏ vậy lần này thần châu sự tình đến cùng là hướng về phía tông môn đến vẫn là hắn lời còn chưa dứt liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô chết ánh mắt kia mang theo điểm ý vị sâu xa nghi vấn l ã o tổ đệ tử cho rằng việc này sợ không đơn giản tùy tiện hành động có lẽ không ổn tô chết ngữ khí chứng chặn nói không ngại trước cải trang trang phục chui vào đồng quỷ tộc minh vương lão tổ đứng tại trận pháp bên ngoài thần sát ngưng lại bàn tay nhẹ nhàng dâng ư lên màu xanh nhạt linh quang hiện lên trận pháp quang huy đột nhiên ảm đạo xuống tô chết hắn trầm giọng mở miệng ngươi đề nghị này mặc dù lớn mật nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý bản tôn liền theo ngươi lời nói vì ngươi cải trang trang phục chui vào đồng quỷ tộc điều tra nhưng nếu có sai lầm ngươi có biết hậu quả t ô chết chắp tay đáp l ã o tổ yên tâm đệ tử nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ một bên long ba có chút nóng n ả y đến còn muốn mở miệng lại bị tô chết ánh mắt ngăn lại minh vương lão tổ mở miệng nói ra ngươi thần thú k h í tức quá mức dễ thấy tùy tiện đi theo chỉ sợ chúng ta còn chưa tới đông quỷ tộc liền đã bị phát hiện long bá một cái miệng trương lại hợp đầy mặt khư p h ụ lại kiêm kỵ lao tổ uy nghiêm đành phải không cam lòng lẩm bẩm hai tiếng l ã o tổ tô chết do dự một chút đống nhiên thận trọng nói một cái khác đồng hành người có thể để chính ta chọn lựa ồ minh vương lão tổ lông mày khẽ hất giống như cười mà không phải cười ngươi trái ngược với sớm có nhân tuyển nói đi người nào tô chết cũng không né tránh hắn ánh mắt thản nhiên nói tô t u ê âm ta tin tưởng nàng minh vương lão tổ ánh mắt hơi đổi cười như không cười nhìn xem tô chết cuối cùng gật gật đầu tất nhiên ngươi khăng khăng bản tôn thành toàn ngươi tô chết có chút thở dài đà tạ lão tổ minh vương lão tổ không cần phải nhiều lời nữa hai tay của hắn k ế tấn trong lòng bàn tay linh quang c u ộ n c u ộ n rất nhanh ngưng tụ thành hai đạo màu xanh nhạt phụ văn khẽ têu một tiếng cái k i a linh quang phá thể mà ra phân biệt bắn về phía tô chết cùng cách đó không xa tô tuệ âm chương năm trăm linh bảy tiến về đông quỷ đảo chương năm trăm linh bảy tiến về đông quỷ đảo thanh quang lưu truyền tô chết chỉ cảm thấy quanh thân một trận tê dại lại mở mắt lúc nguyên bản hình dạng đã không còn tồn tại thay vào đó là một tấm hơi có vẻ thô k ệ c h đông quỷ tộc gương mặt liền trên thân quần áo cũng biến thành đông quỷ tộc đặc thù vải thô áo gai một bên tô tuệ âm cũng là như vậy nguyên bản tươi đẹp thoát tục dung nhan giờ phút này cũng biến thành một cái tướng mạo thường thường đông quỷ tộc nữ tử minh vương lão tổ nhìn xem hai người biến hóa sau khi răng dấp hai long gật gật đầu ân kể từ đó chính là đông chính quỷ tộc người cũng khó có thể phân biệt ghi nhớ kỹ lần này đi đông quỷ tộc hòn đảo nhất thiết phải chú ý cẩn thận tra xét rõ ràng thần châu sự t ì n h lại tính toán sau nói xong hắn c o n ngón đúng ra hai đạo màu xanh phủ lục phân biệt bay về phía tô chết cùng tô tuệ âm đây là truyền tống phủ như gặp nạn cảnh bóp nát cái này phủ liền có thể trở về tô chết cùng tô tuệ âm tiếp nhận phủ lục chỉnh trọng gật gật đầu đi thôi minh vương lão tổ vung tay lên một đạo bí ẩn truyền thống trận pháp chống r ô n g xuất hiện tô chết cùng tô tuệ âm lướt nhau không chút do dự bước vào trận pháp bên trong một trận không gian vặn vẹo cảm giác hôn mê sau đó hai người xuất hiện tại một mảnh xa lạ hòn đảo bên trên vừa mới rơi xuống đất một cỗ nồng đ ậ m biển mùi tanh liền đập vào mặt x e n lẫn một loại kỳ dị thực vật mùi thơm trên đảo lối kiến trúc cùng trung t h ổ một trời một vực đều là thấp b ẽ nhà đá nóc nhà phủ lên thật dày tạo loại xa xa nhìn lại giống như từng cái to lớn hải quy vỏ đồng quỷ tộc hòn đảo bên trên gần nhất tràn ngập một cỗ hỉ khí dương dương bầu không khí đi qua đông quỷ tộc người trên mặt đều mang theo hương phấn nụ cười. t ố t năm t ố t ba địa tập hợp một chỗ ba hoa khoác lác nghe nói không giao nhân tộc thật đoạt tới thần châu định hải còn không phải sao lần này chúng ta đông quỷ tộc nhưng muốn phát đạt hh ắ c ắ c về sau xem a i còn dám xem nhẹ chúng ta tô chết cùng tô tuệ h âm nghe lấy xung quanh nghị luận trong lòng âm thầm cảnh giác xem ra giao nhân tộc cướp đoạt thần châu sự tình bây giờ tại đông quỷ tộc đã là mọi người đều biết tại một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh tô chết nói khẽ với tô tuệ âm nói ra xem ra thần châu định hải thật rơi vào giao nhân tộc trong tay chúng ta phải mau chóng tìm tới quỷ giao cùng một bên trên xuôi theo tham tính bọn họ kế hoạch tô tuệ âm nhẹ gật đầu làm việc cẩn thận chớ có đả thảo kinh xạ hai người giả vợ như bình thường tốc nhân chậm rãi đi tại hòn đảo bên trên quan sát đến hoàn cảnh xung quanh trên đảo đông quỷ tộc phần lớn làn da ngâm đen dáng người thấp cường tráng trong ánh mắt lộ ra một c ô hung á c chi khí giao nhân tộc những cái kia ẹo lạ thật đúng là thật sự có tài thế mà thật đem thần c h â u cho thu vào tay một cái dáng người khôi ngô đông quỷ tộc tráng hán đối với đồng bạn nói ừ muốn không phải chúng ta đông quỷ tộc xuất lực bọn họ có thể đắc thủ đến lúc đó phân bảo với thời điểm cũng đừng nghĩ chiếm phần đầu một cái khác đông quỷ tộc người gắt một cái đồng thời trong mắt lướt qua một tia tham lam tô chết cùng tô tuệ âm lướt nhau trong lòng hiểu rõ xem ra đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép đối với thần châu định hải phân phối cũng tồn tại mâu thuẫn theo dòng người tô chết cùng tô tuệ âm đi tới một chỗ quy mô khá lớn trước nhà đá nhà đá cửa ra vào thủ vệ nghiêm ngặt thỉnh thoảng có đông quỷ tộc chiến sĩ ra vào mà những n à y ra vào đông quỷ tộc người mỗi kẻ yếu khí tức thấp nhất cũng tại thất phẩm cảnh giới t ô chết thấp giọng nói nói đứng tại t ô chết khoảng cách này mơ hồ có thể nghe thấy trong nhà đã chuyển đến tiếng cãi vã q u ỷ giao n g ư ơ i đừng quá lòng tham thần châu định hải là hai chúng ta tộc cộng đồng cất đoạn dựa vào cái gì các ngươi giao nhân tộc muốn cầm bậy thành một tiếng nói thô lỗ giận d ữ hét chính là đông quỷ tộc thủ lĩnh một bên trên xuôi theo một bên trên xuôi theo lời này của ngươi liền không đúng chúng ta giao nhân tộc trả giá bao lớn đại giới trong lòng n g ư ơ i rõ ràng muốn không phải chúng ta một cái âm l u âm thanh phản bác chính là giao nhân tộc thủ lĩnh quỳ giao quỳ giao đừng cầm các ngươi giao nhân tộc hy sinh đến nói sự tỉnh đoạt châu hành động muốn không phải chúng ta đông quỷ tộc chặn lại nhân tộc truy kích thần châu sớm đưa vào người k h á t tay một bên trên xuôi theo âm thanh chuyển đến một bên trên xuôi theo cái đề tài này chúng ta tranh giành bao nhiêu lần thần châu thuộc về chính là bảy mươi ba thỏa thuận bên trên giấy trắng mực đen viết các ngươi đông quỷ tộc lại không hài lòng vậy liền thử xem từ trong tay chúng ta đem bảy thành đoạt lại đi quỷ d a o không cam lòng yếu thế âm thanh càng thêm â m lãnh cái kêu âm c u ố i t ự a n h ư sắc bén vây cá vạch qua nham thạch đồng dạng trói t a i tô chết nghiêng đầu nhìn thoáng qua tô tuệ âm k h o miệng có chút có một cái giống như là đang nói hai gia hỏa này tranh đến càng, hung càng tốt. tốt nhất lại đem tất cả nội tình đều hô lên tới tô thuệ âm ấy không thể xem xét g ậ t gật đầu đưa ra một ngón tay dọc tại bên ngôi quả nhiên sau một lát quỷ g i a o cười lạnh nói xem ra không có gì tốt tranh ngày mai tế đàn hiệp thường gặp mặt đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi có dám hay không tại tế đàn bên trên đ ổ i ý n g h e đến đó tô chết cùng tô thuệ âm ánh mắt sáng lên tế đàn thế mà chính là cái tính quyết định địa điểm tối nay sớ m nghỉ ngơi một chú ta một thủ lĩnh ngày mai gặp sau đó là tiếng bước chân dần dần rời sang một ngạt tiếng động quỷ dao tựa như đã rời đi nhà đá tô chết hơi nghiêng quá mức hạ giọng nói ngày mai bí mật hiệp thương sẽ là mấu chốt nhưng chúng ta trước tiên cần phải thăm dò cái này tế đàn bố trí nếu không xông vào sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới tô tuệ h âm quay đầu lại chỉ chỉ nơi xa thủ vệ phương hướng vừa rồi những thủ vệ kia hành động rất kỳ quái ngươi chú ý tới sao bọn họ sau bữa cơm chiều liên tiếp đi vào sau lưng đầu kia bí ẩn tiểu đạo bộ pháp đ ộ i vàng chẳng lẽ cái này tiểu đạo thông suốt hướng tế đàn cành đêm dần dần sâu đông quỷ tộc trụ sở thủ vệ đột nhiên thay đổi đến dày đặc tô chết cùng tô tuệ âm lẫn nhau nơi đây thủ vệ quá nhiều mạnh mẽ xông tới không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết t ô chết thấp giọng nói ánh mắt đảo qua những cái kia vừa đi vừa về tuần tra chẳng hán trước thăm dò tế đàn tình vướng lại tính toán sau t ô thuệ âm nhẹ nhàng gật đầu lập tức thân ảnh của hai người tại h ắ t cám bên trong dần dần biến mất t ô thuệ âm nhẹ nhàng thân pháp giống một trận thanh phòng lạng yên không một tiếng động mà t ô chết thì lộ ra trầm ồn mấy phần nửa k h ắ c đồng hồ về sau hai người về đến khách sạn vừa mới tiến vào gian phòng t ô chết tiện tay tràn ra linh khí bày ra một cái đơn giản cách â m trận pháp trần văn đan vào hiện lên gian phòng bốn vách tường lập tức biến mất vô hình người nghĩ quả nhiên không sai t ô chết tại bên cạnh bàn ngồi xuống ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc quan hệ vô cùng chưa vững chắc chớ nhìn bọn họ bên ngoài một bộ liên minh gián g dốc nhưng nội bộ đã vết rách trùng điệp lúc nào cũng có thể bất hòa lòng tham không đáy tô tuệ h âm ngữ khí lạnh nhạt lác lác trên c h á n một sợi rủ xuống tóc đen tiếp tục mở miệng nói ra bất quá nói đi thì nói lại nếu bọn họ thật là có bản lĩnh luyện hóa thần châu định hải cái này thần vật sợ rằng đã sớm danh hoa có chủ cái kia còn đến p h i ê n bọn họ ngồi cùng một chỗ xảo lai xảo khứ chương năm trăm linh tám một bên trên xuôi theo cùng quỷ giao tranh đoạt chương năm trăm linh tám một bên trên xuôi theo cùng quỷ giao tr nghe nói như thế tô chết rất có đồng cảm gật gật đầu không sai chính là bởi vì tranh không ra kết quả mới chứng minh bọn họ người nào cũng còn khống chế không được cái này đồ vật đây đối với chúng ta có lẽ là một cơ hội tô tuệ âm nhấn m ẩ y nhìn một chút tô chết người vốn là như vậy cho dù thế cục dối loạn lại luôn có thể từ trong nhìn thấy cơ hội tô chết ra vẻ bất đắc dĩ hai tay mở ra không phải vậy làm sao bây giờ cũng không thể thật để cho ta đợi đến đông quỷ tộc hoặc là giao nhân tộc phương nào triệt để đem thần châu luyện hóa cái thứ hai ta nhưng là liền cặn b á đều không thừa nổi tô tuệ âm phốc phốc một tiếng bật cười nói thật giống như hai ta yếu đuối giống như thế nhưng n à n g ngữ chuyển hướng sắc mặt cũng nghiêm túc lên cái này tế đàn vị trí là mấu chốt ngươi cảm thấy những thủ vệ kia liên tiếp ra vào tiểu đạo ngược lại là thật có thể thông hướng tế đàn tám m chín phần mười tô chết trầm ngâm gật gật đầu chỉ là chỗ kia thủ vệ quá gấp mạnh mẽ xông tới nguy hiểm quá lớn chúng ta trước tiên có thể thử xem theo bên ngoài vây bố cục tới tay nhìn xem có cơ hội hay không vô hại thấm vào vô hại nghe tới ngươi tại kế hoạch một cái âm mưu tô tuệ âm hé miệng cười nói nói đi ngươi lại có cái gì ý tưởng xấu t ô chết đứng lên ý tưởng xấu tạm thời không nói nhưng tất nhiên tế đàn bên kia tạm thời không động được ta cũng muốn lên một kiện càng chuyện thú vị cái gì t ô t h u ệ âm có chút nhữ mày t ô chết sờ lên cái c ằ m tất nhiên đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc lẫn nhau thấy n g ứ a mắt chúng ta có phải hay không nên trợ lực một cái để bọn họ dứt khoát huyên n á o không thể gian xếp t ô t h u ệ âm có chút ngơ ngẩn này ngược lại là cái chủ ý có thể là dạng gì mới có thể để cho bọn họ ồn ào t ô chết suy nghĩ một chút nói ra ngươi cảm thấy nếu như hôm nay buổi tối quỷ giao nhận đến đông quỷ tộc đánh lén sẽ như thế nào t ô chết nhìn hướng tôi tuệ âm kế hoạch của ta rất đơn giản chúng ta đi chuyến giao nhân tộc danh địa cho bọn họ đưa chút kích thích lễ vật ngươi cảm thấy thế nào tô tuệ h âm miễn cưỡng tựa vào bên tường đông quỷ tộc vóc kỹ thế nhưng là không tốt mô phòng theo ngươi định làm gì tô chết vẩy một cái l ô ngày m cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ đóng giả thành đông quỷ tộc răng dấp chui vào giao nhân tộc trụ sở làm ầm ĩ ra một điểm động tĩnh chờ bọn hắn phát hiện không cần chúng ta nhiều lời giao nhân tộc đều sẽ chính mình não bổ ra một tràng âm hữu kinh thiên ân tô tuệ âm ánh mắt sáng lên mấy phần ta có thể giút ngươi ngụy trang thành đông quỷ tộc khí tức đông quỷ tộc thủ vệ vội vàng tuần tra trên thân làm điểm quần áo tới không khó ánh trăng chưa hết tinh quang hiếm nhạc cũng nát đông quỷ tộc trang phục quấn tại tô chết trên thân khí tức trên thân cũng gần như cùng chân chính đông quỷ tộc tu sĩ không khác nhau chút nào tô tuệ âm đứng tại phía trước cửa sổ nhìn chăm chú hắn giữa ngón tay vê động lên một cái màu vàng xâm p h á t trâu t ố t khí tức cũng che lấp đến không sai bị ệ lắm đủ để lừa qua những cái k i a giao nhân nàng chậm rãi đi đến tô chết trước mặt giơ tay lên thói quen thay hắn chỉnh lý cổ áo ngươi cái này răng dấp nhìn xem cũng xác thực như cái đông quỷ tộc có thể luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì thi tôi chết i h u mày cười như không cười nhìn xem nàng t ô t h u ệ âm lường hắn một cái kéo cửa phòng ra tựa tại khung cửa thiếu cố này khiến người thấy liền nghĩ rút đao c h é m chết tranh chua cùng tay nghiệt tôi chết k h é p cười một tiếng vậy nhưng thua thiệt ta làm người có chừng mực nếu không làm sao đến p h i ê n ngươi tại chỗ này tổn hại ta t ô t h u ệ âm không có tiếp hắn lời nói chỉ là tùy ý xua tay đi thôi ta phật môn thủ đoạn chống đỡ không được bao lâu nhớ tới tốc chiến tốc thắng tôi chết mũi m a i quay người đẩy ra cửa sổ từ lầu hai nhảy xuống gió đêm gào thét tôi chết mũi chân gần như không chạm đất thân hình t i ê n ngược má quỷ dung nhập quanh mình bóng tối bên trong. giao nhân trụ sở giờ phút này yên tĩnh quỷ dị từng chiếc từng chiếc lục rác biển đèn treo ở trên nhánh cây tỏa ra ánh sáng lưu hòa tô chết i nạp thân ở hòn non bộ phía sau ánh mắt quét về phía phía trước cách đó không xa chính là quỷ g i a o gian phòng bốn phía đều là trông coi mười tên cựu phẩm giao nhân cường giả vờn quanh xung quanh mỗi người bên hông đừng chứng nhận liền xem như tô chết i dạng này tông sư đình phong cũng không thể không thừa nhận bực này chiến trận sắt thực đại khảo tâm lực tô chết khỏe miệng hơi câu nằm chặt trong tay một chi ống trúc nhỏ nhẹ nhăn bóp một chùm mỏng như dây tóc khói mê theo cơn do ch khói mê liền lặng lẽ thấm vào những cái tiêu cựu phẩm cường già sắc mặt đột biến vừa muốn mở miệng một cỗ nặng nề ủ rũ tựa như như bài sơn đào hải vào tới một chút thời gian toàn bộ đều ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự t ô chết đứng trong bóng đêm con mắt nhắm lại tràn g diện lớn như vậy liền cái này hắn c h ậ m rãi tiến lên nhưng mà liền tại hắn cách trong phòng không đủ mười bước xa lúc một tiếng quát chói thai giường như sấm xét nổ tung ai sau đó một cái sơn son cửa lớn đột nhiên nổ tung một bóng người như núi lở sôi nổi mà ra trong mắt hàn quang lạnh t h u xương quỳ dao thân hình cao lớn giống như tháp có một thanh to lớn xương cá đúc thành chiến nhận hai hàng lông mày tả phi n h ọ t tấn á c s ắ t nhìn chằm chằm tô chết hắn ngón tay búng một cái môn u kia phía sau treo chung đồng phát ra tiếng vang lanh lảnh ách tô chết tâm niệm vừa động thầm mắng một tiếng chủ quan vừa rồi hắn lại không ngờ tới bên ngoài khói mê ảnh hưởng tới thủ vệ lại không thể ngăn chặn cánh cửa kia phía sau cơ con nhỏ quỷ dao nhìn chằm chằm hắn trên dưới gió xét đ ỗ n g nhiên nết miệng cười một tiếng không nghĩ tới các người đông quỷ tộc đám này tạp chủng thật đúng là dám âm thầm vào đến rất tốt có lá gan tự nhiên cũng phải chuẩn bị mất mạng đi thần châu định hại các người đông quỷ tộc một điểm đừng nghĩ được đến. dứt lời trong tay hắn trường nhận đột nhiên rút ra trong n g á y mắt đó phản phất toàn bộ thiên địa đều bị kéo ra bén nhọn hàn khiếu âm thanh tô chiết có chút lui lại mấy bước hai tay chậm rãi lưng đến sau lưng nắm chặt n ú t ở trong tay h á o một cái nhỏ bé phù văn trong lòng hơi định hắn than nhẹ một tiếng cái này liền phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không Quỷ dao bắp thịt toàn thân p h ồ n g lên giống như một tôn sắt thép đúc thành pho tượng cá trong tay xương trường nhận mang theo lành lạnh hàn ý dài nhỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô chiết trong mắt đều là sơ xác tiêu đều chi ý đông bị tộc tiểu tác trùng chỉ bằng ngưng ngốc nghẽ thần、châu. q ủy dao một tiếng gầm thét chấn động đến mặt đất tựa hồ cũng rung động đông nhiên tiến lên trước một bước trong tay chiến nhận ôm theo kình phòng để bản đại gia tiễn ngươi lên đường tô chết nhẹ giọng nở nụ cười hắn cũng không trả lời quỷ dao chào phúng ngược lại nhẹ nhàng n g h i ê người n tránh đi cái này khí thế h u n g hùng một ư ơ i đao cái này một đao hung hăng chém vào mặt đất chỉ một thoáng bụi đất tung bay nha long trọng như vậy a têu như thế vang ta còn tưởng rằng ngươi nhiều d ũ n g manh phi thường đây tô chết dùng tay phủi phủi trên bả vai bụi đất thế nhưng là ngươi đao này trừ động tinh lớn có khác tác dụng sao ủy dao sắc mặt lập tức trầm xuống trong tay trường nhận trở tay một bù l ự c đạo nghiêm nghị tiểu tử n g ư ơ i chớ đắc ý ta để ngươi biết cái gì gọi là ra biển về hồn nhưng mà hắn đao lại một lần nữa vừa hụt tô chết chỉ là nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mỗi lần đều có thể vừa lúc tránh đi quỷ dao trong tay chứng nhận chương năm trăm linh chín h ã n hại chương năm trăm linh chín h ã n hại tô chết đem thân thể rơi xuống lúc t h u ầ n thế tựa vào trên một cây khô ngươi có phải hay không bình thường phương thức chiến đấu đều như thế đơn điệu câu này đâm vào quỷ dao sắc mặt tài xanh nổi giận gấm lên một tiếng bên hai vây cá dựng đứng lên hiển nhiên đã bắt đầu nổi giận toàn thân khí cơ liên cuồng phóng ra ngoài đ ỗ n g nhiên tiến về phía trước một bước phóng ra dưới chân đại địa bị đánh rách tả tơi ra từng vết n ư ớ c bên này tô chết dưới chân đột nhiên dừng lại ánh mắt hiện lên một vệ ý lạnh trong tay hào cất giấu phủ văn bị hắn nhẹ nhàng một nhóm một đạo x ư ơ n g mù màu đen khoảnh khắc từ hắn dưới chân lan tràn ra mà cùng lúc đó tay phải hắn cầm đao khí cơ rót trên thân đao đường vần sáng lên h à o q u a n g màu đỏ sợm quỷ dao nhai răng cười một tiếng giả thần giả quỷ nhìn ta đao bổ không ra ngươi cái này phá sương mù lời còn chưa r ư ớ tô chết động hắn tựa như tia chớp nhào về phía quỷ dao thét ép thẳng tới qu khói đen che phủ phía dưới gần như thấy không rõ động tác dưới ánh trăng chỉ thấy đao khí c h ô i qua một mảnh tia lửa văng khắp nơi khói đen c h ậ m rãi tàn đi gió đêm cuốn lên sương mù bên trong mùi máu t a n h tô chết đã xoay người rơi xuống đất đứng yên định trường đao trong tay mũi đao có chút rủ xuống một giọt máu tươi từ lưỡi đao chỗ t r t xuống nện ở nền đá trên mặt t o é lên một mảnh khó mà nhận ra điểm đỏ u y dao che lấy ngực trái túi đầu nhìn thoáng qua bị xé nước tỏ giáp sắc mặt â m chầm đến có thể chạy ra nước trên người hắn bị đánh mở một đạo sâu sắc lỗ hồng máu tươi của cuộn nhuộn đỏ nửa bên ngực như kim c h â m hắn càng là trước mặt tô chết cho hắn n ụ c nhã chết tiệt t ặ p trùng Quỷ dao nghiến răng nghiến lợi hai tay chống ở sau lưng xương cá t r ư ờ n g nhận m u ố n lần thứ hai đứng dậy t r u y kích. n h ư n g sau một khắc, h ắ n đông n h i ê n dừng lại, hai mắt trừng trừng chỉ thấy tô chết lấy một loại khiến người hít thở không thông tốc độ lui lại cơ hồ là hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền trốn vào rừng gây c h ố sâu Quỷ dao ánh mắt phát lạnh trong núi phun ra một cỗ nặng nề khí tức có chút nâng lên một chân tựa hồ muốn truy tức nhưng thoáng qua hắn liền ngừng lại ý nghĩ này hắn thị lực đuổi không kịp vừa rồi một đao kia tốc độ cũng đuổi không kịp trước mắt bóng lưng biến mất, hắn khí tức trong người hiển nhiên đã rối loạn ngực kịch liệt đau nhức để hắn mỗi bước một bước đều giống như dẫm vào hư không chạy cũng nhanh quỷ dao tại nguyên chỗ cười lạnh một tiếng lại càng giống là đang d ễ c ậ n chính mình tất cả những thứ này nhắc tới chậm có thể thực tế phát sinh mới bất quá ngắn ngủi bất quá thời gian một n é n hương nơi xa một t r ô i tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần quỷ dao quay đầu nhìn lại nhìn thấy một người mặc màu đen trưởng b à o thon g ầ y nam tử cầm theo gió mà đến người này là đông quỷ tộc tộc trưởng một bên trên xuôi theo quỷ dao huynh xảy ra chuyện gì Một b ê ngoài trên t xuôi h đ ư miệng khách khí trong lòng lại không lúc nào không lộ ra khinh thị loại này thượng đảm nhân cười nhạo hắn không thể quen thuộc hơn được quỷ dao nghiến răng nghiến lợi mười cái dòng r ã mười cái cựu phẩm chiến sĩ toàn bộ hủy ở cái này tạp t r ù n g trong tay một bên trên xuôi theo lao tử hôm nay giết n g ư ơ i một bên trên xuôi theo bị bất thình lình công kích giật này mình trong lúc vội vã ngân g đào đón đỡ ó n đ lại bị chấn động đến gan bàn tay tê dại liên tiếp l u i về phía sau quỷ giao hình bớt giận a đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi lại chậm r ã i nói đến nói mụ mụ n g ư ơ i lao tử hiện tại không r ả n h cùng ngươi nói nhảm quỷ giao căn bản không để ý tới một bên trên xuôi theo giải thích thế công càng thêm mạnh liệt đào đào chí mạng hẳng i ờ phút này chỉ muốn đem hết lửa dẫn phát tiết ra ngoài mà một bên trên xuôi theo vừa lúc đâm vào trên họp súng một bên trên xuôi theo tuy là đ ồ n g quỷ tộc tộc trưởng nhưng thực lực cùng nổi giận quỷ dao so sánh vẫn là hơi kém một chút mấy hiệp xuống trên người hắn liền nhiều mấy vết thương màu đen trường bảo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ nơi xa quan chiến đông quỷ tộc tu sĩ thấy thế n ộ n nhịp kinh hô lập tức tiến lên c h i viện một bên trên xuôi theo trong lúc nhất thời mấy chục cái đông quỷ tộc tu sĩ đem quỷ dao bao bọc vây quanh đao quan g kiếm ảnh têu tiếng rết dung trời quỷ dao mặc dù thực lực cường hãn nhưng hai quyền khó địch bốn tay thúng chi nơi này không phải địa bàn của hắn đông quỷ tộc tri viện liên tục không ngừng dù hắn thực lực cường đại, câu ũ n đánh g chỉ có thể vừa đánh vừa i dao h nói h trong đ h này mới ra một bên trên xuôi theo lập tức sửng sốt trong mắt nháy mắt sung huyết gần như muốn trừng ra ngoài mẫu thân hắn đoạn thời gian trước xác thực làm ra một chút không quá hảo quan g sự tình bị hắn đụng thẳng khoảng thời gian này hắn một mực xoắn suýt con tên hay không nói cho trong tộc trưởng l a o không nghĩ tới hôm nay lại bị quỷ dao trước mặt mọi người vật trần ngươi ngươi n g ư ơ i n g ậ m máu p h u người một bên trên xuôi theo tức giận toàn thân phát r u n lý trí nháy mắt bị l ử a giận t h ố p h ệ x á c h theo trường đao khóc kêu gào liền xuống tới lao t ử hôm nay liệu mạng với ngươi xung quanh đông quỷ tộc tu sĩ cũng nghe đến quỷ dao lời nói lập tức một mảnh xôn xao quỷ dao gặp một bên trên xuôi theo triệt để mất đi lý trí cũng là hết lớn một tiếng thật can đảm đến hay lắm giờ phút này hắn đã không để ý tới vết thương trên người quỷ dao trên thân cánh tay trái không ngừng chảy máu áo bào dính đầy máu tươi phản phất một cái từ trong địa ngục bỏ ra hung thần một bên trên xuôi theo tức h ồ n hẹn địa vung đao truy kích trường đao trong tay bổ ra từng đạo lăng lệ đao khí quỷ dao người điên rồi sao điên thì sao điên còn có thể không giết người quỷ dao liếm liếm khỏe miệng tràn ra tơ máu trong mắt lộ ra khiêu khích phế vật sợ chết ngươi cũng đừng tới chặn đao của ta đông quỷ tộc tu sĩ t ầ n tầng v y lên nhưng mọi người hiển nhiên có chút e ngại quỷ dao thực lực cường hãn cùng không muốn sống điên cùng đánh giáp là cả ở gi lại vẫn bị một bên trên xuôi theo gầm thép thúc ép hướng về phía trước đều lên cho ta đem quỷ dao cái này người đ i ê n chặt thành thịt nát nếu không trở về các ngươi toàn bộ đều đưa đầu tới gặp một bên trên xuôi theo khàn cả r ộ n g trường đao trong tay liên tục chém ra vài cái cuồn bạo đao khí rơi vào quỷ dao trên lân phiến lại chỉ là kích thích một chút ánh lửa l ô n g ngực kịch liệt chập t r ù n g hiển nhiên khi đến mất đi lý trí quỷ dao thân pháp ma quỷ hạ tại đối thủ đao ảnh mưa kiếm ở giữa không chút phí sức đồng thời lấy lưỡi đao nên lưỡi lao hung hăng phản kích mỗi một cái chém vào đều tinh chuẩn làm cho người khác ngạt thở loại kia làm người tuyệt vọng cương mánh đao phong để vây công các tu sĩ sinh ra hản ý trong lòng nhưng bất đắc dĩ nhân số bên trên t r ê n lệch thật lớn nhất là đông quỷ tộc tu sĩ giống như thủy triều vọt tới tư thế dần dần áp chế quỷ dao động tác sau đó hơi n h ố n chân đạp một cái cả người như một đạo tia chớp màu đen hướng về sau chỉnh ngồi đừng chạy q u ỷ dao ngươi có gan đứng lại cho ta một bên trên xuôi theo c ù n g nộ đồng tử gần như nổ tung địa trường q u ỷ dao hạn chỗ nào chịu bông tha đối phương lúc này vung đao đổi sát nhưng mà q u ỷ dao cười lớn quay đầu âm thanh trong gió phiêu tán lộ ra tùy ý mà đ lộ c ậ n chạy à. ta lại chưa ăn no chống đỡ lưu lại chơi với ngươi ngày khác lao tử lại đến thu thập các ngươi đám rác rời này một bên trên xuôi theo không có đuổi theo ra mấy bước liền trơ mắt nhìn xem quỳ dao mượn nhờ thần châu định hải chui vào biển cả như vào chỗ không người một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa tay chân của hắn phát run ngực lửa giận gần như đem hắn tiêu đến thổ huyết trở lại đông quỷ tộc nơi đ ó n g quân một bên trên xuôi theo một chân đá tung cửa cả người giống nổi điền sư t ử đồng dạng sông vào gian phòng ơ lấy trước mặt một cái chén sứ hung hăng ngã vỡ nát lập tức cái bàn gương đồng bàn con từng cái bị hắn đá ngã lan nện hủy vỡ vụn không ngừng bên hai người nào có thể nói cho ta đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì cái gì quỷ dao lại đột nhiên nội khủng một bên trên xuôi theo bỗng nhiên q a y đầu tiếng giống giận dữ gần như rung s ụ t phòng g h i ẩn phòng bên trong không người dám trả lời không khí yên tĩnh đến phảng phất có thể nghe đến bay lên mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất nhỏ rộng một bên trên xuôi theo bờ môi run g dày đột nhiên một quyền đập về phía bên cạnh vách tường mơ h ầ nghe đến x ư ơ n g nhẹ nhàng đứt gãy âm thanh nhưng mà không ai dám nhắc nhở hắn thời khắc này thất thố tất cả mọi người câm như hến một bên trên xuôi theo ngã ngồi tại một mảnh hỗn độn bên trong hai mắt đỏ thấm cho ta kiểm tra cha một chút hôm nay quỷ dao đều tiếp xúc hay một chút thời gian một cái đông q u tộc trinh thám cẩn thận từng ly từng tý đứng ở cửa ra vào, mặt lộ khó xử. một bên trên xuôi theo quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt kia như dao không nói lời nào là chết ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ không chém đầu của ngươi một bên trên xuôi theo âm thanh mang theo lệ khí trinh t h ắ m một cái giật mình mau tới phía trước một bước tộc trưởng v ề báo đáp quỷ dao từ rời đi nơi này về sau vẫn ở tại phòng của hắn bên trong chưa hề đi ra thuộc hạ chưa phát hiện bất cứ gì thường nào trong phòng một bên trên xuôi theo hơi n h ư m ẩ y mắt sáng lên sau đó hắn đột nhiên dậm chân một cái lựa i ậ n lại lần nữa chui lên đầu một cái bị trọng thương người điên chỉ bằng điểm này bản lĩnh còn có thể tại trên địa bàn của chúng ta đột nhiên trở mặt trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì để hắn đột nhiên đ ố i chúng ta trở mặt liền ta nói chuyện đều không nghe theo tức giận lắng lại trong đầu càng thêm rõ ràng tất cả manh mối dần dần sâu chuỗi quỷ giao khí thế n ổ i khủng giao nhân tộc thập đại cao thủ bỏ mình tất cả đều chỉ hướng cùng một mục tiêu thần châu định hải một bên trên xuôi theo chậm rãi hai mắt nhắm lại hít sâu một hơi hắn ý thức được vô luận quỷ giao phía sau là có người hay không n ú n g tay thao túng hiện tại căn bản nhất không phải nghiên cứu âm mưu mà là đoạt lại thuộc về đông quỷ tộc bảo vật một viên thần châu định hải chẳng khác nào đông quỷ tộc tương lai mười năm mạnh mạnh cũng chờ cho nên bọn họ rời đi đông hải tiến quân đại lục trung tâm tư bản đi dò xét tin giao nhân tộc một bên trên xuôi theo vỗ một cái bản ngựa khí trần bồn xuống nói cho bọn họ quỷ giao sự tình hôm nay bất quá là cái hiểu lầm chúng ta đông quỷ tộc rất muốn cùng giao nhân tộc thật tốt hợp tác đôi bên cùng có lợi nếu như có thể ba ngày sau chúng ta tại biển x a n h đình bên trên triển khai cuộc họp ta sẽ đích thân đi nói rõ ràng chính thám hơi xứng sở ngầm đầu nhìn về phía hắn tộc trưởng chúng ta thật cho rằng đây là hiểu lầm hiểu lầm cái rắm một bên trên xuôi theo cời ư lạnh thành tiếng mặc cho thanh â m bên trong ý lạnh thẩm thấu đến từng chữ tiết ngu xuẩn nhân ra nếu là tin đó chính là h i ể u lầm nếu là không tin đó chính là sự thật ta muốn bọn họ nghe ta nói có thể hay không nghe vào liền nhìn dao nhỏ có đủ hay không nhanh hắn hướng về sau k h ẽ nghiêng cả người ngồi nghiêng ở b a chân đồng trong ghế trường đao đặt nằm ngang trên chân ngón tay tại trên c h u ô i đao nhẹ nhàng đập trừ trinh thám không dám tiếp tục lên tiếng lĩnh mệnh phía sau liền cấp tốc lùi ra hắn vừa ra cửa một bên trên xuôi theo sắc mặt lại nặng mấy phần kỳ thật một bên trên xuôi theo phẫn nộ không phải là không có đạo lý dù sao vậy làm sao nói cũng là mẫu thân mình trước mặt mọi người bị người trước mặt mọi người trêu chọc lại thêm cái này trước đó mấy ngày thật đúng là phát sinh cái k i a một bên trên xuôi theo không mất khống chế mới là lạ chứ một bên trên xuôi theo vuốt vuốt mi tâm tự hỏi mưu k ê khó lường tính toán không bỏ sót nhưng bây giờ lại mơ hồ nhiều loại cảm giác bất lực biển xanh đỉnh h ử giao nhân tộc đến cùng có gan hay không đi gặp ta rửa mắt mà đợi một bên trên xuôi theo thấp giọng lầm bầm trường đao đột a o đ nhiên vung lên lưới đao phản xạ lanh quang l o ạ lên đem có thêu tộc huy màn tre chém xuống một góc tô chít đẩy ra cửa phòng lúc t ô t h u ệ âm đang ngồi ở phía trước cửa sổ trong tay chén trà hơi nóng chầm c h ầ m dâng lên nàng nghe tiếng quay đầu trở về tôi chết tiện tay đóng cửa lại rội lưng một cái trở về tôi tuệ âm nhẹ nhàng thả xuống chén trà bàn tay trắng non vung lên tôi chết trên thân nguyên bản khí tức như có như không bình chướng lập tức tan giã khí tức trên thân đột nhiên biến hóa phản phất biến thành người khác nhìn xem ngược lại t ư ợ n g mô tựa dạng t ô t h u ệ âm quan sát hắn một cái sự tình làm được thế nào t ô chết nhúm mày khoe miệm nâng lên một điểm nhẹ nhõm độ con ngựa khí hưng hở may mắn không làm đ ư c bệnh quỷ dao hiện tại sợ là đã quấy đến đông quỷ tộc náoạn một bên trên xuôi theo tính tình n g ư ơ i cũng biết hắn khẳng định tức giận đến không nhẹ t ô t h u ệ âm nhẹ gật đầu lần này sổ sách đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc chỉ sợ là không tính được tới cùng nhau đi chỉ có thể loan hơn không thể rõ ràng hơn t ô chết lập tức ngồi xếp bằng tại bên cạnh bản ngón tay vô ý thức k h ẽ chọc mặt bản lại thêm một câu bất quá loại này sự tỉnh một khi để s o n g phương tỉnh táo lại bọn họ không sớm thì m u ộ n có thể vạch trần những cái kia dấu vết để lại nhưng chúng ta không thể cho bọn họ cơ hội này người nói là tôi tuệ âm nghiêng dựa vào bên cửa sổ gây sự tiếp tục gây sự t ô chết ngữ điệu lời nhác trong mắt lại mang theo tinh quang hai bên này hỏa diễm vừa vặn bốc cháy ta cũng không muốn để bọn họ thôn tính tiêu diệt một bên trên xuôi theo ngày mai khẳng định sẽ phái người đi giao nhân tộc lấy l ò n g thậm chí đích thân đi gặp đây là tính tình của hắn nhưng cùng lúc cũng giấu không được c ố này sát ý chúng ta chỉ cần thoáng thêm chút muối cái này hội liền sẽ lại không lá sẽ tô tuệ âm cười khẽ một tiếng vậy ngươi chuẩn bị thêm điểm cái gì muối t ô chết hỏi một đằng trả lời một n ẻ o ánh mắt đ ỗ n g nhiên sắc bén mấy phần giao nhân tộc thủ lĩnh bên trong có hay không tay người nào cổ tay hung ác lòng mang thù cũ lại có thể nhất buộc lên nội bộ bọn họ tranh chớp đông lan t ô t h u ệ âm suy nghĩ một chút nói nói là giao nhân tộc bên trên tộc t r ư ở n g đời thứ nhất bởi vì gia tộc phân tranh bị đẩy tới thần đàn bây giờ âu s ầ u thất bại chính dựa vào liếm quỷ giao để dạy miễn cưỡng sống t ạ m t ô chết ngay vậy trong mắt vạch qua một vệch g ả o hoạt đông lan phải không chờ hắn ngày mai nghe đến một số sự tình nói không chừng sẽ càng muốn tự tay hủy cái gọi là hòa bình hội đàm đây chương năm trăm m ư ơ i một bích ba đình hội đàm chương năm trăm m ư ơ i một bích ba đình hội đàm chỉ là bước kế tiếp trong kế hoạch có thể đừng quên chúng ta thứ mình muốn tôi tuệ âm ngữ điệu nhất truyền long bá còn đang chờ đâu thần châu định hải mỗi tại quỷ giao trong tay ở lâu một ngày chúng ta liền nhiều hơn một phần không xác định yên tâm tôi chết nói tất cả những thứ này chỉ là món ăn khai vị sáng sớm hôm sau đông quỷ tộc người mang tin tức liền đem tin đưa đến giao nhân tộc phong thư lấy ám kim làm nền nơi hẻo lánh chỗ lóe ra đông quỷ tộc đặc thủ tộc huy đồ án quỷ giao tiếp vào tin một khắc này đưa tay vung lên sắc bén giao vậy liền đem phong thư toàn bộ bổ đến vỡ nát trên tờ giấy cái k i a thiếp vàng văn tự nháy mắt rơi vào trước mắt của hắn vẹn vẹn nhìn lướt qua trong mắt của hắn liền lướt qua một vệ gần như có thể chết có người hạn ý ba ngày sau bách ba đình nghị sự người nào không đến liền là ai trong lòng có quỷ quỷ giao dùng sức xiết chặt giấy viết thư giữa ngón tay trực tiếp đem cái k i a tốt nhất thơ nhẹn giấy vàng nhào nặn thành phế mảnh cười lạnh một tiếng tốt một chiêu quay đ u ố nước đông quỷ tộc đám này đ ồ vật quả nhiên không có ý tốt tộc trưởng có phải là bọn hắn hay không bắt đầu hoài nghi chúng ta một bên nhỏ giao nơm nớp lo sợ địa thử thăm dò hoài nghi quỷ giao hừ lạnh một tiếng n é t miệng lộ ra dữ tợn tiểu ý đây là hoài nghi sao đây rõ ràng là nghĩ gậy ông đập lưng ông bất quá bọn họ cửa lớn mở như vậy lớn chúng ta không đi dẫn một chân chẳng phải là lộ ra chúng ta giao nhân nhát gan sợ phiền、phức. ủy giao hướng đi trường án bàn tay nhẹ nhàng phất qua bảy r a có trong hồ sơ đầu thần châu định hải hạt châu kia hoàn toàn như trước đây địa tản r a màu xanh đậm l ê n h quang phản phất toàn bộ biển sâu đều bị cầm tù tại nó trong đó sóng lớn gần sóng s á t cơ t ứ phía định hải đã là vật trong túi ta sớm nắng chiều mưa đó là trong nháy mắt sự tỉnh ủy giao khẩu khí khinh thường đông ủy tộc vậy mà còn vọng tưởng tại bích ba đình đùa bỡn cho siếc thật sự là coi ta là cá nhỏ tiểu tệ bất quá tất nhiên ngươi một bên trên xuôi theo có lá gan mở cục này vậy ta liền cho ngươi biểu diễn tiết mục cho hắn biết động giao nhân tộc tâm tư đại giới sẽ có bao nhiêu n ặ n sau đó ánh mắt đột nhiên lành lạnh biến đổi truyền tin toàn tộc đề phòng sau ba ngày theo ta đi bích ba đình dự tiệc đông quỷ tộc để ta b ấ t an vậy ta liền xem bọn hắn có thể trách ở đâu cục xương bên trên ba ngày sau bích ba đình bên trên đỉnh sắc xanh b i ế c như ngọc xung quanh hồ nước trong suốt vô ngần phảng phất thiên địa cuối lưu ly li t ỉ n h điện một bên trên xuôi theo sớm liền ngồi tại trong đình trường đao hành thả trên gối một bộ huyền báo bay phất phới ánh mắt yên tĩnh địa nhìn chăm chú mặt hồ không có chút nào bà đậu nhưng một bên trinh thắm đã lặng yên b à báo tộc trưởng giao nhân tộc người đến tới cũng nhanh một bên trên xuôi theo khe cười một tiếng thật đúng là h i ể u được phối hợp rất tốt liền nhìn cái này xuất diễn có thể diễn tới trình độ nào hắn lật bàn tay một cái đem bên bờ mới vừa hái trả quả bóp chất lỏng bốn phía nhẹ dọn g tự nói đông lan không ra được cục này ta liền lại thêm mang củi hỏa để hắn tự tay dẫn nổ bích ba đ ỉ n h bốn phía gió đột nhiên lướt lên nơi xa mặt hồ b ọ t nước tách ra giao nhân tộc đội ngũ chậm rãi hiện thân cầm đầu quỷ giao một thân xanh đậm chiến giáp thủy quang cùng vạy chỉ riêng giao thoa tỏa ra khiến người sợ hãi huy áp hôm nay quỷ g a o hai mắt như điện mang theo một thân lệ khí đi theo giao nhân hộ vệ hoặc cầm tam xoa kích hoặc l ư n g giao xương trường cùng thân hình mạnh mẽ. sắc ý bao phủ giống như trong biển nhấc lên mánh liệt thủy triều từng bước xâm nhập bước một bên trên xuôi theo q ủy dao bước lên trong đình bệ đá lạnh lùng phun ra hai chữ ánh mắt từ đối phương ngọc đội trong tay lướt qua lập tức khinh thường nhữ mày một cái phá ngọc có thể đại biểu đồng quỷ tộc khí độ một bên trên xuôi theo n g n g đầu khoe mắt vừa nhấc chậm rãi đem ngọc đội thu vào trong tay á o sau đó khẽ mỉm cười cái này ngọc à bất quá là ngứa tay đồ chơi cùng tộc trưởng có quan hệ gì đâu ngược lại là quý tộc dài hôm nay đích thân đến nhà thực tế vinh hạnh không biết chúng ta cái này bích ba đình còn vào dao nhân tộc mắt ủy dao cười nhạo một tiếng. quanh thân khát máu khí thế không giảm trái lại còn tăng b í c h ba đ ỉ n h như là các người đông quỵ tộc bất quá là chút làm bằng gô đồ chơi nhỏ t a như nguyện ý trong nháy mắt có thể để nó biến thành cho bụi l ờ i còn chưa dứt sau lưng một tên tùy tùng liền tiến lên một bước hai tay bưng ra chính là viên kia xanh đậm lãnh quanh quanh quần định hải thần châu nháy mắt toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch nhìn xem thần châu định hải trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vệ tham lam huyền vận tiên binh có được nhưng vì chư hầu một phương cắt cứ một phương là hùng chủ nhân vật như vậy thân vật người nào thấy không thèm quỷ dao đứng ở trong đình nhưng người đưa tay chỉ hướng ngân g định hải thần châu giao nhân hộ vệ thần châu uy quang có thể thấy được đến rõ ràng dạng này một cái hạt châu ném tại đông quỷ tộc à thế mà không biết các ngươi là có bản lánh gì có thể không cẩn thận nuốt chúng ta nhân mạng còn lông tóc không tổn hao gì trốn đến hôm nay một bên trên xuôi theo nước mắt vững vàng tiếp lấy quỷ giao cái kia giống như lao giống như lao ánh mắt sắc mặt như thường quỷ giao tộc trưởng lời nói khó tránh đả thương người đưa tay nắm chặt trên gối trường đao nhẹ nhàng phủi phủi trên vỏ đao mảnh gỗ vụn giao nhân tộc mười tên cao thủ mệnh rơi ta đông quỷ tộc địa giới Ta một bên trên xuôi phen o việc à y sát thực dài lời nói một bên trên xuôi theo nói đến cực điểm chấn định dù chỉ là châm nhỏ đi dây cũng tại từng bước thăm dò quỷ giao trong lời nói chân thực động cơ quỷ dao hai mắt nhắm lại cười lạnh nổi lên k h o e môi nhìn một bên trên xuôi theo ánh mắt đã mang theo lanh quang đông quỷ tộc cùng ngươi một bên trên xuôi theo quả thật là miệng lưỡi dẻo kẹo lấy mạng đổi mạng cái này nguyên là nhân gian trí lý mà ngươi lại tựa như nhất định muốn đưa nó quấn thành một đầu vòng lặp vô hạn tộc trưởng vị trí ngồi lâu hẳn là liền nhân mạng trương mục đều tính toán không rõ lời này vừa nói ra giao nhân bọn hộ vệ cùng nhau phát ra tiếng gào thét trầm thấp một mạng chống đỡ một mạng một bên trên xuôi theo nụ cười có chút dừng lại sau đó thần sắc hơi trí hoãn ta nghe định hải thân châu có thể chấn gió bình sóng bảo hộ tộc nhân mà nếu nếu không phải ta đông quỷ tộc tương trợ cái này thần châu định hải chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi giao nhân nhất tộc đi tộc trưởng nếu không cho tại hạ một điểm công đạo đó chính là giao tộc dựa vào ma lực m u ố nước hiếp ta đông quỷ nhất tộc nhất định muốn thêm chút bi kịch đều có thể trực tiếp v ư ơ n g tay là được cái này vài câu mặc dù không đến cứng đối cứng nhưng lời nói ở giữa lại hiện ra cùng vừa rồi v ậ t khác biệt quỷ giao nghe vậy cũng không lập tức phát tác mà là chậm rãi đi lên trước mãi đến hắn đứng đến một bên trên xuôi theo trước mặt góp đến rất gần một bên trên xuôi theo ngươi có biết g i o biện không có chút ý nghĩa nào sau đó không đợi một bên trên xuôi theo đáp lại hắn bỗng nhiên vươn tay bắt lấy một cán một góc năm ngón tay như thiết c h ả o hơi chút dùng s ư ớ c cái kia điêu khắc tinh xảo á n vai diễn lại phát ra răng rắc một tiếng triệt để đứt đoạn tàn đi khắp nơi mảnh gỗ vụn rơi trên mặt đất lộ ra nhất là trói thai là ai g i ế t tộc n h â n ta ta không quan tâm một cái gì ta càng bất kể ta chỉ cần kết quả hôm nay đông quỷ muốn giao ra một cái thuyết pháp nếu không cái này bích ba đ ỉ n h tính cả các ngư i dưới chân địa giới liền đều theo dõi mà đi chương năm trăm mười hai bất động như núi một bên trên xuôi theo thần sắc bất động như núi chậm rãi thả ra trong tay đao bật thốt lên nhân tiện nói quỷ giao tộc trưởng đã nói rõ lợi khí chắc hẳn cũng rõ ràng cử động này yên tĩnh không nhỏ là bày tỏ thành ý ta đông quỷ tộc tự nguyện tiếp thu trưởng lão đoàn cùng bàn bạc cho giao nhân tộc một cái thuyết pháp bất quá những năm này đông quỷ tộc mọi thứ đều lấy tộc quy làm trọng phàm trọng đại thủ tục đều là cần trưởng lão đoàn quyết đoán cái này không nhỏ sự t ì n h tộc trưởng không bằng chờ một lát cho ta mời đến trưởng lão nghị sự cũng không thể phá hư quý củ vừa mới nói xong ủy giao cười lạnh một tiếng bản nhân đích thân chấp trưởng định hải thần châu từng bước một tới gần một bên trên suất heo không hổ là đông ủy tộc thiết khẩu thần ao chỉ hoãn chi thuật cũng là rất có bố cục một bên trên xuôi theo vẹn vẹn về lấy không tiêu ngạo không tự ti mỉm cười p h ả n phất chưa từng chút nào nghe lọt vào trong hai giữa hai người rằng co i bầu không khí ngưng k ế t đến như lưỡi đao sắp bén mà lại quỷ dao lại đột nhiên dừng bước hắn đem thần c h â u nhẹ nhàng ném đi lập tức tiếp lấy nói tất nhiên trưởng lao đoàn cần thời gian cùng b ạ n b ạ n cái kêu bổn tộc trưởng phá lệ thư thả ngươi thời gian một nén hương một tộc trưởng cũng đừng làm cho ta mất đi tính nhẫn lại thời gian một nén hương một bên trên xuôi theo mí mắt khó mà nhận ra địa nhạy dựng bình tính gật gật đầu tộc trưởng khoan dung độ lượng ta tự nhiên cảm n h i ệ m trong lòng trưởng lao đoàn phán quyết đem rất nhanh thấy rõ ràng chờ quỷ dao tạm lui một bên trên xuôi theo lại trong bóng tối bóp lấy lòng bàn tay trần ổn biểu lộ bên dưới không một người sẽ biết hắn nội bộ c h e kín gấp gáp cảm giác cùng lúc đó đông quỷ tộc mật thất c h ỗ sâu một sợi tàn hồn chính phủ phiếm giữa không trung bên trên xuôi theo cái này giao nhân nhất tộc tuyệt không phải chỉ vì trả thù một thượng thanh phai mở âm thanh trực tiếp rót vào một bên trên xuôi theo trong đầu thần châu định hải khí tức di động bọn họ sợ là có mưu đồ khác cẩn thận tòa này bích ba đình dưới mặt đất huyền trận. thí nghiệm chuyền môn không phải là giả. Huyền trận. một bên trên xuôi theo lông mày xương vẫy một cái nhưng hắn chưa lộ thanh sắc vẹn vẹn ở trong ý thức đáp lại huynh trưởng nếu muốn n g ư u cục ta nên làm như thế nào m ộ t thượng thanh hồn quan có chút rung động tiếp tục nói trước ngăn chặn quỷ dao huyền vận tiên binh chứa đựng thiên đạo quy tắc ở trong chứa lực lượng đủ để tội khô lạc hủ nhưng trận này nếu có thể khởi động thì định hải thần châu ba động khả năng phản vệ bọn họ nhưng mà mở ra trận này kích phát đại giới một bên trên xuôi theo không có hỏi nhiều những này đều là hắn có lẽ nghĩ tới bích ba đình bên ngoài phong vân quỷ quyện chỗ tối đông quỷ tộc trinh sát đã cấp tốc đem tình báo đưa về Thế khó ngăn. một bên trên xuôi theo tại trong đình đứng chắc tay gió thổi láo bảo phần phật hắn nhìn về phía ngoài đình mây đen la lộn trên mặt biểu lộ nói không rõ là buồn là thích gió lạnh ngào qua một sợi treo ở vỏ kiếm bên cạnh chùn tua đỏ nhẹ đáng đầu ngón tay có chút chạm đến chua kiếm khuấy động lên từng trận khí cơ nếu như thế một bên trên xuôi theo khỏe miệng nâng lên mỉm cười cái k i a dao nhân sợ là đoán sai bình tĩnh vùng nước này mà lúc này ủy giao hình như có cảm giác t ĩ n h mịch ánh mắt chậm rãi rời về phía một bên trên xuôi theo ủy giao trong lòng cười lạnh hắn trong xương liền chắc chắn một bên trên xuôi theo cái này đạo nghĩa tiên tộc xuất thân võ sĩ sớm muộn đều phải đối thần c h â u túi đầu dâng lên đại giới chỉ là một cái đông ủy tộc làm sao phải sợ một thượng tộc g i ả i làm sao cho dù là một nén hương thư thả thời gian cũng để cho ngươi khẩn trương như vậy ủy giao chậm rãi mở miệng mang theo một cỗ cảm giác c áp bách chẳng lẽ ngươi đông ủy tộc vì giữ gìn vùng nước này bình tĩnh thật đúng là muốn cược bên trên toàn tộc tính mệnh một bên trên xuôi theo vẫn như c ũ rất bình tĩnh nâng đỡ trên vai áo tộc t r ư ở những g đã c o t h năm vậy liền an t、so、này, này bọn họ nơi nào thấy qua còn có cái nào tộc đàn xứng nâng đạo nghĩa hai chữ nhưng hết lần này tới lần khác cái này một bên trên xuôi theo hắn nói lời này lúc biểu lộ xác thực vô cùng tự nhiên quỷ dao khỏe miệng khinh thường bỗng nhiên sâu hơn chút đạo nghĩa lời tuyên bố hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay định hải thần châu ánh mắt như linh đồng dạng đính tại một bên trên xuôi theo trên mặt một tộc trưởng ngươi không cảm thấy trên đời này nhất trâm trọc sự tình chính là ngươi nói nghĩa càng nặng bả vai phía dưới tay lại liền ép tới càng trầm sao cái này thời gian một n é n hương ta liền chờ nhìn đông quỷ tộc đảo nghĩa đến tột cùng giá trị bao nhiêu cân lượng một bên trên xuôi theo khẽ m ỉ m cười không có nói tiếp đầu chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua ngoài đỉnh cái k i a quần quẫn mây đen trong n g á y mắt đó quỷ dao kém chút cho rằng chính mình nhìn lầm một bên trên xuôi theo trong mắt hình như có lôi quang lóe lên đang lúc nói chuyện một bên đông quỷ tộc tiểu tốt v người kêu mặt đỏ bừng lên hiển nhiên là một đường gấp chạy mà đến hắn lặng lẽ tại một bên trên xuôi theo bên thai truyền chút thông tin mà một bên trên xuôi theo nghe xong nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu nhưng quỷ dao bén n h ạ y phát ra được một bên trên xuôi theo tay nắm c h u ô i kiếm chỉ khó mà nhận ra địa nắm chặt chỉ chốc lát tộc trường tiểu tốt theo bên cạnh l ặ n g yên lui ra đầy mặt mồ hôi lạnh quỷ dao lần này là thật ngửi ra một ít mùi vị khác thường hạnh nhân dựng thẳng đồng tử chậm rãi hít lại lập tức cất tiếng cười to ha ha ha một thượng tộc dài ngươi hành động như vậy chẳng lẽ nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chẳng lẽ ngươi còn trông chờ dựa vào đông quỷ tộc tiểu thủ đoạn đem hôm nay tình thế nguy hiểm xoay chuyển hay sao một bên trên xuôi theo cuối cùng đem tay cầm tại trên c h u i kiếm cả người giống như một cái ra khỏi vỏ chưa kêu lưới dao hắn chậm chạp q u a y người đối mặt quỷ dao ngựa khí bình tĩnh nói quỷ dao chưa tới cuối cùng cục diện như thế nào k h ố n cục đến mức ngoan cố chống lại hai chữ như ngươi thật cho rằng đông quỷ sẽ không thể lui được nữa hôm nay liền để ngươi gặp mặt cái gì gọi là đạo nghĩa vô giá lời còn chưa dứt ẩm vang một tiếng thật lớn từ bích ba đỉnh chỗ sâu chuyển đến một trận chấn động ngay sau đó một đạo màu xanh đậm c ủ sáng phóng lên tận trời. toàn bộ ngoài đ ỉ n h thủy vực lại tùy theo c u ộ n quận vòng xoay trung điệp long trọng h ù n g vĩ mà càng quỷ dị chính là cái k i a màu xanh đậm cổ sáng bên trên lại mơ hồ hiện ra chút tối nghĩa khó hiểu p h ù văn Quỷ d a o tiếng cười bỗng nhiên trì trệ t h â m t h ú y gương mặt thay đổi đến ngưng trọng trong tay định hải thần châu lập tức thả ra c h ạ m lam sắc qua mang huyền trận mở ra một bên trên xuôi theo ngươi thật sự là tự tìm cái chết màu xanh đậm cổ sáng giống như một thanh kình thiên cự kiếm đâm thẳng t h ư ơ g u n g đem nguyên bản bầu trời âm chầm xé rách ra một lỗ hồng khổ bích ba đình xung quanh thủy vực giống như là bị đôn sôi vô biên ánh sáng kết thúc quỷ dao trong tay định hải thần châu tia sáng tăng vọt c h ạ m hào quang màu xanh làm cùng màu xanh đậm cổ sáng hòa lẫn đã dẫn phát càng thêm kịch liệt năng lượng b a đ ộ huyền trận n g ư ơ i vậy mà khởi động huyền trận quỷ dao thanh em bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi hắn cảm thấy một cố cường đại hấp lực từ trong cột ánh sáng t r u y ề n đến đang không ngừng tôn h vệ định hải thần châu lực lượng chừng năm trăm mười ba đâm vào trái tim nào chừng năm trăm mười ba đâm vào trái tim nào một bên trên xuôi theo thần sắc nghiêm nghị hai tay kết ấn điều khiển huyền trận lực lượng trong mắt lóe da tinh quang vòng xoáy khổng lồ đem quỷ dao cùng dao nhân tộc tinh nhuệ một mực vây khốn để bọn họ giống như đưa thân vào một cái to lớn trong máy giặt quần áo bị điên cuồng xoay tròn dòng nước xung kích đến thất điên bắt đảo giết một bên trên xuôi theo ra lệnh một tiếng đông quỷ tộc các chiến sĩ giống như như mũi tên rời cùng p h o n g tới vòng xoáy tại huyền trận gia trì bên dưới những người này uy lực tăng gấp đội g i a o nhân tộc trở tay không kịp bị vây ở vòng xoáy bên trong khó mà động đậy giống như dê đợi làm thịt tùy ý đông quỷ tộc các chiến sĩ xâm lược quỷ dao mặc dù thực lực cường đại nhưng tại huyền trận áp chế xuống cũng dần dần dần mà cái này chỉ là hiện nay quỷ d a o đối với thần châu định h ả i sử dụng còn không quen thuộc nếu như quen thuộc cái tiết chỉ là một cái huyền trận là tuyệt đối giữ không nổi một kiện huyền vận mệnh binh bích ba định xung quanh thủy vực vốn chỉ là cuồn cuộn không ngừng nhưng bây giờ giống như x ô i trào trào dầu nổ tung ra vô số bậc nước màu xanh đậm của sáng phản phất là kết nối thiên địa thông đạo liên tục không ngừng địa hấp thu lực lượng quỷ d a o trong tay định h ả i thần châu nguyên bản xanh thảm quang mang dần dần làm sâu sắc thay đổi đến giống như nửa đem biện sâu sâu thảm tỏa ra làm người sợ hãi u y áp chết tiệt cái này huyền trận uy lực làm sao càng ngày càng mạnh Quỷ dao gầm nhẹ một tiếng trên c h á n nổi gân xanh định hải thần châu trong tay hắn kịch liệt rung động phảng phất muốn thoát khỏi gò bó xung quanh dao nhân tộc chiến sĩ càng thêm không chịu nổi bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chèn ép đến cơ hồ thở không nổi không ít người thậm chí miệng phun máu tươi trực tiếp mất đi một bên trên xuôi theo sừng xứng tại vòng xoáy trung tâm hai tay không ngừng biến đổi phức tạp đất quyết điều khiển huyền trận lực lượng hắn sát mặt tái nhợt và môi n i ế t hiển nhiên duy trì cái này huyền trận vận chuyển cũng không phải chuyển dễ thời gian từng giây từng phút địa trôi qua ủy dao trong tay định hải thần châu tia s vốn chỉ là quần quận song lớn giờ phút này hóa thành thao thiên cự lãng hung hăng vô bích ba đ ỉ n h nền móng cái đ ỉ n h nháy mắt thay đổi đến lung lay sắp đổ trên không vốn chỉ là bầu trời ông trầm giờ phút này mây đen dày đặc sấm sét v a n g rội từng đạo tráng kiện tiệm điện xẹt qua chân trời đem toàn bộ mặt b i ể n chiếu rọi đến giống như ban ngày cồn g phong gào thét mưa như t r ú t nước giữa cả thiên địa phản phất chỉ còn lại cái này tận thế cảnh tượng mà tại cái này tận thế cảnh tượng bên trong quỷ dao trong tay đ ỉ n h hải thần châu lại có vẻ đặc biệt trói mắt giống như trong bầu trời đem duy nhất ngôi sao một bên trên xuôi theo ngươi cho rằng chỉ bằng cái này chỉ là huyền trận liền có thể vây khốn ta sao Quỷ dao âm thanh giống như sấm nổ tại trên không văng lên đinh hai nhức g c trong tay định hải thần châu tia sáng tăng vọt một cổ lực lượng cường đại nháy mắt buộc phát ra đem xung quanh sóng lớn đánh tan thậm chí liền những cái t i a màu xanh đậm cổ sáng cũng bắt đầu thay đổi đến lay động hừ quỷ dao ngươi quá coi thường đông quỷ tộc nội tình một bên trên xuôi theo hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt hai tay của hắn đông nhiên chắp tay trước ngực một n g ụ n tinh huyết phun ra tại huyền trận bên trên lấy ta chi huyết tế tự huyền trận đông quỷ tri hồn vinh thế bất diệt. theo một bên trên xuôi theo gầm thét cái k i a màu xanh đậm cột sáng lại lần nữa tăng vọt k i a sáng vặt trượng bay thẳng vân tiêu một cỗ càng cường đại hơn hấp lực từ trong cột ánh sáng chuyển đến phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ đi vào quỷ dao sắc mặt đại biến cảm thấy trong tay định hải thần châu đang bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này không ngừng lôi kéo phản phất muốn thoát ly hắn không chế cái này cái này sao có thể quỷ dao khó có thể tin địa mở to hai mắt nhìn hắn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phản phất sau một khắc liền sẽ bị cỗ lực lượng này thôn vệ hầu như không còn đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến thần châu định hải tựa hồ là nhận lấy khiêu khích nở rộ quan mang trước nay chưa từng có máy liệt gần như đồng thời xa tại bờ đông hải long bá bỗng nhiên mở hai mắt ra thần châu định hải thức tỉnh bích ba đ ỉ n h trên không định hải thần châu đột nhiên bộc phát ra một c ô h o n g ánh đến cực điểm quan huy càng đem bầu trời một phân thành hai một bên mây đen la lột lôi điện đan bảo khắp một bên thì ánh sáng thế gian giờ khắp này thiên địa phản phất mất đi cất bằng toàn bộ hải vực giống như bị cự nhân khuấy động nhấc lên khó có thể tưởng tượng thao thiên tự lãng ủy dao gắt gao nắm lấy thần châu định hải sắc mặt tâm ú như sắt vào giờ phút này hắn tinh khí trong cơ thể như sông lớn vỡ đê không ngừng tràn vào thần châu bên trong mà trong lòng bàn tay đã sớm bị quá mức kịch liệt lực phản đánh rách tạp ơ i máu tươi theo châu thân thể t r ư ợ xuống thứ này nó lại có ý thức quỷ d a o thái dương mồ hôi lạnh l ư ứ a ra thần châu trả lại năng lượng làm nên mông bực nào nhưng cùng lúc c ỗ lực lượng kia lại cự t u y ệ t hoàn toàn thần phục với hắn mỗi khi hắn tính toán tiến thêm một bước lúc tựa như cùng lòng bàn tay nắm lấy liệt diễm sẽ không chút lưu tình địa phản công làm cho trong cơ thể hắn huyết khí quần quận không ngừng một cái đỏ tươi trong suốt máu không bị khống chế phân ra ha, ha liền ngươi cũng muốn phản kh ủy giao miễn cưỡng ổn định thân hình nhai răng cười một tiếng một quang lãnh lệ địa nhìn chăm chú lên cái kia phóng ánh như ngôi sao châu thân thể hai tay nắm chặt đem tinh thần cùng tình k h í càng thêm giữ dằn địa rót vào trong đó dù cho thần châu r ã y rủa đến càng thêm m á n h liệt thậm chí phát ra rõ ràng v ù v ù âm thanh hắn cũng không có chút nào lùi bước mà đổi thành một bên một bên trên xuôi theo sắc mặt đã thay đổi đến hội bại huyền trận vốn là bởi vì thần châu giáp t ỉ n h bị m á n h liệt xung kích hiện tại càng là tại quỷ giao điên cuồng chuyển vào lực lượng cử động bên trong xuất hiện đạo đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình vết dạn phù văn màu vàng tại vết chỉ là một cái g i a o nhân làm sao có thể cùng chúng ta đông quỷ tộc nội tình chống lại một bên trên xuôi theo âm thanh mang theo rõ ràng run r ậ y hiển nhiên một màn này đã nằm ngoài dự đoán của hắn Trật, một bên trên xuôi theo trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ đông nhiên lại lần nữa cắn chót l ư ớ i một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài như nóng bỏng r u n g nham đồng dạng vẫy trên tế đàn lấy mạng làm tế huyền trận quý nhất cho t a c h ấ n một bên trên xuôi theo hét lớn một tiếng toàn thân đột nhiên bốc cháy lên quỵ dị làm diễm nhưng mà hán chấn áp căn bản không kịp hoàn thành một cố quần quận đến khiến người hít thở không thông lực lượng từ thần châu xung quanh càn quét bốn phương b ộ c phát u y áp cùng quang huy lấy thế tội khô l ạ p hủ đụng chạm lấy huyền trận bình t r ư ớ n g nương theo thanh thúy răng rác âm thanh vết dạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra không một bên trên xuôi theo âm thanh cũng bắt đầu đổi r ọ n g con ngươi nhìn chằm chặp cái kia huyền trận hạch tâm đông quỷ tộc anh linh a đáp lại ta triệu hoán có thể hắn la lên cuối cùng chìm ngập tại ẩm v a n sụp đổ huyền trong trận mà tại cái này hỗn loạn hải vực trên không long bá mãnh liệt bày ra trận pháp truyền tống đã có chút phát ra tia sáng một đầu tóc bạc thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Cùng lúc đó, b í ủy dao đ thân thể khẽ run lên tựa như không thể tin được hết thẻ trước mắt túi đầu nhìn xem trước ngực cái kia hiện ra hàn quan núi đao cảm thụ được máu tươi chính không bị khống chế theo lưỡi đao nhỏ xuống ở tại thần châu định hải bên trên nhiễm ra chói mắt đỏ tươi sao làm sao có thể ủy dao nỗ lực quay đầu Thấy được ư sau l người cầm đao n g có phải hay không cảm thấy chính mình vĩnh viễn đứng tại giao nhân tộc đình phong cảm thấy người khác chỉ sừng túi đầu sưng thần đáng tiếc r a người quán u n g ư ơ i ủy giao cái cổ vỡn một cái tựa hồ muốn đứng thẳng nhưng thanh trường đao kia mặc dù rút khỏi lại giống như là thật sâu đinh trụ hắn khí lực thanh lan ngươi cho rằng n g ư ơ i t h ắ n g sao t h ắ n g không t h ắ n g trước không trọng yếu thanh lan cười lạnh một tiếng đem mùi đ a o nhắm ngay quỷ dao lung lay sắp đổ thân thể trọng yếu là hôm nay ngươi liền nên chết ở chỗ này ha ha ngươi tự a hồ quên nơi này là ai sân nhà quỷ dao thở hồn hện nhưng hắn ánh mắt dần dần tỉnh táo lại cầm thần châu định hải tay chậm rãi nắm chặt kích động hướng thần châu tới gần tất nhiên ngươi dám đậu thủ vậy ngươi liền nên làm tốt cùng cái này thần châu chôn cất cùng một chỗ chuẩn bị thanh lan xứng sờ nhìn xem quỷ dao động tác trong lòng đống nhiên dâng lên một tia bất an được a thanh lan đột nhiên một cái hơi có vẻ trong sáng lại mang t r e o tức âm thanh theo bên cạnh chuyển đến thanh âm kia theo gió mạ qua lại phảng phất có thể tùy tiện nhìn t ấ u trong tràng lòng của mỗi người nghĩ thanh lan tay có chút dừng lại mà quỷ dao thì mở to hai mắt nhìn ánh mắt vượt qua thanh lan rơi vào nơi xà i trong hư không hư không bên trong đột nhiên bao phủ xuống một mảnh sáng trắng một đạo âm u、um、mà uy nghiêm tiếng thở dài từ phía chân trời chuyển đến ngay sau đó nồng đậm gần như thực chất linh áp làm cho cả bích ba đình hơi rút nhẹ liền cái kia không tiếp ngày không liền địa đ ỉ n h đài cũng phát ra trận trận khó có thể chịu đựng kéo kẹt âm thanh một bên trên mở đất m ộ t thượng hải Quỷ dao trên mặt n h a răng cười dần dần nhặt đi con ngươi tại kịch liệt co vào phía sau thay đổi đến n ông trầm hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hư không bên trong xuất hiện hai đạo thân ả n h kia răng gần như cắn nát đông quỷ tộc thái thượng trưởng lão nguyên lai các ngươi cũng không nhịn được muốn xuất sân s a o cho dù là thân thể gần như sụp đổ trạng thái hắn vẫn như c ũ n ắ m chặt thần châu bởi vì trong lòng hắn cũng rõ ràng thần châu đỉnh hải là trước mắt hắn duy nhất có thể lật bản cơ hội một bên trên mở đất cùng mộc hai người mặc dù run rẩy nguy mà đứng nhưng quanh thân linh áp giống hai tòa cổ phong làm cả bích ba đình khí tức ngưng trệ hai người tóc trắng như tuyết da thịt như cổ văn điều khắc đ ủ nhất là một bên trên mở đất quanh người hắn lượn lờ một lớp đuổi sương mù ánh mắt tập trung tại thần c h â u bên trên một cái chớp mắt liền để xung quanh trăm trượng đều mất đi âm thanh q u ỷ dao một bên trên mở đất âm thanh như nặng trông rơi xuống đất lạnh lùng xuyên vào q u ỷ dao trong hai chúng ta đông q u ỷ tộc tìm kiếm thần trâu trải qua mấy đời người hôm nay cuối cùng mắt thấy hệ thế đáng tiếc người dao nhân tộc lại đem bảo vật này coi là vật trong bàn tay a có chút lực lượng, không những thậm chí các ngươi toàn bộ t r u n g tộc cũng không xứng nắm giữ ha ha ủy giao thở hồn hện đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng chỉ biết tự cao tự đại sợ rằng liền ta cái này nửa cái mạng đều thu không đi à. hay là nói chỉ bằng ngươi cái này trước khi g i ả còn muốn làm bộ lời nói có thể hù ngã ta một thượng hải khe nhữ mày lại không nói chuyện mà một bên trên mở đất thì hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói mạnh m i ệ người n g thấy máu phía sau mới sẽ biết sai không gấp dù sao hôm nay bất luận sinh tử thần châu đều sẽ về ta đông ủy tộc một bên trên xuôi theo đi lên trước một bước nghe vậy cười khẽ xem ra Quỷ giao các hạ là thật sự coi chính mình còn có phần thắng vậy ta liền minh bạch nói cho ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này giao nhân tộc đều là thanh lan sớm an bài tốt người ngươi mang tới trung tâm hộ vệ đã sớm tại quá trình bên trong bị đổi Quỷ giao nghe nói như thế con ngươi có chút co r ụ t lại ánh mắt hướng sau lưng giao nhân bọn họ cướp một cái tất cả giao nhân tộc tinh anh ánh mắt tại cùng quỷ giao ánh mắt đụng nhau thời điểm không hẹn mà cùng lựa chọn tránh đi tốt một cái bích ba đình tốt một cái giết người không tiếp ngày nơi tốt ủy giao cười to chỉ là cười đến có chút bi thương hắn liếc nhìn thân châu dùng ngón tay nhẹ nhàng đảo qua mặt ngoài các i kia ngươi thế mà quên nơi này còn tiếp lấy một mảnh biển bích ba đình bên dưới nước biển quần quận ủy giao máu tươi nhỏ xuống tại thần châu định hải bên trên nguyên bản ôn nhuận bảo châu giờ phút này lại phảng phất sống lại điên cuồng địa hấp thu xung quanh thiên địa linh khí nước biển chạy ngược mà lên nguyên bản bao phủ tại bích ba đ ỉ n h linh áp lĩnh vực giống như giấy mỏng bị x é n ư ớ c một màn này để một bên trên mở đất kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đột biến chết thiệt hắn còn có thể thôi động thần châu định hải một bên trên mở đất gầm nhẹ nói hai tay thần tốc k ế t ấn sương mù s á m lan l ộ t tính toán đem mánh liệt nước biển áp chế xuống nhưng mà thần châu định hải lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng mê ngông linh khí thậm chí dẫn động t i ê n tượng nguyên bản bầu trời trong xanh giờ phút này mây đen dày đặc sấm xét váo dội ủy dao khí thế liên tục tăng lên nguyên bản hệ vải khí tức giờ phút này lao giả các ngươi đông quỷ tộc hao tổn tâm cơ muốn có được đồ vật hiện tại liền để các ngươi kiến thức một chút nó uy lực chân chính lúc này quỷ dao âm thanh khản giọng mang theo vẻ điên cuồng một thượng hải t h ấ i thế sắc mặt cũng ngưng trọng lên đại ca không thể kéo dài được nữa ưu minh quỷ trào hắn trầm giọng nói cùng một bên trên mở đất đồng thời xuất thủ hai đạo đen như mực cự trào c h ố n g rông xuất hiện mang theo khí tức tử vong nồng nặc lao thẳng tới quỷ dao mà đi l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thanh lan động thanh lan nguyên bản là khoảng cách quỷ dao gần nhất cho nên hắn cũng là công kích trước hết nhất rơi vào quỷ dao trên thân Vừa vào rồi hắn đâm vào quỷ dao trong cả ơ cơ thể trường rút Thanh chặt trước Một trái tim đang đập, lại trực tiếp bị Thanh lan đưa ra quỷ dao bên ngoài cơ thể. không chua nhiên hướng phía xanh Bịch, bịch. ra. ra. ra đưa đưa còn Lần này, Lan nắm đồng viên đang Lan bên ngoài đau đau, đập, dao màu quỷ có c lại về bị Quỷ dao cả người phản g phất đều trong nháy mắt này dừng lại trái tim còn tại nhảy lên kinh mạch còn cùng quỷ dao bản thể từng tia từng tia liên kết một bên trên suối theo một thượng hải một bên trên mở đất ba người cũng sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới thanh lan có thể như thế dễ dàng đến tay liền quỷ dao cũng không có nghĩ đến chính mình còn chưa kịp thôi phát thần châu định hải hội chủ công năng liền bị không tốt r á hắn muốn tự bạo thân hồn mục thượng hải ngay lập tức phát giác mau lưu lại nhưng phản ứng nhanh nhất như là thanh lan cả người nháy mắt trượt hướng phía sau đồng thời đưa tay vung lên một tầng màu xanh đậm màn nước vòng bảo hộ bao phủ lại q u ê n thân liền tại thanh lan rút lui nháy mắt quỷ dao tự bạo đã khởi động vê a n g tiếng nổ lớn xẹt qua chân trời giống như thiên lôi dẫn đốt bạo tạc trung tâm tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen vòng xoáy biên giới xoắn nát không gian vỡ vụ linh lực giống như lưới dao đồng dạng xé rách tất cả xung quanh một bên trên xuôi theo phản ứng chậm hơn một bước bị bạo tạc sóng xung kích chính diện đánh chúng cả người như rượu đứt dây đồng dạng hướng về sau ném đi hung hăng nện vào trong phế tích mà một thượng hải cùng một thượng thác tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vật cùng một bên thượng e o liên hải trong cầu ngọt ngọt đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người suýt nữa đứng không vững một thượng thác đơn giản dứt khoát hung hăng cắn chặt răng gánh vác bạo tạc dư uy nhưng trên c h á n mổ hôi lạnh sớm đã ướt đẫm mà thanh lan cứ việc sớm có đề phòng cũng không thể chân chính toàn thân trở ra mà nước vòng bảo hộ chỉ là thoáng thay hắn ngăn trở bộ phận xung kích nháy mắt sau đó liền bị đánh bay xa mấy chục tước phần lưng hung hăng đụng phải một khối nô ra cự thạch thanh lan nhất hầu xếp chặt kịch liệt chấn động khí huyết nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi thật mạnh thanh lan miễn cưỡng chống lên thân ho đến chật vật tại hoàn toàn mơ hồ trong t â m mắt nơi đó thần châu định hải tựa như tuyên cổ mà long đong thần vật tại thôn vệ bạo tạc tất cả năng lượng về sau càng trở nên vô cùng tình khiết ánh sáng chói mắt t ả n ra xua tán đi bao phủ bích ba đ ỉ n h cho b ụ i cùng huyết tinh nước biển dưới sức mạnh của nó giống như thủy chiếu quý vị cấp tốc đền bù lúc trước cái kia mảnh bốc hơi thành trống không thâm nguyên bốn phía phế tích hoàn toàn tích mịt chỉ có cái kia trâu treo ở trên không một thượng thác nắm chặt nắm、đấm. hắn cũng từ phế tích bên trong rễ rủa đứng lên dùng tay háo lao đi vết m á u ở khoe miệng nhìn chăm chăm thần châu ánh mắt tràn đầy tham lam nó mạnh lên mục thượng hải chậm rãi mở miệng thanh lan chống đỡ tảng đá đứng lên ánh mắt từ đầu đến cố u i định tại cái k i a thần châu bên trên đông quỷ tộc các ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao ba người ánh mắt đồng thời chuyển hướng thanh lan không khí nháy mắt ngưng trệ ủy dị y ê n tĩnh tại phế tích bên trong lan tràn đúng lúc này thần châu định hải đột nhiên run lên một cái lập tức tỏa ra một trận cực kỳ không tầm thường linh sóng loại này ba động lại tựa hồ là tại đáp lại cái gì sau một khắc ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chuyển hướng thần châu hoàng hốt cùng khiếp sợ đồng thời bò lên trên mặt của bọn hắn b à n g làm sao có thể chỉ thấy nguyên bản hẳn là chết đi quỷ giao thế mà phục sinh hơn nữa còn là bị thần châu định hải ngưng tụ mà ra thân thể quỷ giao phục sinh hoặc là nói một loại nào đó càng quỷ dị hơn tồn tại mượn từ quỷ giao sắt thịt giáng lâm tại thế thân thể của hắn tản ra h o n g á n h quang huy đó là thần châu định hải tinh thuần linh lực ngưng kết mặt h à n h một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp từ trên người hắn lan ra giống như vô hình sóng lớn c à n quét toàn bộ bích ba đình phế tích thanh lan mộc thượng hải m ụ c thượng thác ba người đều là trong lòng run lên một loại trước nay chưa từng có cảm giác g á p bách để bọn họ gần như không t h ở nổi cái này đây là quái vật gì m ụ c thượng hải sắc mặt trắng bệnh âm thanh run dày vừa rồi tự bảo đã hao hết hắn hơn phân nửa linh lực bây giờ đối mặt cỗ uy áp này càng là cảm thấy lực bất tòng tâm thanh lan trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lao đi vết mò ở khoe miệng trầm giọng nói cẩn thận người này đã không phải là phía trước quỷ d a o chúng ta nhất định phải liên thủ lời còn chưa dứt quỷ g a o liền động hắn thậm chí không có mở miệm nói câu nào chỉ là cười lạnh giơ bàn tay lên một đạo lăng lệ thủy nhận liền vô căn cứ ngưng kết lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực kích thanh lan thanh lan con người đột nhiên co lại trong lúc vội vã chỉ có thể ngưng tụ linh lực hóa thuẫn ngăn cản thủy nhận uy lực vượt xa tưởng tượng tầm thuẫn gần như nháy mắt vỡ vụn to lớn lực trùng kích đem hắn đẩy lui mấy bước khỏe miệng lại lần nữa chảy máu chết tiệt thanh lan thầm mắng một tiếng trong lòng kinh hại không thôi ủy giao phục sinh về sau thực lực vậy mà tăng vọt đến tình trạng như thế một thượng hải cùng một thượng thác thấy thế cũng bất chấp những thứ khác lẫn nhau trao đổi một ánh mắt quyết định liên thủ đánh cược một lần một thượng hải hai tay kẹt t một cái phức tạp hỏa diễm trận pháp tại dưới chân hắn cấp tốc mở rộng h ư n g hực liệt hỏa phóng lên tận trời hóa thành một đầu hỏa lòng g ầ m t h é t hướng quỷ d a o đánh tới cùng lúc đó một thượng thắc cũng lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo một thanh lóe ra lôi đình lực lượng trường kiếm từng đạo kiếm khí bén nhọn bức ép lôi đình lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh út về phía quỷ d a o nhưng mà đối mặt hai người liên thủ công kích quỷ d a o lại có vẻ dị thường bình tĩnh hắn thậm chí không có di động nữa bước chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên thần châu định hải quang mang đột nhiên đại thịnh một cố cường đại linh lực ba động khuyết tán ra đến đem hỏa long cùng kiếm khí toàn bộ thôn phệ. Không những như vậy, cố kia linh lực ba động còn hóa thành một cố mạnh mẽ sóng súng kích phản chấn hướng m ộ t thượng hải cùng một thượng thác hai người vội vàng không kịp chuẩn bị bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau cuối cùng chật vật đâm vào tường đổ bên trên khỏe miệng chảy máu liền chút bản lanh này thật sự là không chịu nổi một kích thanh lan thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề chỉ bằng vào bọn họ căn bản không phải quỷ giao đối thủ nhất định phải nghĩ biện pháp chỉ hoãn thời gian chờ đợi chi viện các ngươi còn có thể chiến đấu sao thanh lan cố nén đau đớn trầm giọng hỏi mộc thượng hải chen ngực ho ra một mục máu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không được linh lực của ta đã khô kiệt một thượng thắp cũng không tốt gì loạn trà loạn trọn g mà đứng lên trên cánh tay máu me đồng địa cái này quái vật lực lượng quá đáng sợ thanh lan cắn chặt răng đại náo cấp tốc vận chuyển tiếp tục như vậy bọn họ đều phải chết ở chỗ này nhất định phải nghĩ biện pháp đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được trong ngực có đồ vật gì có chút chấn động một cái là khối kia từ quỷ dao trên thân tìm ra đến cổ quái ngọc bội thanh lan trong lòng hơi đậu quỷ dao phục sinh có thể hay không cùng khối ngọc bội này có quan hệ hắn liền vội vàng đem ngọc bội móc ra cẩn thận quan sát ngọc bội toàn thân đem nhánh vào tay lạnh bớt phía trên điêu khắc một chút kỳ dị đường vân l i ê n tại thanh lan quan sát ngọc đội thời điểm quỷ dao lại lần nữa động hắn chậm rãi giơ tay lên thần châu định hải quang mang lại lần nữa ngưng tụ lần này hắn ngắm chuẩn không phải thanh lan mà là mục thượng hải không tốt thanh lan trong lòng cảm giác nặng nề mục thượng hải hiện tại linh lực khô kiệt căn bản là không có cách ngăn cản cái này một kích thanh lan không chút suy nghĩ trực tiếp đem ngọc đội vẽ ra trên không trung một đạo màu đen đường vòng cung tinh chuẩn đánh chúng quỷ dao ngực sau một khắc khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh ngọc bội cũng không có giống thanh lan tham dự nghĩ như vậy bị bắn ra hoặc là vỡ vụn mà là trực tiếp dung nhập quỷ dao thân thể quỷ dao thân thể đột nhiên cứng đờ nguyên bản trong suốt quang huy bắt đầu lấp loe không yên giống như sắp dập tắt ảnh n ế n a a a một tiếng thê lương kêu thảm từ quỷ dao trong miệng chuyển ra thân thể của hắn run dày kịch liệt phản phất tại thừa nhận thống khổ to lớn thanh lan m ộ t thượng hải m ộ t thượng thác ba người thấy thế đều là s ư n g sờ đây là tình huống như thế nào quỷ dao kêu thảm kéo dài một lát sau đó im bặt mà rừng thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi vỡ vụn hóa thành điểm, điểm tinh quang cuối cùng tiêu tán thành vô hình cùng lúc đó thần châu định hải quan g mang cũng dần dần ảm đạm xuống khôi phục nguyên bản gián dấp t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu hết thể đều kết thúc t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i sáu hết thể đều kết thúc hết thể đều kết thúc về sau m ộ t thượng hải co quắp ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hện sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy m ộ t thượng thắp cũng không t ố t gì dựa vào bức tường đổ vết thương trên cánh tay cửa ra và còn tại dương máu thanh lan nhìn xem hai người trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra í thanh lan trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác khác thường không lưng nhặt lên viên kia thần châu định hải vào tay một mảnh bớt nguyên bản hào quang t r ó i sáng đã nội liễm nhưng thanh lan lại có thể cảm nhận được tích chứa trong đó một cỗ còn xuất lại năng lượng các ngươi trước nghỉ ngơi một chút thanh lan đối với ba người nói ủy dao mặc dù biến mất nhưng hắn lưu lại khí tức lại giống như như giòi trong xương đồng dạng vùng đi không được mà còn xung quanh linh lực ba động thay đổi đến dị thường rối loạn đúng lúc này ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên cầm đầu là một cái thân mặc thanh sam nam tử khuôn mặt tốn lãng khí chất nho nhã chính là tô chiết tại bên cạnh hắn là dung mạo tươi đẹp tô tệ âm cùng với mới vừa từ bờ đông hải chạy đến long bá nhìn thấy ba người này mục thượng hải cùng một thượng thác sắc mặt lập tức thay đổi chỉ có thanh lan vẫn như cũ sắc mặt như thường hắn nhìn hướng tô chết i ánh mắt bình tĩnh ba vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tô chết i khẽ mỉm cười chắp tay nói thanh lan linh xem ra ngươi gặp một chút phiền thoái một chút chuyện nhỏ mà thôi thanh lan hời hợt nói đây cũng không phải là việc nhỏ tô tuệ h âm chen miệng nói nàng ánh mắt rơi vào mục thượng hải cùng một thượng thác trên thân hai vị này tựa hồ bị thương không nhẹ một bên trên xuôi theo kinh ngạc nhìn nhìn một lát trên mặt khiếp sợ dần dần bị sắc mặt giận dữ thay thế trong mắt t ơ máu phun trào bỗng nhiên chỉ hướng thanh、lan. âm thanh s ắ c lạnh the thé thanh lan ngươi kết hợp người vậy mà là tô chết cùng lòng bá ngươi có biết hay không bọn họ là ai ngươi đến cùng muốn làm gì đầu ngón tay của hắn gần như đâm đến thanh lan ngực cả người bị l ử a g i ậ n thiêu đốt được mất phân tức một thượng thác thấy thế mau từ một bên g i ấ y ruổi lấy muốn đứng lên lại bởi vì thương thế quá nặng lại ngã lại trên mặt đất cắn răng yếu đ ớt nói một bên trên xuôi theo đừng bình tĩnh một chút có thể một bên trên xuôi theo căn bản nghe không vào lúc này trong mắt của hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ che giấu thanh lan lại phảng phất không nghe thấy hắn đứng ở nơi đó tư thái vẫn như cũ thong dong tiêu sái thậm chí đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi trên vai c h o bụi thì tính sao âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp tô công tử cùng long bá muốn thần châu định hải ta muốn là giao nhân tộc quyền k h ô n g chế cái này không hề xung đột một bên trên xuôi theo người đang sợ cái gì câu nói này giống một thanh kiếm sắc đâm thẳng một bên trên xuôi theo yếu hại một bên trên xuôi theo cả người n g ẩ n người đúng à không sai a hắn muốn thần châu định hải tô chết cũng muốn chỉ bất quá bây giờ là tô chết thủ đoạn cao siêu thắng gặp hắn cứng lại ở đó sắc mặt xanh trắng luân một người thông t minh t mức tô chết nghe vậy cũng rất có hưng thú điệu nói tiếp xác thực mặc dù rất nhiều người chán ghét người thông minh nhưng không thể phủ nhận cùng bọn hắn hợp tác là có thể làm ít công to một bên trên xuôi theo chán nản ngồi ngay đó giống một bãi bùn não sủi lỡ ở nơi đó trên mặt hắn huyết sắc mất hết ánh mắt trống r ỗ n g phản phất một nháy mắt già đi mười tuổi hắn thua thua triệt triệt để để liền lật bản cơ hội đều không có thanh lan chậm rãi đi đến trước mặt hắn thân hình thẳng tắp như tùng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn một bên trên xuôi theo người quá chấp nhất tại giao nhân tộc vinh dự lại quên lực lượng chân chính là cái gì chỉ có vinh quang không có lực lượng đi thủ hộ bất quá là hoa trong gương trăng trong nước thanh lan đưa tay viên kia nguyên bản tia sáng nội liêm thần châu định hải giờ phút này lại bắt đầu lóe ra u lan quang mang chậm rãi trôi hướng tô chiết tô chiết tiếp nhận thần châu vào tay lạnh bớt một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể để hắn nhịn không được phát ra thở dài một tiếng hợp tác vui vẻ hắn đối với thanh lan khẽ gật đầu l o n g b á ôm kiếm đứng ở một bên lười biếng mở miệng tiếp xuống chính là xử lý dao nhân tộc sự tình thanh lan h u y n h ngươi định làm gì thanh lan không để ý đến tô chết cùng l o n g b á ở giữa r ố i trá khách sáo hắn xoay người ánh mắt rơi vào một thượng thác trên thân thời khắc này một thượng thác chật vật không chịu nổi toàn thân đấm máu thanh lan đứng bình tĩnh tại một mảnh hỗn độn trên chiến trường ánh mắt đảo qua những cái tia dao nhân tộc tinh n u y ệ n hắn quay đầu ánh mắt khóa chặt tại một thượng thác cái kia n h ộ m đầy máu tươi trên mặt chư vị ta biết các ngươi là thân tín của ai câu nói này giống như một thanh trọng truy đập về phía ở đây tất cả giao nhân tri tâm ủy giao lấy giao nhân tộc c h i danh tự chủ trương mưu đồ độc chiếm thần châu định hải không tiếp bước lên nội loạn đưa tộc nhân tính mệnh vào hiểm địa thanh lan âm thanh ổn định phản phất tại tự thuật một kiện cùng mình hoàn toàn không liên quan sự t ì n h hiện tại hán chết đền tội tại đây c h ậ t thanh lan ngữ khí đột nhiên băng lãnh cái này liền là tham lam hạ tràng đến mức các ngươi đứng ở chỗ này mỗi người ta không có tâm tư đi truy cứu đi qua nhưng mà giao nhân tộc không cần hai thanh âm hiện tại nên chọn đội giao nhân tộc tinh nhuệ bọn họ hai mặt nhìn nhau l ặ n g ngắt như tờ thật lâu cuối cùng có người bước đi ra đầu gối của hắn trùng điệp quỳ rơi xuống đất hai tay nắm lại dơ cao âm thanh khàn r i ọ n g mà to giao nhân tộc chỉ thanh lan đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó từ đây một lòng vì tộc một tiếng này la lên tựa như đốt lên h ỏ a diễm càng nhiều người theo sát phía sau quỳ xuống trong lúc nhất thời chỉ thanh lan đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó ồn ào liên tục không ngừng tạo thành đinh thai nhức góc gà thét gần như dung chuyển bầu trời khí huyết phóng lên tận trời hóa thành một đạo mơ hồ nhảy lên hư ảnh một thượng thác ngồi liệt trên mặt đất tuyệt vọng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này hắn hiểu được tất cả đều kết thúc từ thanh lan bất động thanh sắc thay thế một thượng hải đến lúc này trở thành dao nhân tộc mục đích trung tân vương bàn cờ này hắn liền lên tay đều chưa từng tháng qua t ô chết lười nhác địa tựa vào một khối trên đá ngầm n g h i ề n ngẫm nhìn về phía trong tràng thanh lan huynh quả nhiên hào thủ đoạn thanh lan đối loại này định nọt mảnh mặt làm ngơ hắn chậm rãi xoay người r ồ i ngón tay hướng t ô chết trầm giọng nói đó là ngươi định hải thần châu cầm đi đi đây là ước định t ô chết cười nhạt một tiếng tay phải dâng lên viên tia tản ra u làm tia sáng thần châu liền nhảy vào trong lòng bàn tay hắn mượn trận này vắng cờ thanh lan huynh thế nhưng là kiếm được không tệ a t ô chết nhẹ khẽ vớt vớt thần châu định hải trong giọng nói bao nhiêu mang theo chút chế nạo h chỉ cần có thể đạt tới mục đích chỗ trả giá bất quá là ngoại vật thanh lan từ t ổ n ó i t ô chết meo mắt lại liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh lan sau đó đem trong tay thần châu hướng một bên đưa tới long bá sư m i n h đây là n g ư ơ i đồ vật n g ư ơ i làm chủ đi chương năm trăm m ư ơ i bảy đoạt lại thần châu định hải chương năm trăm m ư ơ i bảy đoạt lại thần châu định hải long ba túi đầu nhìn chăm chú viên kia thần châu thật lâu không có lên tiếng sau đó thở dài một tiếng tối tăm bên trong tự có định số bàn tay của hắn mở ra nhưng cũng không tiếp nhận viền kia thần châu mà là đem đẩy trở về trầm giọng nói tô chết sứ đệ cái này thần châu định hải vẫn là cùng ngươi càng thêm hữu duyên tất nhiên nó hướng ngươi tay đó chính là nhân quả vị trí ngươi nên được đ ổ vật tô chết tiếp nhận định hải thần châu nháy mắt trái tim đột nhiên run lên sau đó liền cảm giác được trong cơ thể tạo hóa tiên định phát ra một trận khát vọng túi đầu nhìn chăm chú trong tay hạt châu cái kia hảo quang màu、U、lam giống như thủy chiều phun trào hình như có trăm ngàn con nhỏ bé xúc tu thấm vào lòng bàn tay của hắn cùng huyết n ụ c của hắn dung hợp loại này lực lượng đã b ả n g bạc lại nguy hiểm để người không nhịn được ngừng thở t ô chết sư đệ long bá nhìn xem tô chết nói nói định hại thần châu nhận chủ thời khắc ngươi liền trên lưng một phần khó mà trả lại nhân quả về sau cẩn thận là hơn t ô chết nghe vậy nhẹ gật đầu nhân quả cũng được thiên mệnh cũng tốt tu tiên một đạo vốn là nghịch t i ê n mà đi nói xong liền đem thần châu một phen thu vào trong ngực tô chết cùng long bá trao đổi một cái ngắn ngủi ánh mắt trong mắt lưu chuyển làm ộ t loại không cần nói cũng biết ăn ý long bá khỏe miệng giật giật lại không nói gì thêm cuối cùng chỉ là khẽ than thở một tiếng nhìn xem tô chết đem chính mình tha thiết ước mơ thần châu định hải chứa vào một bên trên xuôi theo nhìn đến là mắt đỏ môn u nước cùng lúc đó thanh lan mắt lạnh nhìn mọi người đối định hải thần châu thuộc về thờ ơ hắn vung áo q u e n người ánh mắt quét về phía giao nhân tộc còn sót lại tộc nhân theo ta đi giao nhân tộc đã minh b ạ n h phản kháng thời khắc này thanh lan không khác tự tìm đường chết đều túi đầu đi theo sau thanh lan hướng về giao nhân tộc hang ổ đi đến tô chết nhìn xem mảnh này vừa bụi chiến trường ánh mắt thâm thúy hắn thật đúng là một bước đều không có lãng phí long ba đứng tại tô chết bên cạnh lành lạnh phụ họa thanh lan loại người này luôn luôn hiểu được làm sao nắm chắc thời cơ. hắn vội vàng đi cắt mất quỷ dao cái đôi vì chính mình trải bằng con đường ngươi không phải cũng đồng dạng nhìn đến so với ai khác đều trong tôi chết cười cười cắt mất cái đôi có lẽ là đơn giản có thể g ặ m xuống cả một cái tộc đàn chính là một chuyện khác thanh lan sẽ thành công sao ta không biết nhưng hắn cược đến gần lớn lời nói không nói tận tôi chết đ ố n g nhiên quay đầu ánh mắt rơi xuống đông quỷ tộc bên kia t ả n tạ i trận doanh bên trên không khí nơi này hoàn toàn tích mịch những n à y đông quỷ tộc binh sĩ mới vừa cùng quỷ dao cùng thần châu g a o phong hãm hại vong thảm trọng chết thì chết thương thì thương còn lại bất quá một đống không có nhuệ khí quân lính tàn m ạ t ô chết ánh mắt đảo qua bọn họ thảm trạng lại chỉ là cười lạnh một tiếng nói long bá sư huynh tiếp xuống giờ đến phiên chúng ta thanh lý tàn cuộc long bá khỏe miệng khẽ nhất này cũng giảm bớt chúng ta không ít phiền phức còn có thể đi liền đều chạy a lưu lại thanh âm hắn đột nhiên lăng lệ cũng đừng nghĩ đi nha đám kia đông quỷ tộc tàn binh nghe lời này nhất thời hoàng hồn t ô chết v ớ i tay lấy ra tạo hóa tiên đỉnh tiên đỉnh đón do căng phồng lên hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ lơ lửng tại t ô chết đỉnh đầu miệng đỉnh p u n ra nuốt vào hào quang màu lam một cố cường đại hấp lực từ trong đỉnh chuyển đến những cái kia nguyên bản đã đấu trí hoàn toàn không có đông quỷ tộc t à n binh giống như lá dụng bị hút vào trong đỉnh liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành một sợi khói xanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi long ba thấy thế trong mắt l ó e lên một vệ t ă m h ậ n đồng dạng hóa ra bản thể hướng về những ngày đông quỷ tộc t à n binh dũng manh lao tới chạy chạy mau không biết là ai kêu một tiếng còn lại đông quỷ tộc binh sĩ triệt để sụp đổ chạy từ phía muốn chạy tôi c i ế c hừ lạnh một tiếng điều khiển tạo hóa tiên đỉnh truy kích những đảo binh kia tiên đỉnh những nơi đi qua đông quỷ tộc binh sĩ giống như bị liêm đào gặt lúa mạch thành mảnh bọn họ tinh huyết cùng hồn phách bị tiên đỉnh thôn vệ trở thành tiên đỉnh chất dinh dưỡng long bá cũng không có nhàn rỗi hắn đuổi theo những cái kia trốn đến nhanh nhất đông quỷ tộc binh sĩ hóa thành bản thể hắn trên thân bất kỳ một cái nào bộ vị đều là vũ khí sắp bén những n à y đông quỷ tộc tộc nhân dính chi chết ngay lập tức trận này đồ sát kéo dài dòng g ã một canh giờ mãi đến một tên sau cùng đông quỷ tộc binh sĩ ngã xuống chiến trường mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh tô chết cùng long bá hai người đứng tại núi thây biển máu bên trong trên thân dính đầy máu tươi giống như trong địa ngục đi g i tu la chật chật thật đúng là không chịu nổi mực ích long bá nhìn xem thi thể đầy đất trong giọng nói mang theo một vệ đại thủ được báo khoái cảm dù sao đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc hai đại chủng tộc liên thủ tranh đoạt thần châu định hải để hắn long bá trên mặt hồ thẹn bây giờ đem đông quỷ tộc huyết tẩy cũng coi là giải quyết x o n g trong lòng trắc nghiệm tô chết thu hồi tạo hóa tiên đỉnh c ả m thụ được trong cơ thể tiên đỉnh biến hóa tâm tình rất là dễ chịu thôn vệ đại lượng tinh huyết cùng hồn phách về sau tiên đỉnh lực lượng quả nhiên tăng cường không ít đồng thời cũng càng thêm khát vọng thôn vệ càng nhiều lại thêm lại bổ sung thần châu định hải cái này tiên p i ế u tạo hóa tiên đỉnh uy lực càng siêu ngày trước xem ra phải mau chóng tìm tới càng nhiều tài nguyên tới nuôi dưỡng nó t ô chết thầm nghĩ trong lòng hai người kiểm lại một chút chiến trường phát hiện đông quỷ tộc gần như toàn quân bị diệt chỉ có số ít mấy người lính may mắn chạy trốn t ô chết đối với cái này cũng không thèm để ý mấy cái cá lọt lưới mà thôi là không nổi cái gì s o n g lớn xử lý xong chiến trường về sau t ô chết cùng long bá liền lên đường trở về tông môn phục mệnh trên đường t ô chết vừa cảm thụ trong cơ thể tạo hóa tiên đỉnh biến hóa một bên cùng long bá câu được câu không địa trò chuyện long ba sư huynh ngươi nói thanh lan lần này có thể thành công sao t ô chết đột nhiên hỏi long ba trầm ngâm một lát nói ra khó mà nói Quỷ giao nhất tộc mặc dù thực lực không bằng lúc trước nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thanh lan muốn một cái nuốt vào bọn họ sợ rằng không dễ như vậy t ô chết gật gật đầu bày tỏ đồng ý quỷ giao nhất tộc chiếm cứ đông hải nhiều năm nội t ì n h thâm hậu dù cho bây giờ thực lực đại tồn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy thanh lan cử động lần này có thể nói là nguy hiểm cực lớn bất quá long bá lời nói xoay chuyển thanh lan người này ta nhìn ra được hắn không phải một cái ca nguyện ở người khác phía dưới người hắn tất nhiên dám làm như thế chắc là có năm chắc nhất định chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ t ô chết cười, cười. không nói gì. trong lòng mơ hồ cảm thấy thanh lan cử động lần này sợ rằng có mục đích khác đúng lúc này t ô chết đột nhiên cảm giác được một cô cường đại khí tức ngay tại thần tốc tới gần hắn biến sắc vội vàng hướng long ba nói ra cẩn thận có tình huống vừa dứt lời một đạo hắc ảnh từ trên trời giang xuống ngăn tại trước mặt hai người bóng đen kia thân hình c a o lớn toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thấy không rõ khuôn mặt trong tay cầm một thanh đen như mực trường đao tỏa ra làm người sợ hai sắc khí các ngươi là ai t ô chết trầm giọng hỏi bóng đen kia không có trả lời chỉ là nhìn hướng tô chết, khí lành lành nói, giao định hải thần châu tha các ngươi không chết nghe lấy lời của bóng đen tôi chết lập tức hiểu rõ nguyên lai đông quỷ tộc là có người ở sau lưng nâng đỡ c h ắ c không được đông quỷ tộc cùng giao nhân tộc hai cái này đ à n g hoàng gia hỏa đột nhiên lá g ă n mập dám ra đây nhảy nhót t r ư ơ n g năm trăm mười tám đông quỷ tộc người sau lưng t r ư ơ n g năm trăm mười tám đông quỷ tộc người sau lưng tôi chết nhìn xem trước mặt quấn tại áo bào đen bên trong bóng người nói ra các hạ là đầu nào trên đường bằng hữu nếu là thật muốn muốn cái này định h ạ i thần châu không bằng cùng ta về yên hà sơn một chuyến sư phụ ta cũng không phải cái người hỏi nếu là thật có cần dùng gấp nói không chừng liền cho người m ư ợ đâu bóng đen không có bởi vì tô chết lời nói mà có chút lộ vẻ xúc động chỉ là hư lạnh một tiếng trường đao trong tay vung lên một đạo lăng lệ màu đen đao khí chạy thẳng tới tô chết mà đến bớt nói nhảm giao ra thần c h â u lưu ngươi toàn thây tô chết ánh mắt run lên hắc b à o nhân này kẻ đến không thiện a hắn cấp tốc lấy ra tạo hóa tiên đỉnh kim quang lấp lánh tiên đỉnh nháy mắt b i ì n lớn đỡ được màu đen đao khí xem ra các hạ là không có ý định thật tốt nói vậy cũng đừng trách ta không khắc khí long ba ở một bên đã sớm nhịn không nổi hắn ghét nhất loại này giấu đầu lộ đôi ra hỏa lúc này liền hóa ra bàn thể to lớn long trào hướng về bóng đen bắt đi. giả thân giả quỷ bọn trốn nhất x ư n g tiên gia lao tử long b á không giết hạ người vô danh bóng đen thân hình loại lên tránh thoát long bá công kích trong giọng nói mang theo một tia khinh thường không biết tự lượng sức mình trường đao trong tay của hắn xoay chuyển trên thân đao hắc khí lửa lở l tỏa ra làm người sợ hai sát khí tô chết cùng long bá hai người không dám khinh thường bóng đen này thực lực thâm bất khả chắc tuyệt không phải hạ người bình thường liền từ trước mắt khí tức đến xem người này thực lực đã đạt đến đại tông sư đồng thời tại bên trong đại tông sư cũng tuyệt đối không tính là kẻ yếu hai người liên thủ lối địch trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được hắn h á c bào nhân này có chút cổ quái t ô chết một bên ngăn cản bóng đen công kích một bên hướng long bá truyền âm nói chiêu thức của hắn quỵ dị mà còn tựa hồ đối với định hải thần châu có dị thường chấp nhất long bá cũng phát hiện điểm này bất kể nó là cái gì cổ quái trước tiên đem hắn đánh nã g lại nói song phương kịch chiến say sưa đao quan g kiếm ảnh kính khí bốn phía mảnh này nguyên bản liền máu tanh chiến trường lại lần nữa n h ắ c lên một trận gió tanh mưa máu bóng đen công kích càng ngày càng mãnh liệt t ô chết cùng long bá dần dần cảm thấy có chút cố hết sức đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến định hải thần châu đột nhiên từ tô chết trong cơ thể bay ra tỏa ra một trận bạch quang trói mắt đ e m toàn bộ chiến trường đều bao phủ trong đó bạch quang bên trong bóng đen động tác đột nhiên đình trệ trên thân áo bào đen cũng bắt đầu run r à y kịch liệt chuyện gì xảy ra tô chết cùng long bá đều sửng sốt trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng được bóng đen này là đang làm gì bạch quang dần dần tàn đi bóng đen thân ảnh cũng biến mất theo không thấy tại chỗ chỉ để lại một viên hạt châu màu đen mà định hải thần châu thì yên tính địa lơ lửng giữa không trung tô chết đưa tay muốn đi đụng vào định hải thần châu đúng lúc này một đạo hát ảnh từ hạt châu màu đen bên trong tho tốc độ nhanh như thiểm điện nháy mắt chui vào tô chết trong cơ thể tô chết long ba cực kỳ hoảng sợ muốn ngăn cản lại đã không kịp tô chết chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn một hồi phản phất có đồ vật gì tại cắn xé hắn linh hồn đây là đến từ linh hồn thống khổ người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản long ba sốt u ruột và phần lại thúc thủ vô sách hắn không biết bóng đen kia là cái gì cũng không biết nên như thế nào trợ giúp tô chết đúng lúc này tô chết trong cơ thể đột nhiên b ộ c phát ra một cổ lực lượng cường đại đem bóng đen kia đánh bay mà ra bóng đen phát ra một tiếng thê lương kế thảm hóa thành một sợi khói đen biến mất không thấy gì nữa t ô chết chậm rãi mở to mắt trong mắt lóe lên một tia n g h i hoặc hắn cảm giác thân thể của mình phát sinh một loại nào đ ó biến hóa nhưng cụ thể là biến hóa gì hắn lại nói không rõ ràng t ô chết ngươi không sao chứ long bá lo lắng mà hỏi thăm t ô chết lắc đầu đứng dậy hoạt động một chút thân thể cảm giác tràn đầy lực lượng ta không có việc gì ngược lại cảm giác so trước đó mạnh hơn hắn nhìn xem biến mất bóng đen trong lòng tràn đầy n g h i hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào bóng đen kia lại là cái gì t ô chết mở ra bàn tay định hải thần châu âu nhuận quan mang tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển hắn nếm thử đem một tia chân khí truyền vào trong đó. thần châu khẽ run lên một dòng nước cấm c u ầ n c u ộ n mà vào cấp tốc chạy khắp toàn thân tôi chết cảm giác kinh mạch của mình phản p h ấ t bị mở rộng đồng dạng vận hành chân khí càng thêm trôi chảy lực lượng cũng mơ hồ tăng cường mấy phần cái đồ chơi này tôi chết tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này định hại thần châu quả nhiên thần kỳ không chỉ có thể chấn áp khí vận còn có thể trả lại tự thân quả thực chính là cái di động tu luyện bờ u ép. hắn còn tại dư vị lực lượng tăng lên k h o cảm trong đầu lại đột nhiên hiện lên một tiêm nghị hoặc vừa rồi bóng đen kia chui vào trong cơ thể rõ ràng mang đến đau đớn kịch liệt nhưng bây giờ trừ lực lượng tăng lên bên ngoài hắn vậy mà không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì chẳng lẽ bóng đen kia chỉ là vì cho hắn đưa kinh nghiệm tô chết đừng chống cự ta dùng phật môn bí pháp xem xét một cái thân thể của ngươi tô tuệ âm âm thanh đánh gãy tô chết suy nghĩ hắn ngẩng đầu nhìn lại tô tuệ âm chính chân thành đi tới hai đầu lông mày mang theo một tia lo lắng nàng hôm nay mặc một thân thanh lịch váy dài trắng càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hớt tuyết khí chất l ạ n h lạnh giống như chín thiên tiên nữ hạ phạm trần tô chết nhìn xem tô tuệ âm, âm nhẹ nhàng đem tay phải đắp lên tô chết trên cổ tay mạnh khảnh đầu ngón tay chạm đến da thịt của hắn mang đến một tia xúc cảm khác thường t ô chết giật mình trong lòng từng đạo đ ạ m kim sắc quang mang từ tô tuệ âm lòng bàn tay tuôn ra chậm rãi chạy vào tô chết trong cơ thể tô chết cảm giác một cố âm áp lực lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu c h a xét hắn mỗi một tấc kinh mạch mỗi một cái góc kỳ quái tô tuệ âm đôi mi thanh tú cao lại nhẹ giọng tự nói nói, trong cơ thể của ngươi không có bất kỳ cái gì khác thường thậm chí so trước đó càng thêm cường đại bóng đen kia đến tột cùng là cái gì tô chết nhún mai quý biết có lẽ là cái gì tà man g o ạ i đạo muốn đoạt bỏ chủ sinh kết quả đã trúng tiếp bản tô tuệ âm thu hồi tay phải chấm ngâm một lát nói ra có lẽ vậy bất quá vẫn là muốn cẩn thận là hơn khoảng thời gian này ngươi t ậ n lực không nên rời bỏ ta ánh mắt một bên long ba trầm giọng nói việc này không thể coi thường bóng đen kia không rõ lai lịch nhưng lại có thể xâm nhập trong cơ thể của ngươi không thể không phòng a ta nhìn chúng ta vẫn là mau chóng về yên hà sơn mời duệ núi lao tổ xem xét một phen thì tốt hơn t ô chết i gật gật đầu bày tỏ đồng ý duệ núi lao tổ là lục địa thần tiên tồn tại kiến thức rộng rãi có lẽ có thể nhìn ra chút mánh khỏe lại nói trong cơ thể mình cái này chẳng biết tại sao lực lượng tăng lên cũng để cho hắn có chút bất an vạn nhất là cái gì bom hẹn giờ h hà á không hỏng bét ba người không lại trí hoãn lúc này khởi hành hóa thành ba đạo lưu quang hướng về yên hà sơn vội vã đi yên hà sơn mây mù lợn l ờ linh khí mờ mịt tựa như tiên cảnh tô chết ba người rơi vào đỉnh núi trên quảng trường chỉ thấy một vị tóc dài tới eo nữ tử chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần nữ tử trên người mặc một bộ đạo b à o màu xanh cũng vô cùng có vật vị chính là tô chết lao sư duệ núi lao tổ sư phụ đệ tử tô chết cầu kiến tô chết cung kính hành lễ một cái duệ núi lao tổ chậm rãi mở hai mắt ra quét mắt ba người một cái khe gật đầu đứng lên đi chuyện gì vội vàng như thế t r ư ơ n g năm trăm mười chín trên đời này có t h ầ n sao t r ư ơ n g năm trăm mười chín trên đời này có t h ầ n sao t ô chết liền đem định hải thần châu cùng với bóng đen xâm lấn sự tỉnh kỹ càng địa giải thích một lần duệ núi lao tổ nghe xong c h o mày trầm ngâm một lát nói ra việc này xác thực cổ quái bạn t ô n cũng chưa từng nghe nói qua loại này tạ vợt như vậy đi ngươi lại đem vươn tay ra để ta tra xét một phen t ô chết tiến lặng vươn tay tâm tình phức tạp nhìn xem sư tôn của mình d u ệ núi lao tổ cái sau ánh mắt như nước ngón tay nhẹ nhàng d ự n vào cổ tay của hắn không có chút nào yên hỏa khí tức chỉ thấy duệ núi lao tổ lòng bàn tay nở rộ lên một đạo nhu hòa thanh sắc q à mang như tia nước nhỏ đồng d ạ n g tràn vào tô chết kinh mạch tô chết nhau mắt một cố ý lạnh và dòng nước cấm luân phiên lan tràn ra hắn không nhịn được n h ữ n mày lại lập tức lại bung ô ra cố gắng ổn định lại tâm thần cảm thụ chân nguyên kia du tẩu ân duệ núi lao tổ khen nói một tiếng nguyên bản biểu tình bình tĩnh nứt ra một đạo gọn sóng tô tuệ âm cùng long bá lúc đầu cung kính đứng ở một bên ngay đến một tiếng này hai người hơi có chút khẩn trương cùng nhìn nhau sư phụ có vấn đề tô chết cứng rắn gạt ra một vệ nụ cười một lát sau duệ núi lao tổ chậm r quả nhiên cổ quái trong kinh mạch của ngươi s á t thực k h á c t h ư ờ n g loại này lưu lại khí tức không tầm thường tàn ảnh tán phát ba động mơ hồ mang theo một cỗ cực kỳ cổ lao thần tính khí tức nhưng cùng lúc lại lộ ra một loại quỷ dị ăn mòn lực lượng nó giống như là tại q u ấ y nhiễu ngươi linh mạch lại giống là tại du nhập g n ngươi lực lượng cái này khả năng là một loại nào đó viễn cổ thần linh còn sót lại lực lượng hoặc là nói là nó m ả n h vỡ cái gì t ô chết mi mắt hung hăng ngày dự viễn cổ thần linh mạnh vỡ sư tôn cái đồ chơi này đến cùng là kẻ gây họa vẫn là cái trời ban bảo a trên thế giới này thật sự có thần sao duệ núi lao tổ lắc đầu ngữ khí càng thêm n g h n g trọng hiện nay khó mà hoàn toàn kết luận nhưng lực lượng này vô luận có hại hữu ích đều không phải là ngươi hiện giai đoạn có thể khống chế sư phụ tạm thời sẽ vì ngươi phong ấn lại cố lực lượng này để phòng mất khống chế đến mức n ó căn nguyên còn có càng nhiều ẩn tàng tin tức ngươi cần tự mình đi tìm manh mối phong ấn lực lượng quá trình không hề thống khổ nhưng t ô chết lại cảm nhận được rõ ràng theo cố lực lượng kia phong tồn một loại mơ hồ lòng cảm mến cách hắn đi xa hắn cúi đầu nhìn xem chính mình một lần nữa ổn định hai tay trong lòng lại nhấc lên liên miên không dứt nghi vấn、Ai? ngươi cầu vận tức ngã là thật mạnh thường thường không có gì lạ sắt vụ tượng có thể dính vào dạng này một cọc viễn cổ bí ẩn một bên long bá cười nạo t r e o g ẹ o tô tuệ h âm ôm cánh tay đứng ở một bên tinh xảo gương mặt bên trên một mảnh vẻ suy nghĩ sâu xa tô chết ngươi đừng đắc ý vên báo viễn cổ thần linh khí tức cũng không phải cái gì p h à m vật vạn nhất nó thật sự có hại ngươi sau này hơi không cẩn thận tính mệnh đáng lo không đến mức ca tô chết cười ha hả tuệ âm ngươi làm sao không cổ vũ một cái ta nói không chừng đây là khối đại tạo hóa ngươi ít cầm định hại thần châu làm ngươi hộ thân phủ tô tuệ âm liếc tô chết một cái ta cũng không hy vọng ngươi thành một đống cho bụi tô chết gãi gãi sau gáy gượng ư ờ i hai tiếng không còn d á m mạnh miệng sư phụ lực lượng này thật sẽ lại không đi ra quay phá đi tô chết cẩn thận từng ly từng tí hỏi duệ núi lao tổ vớt vớt sợi dâu nói sư phụ đã xem nó một mực khóa lại trong thời gian ngắn không có việc gì nhưng ngươi muốn ghi nhớ kỹ không thể hành động mủ quang chân nguyên để tránh sông phá phỏng ấ n tất cả đợi điều tra sáng chân tướng phía sau lại làm định đoạt tô chết gật đầu nói phải tiễn đưa duệ núi lao tổ tô chết nhìn xem phương xa biển mây quần quận suy nghĩ ngàn vạn bóng đen nam chuyển sáu khí mười một số lượng vì sao lại là mười một đâu long bá tuệ âm ta có một ý tưởng tôi chết góp đến long bá cùng tô tuệ âm bên cạnh nhỏ giọng nói long bá nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo vung tay lên chính hợp ý ta cả ngày ở tại cái này chim không thèm bị trên đỉnh núi đều nhanh m ú ố c neo lao tử đã sớm nghĩ hoạt động một chút gân cốt t ô t u ệ âm chuyến này sợ rằng hung hiểm và phần chúng ta đôi bóng đen kia thực lực hoàn toàn không biết gì cả tùy tiện truy t u n g có thể quá mạo hiểm hay không tuệ âm ngươi nói cũng có đạo lý nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta cùng hắn bị động chờ đợi không bằng chủ động xuất kích có lẽ có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn t ô t h u ệ âm trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn gật đầu tốt ta ta bồi ngươi đi bất quá tất cả đều muốn làm việc cẩn thận long bá cười ha ha này mới đúng mà sợ cái chim này ba người bàn bạc xong xuôi liên bắt đầu chuẩn bị hành trang long bá m ả i đau x o è n xoẹn hận không thể lập tức liền lao ra đại sát tứ phương thu thập xong bọc hành lý t ô chiết lưu liên không bỏ điệu tạm biệt vệ núi lao tổ nói là bọc hành lý kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập mấy món tắm rửa quần áo mấy khối lương khô cộng thêm một cái cũ nát không chịu nổi nhưng lại không rời người t h i t truy lần này đi trung châu núi cao sông dài mọi việc cẩn thận duệ núi lao tổ vô vô tô chết bà vai yên tâm đi sư phụ ta dù sao cũng là chết qua một lần người không dễ như vậy lại cố u máy tô chết nuyết miệng cười một tiếng lộ ra một cái răng trắng tạm biệt duệ núi lao tổ tô chết tô tuệ âm cùng long bá ba người liền hướng về trung châu phương hướng xuất phát trên đường đi tô chết trong đầu luôn là quanh quần duệ núi lao tổ đã từng sau khi say rượu nói qua câu nói kia lục địa thần tiên không phải điểm cuối cùng chỉ là bắt đầu chỉ là bắt đầu a câu nói này giống một viên hạt giống thật sâu chôn ở tô chết đáy l ò n g mọc dễ nảy mầm lúc này tô chết một viên hướng võ c h i tâm vô cùng kiên định trung châu chính là toàn bộ đại lục hạch tâm nơi đó cao thủ tụ tập thiên tiêu nhiều lần ra các loại thế lực rắc rối phức tạp có thể nói là đầm rồng hang hổ nhưng tô chết tin tưởng tại nơi đó có lẽ có thể tìm tới liên quan tới thượng cổ thần linh manh mối giải ra c u ố n quanh ở trên người hắn bí ẩn đi ước chừng nửa tháng ba người cuối cùng đi tới một cái tên là nghe biện trấn tiểu chấn vừa bước vào tiểu chấn một cỗ kiếm khí bén nhọn liền đập vào mặt ba người lập tức cảm thấy một trận n g ạ thở tình huống như thế nào l o n g ba biến sắc trên thân chân khí nên kích mà ra tô chết cùng tô tuệ âm cũng cảm nhận được c ố này cường đại kiếm khí trong lòng tràn đầy nghị hoặc hướng về kiếm khí truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy nghe b i ể n chấn giải đất trung tâm một thanh trọn vẹn cao vạn trượng kiếm đá vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng vân tiêu khí thế b ằ n g bạc phản phất muốn đem thiên địa đều bổ ra đồng dạng vừa rồi bọn họ cảm nhận được kiếm khí chính là từ c h u i này kiếm đá bên trên phát ra ta dựa vào như thế lớn kiếm lòng ba mở to hai mắt nhìn cái cầm đều nhanh rớt xuống đất tô chết cùng tô tuệ âm cũng là một mặt khiếp sợ to lớn như vậy kiếm đá b ọ chương năm trăm hai mươi nghe biển chấn nghe biển cắt chương năm trăm hai mươi nghe biển chấn nghe biển cắt thiên chu kiếm tô chết trong lòng hơi động thượng cổ thần binh chẳng lẽ thanh kiếm này cùng thượng cổ thần linh có quan hệ thiếu niên tiếp tục nói muốn đi vào trung châu liền trước hết thông qua thiên chu kiếm thử thách thử thách t ô chết hơi nhũ mày cái gì thử thách thiếu niên đứng tại chỗ mũ rộng vành bông xuống chỉ cần có thể tại thiên chu kiếm áp lực dưới đi đến nghe bến i cát thu hồi lệnh bài liền có thể tiến vào trung châu quy tắc đơn giản nhưng ta khuyên ba vị suy nghĩ kỹ càng cái này đường cũng không có các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy t ô chết lông mày k h a n h u y ế có vẻ hơi đ ộ n tâm trong mắt chiến ý máy liệt không hổ là trung châu à chỉ là vào cái cửa thành điều kiện liền đã như thế hư ác loại này khiêu chiến rất thoải mái tô tuệ h âm nghe nói như thế nhịn không được quay đầu liếc xéo hắn một cái tô chết đ ừ n g x ô n g loạt động cái này kiếm đá kiếm khí mạnh đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g vạn nhất ngươi ách ý của ta là chúng ta vẫn là phải cẩn thận tính toán yên tâm đi ta nắm chắc nghe b i ể n các phương hướng xa xa có thể thấy được xung quanh mặt đất cũng đã bắt đầu mơ hồ run dày c ổ uy áp vô hình kêu bao phụ toàn chấn tô chết mới vừa phóng ra một bước bên hai đột nhiên chuyển đến cực kỳ tiếng cười trói t a i nha cái này ở đâu ra mao đầu tiểu tử dám nói loại này khoác lác nông thôn đến a nói chuyện chính là người mập mạc trên người mặc áo tơ cầm bạo đai lưng bên trên ngọc bội lung lay cả trương trên mặt tròn đều viết đầy trào phúng thoạt nhìn tựa như địa chủ nhà nhi tường đốc tô chết d ừ n g bước đ ầ u có chút nghiêng nhìn hướng cái kia mập m ạ n mập m ạ n ánh mắt không che giấu chút nào địa rơi vào tô chết trong tay sắt vụn truy bên trên còn thổi cái huýt sáo mang theo một cái sắt d ì truy liền nghị đi sông t i ê n tru kiếm ngươi cho rằng đây là đi chợ mua thức ăn tranh thủ thời gian v ề thôn các ngươi đầu rèn sắt đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ long bá nghe vậy lúc này nổi giận ngươi lại mắng một câu thử xem lao tử cam đoan phế đi cằm của ngươi để ngươi nửa đ t ô t u ệ âm các hạ miệng bên dưới lưu đức nơi này là thiên chu kiếm thử thách c h i địa không phải ngơi ư lung tung khóc lóc gom sòm địa phương ai ngờ cái tiêu mập m ạ p căn bản không có chút nào nhượng bộ ý tứ ngược lại càng khoa trương làm sao chỉ bằng các ngơi ư cái này mang tiết truy quỷ nghèo còn có cái cầm đao thổ phỉ lại thêm cái xinh đẹp điểm bình hoa cũng xứng vào trung châu sợ là đi mất mạng a xung quanh đã dần dần tụ tập được một chút người vây xem trong đó không ít là đồng dạng bị ngăn cản tại cái này vó giả có người nhận không ngừng cười trộm có người lắc đầu thở dài mới tới chính là mới tới liền quy củ cũng đều không hiểu tôi chết thiên t ĩ n h đứng tại chỗ trên mặt lại lạ thường bình tĩnh không có một chút bị chọc g i ậ n dấu hiệu hắn nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu long bá tỉnh táo chậm chậm dai hướng đi cái kia mập mạp thanh kia vết dỉ loang lộ thiết truy cứ như vậy bị hắn gánh tại bà vai mập mạp thấy thế đáy lòng dâng lên một tia khớp ổn lại vẫn dáng chống đỡ mạnh miệng muốn làm gì Người còn. còn trên nháy nền bên chân. chưa Lời rời vai thiết khỏi chết theo, tay, tay, dứt, tô truy mắt rơ mập mạp Kem ở xin lỗi tay t r ư ở n g tôi chết sán lạng cười một tiếng nói nói thoạt nhìn có ít người chỉ riêng chảo phúng người khác là không giải quyết được vấn đề gặp lại nói xong hắn không có lại lưu lại thẳng mở ra bộ pháp hướng về thiên chu kiếm phương hướng đi đến mà mập m ạ p vẫn ngây người tại chỗ cái c h á n tràn đầy mồ hôi lạnh điên người điên a tôi chết khiêng vết dỉ loang lộ thiết truy bộ pháp trầm ổn hướng nghe biện các bước đi lúc đầu dưới chân chỉ là gió nhẹ vung cát nhưng theo khoảng cách rút ngắn t i ế n khí vô hình n g u n h ư là sóng lớn vào tới từng tấp từng tấc xe rách tôi chết dưới chân thổ địa trên thân khí cơ tôi chết tiếp tục cất bước dưới chân bàn đá xanh tạ i kiếm khí áp bách dưới từng khúc dạ nước n giống như mạng nhạy lan tràn ra không khí xung quanh càng ngưng trọng thêm phản phất một khối to lớn và ư ớ c bức ép t o à n thân hô hấp đều thay đổi đến khó khăn nhưng tôi chết vẫn như cũ bộ pháp trầm ổ n một bước một cái dấu chân giống như là cùng mảnh này run dày đại địa đạt tới kỳ dị nào đó cầm minh người khác xem ra hắn đi đến trầm chạp lại kỳ dị địa cho người một loại không thể dung chuyển ảo giác chỉ có ban đầu nói chuyện với tôi chết thiếu niên trong lòng giật mình kỳ thật thế nhân đều cho rằng thiên chu kiếm khảo hạch là thực lực kỳ thật không phải vậy thiên Cũng chính c nói, ngươi là, là tô ố tô tô tôi cũng là cấp, tô chết i i ê n chu k đối ngươi mỗi na một bước đều đi đến dị thường thong dòng hắn cũng không phải là ngạnh kháng kiếm khí mà là thông qua đối trong cơ thể lực lượng tinh vi k h ô n g chế x ả o rượu tháo bỏ xuống kiếm khí phong mang đồng thời hắn cường hắn thể phách cũng vì hắn t r ô n g cự đại bộ phận ngoại lai huy áp thanh kia vết d ì loang l ộ thiết truy giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một tầng đỏ thấm rực rỡ trong đám người vây xem nghị luận ở mỹ tiểu tử này là thật không sợ chết ta cứ như vậy gắng gượng chống đỡ kiếm khí xông về phía trước một cái xấu xí、si、hắn tử cười nhạo nói sợ lá não hư mất đi cho rằng chính mình là làm bằng sắt nhưng cũng có người chú ý tới tô chết không giống bình thường tiểu tử này bộ pháp rất ổn một cái trung niên kiếm khách sờ lên c ằ m nhìn chằm chằm t ô chiết đó là lâu dài rèn sắt ma luyện ra trầm ồn bộ pháp loại này cơ sở công phu tại kiếm áp bên dưới vậy mà có thể có tác dụng ngược lại là hiếm thấy hắn lời còn chưa dứt trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng t ố t lên chỉ thấy tô chết mới vừa dẫm lên một khối nổ tung địa gạch đá vụn liền bị một cỗ thình lình kiếm khí dẫn nổ vậy ra mà ra nhưng mà tô chết chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng người n h ư ờ n g lối đồng thời trên vai thiết truy nhìn như tùy ý địa vung lên liền đem cỗ kia kiếm khí dẫn tới một bên động tắc nước chảy mây trôi không có chút nào bối thật là tinh diệu chi t r u một tiếng n i h h n n k được vang Làm thật lớn gió lốc lại bị cứ thế mà điệm nện ra một lỗ hổng cùng lúc đó t ô chết bước chân như sấm thân hình loại lên vọt thẳng vào càng sâu kiếm khí lĩnh vực lệnh bài ta lấy đi nghe b i ể n các chiếc bản t ô chích tay phải nhẹ nhàng sờ một cái liền đem một khối lệnh bài nắm bắt tới tay tâm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi một nghe b i ể n các lệnh bài t r ư ơ n g năm trăm hai mươi một nghe b i ể n các lệnh bài t ô chích đứng tại nghe b i ể n c á t trong bóng tối nhìn xem lệnh bài trong tay lệnh bài toàn thân có ám kim sắc biên giới mang theo đường cong chất liệu là một loại nói không do kỳ dị vật chất đã cứng rắn lại nhẹ nhàng t ô chiết cầm ám kim sắc lệnh bài tay có chút dùng sức lực chú ý lại rơi tại bốn phía người vây xem trên thân đám người đầu tiên là tĩnh mịch một mảnh mấy hơi về sau c h ầ m thấp vụ vụ từ một chỗ truyền đến theo sát mà đến là từng cơn sóng liên tiếp nghị luận tiểu từ này đến tột cùng là ai tuổi tắc liền có thể cầm tới lệnh bài một cái mày d ầ m đại hán thấp giọng lầm bầm tối thiểu cốt linh thấp hơn hai mươi tuổi bên cạnh một cái lao giả chép miệng trông nóng miệng phụ hòa nói có thể hắn xông tới quá trình khó tránh cũng quá nhẹ nhóc chút đứng tại cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen càng là xong đồng hơi co lại nhịn không được hít vào một ngụng kh hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô chết lệnh bài trong tay hai đầu lông mày kiệt ngạo quét sạch sành xanh thay vào đó là vùng đi không được kinh ngạc đây là yêu nghiệt phương nào vì sao phía trước chưa từng nghe qua người này tô thuệ âm cùng long bá chậm rãi đi lên trước p h ả n phất xung quanh kiếm khí căn bản không tồn tại đồng dạng thân thể bọn hắn ảnh tại trùng điệp kiếm áp bên trong nhẹ nhõm đứng ở tô chết bên người tô thuệ âm đưa ra mảnh khảnh ngón tay nhặt lên một khối lệnh bài tinh tế dò xét ngược lại là kỳ quái nàng nhẹ nhàng nhữ mày thấp giọng tự nói tài liệu này tựa như một loại nào đó thiên ngoại tri sát nhưng lại không phải mặt ngoài phù văn có thể nhẹ nhõm ngăn cách ngoại giới linh khí xâm nhập lại không hiện nặng nề g h l o n g bà run dậy cổ tay vân vây lệnh bài của mình sách thật sự là vật hiếm có nghe biện cắt cũng là không phải luôn luôn hào phóng như vậy làm sao hôm nay sửa lại quy củ cho loại này bảo thấy sự việc kỳ quái không bằng lưu tâm nhiều mắt tô tuệ h âm quét mắt nhìn hắn một cái ngươi vẫn là đừng quá b ô n g lòng t ô chết yên t ĩ n h nhìn xem hai người lệnh bài trong tay trên mặt lại không có biểu tình gì ba người cầm trong tay lệnh bài hình ảnh rơi vào tất cả những người khác trong mắt đều lộ ra đặc biệt trói mắt không phải chứ đúng là toàn viên vô hại thông qua nơi xa xem náo nhiệt mỏ nhọn hán tử con mắt gần như t r n tròn ta có phải hay không hoa mắt vẫn là cái này nghe b i ể n các kiếm khí đã không coi vào đâu chẳng lẽ nơi này thành phố xá s ầ mất mua thức ăn hay sao m ỏ nhọn hán tử m i ệ mai còn chưa xuất khẩu nửa câu liền bị một bên trung niên kiếm khách lạnh lùng cắt đứt ngậm miệng đừng mất mặt xấu hổ đoạn này kiếm khí rừng ngươi nếu dám cứng r ắ n sông một bước mạng nhỏ tại chỗ chơi xong m ỏ nhọn hán tử lập tức mặt đỏ lên ngượng ngùng ngậm miệng tô chết đem ánh mắt nhẹ nhàng quét qua liền đem toàn bộ tràng diện thu vào trong mắt trong lòng bàn tay thiết truy có chút rủ xuống đám người tự động tách ra một con đường ánh mắt kính sợ đi theo t ô chết ba người cái kêu mỏ nhọn hán tử nguyên bản còn muốn lại ra nói nghĩa mai vài câu có thể nhìn đến người xung quanh kiên kỵ ánh mắt cuối cùng vẫn là thức thời ngậm miệng lại thế đạo này nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý t ô chết ba người một đường thông s u ố t địa đi tới trước truyền tống trận trận pháp trung ương loẽ ra n h ạ thảo quang màu xanh lam xung quanh khắc rõ phức tạp p h ù văn xem xét liền là chân chính trận pháp đại sư tác phẩm t ô chết không chút do dự dẫn đầu bước vào truyền tống trận t ô tuệ âm cùng long bá theo sát phía sau một trận không gian vạn mẹo cảm giác hôn mê sau đó ba người xuất hiện ở t r u n g châu thành nguy nga cửa thành phía dưới cao ngất tường thành đứng sừng sững ở đại đ ị a bên trên màu nâu xanh gạch đá san sát nối tiếp nhau trung châu cửa thành người đến người đi t ô chết nhìn qua hết thẻ trước mắt trong mắt lộ ra rung động thế nào bị cái này cảnh tượng phồn hoa chấn n hiếp long bá mang theo trêu trọc cơm thanh tại t ô chết bên thai văng lên t ô chết lấy lại tinh thần cười nhạt một tiếng chỉ là có chút cảm khái mà thôi cảm khái cái gì tôi tuệ âm tò mò hỏi có lẽ vậy t ô chết không có phủ nhận được rồi đừng cảm、khái. trước tiên tìm một nơi đặt chân đi long ba phất phất tay nói nói t r u y ề n tống trận này phụ cận nhiều người phức tạp cũng không phải ôn chuyện nơi tốt t ô chết i gật gật đầu ba người s ó n g vai đi vào trung châu thành nội thành khu phố rộng rãi ngăn nắp hai bên cửa hàng san sát mỗi cái văn minh đại lục đàn tông luyện khí tông đều sẽ tại trung châu thành nhất là đường phố phồn hoa bên trên có một kiện cửa hàng cái này là mặt m ũ i xem ra trung châu thành quả nhiên là ngọa h ồ tàng l o n g chi điệm t ô chết i thấp giọng nói nói đó là tự nhiên long ba nhẹ gật đầu nói nói trung châu thành chính là thiên nguyên đại lục trung tâm tập hợp thế lực khắp nơi có thể tại chỗ này đặt chân đều không phải hời hợt hàng người t ô t h u ệ âm nói bổ sung mà còn trung châu thành phía sau còn có thiên nguyên đại lục thế lực cường đại nhất thiên nguyên tông che chở cho nên nơi này trật tự s o địa phương khác thực sự tốt hơn nhiều ba người một bên đi một bên tùy ý địa trò chuyện t ô chết chú ý tới không ít người qua đường đều hướng bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò trong đó không thiếu một chút quần áo lộng lấy công tử ca cùng khí chất bất p h ả m cô gái trẻ tuổi xem ra ba người chúng ta xuất hiện đưa tới không ít người chú ý t ô chết thầm nghĩ trong lòng cũng tốt liền để ta xem một chút gái này chúng châu thành nên tột cùng cất giấu bao nhiêu cao thủ đi đến một chỗ tương đối yên lặng đầu hẻm long ba đột nhiên dừng bước ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía làm sao vậy tô chết hỏi long ba không có trả lời mà là v ư ơ n tay ra hiệu tô chết cùng tô tuệ âm im lặng có người theo d õ i chúng ta long ba thấp giọng nói nói mà còn kẻ đến không thiện vừa dứt lời mấy đạo bóng đen từ ngõ hẻm hai bên trên nóc nhà bay lượn mà xuống rất nhanh liền dung nhập vào trên đường dòng lũ bên trong khó có thể tưởng tượng là như thế lớn động tác vậy mà không có gây nên một người ngạc nhiên cái này liền rất khủng bố mang ý nghĩa đối phương tuyệt đối là cái quân tay những người áo đen này toàn bộ đều che mặt trong tay cầm sáng loáng đau kiếm tỏa ra một cỗ tốc sát chi khí xem ra chúng ta đây là bị người để mắt tới tô chết thần sắc không thay đổi trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm cái k i a vết gì loang l ộ thiết truy tô tuệ h âm có chút n h ữ n m ẩ y nhưng vẫn là theo lời hướng phía trước c á t bước ba người bộ pháp không loạn cứ như vậy hướng về trước mặt đi long bá sư minh tô tuệ h âm thấp giọng nói những người này dám ở trung châu thành động thủ bối cảnh sợ rằng không nhỏ không thể phớt lờ long bá mặc dù không có quay đầu ngữ khí lại khó được gạt ra mấy phần nạng lớn bối cảnh lại lớn cũng phải nhìn có thể hay không sai bảo đến đụng đến ta long bá đao vào thời khắc này t ô chết ánh mắt lướt qua đầu đường đặc biệt nhìn sang những hắc ý nhân kia vị trí quả nhiên như hàn đoán những người này cũng không có tính toán lập tức hạ thủ chỉ là xa xa treo ở phía sau hiển nhiên cũng không muốn dẫn phát trên đường đại quy mô bạo động hiển nhiên những người áo đen này cũng rõ ràng trung châu thành nguy hiểm minh bạch ở trung châu nội thành gây chuyện bất luận là người nào c ũ n g tự tìm cái chết không khác có ý tứ thấy phía trước khúc quanh khu phố dần dần q u ẩ n cụ vẽ long bá bỗng nhiên thấp giọng nói rẽ phải không muốn do dự nghe lấy long bá lời nói t ô chết cùng t ô tuệ âm lúc ấy chấn động trong lòng chợt hướng thẳng đến bên cạnh mặt đi chiến đấu trên đường phố t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai chiến đấu trên đường phố tô chết cùng tô tuệ âm không hẹn mà cùng chuyển động bộ pháp gần như cùng hắn đồng bộ tiến vào h ẹ p ngõ h ẹ m nơi này tia sáng bị hai bên cao ngất mái hiên triệt để ngăn cách ngõ h ẹ m trong âm u sâu lạnh mặt đất lưu lại một ít nước động đem m ấ y thân ảnh kéo đến giữ tợn mà và m ẹ o long b á cũng không quay đầu lại thấp giọng ra lệnh đi mau đ ừ n g ngừng sau lưng những hắc y nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới ba người như vậy quả quyết hơi do dự một cái phía sau cũng cấp tốc bám đôi mà vào hẻm nhỏ tính mịch bàn đá xanh đường bị thuế nguyệt mài đến bóng loáng hai bên tường cao gần như che lậy tất cả sắt trời chỉ có mấy sợi ánh mặt trời từ khe hở bên trong chui vào trên mặt đất ném xuống loang lộ có ảnh tô chết ba người trực tiếp hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến chờ đi theo phía sau mấy người đi tới đầu hẻm nhỏ thời điểm chỉ thấy trống rông no nhỏ đâu còn có tô chết ba người bóng dáng chết tiệt cầm đầu người áo đen hung hăng dậm chân hắn ngắm nhìn bốn phía hẻm nhỏ chật hẹp trừ phía trước một đầu t ử lộ bên ngoài không còn xuất khẩu coi như bọn họ gặp may mắn trận mang theo thủ hạ quay thân rời đi người đi đường này rời đi về sau ước chừng thời gian một nén hương h ẻ m nhỏ phía trên không khí có chút và mẹo tô chết ba người thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra đi rồi sao tô chết sau khi hạ xuống phủi phủi bụi bặm trên người hỏi có lẽ đi nha long bá âm thanh mang theo mỉm cười ba đạo nhẹ nhàng rơi xuống đất tiếng vang lên tô tuệ âm cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất các ngươi nói bọn họ là từ lúc nào để mắt tới chúng ta ba người lưng nhau trong lòng lập tức hiểu rõ nghe biệt các tô chết ngữ khí chắc chắn trừ nơi đó chúng ta không tại địa phương khác bại lộ qua xem ra cái này trung châu nước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn xấu a long bá sờ lên cái cảm dám ở trung châu thành dở trò người sau lưng này sợ là không đơn giản t ô t h u ệ âm gật gật đầu bày tỏ đồng ý xem ra chúng ta về sau muốn làm việc cẩn thận sợ cái gì binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn t ô chết xem thường m như bay ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thể chơi ra trò gian gì ba người không tại thảo luận vấn đề này tiếp tục hướng về nội thành đi đến lần này bọn họ đặc biệt tránh đi nhiều người đường lớn chuyên chọn một chút yên lặng đường nhỏ đi trung châu thành mặc dù phân hoa nhưng trong đó cũng không thiếu hẻm nhỏ cùng nhau đi tới nhìn xem địa đồ cũng không có lạc đường đi đi t ô chết đột nhiên dừng bước một loại nhạt, nhạt mùi máu tươi tràn vào trong núi của hắn làm sao vậy long ba gặp tô chết dừng lại nghi hoặc mà hỏi thăm tô chết không có trả lời mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được xung quanh k h í tức một lát sau mở choáng mắt phía trước có tình huống vừa dứt lời liền nghe đến phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu t h ả g thiết ba người liên nhau lập tức tăng nhanh bước chân hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi chuyển qua một cái góc đường cảnh tượng trước mắt để bọn họ đều sửng sốt chỉ thấy một cái quần áo lộng lấy trẻ tuổi công tử ca đang bị một đám trên người mặc vải thô áo gai tráng hán vây công cái kêu công tử ca mặc dù thân thủ không tệ nhưng quả bất được chúng trên thân đã bị thương mắt thấy là phải không chịu đ ổ i mà những cái kia tráng hán hạ thủ hung ác chiêu chiêu trí mạng h i ệ n nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết có cứu hay không long b á nhìn hướng tô chết i trưng cầu ý kiến của hắn tô chết i không có trả lời ngay mà là có chút hăng hái đánh giá cái kia bị vây công công tử ca tô chết i thấp giọng nói hai vị chuẩn bị hoạt động một chút gần cốt đi không đợi long b á cùng tô tuệ âm đáp lại thân hình lõe lên chui vào chiến cuộc hai cái tráng hán chính vung vẩy vũ khí trong tay hướng về cái kia công tử ca đầu trả hỏi mắt thấy là phải đến tay đột nhiên phần gáy mắt lạnh một cô kịch liệt đau nhức đánh tới hai người thậm chí không kịp hét thảm một、tiếng. liền mềm nhún ngã xuống cùng lúc đó long ba quắt to một tiếng giống như một đầu mang nhu xông vào đám người song quyền vung vẩy quyền quyền đến thịt mấy cái tráng hắn bị hắn cứ thế mà bước lui lảo đảo ngã trên mặt đất d ê n d ỉ thống khổ tô tuệ h âm thì bước chân nhẹ nhàng phong tỏa ngăn cản mấy đầu hẻm nhỏ xuất khẩu đem còn lại mấy cái tráng hắn giam ở trong đó ngắn ngủi mấy hiệp vây công công tử ca tráng hắn liền nhộn nhịp ngã xuống đất không đứng dậy nổi còn lại mấy cái thấy tình thế không ổn thất kinh chạy từ tán đa tạ ba vị hiệp sĩ xuất thủ cứu rút cái kêu công tử ca thở hồng hộp đỡ tưởng miễn cưỡng đứng vững một bên chỉnh lý sốc xếp quần áo một bên cảm kích hướng tô chết ba người chắp tay nói tại hạng ngụy tê u trong thành ngụy gia thiếu chủ dám hỏi ba vị ân công tôn tính đại danh tô chết hỏi ngược lại ngụy thiếu chủ người đây là đắc tội người nào lại bị cái này độc thủ ngụy tê u mặt lộ vẻ khó xử do dự một chút phía sau vẫn làm mở miệng nói thứ không dám d i ấ u dếm ta cự tuyệt trong thành một vị quyền quý mời chào cái này mới đưa tới h ỏ a s á t thân tô chết trong lòng hơi động bất động thanh s ắ c hỏi ồ là vị kia quyền quý nghe biệt các ngụy tê âm thanh thất xuống tựa hồ có chút kiên kỵ nghe biệt các tô chết trong lòng giật mình quả là trên h chỉ nhàn nhạt ế Mặt ngoài lại là lại đường thì thế. là đi ngụy n nên têu đối tô chết ba người vô cùng cảm kích ngụy têu hiển nhiên trên thân còn đau đi trên đường còn có chút hai phát tô chết thừa cơ dùng hời hợt ngữ khí mở miệng ngụy thiếu chủ nghe biện các cứ việc thanh danh không nhỏ nhưng giám công nhiên ở trùng châu trong thành truy sát ngụy gia thiếu chủ phần này giúp k h í thật đúng là hiếm thấy đây trong lời nói xen lẫn thăm dò ý vị không nói cũng hiểu ngụy tiêu nghe vậy thần s ắ c hơi đổi mí m ô i một lát mới cười g ư ợ n nói tô công tử c h ế cười chỉ là một chút tiểu nhân việc nhỏ không đủ nhấc lên tiểu nhân có thể điều động như vậy thủ đoạn còn có thể gọi là tiểu nhân tô chết không nhanh không chậm quét mắt nhìn hắn một cái ngụy thiếu chủ không phải là cố kỵ những lời này chuyển vào vị đại nhân nào trong h a i ngụy tiêu sắc mặt lập tức có chút xấu hổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến tô công tử quá lo lắng nghe biện các mặc dù thế lực không nhỏ nhưng ta ngụy ra ha có thể tùy tiện bị người nắm còn m ờ i ba vị yên tâm hắn lời này nhìn như giải thích kỳ thực đánh cái xinh đẹp thái cực đem trọng điểm một câu mang qua t ô chết lông mày khó mà nhận ra địa nhữ lại nhưng cũng không truy hỏi chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như là bỏ qua chủ đề đi tới một chỗ yên tĩnh đầu hẻm ngụy têu bỗng nhiên dưới chân mềm nún cả người lung lay sắp đổ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy t ô thủy ấm tay mắt lanh lẹ im lặng tiến lên đỡ lấy hắn t ô chết ánh mắt run lên cất bước tiến lên dừng lại để ta xem một chút ngụy têu vô ý thức lui lại nhưng tô chết tốc độ càng nhanh ngón tay đã mò về e o của hắn bên cạnh một vệ đỏ sậm cùng với xe rách quần áo bạo lộ ra một cỗ nồng đậm vô cùng mùi máu tươi nhất thời nào vào tô chết trong lỗ múi Trưng thành Trưng thành Tô tuệ chút nào, từ trong túi chữ vật lấy ra một bao thuốc bột, ngồi sổ người xuống bắt đầu xử lý vết thương. Vết thương phụ cận đã biến thành người không nào, ngồi xuống cận biến đen, có độc. Từ độc tính đến phủ phủ phụ chủ hộ chủ hộ chữ màu có có độc. độc đội đội đầu đã lại bối rối vệ. vệ. âm xem, lấy lý bao ra sổ xử thuốc bột nhiều nhất chỉ có thể tạm hoán quyết tán chị ngọn không chị gốc ngụy têu hiển nhiên cũng ý thức được tình trạng của mình sắc mặt càng thêm khó coi tô tiểu thư tô công tử ta ta ngụy gia nhất định vô cùng cam kích tô chết n h u mày đánh gây hắn nhìn hướng tô tuệ âm thấp giọng hỏi có thể chống bao lâu tô tuệ âm nhìn chằm chằm trong tay biến thành màu đen tấm vải ngắn gọn địa phun ra hai chữ ba ngày xem ra cần phải đi ngụy gia long ba ở một bên trầm mặc một lát v à đầu mở miệng ngụy gia đại tộc giao thiệp rộng ý tưởng hẳn là cũng có mấy vị nói không chừng có thể rút một tay nhưng mà làm ngụy têu nghe đến ngụy gia hai chữ lúc thân thể hắn rõ ràng run lên một cái trong mắt lướt qua một vệ mịt mở bối rối một màn này toàn bộ rơi vào tô chết trong mắt xem ra cái này nguy minh đối chúng ta có chỗ che giấu a bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới ngụy kêu sẽ giả mạo ngụy ra người dù sao lời nói dối như vậy rất dễ dàng bị phơi bày bọn họ chỉ cần đem ngụy kêu hướng ngụy ra khu vực cái sau rất dễ dàng liền sẽ bị vạch trần nhưng còn chưa chờ hắn nhiều lời xung quanh bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạt ô chết bước chân dừng lại hai mắt nhắm lại xem ra chúng ta động tính không nhỏ rất nhanh liền có người biết chúng ta ở đây vừa dứt lời Cách đó k ô người xa lạng yên k xuất thủ n thân pháp quỷ dị nhanh như thiền điện hiển nhiên nghiêm trình huấn luyện tô chết hự lạnh một tiếng không lui mà thì tới dưới chân bộ pháp liền liền diệu thân hình giống như quỷ mị nhoáng một cái vậy mà phát sau mà đến trước cầm một cái chế trụ sát thủ kia huyền mạnh ha ha tô chết ngữ khí khinh thường trên tay có chút dùng sức chỉ nghe răng rác một tiếng văng giòn sát thủ kia cổ tay ứng thanh mã đ ứ t loan đao trong tay cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất kèm theo sát thủ bị tô chết cầm xuống phảng phất là xuất động quân bài đố mino đồng d ạ n g không biết từ trong góc nào đột nhiên hiện ra đến một nhóm lớn người cầm trong tay trường đao đem tô chết ba người bao bọc vây quanh đằng đằng s á t khí h i ệ n nhiên là sớm có dự nghiêu sách xem ra thật đúng là hướng về phía ngụy thiếu chủ đến tô chết liếc qua sắc mặt trắng bệnh ngụy tê ờ trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ngụy tênh nói không nên lời tô tuệ h âm thì vẫn như cũ tỉnh táo trong tay ngân châm tung bay đem đến gần mấy tên người háo đen bước lui phật môn phật pháp không gì không phá long b á ôm ộn đ ị a mắng m ộ t câu mãi mãi dám ở trung châu thành dương a i chán sống rồi nhưng mà người háo đen số lượng thực tế quá nhiều trong lúc nhất thời dù là long b á thể lực vô song vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng những người này đấu ngang tay ở trung châu thành trên đường phố lại có người tùy tiện đ ộ n g t h ủ cái này hiển nhiên vượt quá dự liệu của tất cả mọi người dù sao nơi này là trung châu thành đại nguyên vương triều h o à n thành nằm ở toàn bộ trung tâm đại lục Trung c h một h à mặt này h chủ, thế nhưng l thật thật để tô chết cảm thấy có chút tinh nạn hắn có thể nhìn ra được những người vây xem này đều là người bình thường không có chút nào tu vi thế nhưng là bọn họ như thế bình tĩnh biểu hiện hiển nhiên là có trội vào quả nhiên sau một khắc trung châu thành đông phương hơn m ộ ư ơ i đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời chấn động mảnh không gian này linh khí ai dám ở trung châu nội thành đánh người chưa đến tiến g tới trước thanh â m hùng hậu vang vọng vật tiêu giống như lôi đình nổ vang chấn động đến mảng nhĩ mọi người vang lên nong nong đến phủ thành chủ người đến trong đám người có người thấp giọng hô tô chết m e o mắt lại nhìn hướng phương đông mười mấy thân ảnh giống như như lưu tinh vạch qua chân trời trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người một người cầm đầu trên người mặc kim giáp khí thế uy nghiêm giống như thiên thần hạ phảm hắn mắt sáng như lúc liếp nhìn toàn trường cuối cùng rơi vào mấy tên thích khách trên thân chương ả m t ụ đ ợ c thích khách thương trên thư n như, như rồng chiêu chiêu chí mạng người áo đen trong lúc nhất thời thương v o n g thảm trọng bất quá một lát trong đường tắt liền đều là gây chi tàn cánh tay cùng dâng trào máu tươi mùi máu tanh phô thiên cái địa khiến người buồn nôn đứng ở một bên tô chết híp híp mắt Bất động tác h h a n s mau lẹ i lại m c h n quả quyết liên đội hộ vệ cũng không kịp ngăn lại nháy mắt máu tươi văng khắp nơi thích khách từng cái mới ngã xuống đất chỉ còn lại đầy đất tử thi tô chết nhũ mày loại này triệt để bản thân kết thúc hiển nhiên là trải qua tời não một cái hiểu được tắm tổ chức khủng bố cỡ nào tôi chết là biết rõ kim giáp hộ vệ thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng toàn thân sát ý chưa thu lại hắn đưa tay chỉ một cái ngụy đều, ngụy thiếu chủ ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động nói rõ ràng t r e o chọc cái gì cầu thí phiền phức trung châu thành nước rất sâu đừng đem chính mình chơi thoát tiếng nói lạnh leo c ứ n g rắn trong ngôn ngữ vậy mà một chút cũng không cho ngụy têu mặt m u i ngụy đ ề u trên mặt chất lên khô cằn t i ê u ý túi đầu không lưng liên tục sưng là cái chán mồ hôi dị dày đặc nam chặt nắm đấm rõ ràng để lộ ra nội tâm bất an liền chính hắn đều cảm giác được hộ vệ thủ lĩnh tôi chết thấy được rõ ràng hắn luôn cảm thấy ngụy têu nôn từ bên trong tựa hồ cất dấu bí mật nào đó chỉ bất quá bây giờ không phải là ép hỏi thời điểm kim giáp đội hộ vệ động tác nhanh nhẹn gãy chi tàn khu bị cấp tốc thu nạp máu tươi chạy ngang đường tắt đảo mắt liền khôi phục mấy phần bình thường giả ngay phất phất tay ánh mắt bén nhọn đảo qua tôi chết ngụy tê u tô thuệ âm cùng l o n g bá các ngươi mấy cái cùng ta về thành chủ phụ chạy một chuyến da động tĩnh lớn như vậy c h u n g quy phải cho phụ thành chủ một cái công đạo ngụy têu sắc mặt thay đổi mấy phần nhưng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu chương năm trăm hai mươi bốn chương năm trăm hai mươi bốn t h à n h chủ rất coi trọng các ngươi mà tô tuệ âm yên lặng che lại ngụy tê u tay thấp giọng nói đừng nói chuyện quá nhiều ngụy tê u nuốt một n g ụ m nước bọt gật đầu đáp ứng tô chết lại biểu hiện dị thường thong rong phủ t h à n h chủ đội hộ vệ như vậy uy vũ nhất định có dụng ý của mình đi liền đi đi bất quá phủ t h à n h chủ nước trà chắc hẳn sẽ không kém nghe đến loại này không đau không ngứa trêu chọc giả ngày ánh mắt khé hít một cái hắn bởi vì xuất thân nguyên nhân trời sinh đối những năm kia ít anh kiệt có một loại chống đối cảm giác bất quá những n à y chống đối cảm giác đồng thời sẽ không ảnh hưởng giả ngày phán đoán đây là hắn thân là phủ thành chủ đội hộ vệ đội t r ư ở n g cơ bản t ổ chất chỉ chốc lát sau bốn người bị kim g i á p hộ vệ vây quanh đưa đến phủ thành chủ phủ thành chủ chiếm diện tích rộng lớn khí thế to lớn tô tuệ âm nhìn xem phần này to lớn trong thần sắc lộ ra mấy phần cảnh giác ngụy kêu thì một mực túi đầu không dám nhiều lời nửa câu được đưa tới một gian sáng tỏ lại k i ể m chế phòng về sau giả ngày t h ô n g thả đi đến chủ t ò a ngồi xuống lấy xuống khôi giác mũ non trụ lộ ra dãi dầu xương gió khuôn mặt nhưng như cũ mang theo một phần sắc phạt quả đoán n h u y khí hắn nhàn nhạt mở miệm ta gọi giả ngày là phủ thành chủ đội hộ vệ đội trưởng. Các người tất nhiên náo ra động tĩnh sẽ không ngại nói một chút đến cùng vì sao lại bị huyết minh tàn đảng để mắt tới ngụy tiêu vừa muốn há miệng liền bị tô chết bất động thanh sắc đưa tay ngăn lại tô chết nói giả đội trưởng chúng ta hôm nay trên đường thấy được có người tại hậu đảng ngụy thiếu chủ chúng ta thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm về phần tại sao hậu đảng ngụy thiếu chủ sợ rằng còn phải hỏi một chút chính hắn đi tô chết ánh mắt chuyển hướng ngụy tiêu giả ngày ánh mắt lóe lên đối ngụy tiêu cười lạnh một tiếng ngụy tiêu chủ đây là ngươi bằng hữu vẫn là ngươi đ ị nhân làm sao nói như vậy có ý tứ ngụy têu thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh cắn răng gạt ra lời nói ta không rõ ràng huyết minh để mắt tới ta khả năng là hiểu lầm hiểu lầm giả trời lạnh hư một tiếng ngữ khí càng thêm sắc bén ngụy têu n g ư ơ i làm ta giả ngày là ba tuổi tiểu nhi huyết minh người làm hiểu lầm không tiếp toàn viên tự sát ngươi tốt nhất đừng che giấu nếu không phụ thành chủ liền có biện pháp để ngươi hiểu quý cụ tại cái này sự tình bên trên ngụy gia cũng không giúp được ngươi nửa điểm ngụy têu sắc mặt đại biến không biết đáp lại như thế nào mà tô chết nhung như cũ trên mặt cười nhạt chầm dãi nói ra giả đội trưởng nhân tâm khác nhau nhưng huyết minh sự tỉnh chúng ta thực sự không biết bất quá có kiện càng có ý tứ sự tỉnh không biết có thể thỉnh giáo đội trưởng giả n g à y những mày mắt lộ ra nghi hoặc chuyện gì tôi chết không chút hoang mang địa hớp miếng trả giả đội trưởng lời nói này tại hạ chỉ là hiếu kỳ huyết minh luôn luôn thần lòng kiến thủ bất k i ế n h mỹ sao hôm nay như thế cao điệu không phải là trong thành có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ giả thiên nhãn thần r u lên n g ư ờ i đ â y là tại chất vấn phủ thành chủ năng lực vẫn là đang nỗ lực đi vòng vèo che giấu sự thật ngụy kêu sắc mặt càng thêm trắng xám mồ hôi chán theo thái dương trượt xuống cả người lộ ra đứng ngồi không yên giả ngay nói đến một nửa đột nhiên dừng lại giống như là nhớ ra cái gì đó khẽ hồ lên một tiếng ánh mắt từ ngụy kêu trên thân rời đi chuyển hướng tô chết đám người mới vừa nói các vị là hôm nay vừa mới tiến trung châu thành giả ngày lên tiếng hỏi thăm tô chết không mỏ ra giả ngày hồ lô bên trong muốn làm cái gì hơi suy nghĩ một chút vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu không sai giả đội trưởng chúng ta đúng là hôm nay mới đến trung châu thành giả ngày nghe vậy cả người mắt trần có thể thấy địa kích độc lên nói như vậy hôm nay đang nghe b i ể n trên trấn dẫn phát thiên chu kiếm di động chính là ba vị thiên chu kiếm di động tô chết ba người đưa mắt nhìn nhau Hiển nhiên, bọn họ còn đánh giá thấp thiên chu kiếm d ị động tạo thành ảnh hưởng xem ra vừa mới tiến thành lúc cái tiện như có như không theo dõi cũng cùng cái này cái gọi là thiên chu kiếm d ị động thoát không khỏi liên quan tôi chết thầm nghĩ trong lòng nếu như giả đội trưởng nói là kiếm khí ngút trời lời nói tôi chết dừng một chút cái kia chính là chúng ta giả ngay ngay vậy lập tức tiến lên hai bước một cái nắm chặt tôi chết tay t â m tình kích động lộ rõ trên mặt thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu ngay tại vừa rồi thanh chủ còn làm ta mau chóng tìm tới dẫn phát di động người không nghĩ tới không ra thời gian một nén hương ba vị liền tự mình tìm tới cửa giả ngày dùng sức lung lay tô chết tay phản g phất sợ hắn chạy giống như ba vị buổi tối hôm nay nhất định muốn l ư u tại nơi đây sáng sớm ngày mai ta liền bẩm báo t h à n h chủ t h à n h chủ đối ba vị thế nhưng là tương đối coi trọng a tô chết bất động thanh sắc rút về tay giả đội trưởng như vậy thịnh tình chúng ta sao tốt chối tử chỉ là không biết t h à n h chủ coi trọng chúng ta cái gì giả ngày cười ha ha một tiếng cái này sao ngày mai thấy t h à n h chủ ba vị tự nhiên là biết người tới hào hào chiêu đái ba vị khách quý nói là hào hào chiêu đái lại càng giống là giam lòng tôi chết đ ư ợ chết an bài tại một c ỗ hoàn cảnh yêu nhã lại để phòng nghiêm ngặt trong Eo, là bị an bài vào nơi này. ngặt sân. Liên Nguyễn cũng an nơi ưu lại để Tô bị dựa nghiêng ở bên cửa sổ nhìn qua trong viện nở rộ kỳ hoa dị thảo nhưng trong lòng không có chút nào v ẻ tán thưởng tôi chết dựa vào khung cửa sổ một bên ngón tay câu được câu không địa đập bằng gỗ bệ cửa sổ trong mắt lướt qua một tia ưu lanh ánh sáng dạ ngày thái độ trong nội viện này lợi dụng mọi lúc phòng bị lại thêm cái gọi là thiên chu kiếm di động hoàn toàn không giống như là t r ư n g hợp trong đầu của hắn không ngừng ghép lại giải rác manh mối cuối cùng xác định ngụy têu che giấu đây mới thực sự là hữu dụng bí ẩn cái này bí ẩn nhất định cùng thành chủ một loại nào đó mưu đồ có quan hệ mà tám thành cùng thiên chu kiếm d ị động thoát không ra liên quan nghĩ tới đây t ô chết ánh mắt quét qua trong viện bốn phía trong lòng lập tức hiểu rõ cả viện bên trong c h ạ m g ắ c công khai chỉ có hai cái mà tại chỗ tối thì khoảng chừng cái tối thiểu nhất năm sáu nơi c h ạ m g ắ c ngầm nếu không phải hắn nhãn lực c h ắ c tuyệt thật đúng là nhất thời khó mà phát giác a thật sự là thật là lớn nhiệt tình t ô chết nhẹ giọng tự nói hiển nhiên đối với chính mình bị giam lòng tình cảnh không có chút nào ngoài ý mới sau đó hắn phảng phất hứng hở đồng dạng đầu nhìn lên tinh đầu đầy trời không biết suy nghĩ cái gì đông nhiên nơi xa truyền đến một trận loáng thoáng tranh chấp tâm thanh tô chết ánh mắt ngưng lại thật đúng là không an t ĩ n h được thuật tay gỡ xuống một cái góc cửa sổ bên trên đinh gỗ đ ư ờ n g vào trong tay áo sau một khắc như ưu ảnh đồng dạng lướt đi gian phòng dưới bóng đêm thân hình của hắn lơ lửng không cố định Mượn nhờ góc tường mấy bước ở giữa nhẹ nhàng linh hoạt địa tới gần n g o ạ i viện phương hướng quả nhiên trông coi viện này thủ vệ tuy nhiều có thể cùng hắn so ra hiển nhiên còn chưa đủ nhịn dù sao có tạo hóa tiên đỉnh hỗ trợ ẩn tàng khí tức đại tông sư phía dưới gần như rất khó phát hiện hắn vài c t ô chết xa xa nhìn thấy ngoại viện tình cảnh ngụy ra người tới giờ phút này đang cùng giả ngày rằng có không xong giả đội trưởng n g ư ờ i đây là ý gì cầm đầu ngụy ra lão giả c a o mày sắc mặt khó coi ngụy têu là ta ngụy ra nhất mạch ngươi phủ thành chủ giam lòng hắn đã là đi quá giới hạn giờ phút này nhà ta chủ đích thân sai người trước đến tiếp người ngươi thế mà còn dám ngăn trở có phải là không đem ngụy ra để vào mắt chương năm trăm hai mươi năm ngụy têu quá khứ chương năm trăm hai mươi năm ngụy têu quá khứ ánh trăng lạnh lùng rơi vãi t ô chết neo mắt lại tiếp tục nuốt ở nồng đậm bóng tây bên trong t i ê n tính quan sát ngụy gia lão giả cùng giả ngày ở giữa giao phong cái kêu ngụy gia lão giả là cái tóc trắng như tuyết nhưng tinh thần lão nhân quắc thước trên người mặc một bộ màu lót đen kim văn bảo khí độ bất phàm mặc dù trên mặt tức giận lại mở miệng một tiếng giả đội trưởng hiện nhiên hắn vô cùng rõ ràng phụ thành chủ không phải có thể tùy tiện b ạ c h mặt đối thủ giả đội trưởng cái này ngụy kêu là ta ngụy gia dòng chính các ngươi vô cớ cầm giữ người đây là không hợp quy củ a lão giả nhìn xem giả này nữ khi đã dần dần thay đổi đến không nhịn được chẳng lẽ phụ thành chủ thật muốn cùng ta ngụy ra là địch giả ngay đứng tháng tắp trên mặt lại mang theo một giấy dầu không thấm mối u ngoài cười nhưng trong không cười ngụy trưởng lao nói quá lời ngụy kêu công tử cùng mặt khác hai vị khách quý bất quá là tạm lưu trong p h ủ thành chủ làm khách chỗ nào có thể nói cầm giữ lao giả âm thanh ép tới thấp hơn nhưng cái kêu uy nghiêm lại càng thêm b ứ c người ít đến những ngày yếu đ ớ t n g ư ờ i không thả người cũng được chờ ra chủ đích thân đến các ngươi cũng đừng hối h ậ n giả ngày khoe miệng giật một cái trong mắt miệng mai t r ợ t l ó e lên vậy liền mời ngụy g i a chủ mau mau trước đến a phụ thành chủ cửa lớn từ đầu đến cuối mở rộng ra bất luận khi nào đều hoang nên khách quý đến nhà t ô chết nhũ mày trong lòng bắt đầu thần tốc trải vớt manh mối. mặt ngoài nhìn là ngụy gia phái người đến tiếp về ngụy tê nhưng giả ngày thái độ lại trái ngược phía trước đối đãi bọn hắn ba người nhiệt tình hiển nhiên là không nghĩ tùy tiện thả người có vấn đề mà còn vấn đề lớn ánh mắt của hắn đảo qua ngụy gia sau lưng láo giả một đám t ù y tùng đ ô n g nhiên phát hiện những người này mặt ngoài quy củ kỳ thực ánh mắt một mực tại đánh giá xung quanh phủ thành chủ cùng ngụy gia người ở giữa trận này giao phong từ đầu tới đôi đều lộ ra một c ố quỷ dị xem ra cái này ngụy tê trên thân xác thực cất giấu cái gì bí mật t ô chết thầm nghĩ trong lòng mà cái này bí mật phụ thành chủ biết ngụy gia cũng biết liền chúng ta mơ mơ màng màng không được nhất định phải để ngụy têu nói rõ ràng đến cùng là cái gì để hắn trở thành song phương tranh đoạt nhân vật mấu chốt t ô chết l ạ n g y ê n không một tiếng động lui về đình viện chờ hắn lẹn về trong phòng lúc ngụy têu chính ghé vào trên giường ngủ say tiếng ấy nhẹ đông lại hoàn toàn không biết nguy cơ gần trong gắn thớt chẳng cái gì heo t ô chết cười lạnh con ngón búng ra một sợi khí cơ chuẩn sắc không sai lầm đánh vào ngụy têu trên đầu ngụy têu đột nhiên bừng tỉnh ngầm đầu một cái đối diện bên trên t ô chết ánh mắt lạnh l ù n g lập tức dọa đến toàn thân run lên. Tô c ngụy Tử. Sao, sao làm v Nguyễn người ra đến. thật ô c i ế t chầm Ngươi h ậ t sự cho rằng ta sẽ không hỏi một chút đến tội cùng sao vốn cho rằng ngụy kêu sẽ kích động nhảy xuống giường cầu viện nhưng ngoài ý liệu là ngụy kêu sắc mặt quét địa ảm đ ạ m ánh mắt lộ ra một vệ hoảng hốt ngụy ra người đến ngụy kêu bờ môi run dày nhìn hướng t ô chiết giống như là muốn chứng thực nhưng lại không thể tin được cái này trái ngược nên để t ô chết trong lòng lập tức còi báo động đại tác bởi vì nếu như ngụy têu địa vị thật tại ngụy gia rất trọng yếu hắn giờ phút này tuyệt đối không phải là dạng này phản ứng ngụy têu ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta thứ gì dưới ánh trăng t ô chết thẳng tắp nhìn chăm chú về phía ngụy tê u ngụy tê u nút ở giường một góc nói t ô chết âm thanh nghiêm túc ngươi đến cùng giấu giếm chúng ta cái gì ngụy tê u bờ môi run dày lửa này lại cuối cùng một cái chữ đều nôn không ra ánh mắt lơ lửng không cố định tựa như là đang trôn tránh cái gì t ô chết mất đi tính nhẫn lại cổ tay hắn n h ệ lật trong tay h á o một đạo linh lực mang theo một cỗ sắc bén phong nhận. dán vào ngụy têu bên thai đánh xuống đánh trúng một bên c ủ a giường mảnh gỗ vụn nổ tung phát ra một tiếng chói thai nổ vang ngụy têu dọa đến một tiếng hét lên từ trên giường lăn xuống ngã ngồi trên mặt đất đừng đừng đậu thủ ta nói ta nói ngụy têu cuốn g quýt phất tay có thể có thể ta nói các ngươi không thể giết ta t ô chết nhìn xem ngụy têu nói, nói, nói có đáng giá hay không cái này mệnh ngụy têu toàn thân run lên không còn dám nói nhảm chậm một lát sau cuối cùng thắp giọng mở miệng ta bị phủ thành chủ giam giữ không phải là bởi vì ta phạm vào cái gì sai mà là bởi vì, ta câu h thượng、cổ、thần linh、cầu、phúc. i ế m được cổ cầu c nói này tựa như là một tiếng sấm rèn tại cả phòng yên t ĩ n h bên trong nổ vang tôi chết neo lại mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy tê hắn vốn cho rằng đối phương sẽ bịa đặt ra cái gì không hợp thói thường m ự cớ lại không nghĩ rằng sẽ nghe đến dạng này một cọc hoang đường sự t ì n h c ầ u phúc vẫn là thượng cổ thần linh người này là làm tất cả mọi người là ba tuổi tiểu hải tử bất quá tôi chết trực giác luôn luôn linh nghiệm ngụy tê tuyệt không phải tại ăn không nói bậy hắn tao mày đột nhiên cảm thấy sự t ì n h tựa hồ so chính mình tưởng tượng càng thêm cổ quái đang suy nghĩ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân r ồ n rập ngay sau đó là tô tuệ âm buồn ngủ n ô n g lung âm thanh làm ổn các ngươi hai cái đến cùng đang làm cái gì nàng mặc hơi cũ á o tơ trắng tiện tay choàng kiện áo mỏng đi tới đi theo phía sau còn có một mặt không nhịn được long bá tô tuệ âm liếc nhìn ngược lại ngồi dưới đất đầy mặt hoảng sợ ngụy ê ừ lại nhìn xem thần sắc ý vị thâm trường tô c h ế t lông mày đột nhiên ngăn lại nói đi lại có chuyện gì giấu giếm ta ngụy ê muốn nói lại tôi t ự như đối tô tuệ âm có chút kiến k � liên nhìn nàng ánh mắt đ hắn nói hắn được thượng cổ thần linh cầu phúc t ô chết ánh mắt chưa cách ngụy têu mảy may từ tốn ó i cuối cùng ngự a khí hơi ngừng lại đem đối phương tất cả sợ hai phản ứng đều thu hết vào mắt tô thuệ âm lập tức giật mình tại nguyên chỗ cầu phúc nàng lặp lại một lần trong giọng nói lộ ra một t i a kinh ngạc người sao lại thế lời nói chỉ nói đến một nửa lại đột nhiên dừng lại rất hiếm lạ sao ngụy têu đông nhiên nở nụ cười khổ giống như là bị người một cái giữ lại mệnh n ô n mất tất cả phản kháng tâm ta cũng hiếm lạ càng ly kỳ vẫn là ngụy ra vì sao lại muốn đem ta hiến tế cho ngụy sanh ngụy ra trưởng nữ lời kia vừa thốt ra Cả p h ò ngay sau ngụy khí h n têu lời nói về sau tô chết tô tuệ âm long bá đều trầm mặc từ ngụy têu trong miệng biết được từ khi ngụy têu được đến thần linh cầu phúc về sau liền nhận lấy ngụy gia đại lực quan tâm lúc đầu ngụy têu cho rằng chính mình cuối cùng có thể trở thành phụ mẫu tiêu ngạo hãnh diện nhưng lại tại một lần mẫu nhiên bên dưới nghe thấy được ngụy gia đại trưởng lão cùng ngụy gia ra chủ đối thoại trong lúc nói chuyện với nhau hai người cho rằng đem ngụy têu bồi dưỡng đến tông sư về sau lại t ừ ngụy xanh đem khí huyết hấp thu nhất là có lời đến lúc đó nói không chừng ngụy xanh c ó khả năng một lần hành động đột phá đại tông sư trong phòng giống như chết tiến tĩnh t i ế n g kim rơi cũng có thể nghe được tô chết lông mày v ậ n thành một cái u cục ngón tay vô ý thức đập mặt bàn phát ra ngột ngạt thủng thủng âm thanh tô thủy âm sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi long ba thì là một mặt khiếp sợ hắn há to miệng hơn nửa ngày mới n g ẹ n ra một câu cái này cái này ngụy ra cũng quá không phải thứ gì đi ngụy têu co rúm lại tại trên mặt đất ngập ngừng nói không dám nói lời nào chừng thần linh cầu phúc t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu thần linh cầu phúc t ô chết trầm mặc rất lâu nội tâm thiên nhân giao chiến nói xong t ô chết cuối cùng mở miệng hắn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào ngụy têu trên thân ngụy têu đột nhiên gật đầu đều đều nói xong ta không có che giấu cầu các ngươi cầu các ngươi buông tha ta t ô chết nhìn chăm chú hắn một lát lại bỗng nhiên cười một tiếng buông tha ngươi hiện tại là ai buông tha ai còn không chừng đây ngụy têu sắc mặt đột nhiên t r o n n h u n hắn há miệng run dày hô hảo ta thật là bị ép ta không muốn lừa dối các ngươi nhưng bọn họ bọn họ căn bản không lấy ta là người ta không có biện pháp a im ngay tô tuệ âm đánh gây hắn cầu xin tha thứ bọn họ không lấy ngươi làm người ngươi liền n h ậ t vua dựa vào cái gì sống cũng chỉ có thể bị mặc người chém giết như thế nhát gan sợ chết làm sao không trực tiếp đầu hàng được rồi ngụy têu bị nàng dừng lại thần sắc nghiêm nghị nẹ lại lắp bắp muốn phản bác nhưng nhìn lấy tô tuệ âm ngụy têu làm thế nào cũng nói không ra lời tô tuệ âm nhìn c h ầ m c h ầ m hắn như nếu đổi lại là ta thà rằng liệu mạng một phen cũng không muốn giống như ngươi sống tạm nàng mấy câu nói âm vang có lực đem bên cạnh long bá nghe đến không ngừng gật đầu trong miệng còn nói thầm tuệ âm cô nương nói đúng chính là giống tên hán tử cho dù chết cũng phải đứng chết tô chết lại không có theo hai người phụ họa hắn chỉ là nhìn qua n g u y tê ơ trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì thượng cổ thần linh bốn chữ này xác thực làm hắn động tâm hắn lần này từ yên hà sơn xuất phát mang theo u minh chi khí nguyền rủa chính là đến trung châu thành tìm kiếm thượng cổ thần linh thông tin hiện tại là tìm tới tin tức có thể nan đề cũng tới muốn bắt đi n g u y tê ơ vậy liền mang ý nghĩa triệt để đứng tại trung châu ngụy ra cùng phủ thành chủ mặt đối lập chính rơi vào suy nghĩ lúc long bá xông tới nhỏ giọng hỏi tô chết sư đệ ngươi định làm gì nếu không ta trước tiên đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u lại trầm r i nghĩ t ô chết nhìn không được bật cười liếc mắt nhìn hắn ngươi phá chủ ý ngẩm miệng đi tôi tuệ âm khép lại hai tay tay t ô chết chuyện này ngươi hạ quyết định à bất luận cái gì quyết định ta tất cả nghe theo ngươi t ô chết trong lòng ấm áp mở miệng nói ra hiện tại mang theo ngụy kêu tương đương với cùng phụ thành chủ cùng ngụy ra vạch mặt nhưng nếu không mang chúng ta thật vất vả tìm tới thượng cổ thần linh manh mối liền lại muốn gián đoạn ngươi nói làm như thế nào tuyển chọn gian phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng ngụy kêu đứng tại nơi hẻo lánh thân xác cứng ngắc sợ chính mình đột nhiên trở thành bị ném b một đêm không có chuyện gì xảy ra ngụy kêu n ú t ở góc tường gần như không dám c h ậ mắt tô chết ba người cũng tâm sự nặng nề khó mà ngủ trời mới vừa tờ mờ sáng dạ ngày liền đến tô công tử thành chủ đến ngay tại đại s ả n h chờ các ngươi đây tô chết ba người lên nhau xem ra trốn là tránh không khỏi trung châu thành thành chủ lục địa thần tiên tồn tại cái này nếu là một câu không có thương lượng s o n g đối diện muốn xuất thủ cưỡng ép chấn áp bọn họ tô chết ba người thế nhưng là không có biện pháp nào kiên trì đi tới đại sành chỉ thấy một vị mặc áo trắng nam tử trung niên mang ngồi ở vị trí đầu trong tay nâng một cuốn sách nhìn đến say sương ngân lành người này mặt như ngọc khí chất nho nhã ngược lại không như cái vũ phu ngược lại như cái đọc đủ thứ thi thư học giả mấy vị thiếu hiệp đến mời ngồi thành chủ để sách xuống quấn hoa nhã địa c h à o hỏi bọn họ ngồi xuống lại phân phó hạ nhân lo pha t r à t ô chết ba người sau khi ngồi xuống thành chủ quan sát tỉ mỉ bọn họ một phen ánh mắt tại trên người t ô chết dừng lại một lát ba vị thiếu hiệp nghe là các ngươi dẫn động thiên chu kiếm dị động t ô chết gật gật đầu đúng vậy quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a thành chủ tán thường nói thiên chu kiếm đặt ở nghe biện trấn mấy chục năm chưa hề có người có thể dẫn động trong đó kiếm khí ba vị thiếu hiệp tuổi còn trẻ lại có thiên phú như vậy thật là khiến người bội phục thanh chủ dừng một chút tiếp tục nói nhớ năm đó thiên chu kiếm thế nhưng là kiếm tiên bội kiếm dù cho kiếm tiên đã v ỡ lạc trong kiếm cũng g ẩ n chứa một tiệc kiếm tiên ý chí ba vị thiếu hiệp có thể dẫn động tiên h chu kiếm nói rõ thu được kiếm tiên ý chí tán thành tiền đ ồ bất khả hạ lưỡng a t ô chết ba người vội vàng khiêm tốn vài câu thanh chủ lại cùng bọn họ hàn huyên một trận nói gần nói xa đều đang hỏi thăm bọn họ sư thừa nơi nào t ô chết ba người chỉ đẩy chính mình đến từ một cái xa x ô i tiểu s sư phụ sớm đã đi về có tiên thành chủ mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng cũng không có hỏi tới đang nói một cái hạ nhân vội vàng địa chạy vào tại thành chủ bên thai nói nhỏ vài câu thành chủ biến sắc thành chủ khe nhữ mày đứng dậy rời đi chỗ ngồi đem tùy thân cuốn sách đặt ở trên bàn một bên chỉnh lý ống tay áo một bên hướng tô chết ba người nói ba vị thiếu hiệp chờ một lát ta đi xử lý một chút việc nhỏ sau đó lại cùng các vị nói chuyện hắn đi qua ngụy tiêu bên cạnh thời điểm đột nhiên q u a y đầu qua nhìn thoáng qua ngụy tê cái nhìn này không thấy h ì n lành mang theo một cỗ hở hững ngụy tiêu bị nhìn thấy tê cả ra đầu tâm chìm xuống hắn rất rõ ràng ánh mắt này ý vị như thế nào ngụy ra người lại tới ngụy têu vô ý thức quẩn tròn quẩn tròn ngón tay tim đập như trống trầu hắn đ ỗ n g nhiên xông lên các loại đáng sợ suy nghĩ ngụy ra có thể hay không uy hiếp thành chủ đem ta mang về lần trước chịu cái k i a trận đòn độc còn rõ mồn một trước mắt lần này trở về chẳng lẽ liền thật muốn chết trên tay bọn họ sao hắn không tự chủ được run dày lên hàm răng cắn đến khánh khách rung động tất cả những thứ này đều bị tô chết nhìn ở trong mắt hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ ngụy têu bà vai lực đạo không nặng lại làm cho ngụy têu run dày giảm bất chút tô chết thấp giọng nói không cần sợ. ai cũng mang không đi ngươi ngụy kêu giật mình có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía tô chiết chỉ thấy ánh mắt của đối phương kiên định như sát một giây sau lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu tô chiết nội tâm quyết tâm cũng càng thêm kiên định hắn phía trước có lẽ còn đang do dự có hay không đem ngụy kêu liên lụy vào chính mình trong kế hoạch nhưng giờ phút này không có bất luận cái gì do dự ngụy kêu tồn tại không vẹn vẹn đại biểu cho một đầu tìm kiếm thượng cổ thần linh manh mối càng có thể có thể là chữa trị trong cơ thể hắn u minh chi khí duy nhất hy vọng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không để ngụy kêu rơi vào ngụy ra trong tay bên kia thanh chủ v ữ n bước đi vào lệch sảnh trong sảnh ánh đèn chập trờn bầu không khí ngưng trọng một người mặc màu mực trường sam nam tử trung niên đã yên lặng ngồi im thư giãn tại chủ vị phía dưới hắn làn da t r ắ n g nõn khuôn mặt như vẽ nhưng giữa lông mày mơ hồ hiện lên lánh k h ố c khí tức cùng bề ngoài nho nhã có chút xung đột trong tay xanh thẳm như ngọc quạt xếp nhẹ lấy động mơ hồ tỏa ra một cô lăng lệ cơ ư khí Hiện nhiên, người này bên ngoài mặc dù nho nhã Nhưng là một tên thực sự luyện thể vũ phu người ngoài luyện này bên tên là To mặc một dù sự vũ năm trăm hai mươi bảy nguy gia gia chủ chương năm trăm hai mươi bảy nguy gia gia chủ thành chủ trên mặt ôn hòa dần dần tiêu tán một tia băng lãnh hiện lên trầm giọng trả lời nguy gia gia giáo ta tự nhiên không tiện nhiều lời nhưng nếu người đích thân phạm vào vương pháp mất một thân mạng ngông cùng nhẹ đi tới đây chính là cùng trung châu phủ la địch tiếng nói mặc dù mình cũng đã đối chọi gây gắt ngụy vô cực giống như cười mà không phải cười quá xếp hợp lại gõ nhẹ lòng bàn tay ồ vương pháp đứa bé kia thế nhưng là ta ngụy ra huyết mạch một giới đ ả o nô mà thôi hắn như thật có tình cảm sao bỏ ngụy ra ân trạch mà thàn đến phủ thành chủ trà lời nói xoay chuyển một cố lạnh lùng chi khí phá thể mà ra mơ hồ bao phủ toàn bộ lệ s ả n h hai tôn lục địa thần tiên khí tức trong không khí đ ư ợ c ra va chạm xung quanh vật trang trí lại tại nhẹ nhàng rung động phát ra không chịu nổi gánh nặng lay động chỉ là khí cơ thoáng tiết lộ liền có uy thế như thế lục địa thần tiên khủng bố như vậy mà lệ sành bên ngoài ngụy kêu núp ở góc tường không nhịn được ôm chặt hai tay cả người c u ộ n thành một đoàn thân là võ giả h ắ n tự nhiên có khả năng rõ ràng phát giác được bên cạnh lệnh sảnh để lộ ra khí cơ phụ thân đúng là phụ thân đích thân đến bang đ ỗ n g nhiên một tiếng b a n g thật lớn từ trong sảnh t r u y ề n r a trong sảnh yên tĩnh đến đáng sợ hai cỗ hoàn toàn khác biệt uy áp như vô hình sòng lớn tại trên không âm thầm giao phong khí thế mạnh mẽ khuấy động trong sảnh cái b à n toàn bộ nổ t u n g liên tục điểm sơn m ả n h đều không thể may mắn thoát khỏi hóa thành bột m i n di tán tại không khí bên trong l ệ bên ngoài phòng những cái kia theo tùy tùng võ giả sớm đã nhượng bộ lui bình l i ê n đến gần dũng khí đều biến mất hầu như không còn thành chủ đại nhân ngụy vô cực nhẹ nhàng gõ trong tay q u ả xếp âm thanh ổ n luận người ta dù sao cũng là trùng châu trăm năm qua người quen hà tất ồn ào thành cục diện như vậy chỉ cần đem đứa bé kia trả lại ngụy ra ta lập tức liền đi bảo vệ ngươi trong phủ mình, thanh tiếng, hai bình tứ hải thanh bình lời nói rơi xuống đất không khí đột nhiên ngưng trệ phá ả phất c ó vô hình cự thủ bắt lấy gian phòng b ộ t phía ngụy vô cực nghe vậy không những không giận mà còn cười quạt xếp đột nhiên vung lên một đầu như tơ mỏng linh hoạt c ư ơ n g khí từ mặt quạt khóe động mà ra nó tốc độ không nhanh lại tinh chuẩn đến kinh người thẳng đến thành chủ chỗ mi tâm không khí bị c ư ơ n g khí c ắ t chém phát ra tiếng gào chắc chúa thành chủ ánh mắt phát lạnh tay áo nhẹ nhàng vung lên một trận vô hình kính khí hóa thành bình t r ư ớ n g đem cái tia cơm khí nhẹ nhõm ngăn lại hai cố khí lưu tại trên không giao hội Nổ bể ra một vòng mắt trần có thể thấy g ợ n sóng đem lệnh s ả n h cuối cùng mấy khối hoàn hảo s o n g cửa sổ cũng chấn động đến v ỡ nát ngụy huynh thật sự là thật to gan. Thành chủ ánh mắt lạnh lẽo. Nguỵ vô cực cười, tiếu ý lại chưa đặt trong mắt. đại nhân chớ có như vậy tức giận ta bất quá là nhắc nhở ngài một câu đứa bé kia nếu là không giao ra được, ta ngụy ra như thật vạch mặt. Trung châu thành sợ rằng so ngươi cái này phòng càng thêm không chịu nổi gánh nặng. Ng ư ơ i dám uy hi ta. Thành chủ âm thanh có chút âm u bàn tay nâng lên giữa ngón tay lại lạnh và mang, giống như là một thanh ngụy vô cực ngoài miệng k i ế m tốn có thể ngự khí lại mang theo mười phần đắc ý ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi l i ê n tại hai người rằng có khí cơ gần như ép đến đỉnh điểm thời điểm lệch bên ngoài phòng ngụy kêu nghe đến kinh hồn tán đảm hắn có rú lại tại nơi hẻo lánh q u ộ n thanh một đoàn đem chính mình co lại đến tận lực rất rất nhỏ căn bản không dám hô hấp trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng ngụy kêu biết nếu như chính mình bị ngụy vô cực mang về lời nói chắc chắn bạn k i ế p bất phục trong sảnh khí cơ càng thêm nồng đậm phản phất đao kiếm mưa gió đan vào không khí bởi vì linh lực rằng c o mà kịch liệt và mẹo mơ hồ có thể nhìn thấy tia s ngụy vô cực khoe miệng mang theo một tia tiêu căng cười q u á xếp từ từ mở ra hai đầu lông mày đều là năm chắc thắng lợi trong tay thong rong mà thanh chủ thì không n ú c nhích tí nào ngụy huynh trăng trận trương dương ngươi ngụy ra thần linh cầu phúc thật sự cho rằng thế gian này không người có thể trị ngươi sao thanh chủ âm thanh n â m u như sống rền mỗi một chữ đều đẻ ở ngụy vô cực thần hồn bên trên hắn yên t ĩ n h đứng ở nơi đó không n ú c nhích lại giống núi cao nghiền ép tại lệnh trong sành ngụy vô cực từ chối cho ý kiến địa khẽ cười một tiếng q u á xếp nhẹ nhàng lay động đập tan vô hình huy áp thanh chủ hảo ý nhắc nhở ngụy mỗ tâm lĩnh chỉ là đứa nhỏ này người mang ta ngụy ra huyết mạch ngài bảo vệ được nhất thời có thể chưa hẳn bảo vệ được một đời hắn có hay không ngụy ra huyết mạch không có bằng chứng ngụy huynh chỉ dựa vào một cái miệng sợ là không đủ a không bằng dạng này chờ bản thành chủ điều tra rõ tất cả như ngụy huynh lời nói là thật tại hạ sẽ làm hoàng trả thành chủ hư lệnh tay áo vung lên dưới mặt đất lại hiện lên một đạo mơ hồ phát sáng trận văn đó là bởi vì khí cơ phá vỡ ép chỗ tự nhiên tản ra linh lực dấu vết thật giả đế quân tự sẽ phán quyết ngụy vô cực chầm rãi ngước mắt trong mắt lóe lên một tia lênh q n g chỉ là cái này cầu phúc đại đạo đã g á n lâm sợ rằng không chỉ thành chủ một người đối với cái này cảm thấy hưng thù à. nếu ta đem việc này tấu khắp thiên hạ có lẽ cũng có thể tại đế quân trước mặt nói ra chút đạo lý ngụy huynh sợ là coi trọng ngụy ra thành chủ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên ngụy vô cực trầm dai nói thành chủ đại nhân hai người chúng ta như thật lên tranh chấp chỉ sợ cái này toàn bộ trung châu thành trước hết nhất hủy chính là phủ thành chủ không biết đến lúc đó b á c h tính hoàng thành nghị luận như thế nào ngài có thể nguyện ý nghe nghe cái này uy hiếp nghe đến lệch bên ngoài phòng co rúm lại ngụy kêu toàn thân sợ hãi hãn cuộn tại góc tưởng mồ hôi lạnh phủ kín áo lưng hai tay càng là gân xanh lộ ra trong lòng minh bạch ngụy vô cực tuyệt không phải loại kia tùy tiện bỏ qua người mà thành chủ mặc dù bảo vệ hắn nhất thời cuối cùng khó ngăn ngụy ra áp lực như núi ngụy huynh thành chủ đ ỗ n g nhiên buông hai tay ra chậm rãi lưng đến sau lưng chuyện hôm nay ta hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể cho ngươi sau cùng lời khuyên vạn vật đều có nhân quả cầu phúc cũng là như vậy ngụy ra dám động nó có hay không chịu đ ư ợ c nổi đại giới chính mình ước lượng ngụy vô cực bị thành chủ ý lạnh đánh thoáng cao mày nhưng rất nhanh hãn tản đi tất cả cường hành khí cơ quan xếp ba hợp lại cười lạnh nói thôi ta định ngày sau gặp lại đế quân cùng thành chủ lĩnh giáo g i dứt lời hắn dậm chân mà ra bước chân nặng nề đại s ả n h bên trong ngụy đeo dán chặt vách tường hai chân gần như không cách nào xê dịch ngụy vô cực thân ảnh biến mất tại lệnh cửa phòng cửa ra vào không khí bên trong lưu lại cảm giác g á p bách mới dần dần tiêu tán ngụy đeo sủi lơ trên mặt đất phản g phất m ệ n h là đồng dạng miệng lớn thở hồn hển t ô chết cùng hai người khác cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra may mắn không có đánh nhau đối tất cả mọi người tốt thanh chủ trở lại đại sành mang trên mặt một tia hầy náy để ba vị chê cười ngụy ra làm việc luôn luôn bá đạo như vậy t ô chết ba người nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu bực này thế bọn họ cũng sớm có nghe thấy ba vị gần nhất trung châu thành cùng bảy sao tháp tà nguyện động thiên có cái trăm năm ước hẹn cần một nhóm thiên hướng tiêu đại biểu trung châu trước thành hướng tiên vân bí cảnh chương năm trăm hai mươi tám thiên vân bí cảnh chương năm trăm hai mươi tám thiên vân bí cảnh thanh chủ mở miệng nói ánh mắt rơi vào tô chết trên thân ba vị có khả năng dẫn động tiên h chu kiếm d ị động hiện nhiên là lựa chọn tốt nhất tô chết ba người lẫn i nhau đều có chút n g o à i ý m u ố n bọn họ m ớ i đến lại liền bị ủy thác như vậy trách nhiệm hiện nay trung châu thành đội ngũ đã có năm người cần góp đủ chín người thanh chủ tiếp tục nói không biết ba vị có bằng lòng hay không tiến về t ô chết trầm mặc chỉ chốc lát vừa rồi ngụy vô cực cùng thành chủ đối thoại để trong lòng hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn một cái nghi vấn thành chủ đại nhân t ô chết cuối cùng vẫn làm mở miệng hỏi vừa rồi người kia nói thượng cổ thần linh cậu phúc đến tột cùng là cái gì thành chủ t h ở d à i vẫn là để các ngươi nghe thấy được hắn dừng một chút cái này thượng cổ thần linh cậu phúc chính là thời kỳ viễn cổ một loại bí thuật có thể câu thông thượng cổ thần linh thu hoạch được lực lượng cường đại thậm chí có thể n ị c h thiên cảm ệ n h khởi tử hồi sinh n ị c h thiên cảm ệ n h khởi tử hồi sinh t ô chết trong lòng ba người giật ì n h bực này bí thuật quả thực chưa từng nghe thấy thần kỳ như vậy lời nói như vậy loại trừ trong cơ thể mình u minh chi khí đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay không sai thành chủ nhẹ gật đầu nhưng cái này bí thuật cũng có cực lớn nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải thần linh phản vệ nhẹ thì trọng thương nặng thì hồn phi phai tán cái kia ngụy ra vì sao m u ố n tô chết còn chưa nói xong liền bị thành chủ đánh gãy ngụy ra lão tổ thọ nguyên sắc hết bọn họ muốn nhờ vào đó bí thuật là lao tổ kéo dài tính mạng thành chủ trong giọng nói mang theo một t i ê nghiêm trọng nhưng cái này cầu phúc thuật cần lấy người sống hiến tế mà còn nhất định phải là người mang đặc thù huyết mạch đồng thời bị thượng cổ thần linh c ầ u phúc người nguy tê ơ chính là bọn họ chọn chúng tế phẩm nghe đến đó tô chết trong lòng ba người không khỏi dâng lên một c ỗ hàn ý vì một người tính mệnh lại muốn hy sinh một cái khác người vô tội cái này ngụy ra khó tránh quá mức n vận động cái k i a thành chủ đại nhân vì sao muốn ngăn cản bọn họ tô chết hỏi thành chủ cười khổ một tiếng cái này thượng cổ thần linh c ầ u phúc đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện bây giờ ngụy ra một lần nữa bắt đầu dùng ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì vạn nhất dẫn tới cái gì mầm hai vạn toàn bộ trung châu thành đều khả năng gặp nạn mà còn h ã n ngữ khí thay đổi đến có chút t âm u ta hoài nghi ngụy ra có mưu đồ khác có mưu đồ khác thành chủ không có tiếp tục giải thích mà là đổi đề tài liên quan tới tiên vân bí cảnh sự t ì n h ba vị suy tính được làm sao tô chết ánh mắt có chút ngưng lại suy tư một lát sau ngẩng đầu nói thành chủ đại nhân ta nguyện ý là t r ù n g châu thành xuất chiến tiên vân bí cảnh nhưng có một điều t h ỉ n h cầu mong rằng thành chủ đáp ứng thành chủ hơi nhũ mày ồ nhưng nói không sao tô chết chậm rãi nói ra nghe thượng cổ thần linh cầu phúc có khởi tử hồi sinh năng lực trong cơ thể ta dị khí quân thân từ đầu đến cuối chỉ hoãn tu hành như đến lúc đó thần linh giáng lâm mong rằng thành chủ đại nhân có thể tha cho ta thay cầu mời khử cái này u minh chi khí lời này mới ra toàn bộ đại sảnh đều yên lặng một lát tô thuệ âm cùng long bá liếc nhau một cái lại chưa nhiều lời thành chủ nhìn chằm chằm tô chết rất lâu trên mặt dần dần hiện lên ý vị thâm trường t i ể u ý u minh chi khí ngươi có biết cái này khí nguồn gốc từ nơi nào có trời mới biết nó từ chỗ nào tới tô chết núi bay nói nói tóm lại nó triền miên tại thể nội như giỏi trong xương như thành chủ đại nhân n g u y ệ n rút tô mộ há lại cho không cảm ơn thành chủ nụ cười trên mặt thu lại mấy phần nghiêm túc dò xét tô chiết chật thả ra một sợi thần thức mò về tô chiết quanh thân nhưng chỉ là nháy mắt thân hình của hắn đột nhiên dừng lại trong mắt bình tĩnh đột nhiên dâng lên v n sóng cái này u minh chi khí quả nhiên tồn tại mà còn chiếm cứ đan điện mơ hồ cùng tô chiết huyết mạch hòa vào nhau giống như là một loại nào đó quỷ dị cộng sinh loại này tình hình hắn chưa từng nghe thấy bởi vì u minh chi khí căn bản thuộc về ma tộc sao có thể có thể cùng nhân tộc huyết n ụ c không có xung đột có chút ý tứ thành chủ thì thào nói nhỏ trong ánh mắt lập lọe qua cái gì lại một cái chớp mắt t ứ thì tô chiết tại đánh c ư c song bạc chủ sẽ không cự tuyệt bởi vì từ ngụy vô cực khó thở rời đi đến thành chủ cố ý chỉ điểm cầu phúc bí thuật vị này trung châu người chủ trì từ đầu đến cuối lưu lại mấy phần tâm h ý quả nhiên thành chủ suy nghĩ một chút liền gật đầu được nếu như thế chờ thần linh giáng lâm về sau ta sẽ hướng bọn họ tranh thủ vì ngươi loại trừ u minh chi khí nghe lời ấy t ô chết đứng lên hướng thành chủ chắc tay tất nhiên thành chủ đại nhân đáp ứng v ă n bối tự nhiên đem hết toàn lực là trung châu thành làm vẻ vang thiên v â n bí cảnh một nhóm t ô mỗi tiếp nhận thành chủ nghe vậy mẹ gật đầu t u t có ngươi phần này quyết tâm ta liền yên t h ô mấy người các ngươi tạm thời ở lại trong phủ đã chuẩn bị tốt tu luyện cần thiết tất cả cứ việc phân p h ó hạ nhân chớ có k h á c h khí tôi chết k h ẽ gật đầu mấy người dàn xếp lại phía sau mới phát hiện phủ thành chủ linh khí độ dày đặc quả nhiên danh bất hư chuyển màn đêm buông xuống tôi chết ngồi tại trong viện ngồi xếp bằng bốn phía không khí bên trong lưu động linh khí phản g phất tự động sẽ tuân h ư ớ n g hắn tại thể nội tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy càng không ngừng rót vào đến hắn đan điền c h ỗ sâu nhưng mà liền tại linh khí không ngừng tiến vào trong cơ thể thời điểm bàn kia ngồi đan điền u minh chi khí giống như là bị một loại nào đó kích thích một trận nảy lên lại bắt đầu cùng linh khí dây g i a xe rách t ô chết lông mày đột nhiên quá chặt trên trán chảy ra mấy viên mồ hôi lạnh một cỗ như kim đâm đâm nói h từ vùng đan điền bộc phát sắc mặt của hắn lập tức trận nhìn mấy phần cho đến lúc này trong đan điền dị biến mới để cho hắn phát ra được cái này u minh chi khí tuyệt không chỉ là cái gì giỏi trong xương đơn giản như vậy thứ này giống như là sống t ô chết trầm thấp thì thảo cùng lúc đó t h â n thức của hắn mơ hồ cảm giác được u minh chi khí giống như cùng hắn huyết mạch có đặc thù nào đó liên quan nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì cùng hắn nói nó hủ thực hắn chẳng bằng nói nó đang yên lặng thốn vệ t ô chết đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh xem ra phải nắm chắc thời gian thứ này giữ lại không được sáng sớm hôm sau thanh chủ mặc hoa phục đứng tại chính sảnh trước cửa thần tình lạnh nhạt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tâm h ý hẳn có chút như người mở ra trong đại sảnh một hàng mới một điêu cửa màn hình sau tấm bình phong đứng thẳng năm người thân ảnh dần dần hiện rõ hàng trước nhất cái thứ nhất đang phía trước chính là kiếm tu khí chất lạnh lùng hai đầu lông mày như lưỡi dao khai phong đồng dạng rõ ràng người mang thon dài h ộ kiếm tóc dài dùng một đầu đen nhánh dây ra bực lên tư sách tàn tu xuất thân kiếm tên đen tuyết lời này mặc dù c u vọng nhưng r ă m ba câu bên trong có ba phần nung g nen ba mươi tuổi kiếm đạo thông sư để hắn có cái này sức mạnh thứ hai là luyện đan sư một cái bắp thịt cả người người nếu như không phải hắn tự giới thiệu sợ rằng đều cho rằng người này mới là vũ phu bất quá nói chuyện ngược lại là vẻ nho nhã bị nhân tấm ngọc đ ỉ n h thương bác thuốc lư khí đổ trưởng đến một tay linh đan diệu phương các công tử cứ việc yên tâm chuyến này tất cả thuốc chữa thương cần thiết kịch độc đan cũng có thể tiện tay bóp ra m ấ y cái thứ ba cùng thứ tư theo thứ tự là hai tên hán tử gần như đồng thời cất bước hướng về phía trước hai người này hiển nhiên là một đôi huynh đệ một cái mày rậm cởi trần như cái cổ như trụ mang theo một cái sức xẻo dọc u a n thâu âm thanh đại khí điện nói họ lôi tên trạng đoàn người có thể kêu ta lôi lớn đánh thắng được nắm sấp đánh không lại có đây là ta q u ý củ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đồng bạn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín đồng bạn so với lôi lớn huynh đệ của hắn thì ôn hòa rất nhiều cái đầu hơi thấp nói lôi t r ồ n g am h i ể u phòng ngự kim cương hoành luyện công phu đại ca bả vai c ứ n g rắn t a đầu trong vị cuối cùng có mầm thị nữ từ trang phục làn da lạnh trắng Thân thành chủ n đứng chắp tay ánh mắt tại trên mặt mọi người lưu chuyển trầm ngâm một lát sau mới mở miệng lần này tiến vào tiên vân bí cảnh mục đích chỉ có một cái tước đoạt bí cảnh trung tâm huyền linh ngọc huyền linh ngọc tấm ngọc đỉnh dẫn đầu những mày thô cậy khắp khuôn mặt là kích động đây chính là trong truyền thuyết tiên ngọc ẩn chứa có thể khiến phản vật thuế biến thiên địa tinh hoa nghe nói ngàn năm linh dược chỉ cần tiếp thân cất giữ mấy ngày liền có thể lại tăng trăm năm dược hiệu như thế bảo vật nếu có thể tới tay chẳng phải là khát máu quỷ n g h è o thay đổi thổ hảo quẹ chân tầm thường thành tông sư tư sách nghe vậy hư l ệ n h một tiếng luyện đàn sư tác dụng cuối cùng không thể rời đi trong đống người chết cầu thả cao thủ chân chính chỉ cần một kiếm liền có thể phá và khó hôm nay đến h u y ề n linh ngọc đã là tăng ta kiếm đạo nội t ì n h cũng là quát tháo trung vị mặt đại kỳ ngộ tấm ngọc đỉnh bờ n ô i vẫn lên đang muốn phản bác lại đột nhiên bị lôi trong dùng bả vai va chạm cứ thế mà dừng lại lôi lớn cười ngây n g nói tốt ta nghe lấy đều so ta mỗi ngày k h i ê n khoáng thạch t hăng hái đại gia ta nắm đấm này sẽ chờ hung hăng n ệ n điểm cọng dơm cứng đánh cái nát bét mấy người kia thành chủ bất đắc dĩ nhìn hướng tấm ngọc đình nói ra ngươi có thể hay không đem ngươi cái này t i ể u từ đều cho ta thu lại c h ậ t nhìn hướng tô chiết bất đắc dĩ giang tay ra nhìn xem lục địa thần tiên làm ra bộ này tư thái tô chiết có chút buồn cười thành chủ sau đó chỉ ngay ngăn xin nói ra ta tại chỗ này nói một câu các ngươi có thể đoạt được huyền linh ngọc liền có thể thu hoạch được phụ thành chủ toàn lực ủng hộ ta sẽ tận hết sức lực giúp hắn đi trên m ố i cao điểm vô luận là linh thạch đang dược thậm chí chân quý đỉnh cấp công pháp đều không nói chơi lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người nháy mắt nóng bỏng tu sĩ liều sống liều chết vì cái gì không phải liền là tài nguyên sao hiện tại chỉ cần làm thành chuyện này phụ thành chủ tài nguyên nhiệm kỳ lấy câu nói này thế nhưng là từ cho rằng lục địa thần tiên miệng bên trong nói ra cái này p h â n lượng không thể bảo là không nặng lôi lớn vô vô bộ ngực của mình hào khí ngất trời nghe rõ ràng còn không ngo tuyên bố xuất phát thành chủ xua tay dừng hắn sao động tiếp tục nói tiến về tiên vân bí cảnh c ầ như mượn n ờ không gian vậy n ta h không phải h này cũng mới có thể bảo đảm ngay lập tức tìm tới các ngươi dù cho phát sinh bếp bát nhất tình huống mọi người tiếp nhận phụ trú chỉ cảm thấy phía trên có chút phát nhiệt trong đại s ả n h lại lần nữa yên tĩnh lại thành chủ xua tay trầm giọng nói chư vị sau bảy ngày gặp sau khi mọi người tàn đi tô chết dạo chơi đi ra phủ thành chủ bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn đã là thành chủ á n bài nghĩ đến bí cảnh mở ra phía trước sẽ không có đại sự gì không bằng nhân cơ hội này thật tốt dạo chơi cái này trung châu thành trung châu thành không hổ là trung tâm đại lục phồn hoa trình độ vượt xa tô chết ngày trước thấy khu phố rộng lớn cửa hàng san sát tiếng giao hàng liên tục không ngừng rộn rộn ràng ràng trong đám người tu sĩ cùng phạm nhân sống hô tạp cũng là bình an vô sự tôi chết có chút hăng hái địa qua lại đám người bên trong ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu thương phẩm đang l ă n dược pháp bảo phụ lục thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có thậm chí một chút trong di tích đào được không hoàn chỉnh công pháp thượng cổ pháp bảo tàng tiến cũng dám bày ra để bán vị khách quân này nhìn một cái cái này ngàn năm linh chi thế nhưng là luyện chế kéo dài tuổi thọ đang chủ dược mua về hiếu kính chưởng nối tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất một cái xấu xi、si、bán hàng rong mắt thấy tôi chết quần áo bất phảo lập tức tiến lên trào hàng tôi chết liếc qua cái gọi là ngàn năm linh chi rõ ràng chính là dùng bình thường linh chi nhuộn màu��ạo niên đại tối đa cũng liền trăm năm trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng cái này bán hàng rong cũng thật sự dám mở miệng bất quá tô chết cũng không có vật trần dù sao mỗi người đều muốn sinh tồn không cần thiết nghệ nhân ra bát cơm không cần nói khéo từ chối người này về sau tô chết nhắc chân tiếp tục hướng về phía trước đi đến các vị mau đến xem đi tuyệt đối tinh phẩm pháp khí vạn năm huyết linh chi thành chủ đều chưa từng gặp qua vạn năm huyết linh chi tô chết vừa đi nghe lấy người xung quanh giao hàng rất là mới lạ vạn năm huyết linh chi đều bị gọi ra thứ này đừng nói ở chỗ này liền tính thả tới yên hà sơn cái tiệc cũng tuyệt đối là đồ tốt đông chừng liền sư phụ của mình duệ núi lao tổ sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy lần tôi chết vừa đi một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đột nhiên đi đến một cái lao giả trước sạp thời điểm tôi chết dừng chất lại lao giả này c h i a đều không lớn chỉ là đơn giản một tấm vải trắng trực tiếp t r ả i trên mặt đất tùy ý địa tại cái này tấm vải trắng bên trên thả vài thứ liền đi ra giao hàng thấy được tôi chết dừng bước lại lao giả lập tức cười hỏi vị công tử này thế nhưng là nhìn chúng ta bày ra cái nào đ ồ vợt tôi chết cười cười lao nhân ra ngươi đừng của ta ta liền tùy tiện nhìn xe m hắn cũng không có nói thẳng chính mình coi trọng những thứ đó dù sao những này đi ra bảy quầy bán hàng đều là người này tuyệt đối là coi trọng chính mình sạp hàng bên trên cái nào đồ vật bất quá cụ thể là cái nào đồ vật hiện tại còn không rõ ràng lắm lao giả tên là trắng quạ mới vừa từ một cái di tích bên trong đi ra hắn tu vi tặng được cũng hai người n t chỉ bên Bất trong mang vật. mấy ra cái chờ đồ quá h ắ lặn như thế nói chuyện với nhau một câu sau đó đã nhìn thấy tô chết đứng tại trước sạp không nói câu nào cứ như vậy chừng một đôi mắt lăng nhìn cứ như vậy qua hai canh giờ chương k h năm h h ư n g trăm ba mươi trung châu thành triệu ra chương năm trăm ba mươi trung châu thành triệu g i a t ô chết cười cười ra hiệu lao giả an tâm chớ vội lao nhân già chớ khẩn trương ta chính là tùy tiện nhìn xem đi ra bảy quầy bán hàng cũng không thể không cho khách hàng nhìn một cái a một câu nghe đến trắng q u ả mặt mo đỏ lên nửa ngày nói không ra lời chỉ có thể thở phì phò ngồi ở một bên một đôi đôi mắt g i à mua vận đục lại chăm chú nhìn t ô chết nhất cử nhất động thời gian tại trầm mặc bên trong chạy xuôi phản p h ấ t động lại đồng dạng hai canh giờ đi qua t ô chết vẫn như cũ không nói một lời chỉ là vừa đi vừa về quét mắt bày ra vật phẩm trắng quạ trong lòng giống như mẹo cào đồng dạng lại cũng không thể tránh được cuối cùng t ô chết giống như là h ứ n g hờ đ i ệ u cầm lấy một khối sơn đen nha đen mảnh kim loại tùy ý thưởng thức cái này mảnh vỡ lớn t r ư ờ n g bàn tay mặt ngoài l ồ i lõm hiện đầy vết gì nhìn qua không chút nào thu hút l ã o bản khối này sắt vụn mảnh bán thế nào t ô chết nhìn như tùy ý mà hỏi thăm trắng quạ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo trong mắt tinh quang lói lên hắn biết tiểu tử này cuối cùng là mắc câu rồi một trăm khối trung phẩm linh thạch t ô chết ngay vậy lắc đầu cười cười đem trong tay mảnh kim loại nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ quay người muốn đi gấp quá đắt mua không nổi trắng quạ trợn tròn mắt hắn duyệt vô số người căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng t ô chết vừa rồi thời gian dài lưu lại tuyệt đối là nhìn chúng vật gì tốt có thể bây giờ lại dễ dàng như vậy từ bỏ biến cô bất thình l i n h để trong lòng hắn giống như t r ă m t r à o cào tâm đồng dạng khó chịu đến cực điểm công tử dừng bước trắng quạ vội vàng gọi lại t ô chết cắn răng nói, nói công tử nếu là có thể nói cho ta ngài vừa rồi coi trọng cái k i a kiện bà bối lao hủ đưa lại cho ngài mười khối trung phẩm linh thạch tô chết dừng bước lại cười lắc đầu không nói gì tiếp tục đi về phía trước trắng quạ trong lòng càng thêm chắc chắn tiểu tử này khẳng định phát hiện cái gì hắn cắn răng một cái lại lần nữa tăng giá công tử chỉ cần ngài báo cho lão hủ bày ra cái k i a kiện là đồ tốt giá tiền dễ thương lượng tô chết cái này mới dừng bước lại xoay người cười như không cười nhìn xem trắng quạ lao nhân ra ngài cái này bày ra bà bối không y ta trắng quạ trong lòng vui mừng vội vàng truy hỏi công tử chỉ là thứ nào tô chết lại không có trực tiếp trả lời mà là đi đến trước sạp cầm lấy một cái khác khối vết dỉ loang lổ mảnh kim loại nói ra khối này còn có vừa rồi khối kia cùng với hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua bày ra mấy món nhìn như bình thường vật phẩm mấy thứ này cộng lại ta ra một khối hạ phẩm linh thạch ngài bán sao trắng quạ nghe xong kém chút không có ngất đi một khối hạ phẩm linh thạch tiểu t ử này rõ ràng là đang đùa bỡn hắn hắn những vật này mặc dù không biết cụ thể có tác dụng gì nhưng tốt xấu là từ thượng cổ di tích bên trong măng ra làm sao có thể như vậy giá rẻ công tử ngài cái này trắng quạ vừa định mở miệm phản bác đã trắng h chết cười như không cười nhín ấ y tô cười cười xem quạ do dự trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy tiểu tử này tựa hồ thật biết chút ít cái gì đúng lúc này một người mặc cầm b à o nam tử trẻ tuổi đi tới nhìn thoáng qua tô chết trong tay mảnh kim loại khinh thường cười nói liền cái này rách nát đồ chơi cũng đáng một khối hạ phẩm linh thạch tiểu tử ngươi hẳn là não hư mất đi trắng quạ há to miệng cuối cùng vẫn là không nói gì cầm bảo nam tử tên là triệu cước vị là trung châu thành triệu gia tử đệ triệu gia là trong thành phụ trách linh thạch khai thác gia tộc mặc dù thực lực tính toán không đến đ ỉ n h tiêm nhưng lâu dài khai thác mỏ linh thạch g i à u đến chảy mỡ ỷ có tiền đệ tử trong tộc ở trong thành làm mưa làm gió hắn đi theo phía sau hai tên lục phẩm v õ giả giống như hai đầu các q u y ệ n mắt lom lom nhìn chằm chằm tô chiết tô chết i n ư ờ i các hạ tất nhiên cho rằng không đáng cái này tiền không mua chính là hà tất nhiều lời triệu cương vị giống như là nghe đến cái gì cho cười cười lên ha hạ đúng dịp ta triệu cương vị ngày bình thường thích nhất hành hiệp trưởng nghĩa chính mình chịu không được ý khuất cũng nhìn không được người khác chịu ý khuất lạo gia hỏa này rõ ràng hố ngơi ta thể há có người ồ i đây là đến làm việc thiện a nói xong hắn vẫy vẫy tay áo tử lại quay đầu nhìn hướng trắng quạng lao ra hỏa dưới ban ngày ban mặt gạt người không sợ gặp xe đánh ta thế nhưng là nhìn n g ư ơ i bảy cái này phá chia đều nửa tháng liền con môi đều chẳng muốn ngồi xuống nếu không phải hôm nay gặp vị này ngây ngốc tiểu huynh đệ sợ là liền chính ngươi đều sắp không nhịn nổi khe hở túi ống nhảy sông đi à. trắng q u ả nghe vậy tức giận đến dâu đều nhanh nổ hắn dù sao cũng là thượng cổ di tích tầm bảo người thoái ẩn giang hồ phía sau mới bày xuống cái này quầy hàng kiếm miếng cơm ăn lại bị như thế cái mau đầu tiểu tử bên đường ngục nhã triệu nhĩ ngài bất ở chỗ này bắt chó đi cày quản việc không đâu cho dù là ta mượn linh thạch sống qua ngày tối thiểu so ngươi thua sạch g i a sản muốn thể diện triệu cương vị bị lời này bất lựa sắp mặt nháy mắt âm trầm xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm trắng quạ thế nào miệng cũng rất cứng rắn tốt hôm nay vẫn là ta triệu cương vị hạ nhân dưới tay chiêu thức cứng rắn hắn vừa mới nói xong lập tức nhẹ nhàng vung tay lên sau lưng cái kia hai tên lục phẩm võ giả hiểu ý m à động lành lạnh địa dẫm chân tí lên bọn họ thân hình khôi ngô trong mắt hàng quan g lộ ra hiển nhiên không phải bình thường tán tu công nhân nhưng mà cái này hai tên lục phẩm võ giả còn chưa kịp tới gần tốt chết một luồng áp lực vô hình liền giống như thủy chiều vào tới nháy mắt đem hai người bọn họ một mực cấp chế bọn họ thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn một loại khó mà hình dung cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng để hai người mồ hôi lạnh chạy dòng lại nhìn về ph nguyên bản còn xuống thân ảnh trong mắt bọn hắn càng trở nên to lớn cao ngạo vô cùng giống như sơn nhạc nguy nga không thể dung chuyển chín cựu phẩm cựu phẩm võ giả một người trong đó khó khăn phun ra mấy chữ âm thanh run r à y đến kịch liệt sắc mặt hai người t r ắ n g bệnh ý thức được chính mình đá vào tấm sắt cựu phẩm võ giả đây chính là đứng tại tông sư phía dưới tồn tại đừng nói hai người bọn họ nho n h ỏ lục phẩm liền xem như triệu gia gia chủ đến cũng không dám tùy tiện trêu t r ọ c bịch hai người gần như đồng thời quỳ g i m xuống đất cái chán trùng điệp đập tại trên mặt đất không còn dám có chút làm càn triệu cương vị cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này thoạt nhìn không đáng chú ý lao đầu vậy mà là cái ẩn tàng cao thủ t u y ệ thế t trắng quả hư lạnh một tiếng ánh mắt đảo qua triệu cương vị triệu gia nhị thiếu gia đúng không nếu không phải trung châu nội thành cấm chỉ tư đấu lão phu hôm nay cần phải để ngươi biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy triệu cương vị sắc mặt lúc trắng lúc xanh cũng không dám phản bác nửa câu sau lưng hai tên võ giả càng là run lầy bẫy trắng quả thu hồi ánh mắt nhìn hướng tô chết ngữ khí hỏa h o a n không ít tiểu tử ngươi nếu có thể nói ra lão phu những thứ này tác dụng lao cho ngươi linh hạch làm sao chương năm trăm ba mươi một n g ư ơ i nói ra đến lao phu cho ngươi linh thạch chương năm trăm ba mươi một n g ư ơ i nói ra đến lao phu cho ngươi linh thạch t ô chết cười cười lắc đầu lão nhân ra nói đùa ta nào có bực này nhãn lực ta chẳng qua là cảm thấy cái đồ chơi này thật có ý tứ muốn cầm đến thưởng thức mà thôi hắn cầm lấy khối kia vết gì loang lổ mảnh kim loại tại trong tay đ ớ c lượng lại chỉ vào mặt khác mấy món không đáng chú ý vật phẩm nói ra mấy cái này ta cũng thích như vậy đi cũng không trả giá ba khối trung phẩm linh thạch mua ta vui vẻ ngài nếu là cảm thấy có thể ta lập tức thì trả tiền chẳng quá ngay vậy trong lòng âm thầm giật mình tiểu tử này vậy mà có thể nhìn ra những thứ này chỗ bất phàm xem ra cũng không phải là hạ người bình thường bất quá tiểu tử này miệng tựa hồ là có chút nghiêm a t u t để phòng gây chú ý trắng quạ vẫn là sắp tô chết i trong tay mảnh kim loại lấy tới lại lật tới lật lui nhìn mấy lần cái này mới ném về cho tô chết i phun ra hai chữ thành dao tô chết i cũng không nói nhảm trực tiếp lấy ra ba khối trung phẩm linh thạch đưa tới trắng quạ tiếp nhận linh thạch cẩn thận kiểm tra một phen xác nhận không sai về sau liền đem cái kia mấy món vật phẩm đưa cho tô chết, tô chết tiếp nhận đồ vật trên mặt nợ một nụ cười hắn sở dĩ hoa ba khối trung phẩm linh thạch mua xuống những này nhìn như bình thường vật phẩm tự nhiên không phải là vì đơn thuần thưởng thức thân là luyện khí tôn g sư hắn liếc mắt liền nhìn ra những vật này cũng không phải vật phẩm cái kia mấy khối vết d ì loang l ổ mảnh kim loại chính là thời kỳ thượng của một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí sao băng sắt chỉ bất quá loại này sao băng sắt có một loại đặc tính đó chính là nhất định phải dùng đặc chế thủ pháp mới có thể lộ rõ chân chính bản thể những vật này nếu là rơi xuống tạo nghiệp vụ người trong tay giá trị xa không chỉ ba khối trung phẩm linh thạch tôi chết đem những vật này cất kỹ q a người chuẩy rời đi chơ một chú trắng quạ đột nhiên gọi hắn lại tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi cũng là người biết hàng ngươi có thể hay không báo cho những vật này đến cùng có tác dụng gì để lão phu chết cũng chết được rõ ràng lại tới tô chết trong lòng r u lên lúc này quay đầu cười một tiếng nói ra lão nhân g i a ngươi suy nghĩ nhiều đây chính là ta mua đến thưởng thức gặp tô chết nói cái gì cũng không nói trắng quạ cũng không bắt buộc tức giận phất phất tay nói ra đi thôi đi thôi tô chết vừa đi ra mấy bước liền cảm giác có người sau lưng đuổi theo hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai vị huynh đài này dừng bước triệu cương vị âm thanh truyền đến tôi chết d ừ n g bước quay người nhìn xem hắn triệu nhị thiếu già còn có chuyện gì sao triệu cương vị trà sát tay tựa nghiêm mặt cười nói vị huynh đài này ngươi là thế nào kết bạn vừa rồi vị kia già lao tiền bối triệu nhị thiếu gia nói đùa ta cái kia nhận biết cái gì lao tiền bối ta chỉ là cái người qua đường trùng hợp coi trọng mấy món đồ chơi nhỏ mua đến vui đùa một chút mà thôi triệu cương vị con ngươi đảo một vòng rõ ràng không tin huynh đài ngươi có thể dẹp đi ta đôi mắt này thế nhưng là sáng như tuyết ngươi c á i kia nhãn lực liền vừa rồi lao tiền bối đều bội phục sát đất cũng đừng cùng ta t r ô này trang tôi chết ra vẻ kinh ngạt triệu nhị thiếu gia lời này bắt đầu nói từ đâu ta bất quá là cái bình thường người đi đường nào có cái gì nhãn lực sợ là triệu nhị thiếu gia nhìn lầm đi triệu cương vị gặp tô chết còn đang giả bộ hồ đồ trong lòng hơi không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn như cũ chất đống cười huynh đại người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám ngươi nếu có thể nói cho ta trong tay ngươi cái kia mảnh kim loại đến cùng là bảo bối gì cái này linh thạch ta triệu cương vị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tô chết ra vẻ trầm tư một lát sau đó thở dài nói ra triệu nhị thiếu gia ngươi thật sự là coi trọng ta ta chính là một cái người qua đường nào hiểu bảo bối gì không bảo bối ta chính là cảm thấy cái đồ chơi này hình dạng kỳ lạ lấy ra rèn sắt nói không chừng có thể có chút tác dụng triệu cương vị kém chút bị tô chết lời nói này cho nghe n c ế biết t sát. Ba khối trung phẩm linh thạch, ngươi mua đồ vật trở về sát. trung thạch thể sát thể Rèn rèn linh ngươi Ngươi linh nhiêu sao? Ba ba bao mua mua khối khối phẩm phẩm có Có đồ đ về m nhà ngươi đều chết ấ t ta Triệu đấy. đại, đừng đ Huynh quanh. hạ ngươi cũng đừng cùng ta vòng quanh. Triệu cương vị hạ dọng, góp vị n ô chết trước mặt, chỉ cần ngươi nói cho cho thứ mặt, ta mật, ta một trăm ngươi ngươi nói này bí ta trả lại cho như g cũng được. Nói xong, ư được. ờ i Nói c tô ế t vật Triệu làm bộ liền muốn đem đồ vật móc bộ đồ c ra. ơ n g vậy ị thấy thế, ta tứ hắn, huynh chính hiếu không khác. Như vội và v lại là ngăn đừng đừng đừng, gì có kỷ, ý đi ta lại thêm một trăm khối hai trăm khối trung phẩm linh thạch ngươi liền nói cho ta làm sao t ô chết vẫn như c ũ lắc đầu một giấy dầu không thấm mối bộ dạng triệu nhị thiếu ra không phải linh thạch vấn đề ta là thật không biết ta triệu cương vị gấp đến độ vào đầu b ấ c hai tiểu tử này thật là một cái không thấy thọ không thả chim ứng chủ đúng lúc này một cái thân mặc cẩm ý nam tử trẻ tuổi đi tới đi theo phía sau hai tên đại h á n và vỡ nam tử này khuôn mặt tuấn lãng khí vũ hiên ngang xem xét liền không phải là người bình thường hắn đi đến triệu cương vị bên cạnh thấp giọng hỏi nhị đệ chuyện gì xảy ra triệu cương vị vội vàng giải thích nói đại ca tiểu tử này trong tay có bà bối thế nhưng hắn chết sống không chịu nói là cái gì cái kia cầm y nam tử nhìn hướng tô chiết trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang lập tức cười nói vị huynh đài này tại hạ triệu ra ra chủ trưởng tử triệu phong không biết huynh đài xưng hô như thế nào tô chiết chắc tay tại hạ tô chiết một cái khắp nơi du lịch người đi đường mà thôi tô chiết minh triệu phong ngữ khí ôn hòa ta nhị đệ tính tình vội vàng sao động nói chuyện có nhiều chỗ đắc tội mong rằng huynh đ à i rộng lòng tha thứ ta xem huynh đ à i khí vũ bất phàm nghĩ đến cũng không phải người bình thường không bằng ngươi ta tìm một chỗ thật tốt hàn h u y ê n một chút cũng tốt t ô chết gật đầu đáp ứng vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút triệu gia đại thiếu phong thái triệu phong nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý vị thăng trường vung tay lên nói ra đi túy tiên lâu ta làm chủ ba người một nhóm hướng về túy tiên lâu đi đến t ô chết mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đang tính toán làm sao thoát thân mới vừa đi tới túy tiên lâu cửa ra vào chỉ nghe thấy một trận tiếng h u y ê n náo chỉ thấy một đám người vây quanh tại nơi đó chỉ t r ỏ nghị luận ở mỹ nghe nói không phủ thành chủ thiên kim đại tiểu thư hôm nay cũng muốn đến túy tiên lâu thật hay giả phủ thành chủ thiên kim đại tiểu thư vậy nhưng là có tiếng băng sơn mỹ nhân a còn không phải sao nghe nói nàng rất ít ra ngoài lần này đi ra không biết là vì cái gì tô chết trong lòng hơi động phủ thành chủ thiên kim đại tiểu thư túy tiên lâu tầng hai một gian tinh xảo trong bao xương c h ự c điểm xa hoa bảy b i ể n bên trong tràn ngập mùi rượu đàn mục trên cái bàn tròn bậy đầy các loại món ngon triệu cương vị vội vã không nhịn nổi địa đ ặ t mông ngồi xuống tiện tay nắm lên một cái đùi gà gặm triệu phong thì lộ ra càng thêm phong rong ra hiệu một bên người hầu đóng kỹ cửa phòng sau đó cười híp mắt nhìn về phía đối diện tô chiết nói ra tô m i n h thỉnh túy túy tiên lâu mòn ăn thế nhưng là chúng ta trùng châu thành chưa bài tô chiết cười nhạt một tiếng đem ly trà bưng lên khẽ nhấp một miếng hướng hờ nói thật là không tệ so ta phía trước gặp phải quán rượu nhỏ mạnh lên không ít Trưng tôi hưng tô tay u chân lanh lẹ xem xét chính là có bối cảnh người đừng che giấu trực tiếp hỏi đi triệu phong ho khan một tiếng che giấu triệu cương vội vàng sao động sau đó nhẹ lời c r ì hoan ngữ nói xác thực tô minh tuấn tú lịch sự không biết có thể chỉ giáo sư thừa người nào bãi nơi nào sân môn tôi chết ánh mắt có chút chấm xuống đem trong chén tàn trà xoáy dạo qua một vòng lo lắng nói triệu gia đại thiếu vấn đề này có thể gọi ta khó đáp ta cũng bất quá là cái tự học rèn s ắ t nhỏ thợ thủ công làm sao đến sư thừa triệu cương lập tức không vui lau khỏe miệng mỡ đông trứng mắt tiếp cận t ô chiết nhỏ thợ thủ công nhỏ thợ thủ công có thể tại đồ sắt bên trong lấy r a dạng này một khối bà bối có thể nhìn lên một cái liền hoa ba khối trung phẩm linh thạch tô c h ế t bất động thanh sắc ngón tay gõ nhẹ mặt bàn vậy n g ư ơ i ngược lại là nói một chút đây rốt cuộc là cái gì bà bối triệu cương một nghẹn lập tức n g ạ lời hắn chỗ nào phân biệt ra được chẳng qua là cảm thấy tất nhiên cái tia láo tiền bối thực lực mạnh như vậy hắn đều bội phục t ố chiết tự nhiên tuyệt đối sẽ không nốc đến hoa ba khối linh thạch mua cái gì cũng không phải mảnh kim loại triệu phong thấy thế mí mắt nhấc lên một chút cười nhẹ tiếp lời đầu tô m i n h nhị đệ tuổi trẻ không hiểu chuyện ăn nói linh tinh chớ trách chớ trách bất quá cái này mảnh kim loại xác thực khiến người h i ể u kỳ triệu mộ a n ngay nói thật như tô m i n h nguyện ý chia sẻ chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ triệu g i a nhất định sẽ không bật đ á i trăm khối hai trăm khối trung phẩm linh thạch đều dễ nói thậm chí cho dù không đệ trình dễ chỉ cần tô h u n h nguyện ý lưu lại vật này chúng ta triệu ra cũng định xem ngươi là t h ư ợ h á c h triệu phong lời nói mỉm cười nhưng ngữ khi đã không còn vừa rồi hữ h hảo tôi chết hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem bên hông túi nhẹ nhàng vỗ một cái khối kia mảnh kim loại lạch cạch một tiếng rơi ở trên bàn nếu là triệu đại thiếu trong lòng còn có khúc mắc cái kia vật này cho các ngươi cũng không sao với ta mà nói cái này bất quá tâm huyết dâng trào mạc thôi triệu cương ánh mắt sáng lên đưa tay liền muốn đi bắt triệu phong lại đột nhiên giơ tay lên chặn lại Chập! triệu phong ánh mắt thâm thúy tô huynh tất nhiên nguyện tặng đó là triệu m ô vinh hạnh nhưng nếu vật này thật không liên hệ chút nào vì sao tô huynh lúc trước thà rằng lấy linh thạch trọng kim mua đến thậm chí không chịu ngồi yên dùng để dén sát tôi chết nhịn không được mỉm cười lười tiếp tục cùng huynh đệ nhà họ triệu đi vòng mèo triệu ra đại thiếu ngươi ngược lại là thích truy vấn ngọn n g u ồ n chẳng lẽ đánh cái sắt cũng muốn nói huyết thống xuất xứ hay sao triệu phong tiêu y nháy mắt cứng n g ắ t lại một giây nhưng lập tức liền khôi phục như thường túi đầu t h ư ờ n g thức trong tay một cái chén ngọc mà triệu cương thì trực tiếp đập cái b à n mở to hai mắt nhìn ngươi người này làm sao nói đâu đại ca ta đó là cho ngươi cái cơ hội phát tài n h ĩ đệ im miệng triệu phong ngữ khí ý nguyên ôn nhuận ánh mắt một lần nữa rơi vào tô chết trên mặt thật lâu triệu phong thả xuống chén ngọc khe khẽ thở dài ngữ khí ngược lại man xem ra là chúng ta triệu g i a thất lễ tô m i n h vô ý nhiều lời ngược lại là chúng ta quản đến quá nhiều hôm nay một trận này liền làm triệu mỗ là mạo mội bồi tội buổi tối liền mời tô m i n h rời bước hồng tụ cát sổ sách đều ghi vào triệu mô danh nghĩa tạm thời coi là kết giao bằng hữu tô chết cười nhạt một tiếng khoe môi khẽ n ế t lại không có nói tiếp đầu ngón tay nhẹ trừ mép bản triệu phong cũng không cho rằng n ă n g ngược nâng chén nói đến mức cái này mảnh kim loại vẫn là tô m i n h chính mình giữ đi quân tử không đoạt người chỗ tốt triệu mỗ tuy tốt kỳ nhưng cũng không muốn ham muốn ham vật nói đến chỗ này hắn giống như lơ đãng n h ì n triệu cường một cái triệu cương hà to miệng cuối cùng là hung hăng kéo xuống một khối đùi gà thịt lại đem vùi đầu xuống dưới một bộ nuốt xuống man khí răng rớp trong lòng tầm h mắng hôm nay mà lại rơi xuống hạ phòng thế mà bị người này trấn trụ đúng lúc này túy tiên lâu dưới lầu đống nhiên chuyển đến một trận tiếng ồn ả o tô chết hơi n h ư mày ánh mắt không tự rác hướng về đầu bậc thang triệu phong biểu lộ cũng có chút n g h i ê n một chút tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì không bao lâu một đạo h u y ể n chuyển thân ảnh tại một đám thị nữ chen trúc bên l i ớ i xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đó là một mặc màu tím nhạt lụa mỏng cô gái trẻ tuổi yêu kiểu mà đứng giữa lông mày mang theo một phần không giận tự uy cao quý cùng lãnh diễm trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong thái h i ể u điệu để người hoa mắt triệu cương gặp một lần nữ tử này con mắt lập tức chừng tròn xoe trong miệng đùi gà suýt nữa rơi hắn ấp úng mở miệng hỏi triệu phong đại ca cái này đây không phải là văn nhân ảnh phù thanh chủ tiểu thư nàng sao lại tới đây văn nhân ảnh trung châu thành địa vị gần với t h à n h chủ nữ tử rất được chú mục tiên h tri kiểu nữ người xưng người nổi tiếng tiểu thư càng làm cho người ta ghé mắt chính là nàng tuổi nhỏ lúc liền bị nào đó ẩn thế cao nhân thu làm đệ tử tu vi thâm bất khả chắc nghe nói đã bước vào lục phẩm. liền chúng châu thành không ít con em thế ra đều mặc cảm văn nhân ảnh chậm rãi lên lầu chưa mang một tia dư thừa tiếng vang nhưng ánh mắt mọi người đều kìm lòng không được đi theo nàng trong lúc giơ tay nhấp chân nàng phảng phất một ghế ngồi gió thu đem toàn bộ túy tiên lâu bầu không khí toàn bộ kéo theo không quản là trên lầu tân khách vẫn là dưới lầu tôi tớ toàn bộ đều nín thở nàng còn chưa mở miệng t ô chết liền đống nhiên thấp giọng cười yếu ớt phun ra một câu thật là lớn c h i ế n trận văn nhân ảnh đạo mắt một vòng ánh mắt trổ đến đều là ngoan ngoan tân khách môi son khé mở âm thanh lành lạnh như núi suối đánh thạch hôm nay túy tiên lâu chuy mà là vì truy t r a một kiện mất tích trên bảo vật này can hệ trọng đại ta hoài nghi cùng túy h tiên lâu gần đây một số người lui tới nhân viên có quan hệ nàng ánh mắt như điện tại tô chết trên mặt bàn dừng lại một cái trước mắt lại cấp tốc rời đi triệu cương t h ấ y thế lập tức góp đến triệu phong bên hai hạ giọng nói đại ca này nương môn nhi sẽ không phải là hướng về phía cái kia sắt vụn mạnh đến a ta nhìn nàng ánh mắt không thích hợp triệu phong bất động thanh sắc lấy tủi trỏ đỉnh đỉnh triệu cương sơn sườn giá hiệu hắn n g m i ệ n g lập tức đứng vậy đối với văn nhân ảnh chắp tay thi lễ nụ cười ôn n h u n h ư ngọc người nổi tiếng tiểu thư đại giá q u a n lâm đồng tất sinh huy không biết tiểu thư chỗ tìm đồ vật là bực nào bảo vật nếu có cần triệu mũ ổn thỏa toàn lực hiện trợ văn nhân ảnh khẽ gật đầu xem như là đáp lại cũng không nhiều lời đúng lúc này một cái đỏ bừng cả khuôn mặt giang hồ khách loạn trà loạn t r ọ n g mà đứng lên mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào văn nhân ảnh miệng phun c ù n g ngôn vị cô nương này x i n h thực sự là quốc sát thiên hương không bằng không bằng cùng đại gia uống một chén đại gia đại gia ta thế nhưng là làm cản hắn lời còn chưa nói hết văn nhân ảnh bàn tay trắng non v ũ khẽ một đạo vô hình kính khí nháy mắt đánh trúng cái tia giang hồ khách chỉ thấy hắn rên lên một tiếng thẳng tắp điện ngã xuống bất tỉnh nhân sự lúc này một tên thị nữ đi đến văn nhân ảnh bên cạnh tiểu thư theo t u y ế n báo gần đây trong thành lưu t r u y ề n một chút vật phẩm cùng mất trộm bí bảo tính chất tương xứng khả năng liên quan đến phạm pháp giao dịch mà còn theo tin tức đáng tin cùng trên lầu một số khách quý có quan hệ trên lầu một số khách quý văn nhân ảnh lặp lại một lần ánh mắt lại lần nữa đảo qua tô chết cùng huynh đệ nhà họ triệu ý vị thâm trường đúng lúc này dưới lầu đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rợ rồ rồ. ngay sau đó một cái bén nhọn âm thanh vang vọng túy tiên lâu thành chủ có lệ không được nộ thương tô công tử chương năm trăm ba mươi ba văn nhân ảnh hai chương năm trăm ba mươi ba văn nhân ảnh hai văn nhân ảnh bỗng nhiên q u a y đầu trong mắt l ó e lên một cái chớp mắt ngoài ý mớn người đến là một tên dáng người trung niên nam t ử khôi ngô ống tay hào h ố n lượn ám văn chính là trong phủ thành chủ nhân vật trọng yếu n ô v i vị này b ắ t phẩm vũ phu ở trung châu thành không những uy danh truyền xa còn lấy thành chủ tay trái tay phải tư thái khiến vô số người k í n h sợ t ú y tiên lâu bên trong đại đa số người trên mặt đều hiện lên d a vẻ k í n h sợ n ô v i ánh mắt bình tĩnh bất động thanh sắc địa đạo qua mọi người tại đây c u ố mấy ngày đem trước đây liên quan tới thiên chu kiếm di động đủ loại nghe đồn ở trùng châu thành gây nên sóng to gió lớn mà nàng đương nhiên biết rõ cái này không vẹn vẹn liên quan đến một thanh thần khí đồng thời cũng cùng tiên văn bí cảnh có liên hệ trong đầu của nàng nhanh chóng dần hiện ra phụ thân mười bốn người danh sách tô chiết i nguyên lai、like, vị này chính là người nổi tiếng tiểu thư tô chết nhàn nhạt mở miệng âm thanh như trong ngọn núi mới lên sương sớm triệu cương vốn định xen vào nói cái gì lại bị triệu phong tay mắt lanh lẹ địa một tay bị miệng cứ thế mà đem hắn lời nói nén trở về quản lý tốt miệng của ngươi triệu phong nghiêng đầu thấp giọng t r á c h mắng trên trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh t ú y tiên lâu tầng hai cầu thang lấy gỗ lim chế thành chạm t r ộ t như mây mù â y m quấn quanh theo mỗi một bước nhẹ văng lên văn nhân ảnh nhanh nhẹn mà tới dưới lầu nguyên bản huyên náo đám người cũng biến thành lặng ngắt như tờ tô chết vị trí cửa phòng riêng màn có chút vấn lên mù văn nhân ảnh đứng vững ánh mắt trong r u ệ như đao rơi vào ngồi tại trong bữa tiệc tô chết trên thân bên trong phòng bầu không khí trong chốc lát c ổ a quái triệu cương mới vừa g ơ lên bầu rượu dừng tại giữ không trùng một giọt rượu dịch theo hồ nước chậm rãi trượt xuống hắn nhỏ giọng lầu bầu nói nữ nhân này tới làm cái gì chằm chằm đến nhân tâm run dậy lại bị triệu phong hung hang đ ạ p một chân ra hiệu hắn mầm miệng tô chết ngầm đầu lộ ra một vệ c ư ờ i nhạt người nổi tiếng tiểu thư phong trần mệt mỏi sợ không phải chuyên vì uống rượu mà đến đây đi văn nhân ảnh đứng vững chậm rãi cầm trong tay khinh bạc ngọc phiến khép lại thấp giọng nói sống ng t không giả. Tô công tử, trong gần đây không đồn, không, không thể nào huyên n đây không phải là cái gì siêu phạm tồn tại mới có thể làm đến sự tính sao nói đến một nửa hãn đột nhiên chạm đến triệu phong ánh mắt chính là đem nửa câu nói sau ép trở về triệu phong thì cố gắng chấn định nhưng nắm chặt chén rượu trong lòng bàn tay lại sớm đã diễn ra mồ hôi lạnh cái này tân khách khí thế hung hung nhắm thẳng vào tô chí hết lại đề cập thiên chu kiếm rõ ràng không thể khinh thường tô chết nhưng như cũ tiêu ý không giảm tùy ý giơ tay cầm trong tay ly rượu thoáng một nghiêng ngã xuống một ít t ự dịch ngữ liệu không có chút rung động nào người nổi tiếng tiểu thư không biết chỗ nào nghe được nghe đồn lừa dối n g h e nhìn thiên chu kiếm d ị động há lại sẽ cùng tô m ỗ chỉ là một kẻ phạm nhân có quan hệ tiểu thư lời ấy ngược lại dậy ta sợ hãi văn nhân ảnh xì khép c ờ i một tiếng tô công tử ngại như vậy k i ê m t cũng có vẻ tôi a là lung ăn nói lung tung. Nếu k h n g p h ả chết á c ạ ta t như h nào lại hỏi â đây, n nơi phó chỉ vì tìm tòi hư thực.、Tô、chết h tòi vì tìm Tô ngược lại người nổi tiếng tiểu thư đã coi lời ấy tô ngẫu ngược lại là nghi ngờ văn nhân ra chính là trăm năm thư hương tiểu thư càng là thiên tri tiêu nữ lại là làm sao nhận định lần này nghe đồn cùng tô ngẫu có liên quan cái này ngược lại đem một quân để văn nhân ảnh ánh mắt hơi ngược lại văn nhân ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng cầm trong tay ngọc phiến ném đi vững vàng rơi vào trên bàn tô công tử lời ấy sai rồi trong giọng nói của nàng mang theo một tia khiêu khích người nổi tiếng mặc dù bất tài nhưng cũng không phải là tay c h ó i gà không chặt ngược nữ tử hôm nay nhìn thấy tô công tử trong lòng t h ự c khó bình yên tĩnh không biết có thể hay không mời tô công tử chỉ giáo m ộ t hai tô chết ngay vậy không khỏi x ư n g sở văn nhân ảnh một cái lục phẩm vũ phu cũng dám hướng hắn cái này tổng sư đỉnh phong phát động khiêu chiến chẳng lẽ cô gái nhỏ này có cái gì ý vào người nổi tiếng tiểu thư nói đùa tô chết cười nhạt một tiếng tô mộ hạ thủ không có nặng nhẹ vạn nhất đả thương tiểu thư thành chủ trách tội xuống tô mô cũng đảm đương không nội a một bên triệu cương kèm chút đem trong mắt trường ra ngoài tiểu tử này nói cái gì đó văn nhân ảnh thế nhưng là thực sự lục phẩm cao thủ phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng được cho là cái nhân vật hắn vậy mà nói khoác không biết ngượng đ ị a n ó i sợ nộ g thương rồi văn nhân ảnh hắn lặng lẽ kéo triệu phong tay h á o hạ giọng nói phong ca tiểu tử này có phải điên rồi hay không hắn ở đâu ra sức mạnh nói loại lời này triệu phong cũng là một mặt một b ư ớ c chỉ có thể hung hăng chừng triệu cương một cái lại lần nữa ra hiệu hắn mầm miệng lần này triệu cương phiền muộn từ khi văn nhân ảnh tới về sau triệu phong liền không cho hắn nói chuyện cái này văn nhân ảnh là đem hắn dây thanh lấy đi còn là thế nào văn nhân ảnh nghe đến t ô chết lời nói đầu tiên là xứng sờ lập tức nợ nụ cười tô công tử thật sự là khôi hài nàng cười đến nhánh hoa run dày ánh mắt lưu c h u y ể n ở giữa đều là dạo hoạt nếu là người nổi tiếng thật bị tô công tử gây thương tích đó cũng là người nổi tiếng học nghệ không tin h vừa vặn để người nổi tiếng biết chính mình có c ỡ nào hết ngồi lấy giếng lần này đến phiên tô chết kinh ngạc hắn biết chính mình che giấu t u vi nhưng văn nhân ảnh lời nói này rõ ràng là biết hắn thực lực chân thật có thể nàng một cái lục phẩm vũ phu ở đâu ra sức mạnh khiêu chiến một cái tông sư đình phong chẳng lẽ nàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau tô chết trong lòng nghĩ hoặc nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy hứng thú hắn cũng muốn nhìn xem cái này văn nhân ảnh đến tột cùng có bản lánh gì dám can đảm lấy một cái lục phẩm cảnh giới khiêu khích hắn một cái t ô n g sư tất nhiên người nổi tiếng tiểu thư như vậy thịnh tình t ô chết đứng dậy dội lưng một cái tô mũ cung kính không bằng tuân mệnh chỉ là cái này tùy tiên lâu địa phương nhỏ hẹp sợ rằng không thi triển được không bằng chúng ta đi ngoài thành văn nhân ảnh vui vẻ đồng ý nàng đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ thả người nhẹ lên nhẹ nhàng rơi vào dưới lầu t ô chết theo sát phía sau mấy cái lên xuống ở giữa cũng đi xuống lầu dưới ngoài thành một mảnh trống trải bãi cỏ văn nhân ảnh tay ngọc vung lên một cái toàn thân trắng như tuyết trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng trên thân kiếm mơ hồ có h à n khí lưu động tô chết thì đứng chắp tay tô công tử mời văn nhân ảnh khép kêu một tiếng thân hình như điện trường kiếm trong tay hóa thành một đạo bạch quang đâm thẳng tô chết mặt tô chết không tránh không né đưa ra hai ngón tay dễ dàng địa kẹp lấy mũi kiếm l i ê n chút bản lanh này văn nhân ảnh biến sắc cổ tay rung lên trường kiếm phát ra ô n minh tri thanh muốn tránh thoát tô chết kiềm chế nhưng mà tô chết hai ngón tay lại giống như kìm sắt đồng dạng không n ú c n í c h tí nào văn nhân ảnh thấy thế trong mắt l ó e lên một tia kiên quyết nàng hít sâu một hơi k h ẽ k ê u một tiếng ngưng s ư ơ n g t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn tranh một hơi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn tranh một hơi trong chốc lát lấy văn nhân ảnh làm trung tâm xung quanh mười t r ư ợ n g bên trong nhiệt độ trợt hạ xuống trên mặt đất mắt trần có thể thấy băng s ư ơ n g cấp tốc lan tràn ra liền không khí bên trong cũng tràn ngập một cố lạnh leo t h ấ u xương tô c h ế t lông mày n h u lại trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc cái này văn nhân ảnh vậy mà còn có loại này thủ đoạn cố hàn khí kia cũng không phải bình thường lục phẩm vũ phu có khả năng thi triển ra hắn đang muốn xuất thủ đã thấy văn nhân ảnh trường kiếm trong tay đột nhiên b ộ c phát ra bạch quang trói mắt một cổ lực lượng cường đại nháy mắt b ộ c phát ra đem t ô chết đẩy lui mấy bước ân t ô chết ổn định thân hình trong mắt lóe lên một tiếng n g h i hoặc cỗ lực lượng này tựa hồ có chút quen thuộc đúng lúc này văn nhân ảnh trường kiếm trong tay đột nhiên vỡ vụn hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại trên không mà văn nhân ảnh bản nhân thì s á c mặt tái nhợt lung lay sắp đổ cái này t ô chết nhìn xem một màn này trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán chỉ thấy văn nhân ảnh chậm rãi ngầm đầu lộ ra một vệ nụ cười tô công tử Nàng nhẹ nói, ngươi, có trong h ể nghe đầu suy đoán càng thêm rõ ràng cái kêu tuyệt không phải lục phẩm vũ phu có khả năng chạm đến khí tức văn nhân ảnh ngần đầu một đôi nhiễm lên đỏ nhạt rực rỡ đôi mắt gắt gao tiếp cận tô chết tô nhiên công tử nàng âm thanh nhiễm lên một tia cực thấp khẳng khản ngươi cảm thấy làm sao tô chết không có trả lời cảnh tượng trước mắt để hắn khó được trầm tư có chút những người hai tay chậm rãi c ó g tại sau lưng cũng không tệ lắm bất quá dạng này vì thế ngươi đẩy lên lâu dài sao văn nhân ảnh không có trả lời khoe miệng ngược lại nhẹ nhàng khơi gợi lên một vệ tiêu ý một giây sau nàng thân hình biến mất tại nguyên chỗ lấy so lúc trước nhanh hơn mấy lần tốc độ lao thẳng tới tô chết từ khi thấy tô chết về sau văn nhân ảnh trong lòng liền kìm nén một hơi tiên vân bí cảnh cực kỳ trọng yếu thế nhưng là trong đó nguy cơ v ặ phần t h a n h chủ lo lắng văn nhân ảnh an uy lấy cảnh giới không đủ một mực ngăn cản văn nhân ảnh tiến vào tiên vân bí cảnh lần này tìm tới tô chết i chính là muốn đích thân đánh bại hắn chứng minh cho phụ thân nhìn cho dù nàng là lục phẩm cũng có thể bại tôn g sư tô chết i con ngươi hơi co lại m ũ i chân nhẹ nhàng chia xuống đất cả người nháy mắt lướt ngang mấy trượng nhưng mà h ắ n t ự ợ hồ đánh giá thấp văn nhân ảnh thời khắc này lực lượng cùng tốc độ hồng quang lóe lên ở giữa cái tia trắng như tuyết như lưỡi dao kình phong đã từ hắn bên thai sát qua mấy sởi tóc dài bị cắt đứt phiêu tán vào hư không có ý tứ tô chết liếm liếm khoe miệm thật lâu không có gặp phải thú vị như vậy lục phẩm vũ phu văn nhân ảnh không có d ừ n g tay nàng biết rõ lực lượng trong cơ thể cồn loạn không chịu nổi lại cứ thế mà đưa bọn họ lại lần nữa nghiền ép đến c ự c h ạ n nàng như bóng với hình địa truy kích hồng quan g tại trong bàn tay nàng x o ắ n ốc mà múa hóa thành một đạo cực kỳ lăng lệ kiếm thế trực tiếp xé rách không khí phát ra dọa người tiếng gạo tô chết cuối cùng không tại không chút phí sức tay trái hất lên một mảnh vô hình chân khí gợn sóng hóa thành bình chướng tay phải nâng lên thánh trường lăng không vẽ ra một đạo thiên quân l ư ợ đạo đem văn nhân ảnh thế công cứ thế mà tăng giã nhưng mà cái tia khí kình nô lên nháy mắt hai người quanh mình đã hóa thành phế tích xung quanh mấy t r ư ợ n g bãi cỏ bị xé thành phá thành mặt nhỏ bùn đất bay lên loạn thạch đá lởm trởm người đây là nghĩ l i ề u mạng tô chiếc khẽ động cổ tay tiếng nói theo vua áo rơi xuống đất ánh mắt lại càng thêm sắp bén văn nhân ảnh khí tức càng rối loạn mồ hôi lạnh theo thái dương trở xuống cưỡng ép thôi động huyết mạch chi lực để nàng nguyên bản tinh xảo khuôn mặt nhiều hơn mấy phần t r ắ n g xám l i ề u mạng văn nhân ảnh cắn răng cười cười trong lời nói mang theo run dậy tô công tử không phải gặp qua chân chính liệu mạng a đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi n ư ờ i lớn ở giữa. của nàng huyết mạch lực lượng đột nhiên tăng vọt hồng quang quần quận đến càng thêm mãnh liệt mơ hồ trong đó tại s a o lưng nàng lại tạo thành hư hào cổ quái đường vân nào giống như là một đầu to lớn thú vật ảnh lại giống là một loại nào đó không biết tế văn t ô chết trong mắt cái t i u nghiền ngẫm biểu lộ triệt để thu lại hắn có chút không hiểu chính mình cùng văn nhân ảnh rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng vì cái gì muốn liều mạng với hắn nghĩ tới đây t ô chết trong lòng khẽ thở dài một cái thời điểm xuất hiện lại đã đi tới văn nhân ảnh sau lưng lại dám dạng này chà đạp huyết mạch truyền thựa cho rằng chính mình sẽ không chết sao văn nhân ảnh đột nhiên quay đầu con ngươi đột nhiên qua vào vừa v ẫ n còn tràn đầy ánh mắt sắc bén cuối cùng hiện ra một vệ sợ hãi t ô chết bàn tay nâng lên chân khí cấp tốc ngưng tụ thành một đạo t r ư ờ n g tiền kình khí vô hình roi sao như ẩn như hiện lộ ra sắc cơ không biết sống chết bóng roi đột nhiên phá không mà ra nhắm thẳng vào văn nhân ảnh mà đi văn nhân ảnh trong mắt sợ hãi dù chưa hoàn toàn t ố i lui nhưng trong xương quật cường lại làm cho nàng dáng chống đỡ ở sắp sụp đổ ý thức phía sau màu đỏ đường vần càng thêm giống ý như thật quân lấy ta tô công tử khó tránh quá coi thường người đi lời còn chưa dứt eo hết nàng lắp một cái lại lấy gần như không có người loại sinh vật có khả năng đạt tới tốc độ từ chân khí trường tiên bên trong chân tuột hồng quang bạo tán ở giữa cánh tay nàng đột nhiên vung lên không khí giống như xé rách đồng dạng phát ra tiếng gào chắc chúa một vòng đỏ sầm gợn sóng đột nhiên lấy nàng làm trung tâm quyết tán lực lượng hung hãn mà cuốn loạn thẳng hướng tô chết bao phủ tới sóng khí nhấc lên cùng phòng đùi đất tung bay ở giữa bất chấp hậu quả chiêu số chỉ thích hợp tìm chết t ô chết nhạt nói nhưng mà thanh âm của hắn chưa thể trong không khí p h i u tán quá lâu càng lớn dị biến tùy theo mà đến chân trời đột nhiên nổi lên một vện quỷ d t n cấp tốc quần cuộn, l ạ i giống chết ó quái vật k n trong phung g lồ ở trong đó phung trào. Một t đó i n nhẹ g gầm mơ hồ ừ xa địa tiến Tô chết lại, kiềm đại chế đến sóng âm chấn động đến đại địa đều run nhẹ nhẹ. đều âm dương mắt nhìn lên chỉ thấy một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi tạo thành cái k i a hình thái mơ hồ không rõ lại rộng lớn đến c h e khuất bầu trời văn nhân ảnh khí tức đột nhiên trì trệ cơ hội tốt t ô chết h ừ nhẹ một tiếng thân hình nháy mắt lướt qua ép thẳng tới văn nhân ảnh mà đi hắn đưa tay chế trụ cổ tay của nàng chân khí như nước chạy tràn vào đối nó、no、dối loạn kinh mạch tiến hành cấp tốc phong tỏa lung tung sử dụng huyết mạch lực lượng sẽ chỉ làm hại ngươi mất mạng Âm hắn thấp lạnh, dùa, nhưng h mà tô chết còn chưa đáp lại trên trời to lớn hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng trói hai gầm thét thanh âm kia tựa như trực kích linh hồn khiến người không nhịn được muốn quỷ xuống đất thần phục tô chết híp mắt nhìn hướng cái kia hư ảnh trong lòng linh cảm không lành càng đậm h i ê n tại tô chết chuẩn bị đây cũng là một tràng ác chiến thời điểm giữa thiên địa phản phất tại giờ phút này bị nhấn xuống tạm dừng chốt thở dài một tiếng vang lên ai một thân ảnh xuất hiện tại tô chết trước người chương năm trăm ba mươi lăm lục địa thần tiên chi uy chương năm trăm ba mươi lăm lục địa thần tiên chi uy thời gian không khí thậm chí liền bay xuống bụi bặm đều ngưng kết ở giữa không trung ngay sau đó một tiếng kéo dài thở dài quanh quẩn giữa thiên địa ai một đạo nho nhã thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tô chết trước mặt phảng phất là từ hư không bên trong rậm chân mà ra sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên bất luận là sóng năng lượng nào lại mang đến một loại hít thở không thông u y áp cho người một loại cả phiến thiên địa đều tại hàn không chế hạ ảo giác t ô chết cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến khó khăn chân khí trong cơ thể lưu động cũng như rơi vào vũng bùn lục địa thần tiên ý nghĩ này như thiềm điện vạch qua t ô chết trong đầu chỉ có lục địa thần tiên mới có thể nắm giữ kinh khủng như vậy u y áp mới có thể dễ dàng như vậy khống chế thiên địa chi lực thân ảnh chậm rãi xoay người lại lộ ra một khuôn mặt quen thuộc đương nhiên đó là trước mấy ngày m ớ i t ô chết tiến về tiên vân bí cảnh trung châu thành thành chủ người nổi tiếng này hắn vẫn như cũng là một thân thanh sam nho nhã hiền hòa phản phất một vị đọc đủ thứ thi thư văn nhân mảy may nhìn không ra nắm giữ thực lực kinh khủng như thế người nổi tiếng này g nhìn xem bị tô chết hạn chế văn nhân ảnh trong mắt lóe lên một k i a bất đắc dĩ ngựa khí mang theo cưng chiều trách cứ bóng hình ngươi lại nghịch ngợm vừa dứt lời văn nhân ảnh trên thân hồng quăng nháy mắt tiêu tán phía sau cái k i a quỷ dị đường vân cũng biến mất theo không thấy phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng văn nhân ảnh khôi phục nguyên bản giá dấp mang trên mặt một vệ quật cường cứ như vậy chờ lấy người nổi tiếng này g tô chết thấy thế chậm rãi buông lỏng ra chế trụ văn nhân ảnh cổ tay tay hẳn biết có người nổi tiếng này ở đây văn nhân ảnh l ạ không nổi cái gì bằng nước tiền bối tôi chết đối người nổi tiếng này g c h ắ p tay trong giọng nói mang theo một tiếng n g h i hoặc vạn bối không hiểu nàng vì sao muốn liều mạng như vậy người nổi tiếng này g cười khổ một tiếng lắc đầu nói ra nha đầu này từ nhỏ liền bị ta làm hư tính tình giã cực kỳ công pháp của nàng tu luyện có chút đặc thủ cần hấp thu lực lượng cường đại mới có thể đột phá phía trước nghe tô công tử thực lực siêu quẩn liền nghĩ luận bàn một phen luận bàn tôi chết nhữ mày cái này có thể không giống như là luận bàn bộ dạng giống như là muốn liều mạng văn nhân ảnh hư lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác không nói gì ai người nổi tiếng này lại lần nữa thở dài tô công tử có chỗ không biết nha đầu này công pháp một khi thôi động liền khó có thể khống chế vừa rồi nếu không phải ta kịp thời chạy tới sợ rằng hắn không có tiếp tục nói hết nhưng tô chết minh bạch hắn ý tứ văn nhân ảnh công pháp một khi mất khống chế hậu quả khó mà lường được thậm chí có khả năng nguy hiểm sinh mệnh tiền bối nơi đây không thích hợp ở lâu chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi người nổi tiếng này nhẹ gật đầu nói ra tô công tử nói cực phải nói xong hắn vung tay lên một cái một cố nhu hòa lực lượng đem tô chết cùng văn nhân ảnh bao vây lại sau đó thân hình vẽ lên biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa lúc bọn họ đã đi tới phủ thành chủ bên trong đúng lúc này văn nhân ảnh đột nhiên mở miệng nói ra cha ta nghĩ đi tiên vân bí cảnh người nổi tiếng này g n ữ u nhữ mày nói ra bóng hình bây giờ không phải là hồ đồ thời điểm ta không có hồ đồ văn nhân ảnh ngữ khí kiên định tiên vân bí cảnh bên trong có cường đại truyền t h ừ a ta có thể nhờ vào đó tăng cao thực lực trợ giúp phụ thân người nổi tiếng này g trầm mặc cuối cùng hắn thở dài một tiếng trầm dãi nói bóng hình tiên vân bí cảnh không thể coi t h ư ờ n g không phải ngươi bây giờ có thể tiến vào địa phương ngươi chỉ là lục phẩm vũ phu cảnh giới không đủ tùy tiện đi vào không những không chiếm được truyền thừa ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng văn nhân ảnh nghe vậy mở to hai mắt nhìn quật cường phản bác cha mặc dù ta chỉ là lục phẩm vũ phu có thể huyết mạch chi lực của ta không tầm thường dù cho đối mặt tôn g sư ta cũng có thể cùng đánh một trận tô chết không gì hơn cái này nghe nói như thế tô chết đuôi lông mày trao lên nhưng cũng không nhiều lời n g ư ờ i nổi tiếng này g nhìn n ữ nhi của mình một cái ngữ khí không thể nghi ngờ không được là không được tiên v â n bi cảnh nguy cơ trùng trùng liền tôn sư cảnh đều chưa hẳn có khả năng triệt để bảo toàn chính mình huống chi là ngươi ngươi cho rằng dựa vào huyết mạch chi lực chống nổi hai chiêu liền có thể hoành hành thật sự là hồ đồ cha văn nhân ảnh khí đ i ệ u d ậ m chân trong thanh âm nhiều hơn một phần v ị khuất chẳng lẽ ta liền vĩnh viễn chỉ có thể sinh hoạt tại ngươi cánh chim phía dưới sao vì bảo vệ ta ngươi cái gì đều mất quản có thể con đường của ta là chính ta ngươi nổi tiếng này g không có lại tranh luận chỉ là lệnh nhìn xem nàng đứng ở nơi đó không hề bị lay động ừ văn nhân ảnh giận dữ nàng hung hăng chừng mắt liếc phụ thân của mình lại quay đầu nhìn hướng tô chiết ánh mắt bên trong lộ da căm hận lập tức nàng hất lên ống tay á o quay đầu nhanh chân rời đi bước chân bước đến cực lớn tiếng bước chân nện ở địa gạch bên trên t ô chết đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đột nhiên quay đầu chỗ khác c ư ờ i khẽ một tiếng văn thành chủ vị này ngược lại là rất có tính tình a người nổi tiếng này g mặt lộ xin lỗi sắc tiểu nữ ngang b ư ớ n g chê cười lúc này cửa lớn phương hướng chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân tôi tuệ âm sách theo một chút giỏ d ư liệu cùng thong dong hiền hòa long bá vừa lúc sóng vai đi tới không chờ hai người mở miệng văn nhân ảnh vừa vặn đối diện vào tới suýt nữa đụng vào hai người long bá có chút nghiêng người né tránh nhìn xem văn nhân ảnh nổi giận đùng đùng bóng lưng hơi nghi hoặc một chút đ đây là nhà ai tiểu cô nương sao tức giận quá như vậy tôi chết mở miệng giải thích thành chủ nữ nhi muốn b ả o tiên vân bí cảnh bị cự tuyệt l o n g bá nghe vậy nhẹ gật đầu này ngược lại là hợp lý bí cảnh bên trong nguy hiểm như bóng với hình đi ra một cái còn sống đều coi là không tệ húng chi vẫn chỉ là cái lục phẩm vũ phu đi vào là chán sống sao tôi chết nhưng cười không nói lại không tự chủ được địa nhớ tới văn nhân ảnh trước khi đi cái kia mang theo nộ khí ánh mắt hắn lắc đầu tạm thời đem đoạn này nhạc đệm quên sạch xanh xanh đang lúc mọi người chuẩn bị vào nhà lúc một đạo vội vàng tiếng bước chân xa xa chuyển đến một cái phủ thành chủ hạ nhân lảo đảo xông vào trong viện sắc mặt bối rối giống như đại sự không ổn thành chủ lớn việc lớn không tốt t i ể u thư nàng chạy đi trích tinh lâu hạ nhân câu kia trích tinh lâu giống một viên kinh lôi ở trong viện nổ vang người nổi tiếng ngày nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt nháy mắt âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước trong mắt l ó e lên một tia t ứ c giận trích tinh lâu toàn bộ trung châu thành có tam vương thế lực có tư cách đưa người tiến vào tiên vân mỹ cảnh trong đó có trích tinh lâu tiểu nữ ngang hướng tại hạ liền không đổi chư vị chư vị nhớ tới sau bảy ngày phủ thành、chủ. không gặp không về người nổi tiếng này vội vàng bàn giao một câu thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ hiển nhiên văn nhân ảnh cử động để hắn không thể không tự mình đi xử lý người nổi tiếng này rời đi về sau tô tuệ âm sách theo dầu thuốc đi tới một mặt không hiểu nhìn hướng tô chiết người nổi tiếng này tiểu thư để đó thật tốt đại tiểu thư không làm nhất định muốn chạy đi cái chỗ kia thật sự là không nghĩ ra chương năm trăm ba mươi sáu thanh quan khó gây việc nhà chương năm trăm ba mươi sáu thanh quan khó gây việc nhà long ba cũng tại một bên phụ hòa nói còn không phải sao bên kia trích i n vân tinh lâu văn nhân ảnh nổi giận đùng đùng sông vào trích tinh lâu đại sành đối với ngồi tại chủ vị một người trung niên nam nhân nói ra ta muốn đi vào tiên văn bí cảnh cho ta một cái danh lệch trung nhiên nam nhân kia chính là trích tinh lâu lâu chủ tên là tinh hà hắn nhìn xem trước mặt cái này khí thế hung hăng tiểu cô nương không khỏi có chút đau đầu cái này văn nhân ảnh hắn là biết rõ phụ thành chủ trên lòng bàn tay minh châu nội danh điêu ngoa tùy hứng người nổi tiếng tiểu thư cái này tiên vân bí cảnh cũng không phải trò trẻ con ngươi một cái lục phẩm vũ phu bớt nói nhảm văn nhân ảnh không kiên nhận đánh gây hắn cha ta không cho ta đi ta liền càng muốn đi các ngươi trích tinh lâu không phải cũng có danh m ạ c sao cho ta một cái tinh hà sắc mặt có chút khó coi nha đầu này thật đúng là không dạng đạo lý hắn trầm ngâm một lát nói ra người nổi tiếng tiểu thư cũng không phải là chúng ta trích tinh lâu không cho ngươi danh l ạ c h chỉ là cái này tiên vân bí cảnh thực tế quá mức nguy hiểm ngươi ta lặp lại lần nữa ta muốn đi vào văn nhân ảnh ngự a khi cứng rắn không chút nào chịu được bộ tinh hà bất đắc dĩ thở dài tiểu tổ tông này hắn là thật không thể chơi vào nếu là đáp ứng vạn nhất nàng tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì phụ thành chủ bên kia hắn có thể đảm nhận không lên trách nhiệm thế nhưng là nếu là không đáp ứng nha đầu này không chừng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới đang lúc tinh hà tình thế khó xử thời khắc một cái nam tử mặc áo đen đi đến ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu tinh hà sắc mặt lập tức biến đổi lập tức đối với văn nhân ảnh nói ra người nổi tiếng tiểu thư thực tế xin lỗi chúng ta trích tinh lâu danh ngạch đã đầy văn nhân ảnh nghe vậy sầm mặt lại cả giận nói người l ừ a gà hay các người trích tinh lâu danh ngạch làm sao có thể đầy rõ ràng chính là không nghĩ cho ta tinh hà trong lòng t h ầ mắng m người nổi tiếng này ngày làm sao còn chưa tới người nổi tiếng tiểu thư ngợi trở về đi chúng ta trích tinh lâu thật không có danh ngạch trích tinh lâu trong đại sảnh văn nhân ảnh k h ỏ mắt có chút có rúm nhìn chăm chặp tinh hà tức giận bộ ngực kịch liệt chập trùng nhưng cuối cùng nàng không nói một lời đột nhiên q u a y người bước chân sinh phong địa đi ra cửa tinh hà trong lúc nhất thời lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng tự nhủ cuối cùng đem tiểu tổ tông này qua loa đi nha nhưng mà hắn lời còn chưa dứt văn nhân ảnh bỗng nhiên tại cánh cửa phía trước dừng lại quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái tinh hà lâu chủ hôm nay không cho ta giành n gạch có thể nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện ta vĩnh viễn không bước vào tiên vân bí cảnh nếu không sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận tinh h à khi được mặt đều xanh rồi vừa đi ra trích tinh lâu văn nhân ảnh vừa nhấc mắt liền nhìn thấy phía trước người nổi tiếng này g đang chìm một tấm mặt lạnh đứng tại cách đó không xa h i ệ n nhiên hắn một đường chạy đến ngay cả t h ở thời gian đều không có lưu bóng hình người nổi tiếng này g âm thanh âm u ta không phải khuyên bảo q u a n n g ư ơ i tuyệt đối không thể tự tiện xông vào trích tinh lâu đừng nói gì đến tiên vân bí cảnh ngươi đến tột cùng đem ta lời nói làm cái gì văn nhân ảnh móc méo m i ệ n g không được tự nhiên rụt cổ một cái nhưng lập tức lại quật cường ngẩng đầu đón p ụ thân ánh mắt trả lời ta mới không phải đùa g i ta chỉ là không hiểu cha các ngươi từng cái không cho ta đi thật giống như ta muốn tìm chết có thể nói đến cùng dựa vào cái gì liền ta không thể ta tu luyện lâu như vậy một mực nghe các ngươi an bài lần này ta cần phải tự mình làm chủ không thể người nổi tiếng này nhìn xem trước mặt quật cường nữ nhi sâu s ắ c thở dài trích tinh lâu sự tình hắn đã biết nha đầu này thật sự là càng ngày càng không nghe lời tiên vân bí cảnh hung h i ể m dị thường há lại nàng cái này công phu m h à ba chân có thể ứng phó hắn cái này làm cha lại sao có thể không lo lắng người nổi tiếng này vươn tay nhẹ khẽ vớt vớt văn nhân ảnh đầu n g khí cũng n u hòa xuống ai ngươi cái này tính tỉnh trong h ậ t sự là trí mắt mắt nhớ, hùng hùng dám dám nhớ mẫu thân thích nhất sở lấy đầu của nàng ôn nu địa cười nàng quật cương ngần đầu không cho nước mắt rơi xuống nhiều năm như vậy nàng một mực cố gắng tu luyện không phải là vì có thể giống mẫu thân đồng dạng có khả năng đến giúp phụ thân mình sao cha nương năm đó cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ta vì cái gì liền không thể đi tiên vân bí cảnh người nổi tiếng này nhìn xem nữ nhi phiếm hồng viết mắt trong lòng mềm lún hắn làm sao không biết tâm tư của nữ nhi có thể hắn rõ ràng hơn tiên vân bí cảnh nguy hiểm bao nhiêu cao thủ đều vẫn lạc tại cái k i ê u mảnh thần bí chi địa hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhi đi mạo hiểm bóng hình nương ngươi năm đó ai không đề cập tới cũng được nương ngươi l à kỳ tài n g ú t trời ngươi cùng nàng không giống người nổi tiếng này muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không nói ra năm đó trần tướng văn nhân ảnh nghe xong lời này lập tức không vui cha ngươi đây là ý gì xem thường ta sao Ta mặc dù k h ô người bằng thân n mẫu h vậy vào vân mấy nay luyện, thiên ta rất tu tiến tiên tư phú nhưng chẳng cảnh cách không liền năm cũng gắng n ẩm, ư g sao. cố có đều lẽ bí nổi tiếng này g nhìn xem nữ nhi không chịu thua ánh mắt trong lòng đã vui mừng lại lo lắng bóng hình cha không phải xem thường ngươi mà là tiên vân bí cảnh thật quá nguy hiểm ta không sợ văn nhân ảnh chém đinh chặt sắt đ ị a đánh g â y hắn cha ngươi liền để ta đi thôi ta c a m đoan ta sẽ chú ý cẩn thận tuyệt không cho ngươi mất mặt người nổi tiếng này nhìn xem nữ nhi ánh mắt không tạo lên tiếng quê can nữ nhi tính tình cùng mẫu thân nàng một dạng một khi quyết định sự tỉnh sẽ rất khó thay đổi thứ r m m nhất người nhất định phải đi theo phủ thành chủ đội ngũ cùng một chỗ tiến vào bí cảnh không được đơn độc hành động không có vấn đề thứ hai tiến vào bí cảnh về sau n g ư ơ i nhất định phải tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng không được tranh cường hào thắng biết cha thứ ba người nổi tiếng này dừng một chút từ trong ngực lấy ra một khối cổ phát ngọc bội đưa cho văn nhân ảnh khối ngọc bội này n g ư ơ i cầm thời khắc mấu chốt có thể bằng bệnh chương năm trăm ba mươi bảy tiến vào bí cảnh chương năm trăm ba mươi bảy tiến vào bí cảnh văn nhân ảnh tiếp nhận ngọc bội hai tay trịnh trọng nâng nhìn kỹ một lát sau đưa nó tiếp thân g i ấ u kỹ ngẩng đầu n ở đủ cười cha ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chú ý an toàn cũng nhất định sẽ không để ngươi thất vọng n g ư ơ i nổi tiếng này nhìn trước mắt nữ nhi trong lòng như có thiên ngôn và ngữ nhưng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng bảy ngày thời gian đối tô chết đến nói như thời gian quá nhanh g e n đúc mới vũ khí hoàn thiện đã c o i trang bị ôn dưỡng chân khí trong cơ thể hắn gần như không có một khắc ngừng bảy ngày sau mặt trời mới mọc t ô chiết t ô t h u ệ âm cùng long bá ba người đúng giờ đi tới phủ thành chủ trước cửa trong phủ thành chủ ngồi bốn đạo thân ảnh thành chủ còn có văn nhân ảnh lúc mới bắt đầu nhất cái tiêu miêu cương cổ tộc nữ tử đồng thời không có xuất hiện ở đây đ o á n chừng là đem danh n lạch n h ư ờ n g cho văn nhân ảnh đi t ô c h i ế t ngắm nhìn một phía khe nhữ n g mày thành chủ lại nhân không phải nói năm người sao làm sao thành chủ vớt vớt sợi dâu cười nói tô tiểu hữu quả nhiên tâm tư kín đáo miêu cô nương có an bại khác nàng đã đi theo trích tinh lâu đội ngũ đi trước một bước sẽ tại tiên vân bí cảnh bên trong cùng chúng ta tụ lại trích tinh lâu tôi chết trong lòng hơi động cái này trích tinh lâu hắn nghe qua cũng là một cái không kém gì phụ thành chủ thế lực tựa hồ là nhìn ra tôi chết n g h i hoặc thành chủ nói bổ sung lần này tiến về tiên vân bí cảnh tiểu nữ cũng nhất định muốn tiến về tại hạ có cái yêu cầu quá đáng chờ đến bí cảnh bên trong mong rằng chư vị có thể tận lực cam đoan tiểu nữ bình an tôi chết nhẹ gật đầu đây là tự nhiên tất nhiên người đều đến đông đủ vậy chúng ta liền lên đường đi thành chủ ra lệnh một tiếng dẫn đầu hướng đi truyền thống trận t ô chết đám người theo sát phía sau truyền thống trận tia sáng lập lọe một trận trời đất quay cùng về sau bọn họ đi tới một mảnh xa lạ sơ n cốc trong sơn cốc mây mù lợn lờ linh khí nồng đậm ký hoa dị thảo khắp nơi trên đất nở rộ không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thấm ác phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng giấu g i ế m nguy cơ cẩn thận đề phòng t ô chết thấp giọng nhắc nhở mọi người nhộn nhịp lấy ra vũ khí cảnh giác quan sát đến một phía giống một, tiếng tiếng gầm đột nhiên vang lên. một đầu hình thể to lớn mánh hổ từ trong rừng dẫm thoát ra mở ra miệng t o như chậu máu hướng về t ô chết đánh tới m á nhưng mà kỳ dị là liền một tia mùi máu tanh đều chưa từng tản mạng ra t ô chết âm thầm t h c lưỡi người nổi tiếng ngày đối khí cơ khống chế hiển nhiên đã lô hỏa thuần thanh diễn sắt bánh thú có thể không chút nào tiết lộ huyết tinh khó được khó được xung quanh người đi theo bên trong văn nhân ảnh nhịn không được thấp giọng nói cha xuất thủ liền không thể ôn h ò a điểm sao làm cho máu tanh như vậy vạn nhất làm bẩn xiêm ý của ta làm sao bây giờ người nổi tiếng này g quay đầu ánh mắt châm xuống bóng hình loại này địa phương ngươi còn quẳng cái gì y p h ụ đều cho ta lên tinh thần một chút đừng đến lúc đó chết đến o a n luồng bị giáo hấn như vậy một trận văn nhân ảnh móc nhóm i ệ n g không có lại nói tiếp tô chết vẫn không khỏi đến cười thầm trong lòng người nổi tiếng cô nương nếu là dạng này liền mãi bẩn vậy thì chờ lát nữa bí cảnh bên trong còn có cả bẩn đồ vật nhưng làm sao bây giờ đâu h i ệ n nhiên tô chết trong lòng còn đang vì ngày đó văn nhân ảnh câu kia đừng nhìn ta hiện tại là lục phẩm võ giả kích hoạt huyết mạch chi lực liền tô chết cái này t ổ n g sư đ ỉ n h phong đều có thể chống lại trong lòng còn có khúc m ắ t cho cười văn nhân ảnh mắt hạnh quét ngang vừa rồi k i ể u tiểu thư dáng dấp quét sạch sành xanh ta cũng không phải loại kia bị điểm sóng gió liền hủ sợ người ngươi nhìn xem a đến lúc đó người nào trước sợ được vậy liền rửa mắt mà đợi tô chết mưu bay giọng nói nhẹ nhàng lời này vừa nói ra bên cạnh tô tuệ âm nâng lên con mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua người nổi tiếng này vừa trứng mắt quắc khẽ xuất phát sau đó đưa tay hư không quét qua một cô vô hình khí cơ bao phủ mọi người mấy người dọc theo rừng rậm ở giữa đường nhỏ một đường tiến lên nước chừng một khắc đồng hồ về sau trong rừng bỗng nhiên trống trải trước mắt xuất hiện một m ả n h sơn minh thủy tú cảnh tượng trong sơn cốc cương một phương trong suốt ao nước yên tĩnh nằm ở nơi đó ánh mặt trời tung xuống sóng nước lấp loáng người nổi tiếng này g chỉ chỉ ao nước thiên vân bí cảnh liền tại cái ao này phía dưới coi chừng dưới chân người nổi tiếng này g vừa dứt lời trong sơn cốc liền vang lên mấy đạo rồn dập tiếng xe gió ngay sau đó mấy chi trang bị hoàn mỹ tiểu đội lần lượt rơi xuống đất có lưng đeo trường kiếm có cầm trong tay q có xếp còn có trên người mặc tử kim g i á p trụ mỗi chi đội ngũ đều nhân số rút gọn dẫn đầu khí thế phi phạm tô c h ế t ánh mắt nhanh chóng đảo qua những người này trích tinh lâu vọng n g u y ệ t các hạo như tông kiếm khí các gần như trung châu địa giới tất cả nổi tiếng tông môn thế lực đều phái người đến đội hình cực kỳ xa hoa mà đứng tại những người này phía trước nhất lại tất cả đều là cường giả đỉnh cao cỗ kia trong lúc vô hình uy áp thậm chí để linh khí xung quanh đều có chút dối loạn người nổi tiếng thành chủ các ngươi tới rất nhanh một cái ông lão mặc áo bảo trắng khẽ mỉm cười h ư ớ n g người nổi tiếng này chắc tay h ắ người một đôi mắt tinh đôi n q u a trong vắt, tức không kém chút nào khi kèm chút nổi tiếng này g Không d á mới Người nổi tiếng ngày cả người là vì bí cảnh mà đến, cái kia cũng không cần khách tất nhiên người lại, mọi cái kia tất tất t là mà đáp khách sáo, lễ xem ra cả vì bí l i ề nói bắt tiếng đầu đi. Người nổi tiếng mới ngày n xong láo giả kia cùng với mặt khác tông môn người dẫn đầu cũng nhộn nhịp gật đầu đáp lời chậm chậm dại di động đến ao nước xung quanh dựa theo một loại nào đó cố định phương hướng đứng vững mở ra tiên vân bí cảnh cần đại lượng khí cơ ví như một tên lục địa thần tiên lời nói sợ rằng liền trực tiếp bị rút khô chỉ có bảy tên hoặc bảy tên trở lên lục địa thần tiên liên thủ mới có thể tại bảo đảm không thương tổn cùng căn cơ dưới tình huống mở ra tiên vân bí cảnh tô chết có chút meo lại mắt thấp giọng tự nói bảy tên lục địa thần tiên liên thủ không t i ế t hao phí tự thân khí cơ xem ra cái này tiên vân bí cảnh đồ vật bên trong thật đúng là không phải là phạm vật ta bảy vị lục địa thần tiên đều chiếm phương hướng khí cơ như hồng liên tục không ngừng địa chuyển vào trong ao nước g ư ơ n g bình tĩnh mặt nước lập tức giống như đun sôi nước sôi quay c u ộ lên khí cơ giống như bị hoảng s ợ ngựa hoang khắp nơi lao nhanh tạo thành một vòng xoáy khổ ao nước dưới đáy từ từ mở ra một cái tản da trói mắt bạ b ạ c h quan g càng ngày càng thịnh cuối cùng tạo thành một đạo quang trụ bay thẳng v â t tiêu ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen dày đặc một cố cường đại huy áp giống như thái sơn áp đỉnh bao phủ toàn bộ s â n cốc ép tới mọi người không thở nổi thậm chí ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn mấy vị lục địa thần tiên sắc mặt nghiêm túc theo thời gian trôi qua nguyên bản trong suốt ao nước thay đổi đến càng ngày càng trong suốt đến cuối cùng lại tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng lúc này đã có khả năng rõ ràng từ bên cạnh ao nước bên trên thấy được ao nước dưới đáy dưới đáy một cái tương tự cửa lớn đồ vật, nước sông chạy ngược trong đó một cỗ mênh ngông chi khí từ cửa lớn bên trong lan tràn ra thiên vân bí cảnh lúc này chính thức mở ra chương 538, b í cảnh mở ra chương 538, b í cảnh, cảnh mở ra theo bảy vị lục địa thần tiên liên tục không ngừng chuyển vận khí cơ tràn vào a o nước côn g bạo vòng xoáy linh lực càng thêm kịch liệt gần như bao phủ toàn bộ sân gốc thông tin cổ sáng càng thêm óng ánh trói mắt thẳng đem bầu trời phân hai nửa tạo thành một hình ảnh k ỳ quái ao nước chính giữa cái kêu bạch quang xuyên suất mà ra lối vào dần dần mở rộng giống như một đạo giả lập cửa lớn một tiếng văng trầm cái này quạt cửa đá cuối cùng hoàn toàn mở rộng nội bộ lại không như trong tưởng tượng sương mù dày đặc lật lờ cũng không có bức người linh khí càn quét mà ra mà là một mảnh t ĩ n h mịch hạ cám thiên kiếm tông lão tổ t r ư ớ c tiên mở miệng âm thanh như chu lớn mau vào đi bí cảnh đã bất ổn mọi người nghe vậy biến sắc cái này mới chú ý tới từ cửa đá mở rộng nháy mắt lên cái k i a nguyên bản vững chắc cột sáng lại mơ hồ có một tia dung chuyển bí cảnh mở ra thời gian có lẽ so trong tưởng tượng càng thêm có hạn một lát kinh ngạc sau đó các tông cường giải nhộn nhị quắt khẽ mệnh lệnh chính mình tiểu đội cấp tốc hành động văn nhân ra một đoàn người cũng không ngoại lệ nhộn nhịp đ ề khí thả người vọt hướng nhập khẩu tại tất cả thế lực thế hệ trẻ tuổi toàn bộ bước vào tiên vân bí cảnh phía sau nguyên bản bao phủ bầu trời uy áp đống nhiên buông lỏng trong sơn cốc khí cơ dần dần bình phục bảy vị lục địa thần tiên sắc mặt buông lỏng lẫn nhau trao đổi một ánh mắt bắt đầu dừng lại chuyển vận khí cơ động tác ông theo khí cơ cắt đứt trong ao nước gương cái tia giống như mặt kính đồng dạng phản chiếu nhập khẩu hình ảnh cửa đá hơi trao đảo một cái chật thay đổi đến không tại rõ ràng trong bảy người một vị khí tức hơi có vẻ yếu người trung niên lập tức ngồi xếp bằng để chính mình khí cơ bảo trì kết nối bảo đảm bí cảnh nhập khẩu bảo trì thông suốt ai thế hệ này thiên kiếm tông thế nhưng là càng ngày càng không được thế hệ này thậm chí ngay cả một cái kiếm đạo đại tông sư đều chưa từng xuất hiện thiên kiếm tông lão tổ tùy ý run dậy tay áo rõ ràng trong giọng nói có chút bất mãn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại năm nay cái này bí cảnh mở ra lúc động tĩnh có thể so với những năm qua đều quỷ dị rất nhiều a cũng không phải cái kia trên người mặc từ kim giáp trụ cường giả cười khổ một tiếng chỉ là cái này mở cửa lúc áp ta thật đúng là lần đầu thấy kém chút để cái này lao giả khổng đều cho đánh tan h ắ hắc. c h ạ o nhiên tông trường mi đạo nhân ánh mắt lập l o ẹ uy áp tính là gì đến cùng là ai đi vào nhanh ra đ i n sống mới là chính sự đi ta ngược lại là nghe nói thiên kiếm tông tiểu tử kia danh s ừ n g vô song kiếm thể năm nay sẽ không phải thật rút cái đầu chủ vô song kiếm thể là không sai thiên kiếm tông lão tổ một mặt đắc ý tô chết bước vào cái kia mảnh trói mắt bạch quang một cái trước mắt trước mắt chính là một trận trời đất quay cuồng loại cảm giác này p h ả n phất như là trực tiếp bị người đặt vào đến đ ồ n dạng một lát sau hắn rơi xuống đất đứng n g n g cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn chân mạnh to lại chỗ nào là cái gì động thiên phúc địa tiên khí lợn lờ cái này cái gọi là tiên vân bí cảnh rõ ràng giống như là bị người vứt bỏ mấy trăm năm phế tích cắt vàng đ ầ y trời từ khí bao phủ mặt đất khô nước như mai rùa đường vân ngẫu nhiên có cuồng phong tạo qua cuốn lên nhỏ bé cắt sỏi toàn bộ thế giới yên tính không tiếng động t ự a n h ư một chỗ từ đ ị a loại này địa phương là bí cảnh tô chết thấp giọng thì thầm bốn phía mặt khác tông môn đệ tử nhộn nhịp tàn ra mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng một lát sau đều ước chế nghi hoặc cùng không hiểu chia ra hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm cơ duyên bọn họ phần lớn là các đại tông môn tỉ mỹ bồi dưỡng tinh anh tự nhiên sẽ không dễ dàng bị mặt ngoài hoang vu dọa lùi cắt vàng lướt qua tô chết g ó c áo phát ra vụn vặt tiếng ma sát hắn đưa tay tiếp lấy một viên cắt sỏi đầu ngón tay đột nhiên chuyển đến t i ê u đốt đ â m nói viên tiêu cắt vàng lại tại lòng bàn tay ăn mòn d a cháy đen vết tích cẩn thận cắt đùi tô chết khét quát một tiếng chân khí từ quanh thân huyệt khiếu phun ra ngoài tại bên ngoài cơ thể tạo thành màu xanh nhạt vòng b ả o hộ long ba cảng m ộ một cái rồi nói ra đây không phải là bình thường cắt vàng là thượng cổ chiến trường lưu lại sát khí biến thành nói xong chỗ cổ đột nhiên nổi gân xanh không đúng cắt đùi bên trong lẫn vào vật sống lời còn chưa dứt toàn bộ sa mạc đột nhiên kịch liệt rung động văn nhân ảnh một cái lảo đảo bên hông ngọc bội đột nhiên bắn ra trói mắt thanh quang vô số hạt cắt đằng không mà lên giữa không trung ngưng tụ thành đến hàng vạn m à tính độc hạt v ị trâm hiện ra u lam hạ à quang sa la độc hạt thiên kiếm tông phương hướng chuyển đến t u thảm chỉ thấy một tên đệ tử bị độc hạt bẩy c h ì m ngập trong c h ấ p m ắ t h ó a thành bạch cốt âm u các tông đội ngũ lập tức đại loạn kiếm khí phụ lục cổ trùng bay múa lời trời tô chết trở tay rút ra phía sau thiết truy thiết truy bên trên đỏ sậm đường vân đột nhiên sáng lên kết trận thiết truy vạ sóng nhiệt đem đánh tới độc hạt đốt thành thắng cốc tô tuệ âm thần tốc kết ấn dây leo sinh trưởng tốt bệnh thành hình bán cầu bình c h n g đông nam phương hướng có kiến trúc s á t long bá hai mắt n ở rộ kim a n g phun ra một viên long châu long châu bắn ra từng chùm sáng mở đường cái này cái long châu nhắc tới vẫn là tô chết hỗ trợ lợi u chế có khả năng phong thủy địa hình su cắt tị hung văn nhân ảnh cắn phá đầu ngón tay máu tươi tại lòng bàn tay vẽ ra cổ lao đồ đằng lấy máu vị dẫn phần thiên trừ hại trận toàn thân thay đổi đến bò bừng rõ ràng là vận dụng huyết mạch của nàng lực lượng bất quá lần này hiện nhiên không cùng t ô chết i đối chiến thời điểm kích phát triển để đỏ thâm hỏa diễm có hình quạt phun trào càng đem b ò c ạ p sa mạc đốt ra khét lẹt mùi thịt chín người vừa đánh vừa lui cuối cùng xông vào nửa sập thanh đồng cung điện t ô chết i đem thiết truy đập xuống đất nóng bỏng cương phong tạo thành tường lửa phong bế nhập khẩu ngoài điện độc hạt gửi hàng loạt r a dợn người tiếng ma sát cũng không dám vượt qua lôi chỉ n ử a bước cái này đây là tô tuệ h âm dun dày dơ lên dạng minh châu loan lộ trên vách tưởng vô số người hình phù điêu ngay tại trầm g a i chạy ra đỏ sẫm chất lỏng kinh người nhất chính là trung ương tế đàn chín bộ quan tài đồng có vòng tròn sắp xếp nắp quan tài mặt ngoài che kín với cào long bá đột nhiên che lại ngực rút lui ba bước trên cổ đàn m ộ t hạt trâu lăn xuống đầy đất điềm đại hung những n à y quan tài bảy chính là cựu âm tỏa long trận dùng để chấn áp ầm ầm chín bộ quan tài đồng xung quanh đột ngột bắt đầu chấn động long bá ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những n à y quan tài cổ họng co quắp một trận không thích hợp quan tài đồng là phong ấn thanh âm của hắn im mặt mà rừng một mụ máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài long bá tô tuệ âm kinh hô một tiếng vội vàng tiến lên thăm dò mạch đập của hắn sau đó nhìn hướng t ố c h ế t tâm mạch của hắn bị p h ả n v ệ t ô chết giật giật lông mày thiết truy trong tay vô ý thức chuyển lửa vòng không quản được nhiều như vậy mọi người cẩn thận trong quan tài đồ vật muốn đi ra vừa dứt lời chín bộ quan tài đồng nắp quan tài liền đột nhiên cùng nhau chấn động phát ra kịp trói t a i tiếng vang sau đó toàn bộ cung điện cũng bắt đầu run r à y trên vách tường phù điêu đỏ sẫm như máu chất lỏng ngay tại hướng quan tài tập hợp giống như là đang vì trong quan tài đồ vật cung cấp một loại nào đó tầm b ổ nguy rồi mọi người nhấc lên chữ khí những vật này khả năng không phải người văn nhân ảnh quát lạnh một tiếng hai tay tung bay ở giữa trong n g đ h n k h quan tài đồ vật cuối cùng lộ rõ chân dung hình như cự viên thân mặc vải rác màu đen hai mắt đỏ như máu như đèn lồng răng nhanh bé nhọn tại âm trầm lãnh quang bên trong nổi lên hàn mang cái kêu cự viên một tiếng khàn r i ọ n g gào thét vang vọng cung điện tựa như lôi đỉnh nổ tung lại chấn động đến mọi người ngực khó chịu suýt nữa nôn ra máu ngay sau đó mặt khác tám cố quan tài đồng cũng đồng thời nổ tung nhiều loại yêu thú từ trong tôn u r a có đầu hiệu thân còn sót lại khung xương lại vẫn phát ra khàn khàn kêu to ứ hỏa chi kỳ hình thể như mèo to lại mọc đầy lưới đao cốt thứ khô lâu bào lớn toàn thân thị thối t treo máu t r à o đủ chỗ cuốn theo quỷ hỏa ba đầu sói đen mỗi một cái đều tản ra khiến người dùng mình hung lệ khí tức t ô chết nhìn xem từ chín bộ quan tài bằng đồng xanh bên trong đụng tới yêu tộc thi thể mí mắt mẻ lên nơi này sẽ không phải là yêu tộc hang ổ a chính mình có phải hay không đi nhầm bí cảnh bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này chín cái yêu vật mỗi một cái đều tản ra có thể so với bát phẩm vũ phu khí tức cường đại tư sách sắc mặt cũng ngưng t r ọ n g lên những thứ này là thượng cổ h u n g thú thượng cổ h u n g thú ai ra món đồ kia ngàn năm bất hủ tôi chết nhịn không được nổ nước bọc nói văn nhân ảnh đôi mi thanh tú nhữ chặt trường kiếm trong tay vang lên nòng nòng ngàn năm h u n g thú thực lực không thể coi t h ư ờ n g mọi người cẩn thận giống ứ hỏa chi k ỷ phát ra một tiếng gào thét thảm thiết t h i ê u đốt ngọn lửa màu u làm không xương phóng tới mọi người tốc độ nhanh đến kinh người cái này bộ xương còn rất mãnh liệt t ô chết vung lên thiết truy hung hăng đập về phía ưu hỏa chi kỳ keng một tiếng vang thật lớn ưu hỏa chi kỳ bị đập bay đi ra đục ở trên vách tường phát ra xương cốt vỡ vụn âm thanh nhưng nó rất nhanh lại bỏ lên trên thân ngọn lửa màu ưu l a m càng thêm tràn đầy phản phất không có nhận đến bất cứ thương tổn gì cái đồ chơi này đánh không chết t ô chết mở to hai mắt nhìn cái này cùng hắn trước đây gặp phải đối thủ hoàn toàn không giống đám hung thú này lấy ván khí cùng sát khí làm thức ăn n ụ c thân sớm đã không trọng yếu bình thường công kích đối bọn họ không có hiệu quả tư sách lớn tiếng nhắc nhở nói nhất định phải công kích bọn họ hồn hỏa tôi chết neo mắt lại cẩn thận quan sát đến u hỏa c h i kỳ quả nhiên tại nó cái kia chống r ô n g trong hốc mắt phát hiện hai đoàn nhảy lên ngọn lửa màu ưu lam thì ra là thế tôi chết nết miệng cười một tiếng như vậy cũng tốt xử lý hắn vung lên thiết truy lại lần nữa đập về phía u hỏa c h i kỳ lần này hắn nắm chuẩn chính là nó h ồ n hỏa tôi chết huy động thiết truy hai tay bắp thịt kéo căng mang theo thiên quân lực lượng đầu đũa cùng với gào thét tiếng gió đập về phía u hỏa tri kỳ hôn hỏa ẩm thiết truy tinh chuẩn chúng đích nó chống g i n g trong hốc mắt lửa xanh lam sẫm hôn hòa đột nhiên nổ tung giống như là ngay sau đó soặt một tiếng h u hỏa chi kỳ hài cốt nháy mắt rơi l ạ tả trên đất triệt để mất đi sức sống tôi chết không kịp đắc ý tiếp theo một cái trước mắt m t khác tám con hung thú con mắt lại cùng nhau chuyển hướng phương hướng của hắn cái tia đỏ tươi ánh mắt như cùng đi từ âm phủ giữ tận lệ quỷ khiến người tê cả ra đầu bọn họ tựa hồ cảm nhận được h u hỏa chi kỳ hủy diệt cùng nhau phát ra rít gào trầm trầm trên thân lệ khí đột nhiên tăng vọt không tốt bọn họ hóa tư sách nghiêm nghị nhắc nhở quả nhiên một giây sau k h ô lâu báo lớn như một đạo tia chớp màu đen hướng tôi chết đạch tới cốt thứ tại trên không gạch qua h à quang ầm ầm một đạo ngột ngạt vang vọng như sấm nổ tung một mặt tản r a chói mắt kim quang to lớn tấm thuẫn hư ảnh đột nhiên mà hiện lăng không vắt ngang tại tô chết trước mặt cứ thế mà đem khô lâu báo lớn cái kia mang theo thiên quân lực lượng công kích cả lại bất thình lình biến hóa khiến tô chết xứng sở sau một khắc một đạo thô hào giọng nói mang theo vài phần đắc ý theo bên cạnh một bên v ă n g lên tiểu tử luôn là như thế nôn nôn nóng, nóng nóng, sẽ chết rất khó coi biết không lôi lớn cao lớn thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong hiện rõ lôi lớn lôi trong tô chết thấy thế nhẹ nhàng thở ra hai người cuối cùng đến rồi lôi lớn cười ha ha tiếng như hồng trung chấn động đến xung u q a tư sách rơi này i nhỏ, cũng ở tô r ư c m tuệ ra dương Hắn h một cầm âm cùng long bá thấy thế cũng không tiện làm nhìn xem nhộn nhịp gia nhập chiến cuộc tư g ã y sách phía sau đen tuyết trực tiếp ra khỏi vỏ lôi lớn gia nhập chiến cuộc thế cục nháy mắt người chuyển trong tay cự thuẫn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong đám nhóc con da da đến rồi hắn cười ha ha tiếng như h ồ n g trung lôi trong thị cầm trong tay quan thuẫn chuyên môn thay tư sách ngăn lại những cái kia xảo trá âm hiểm công kích tư sách trong tay đen tuyết kiếm hóa thành t h i ể m điện đâm xuyên từng cái hung thú hôn hỏa thanh đồng trong điện cương phong khái động mấy đạo khí cơ giáng lâm tại chín bộ khô lâu yếu thi bên trên lôi lớn che kín vết chai bàn tay đệ lại cự thuẫn biên giới thuẫn mặt đột nhiên hiện ra m ư ơ i hai đạo ám kim quản tượng những này quẻ tượng như cùng sống vật r u tẩu trong hư không kết thành t i ê n thiên bắt quái trận đồ càng t â m liên k h ô n sáu đoạn theo lôi lớn hét to bắt quái trận hầm vang mở rộng ngay tại vây công mọi người sáu c ố yêu thi đột nhiên rơi vào vũng bùn lực trường động t á c mắt trần có thể thấy địa chậm chạp xuống k h ô lâu báo lớn cốt nhận khoảng cách tô chiết thiết hầu còn sót lại ba tấc lại khó tiến thêm nữa tư sách bắt lấy c h i ế n cơ đen tuyết kiếm h ó a thành bảy đạo tàn ảnh mũi kiếm đâm vào yêu thi hồn hoả nháy mắt thân kiếm hiện ra tinh mịn băng tinh đường vân càng đem lửa xanh lam sống trực tiếp đông kết lôi ra thiên cơ thuẫn lòng bá lao đi khỏ các ngươi là lôi trạch thiên công hậu nhân lôi trong trong tay quang t h u ẫ n đột nhiên tăng vọt ba lần đem cuối cùng hai cái yêu thi đập vào trên tường ngươi biết rõ cũng không phải ít hắn quay đầu đối tô chết hô tiểu tô tử dùng long châu chiếu góc đông nam tô chết ngầm hiểu cái cổ long châu đ ằ n g không mà lên thanh quang đ ả o qua loang l ộ mặt tướng lúc ba đạo ám tử sắc phủ văn đột nhiên hiện hình những phủ văn này hình như vặn b ẹ o rán i ế t đang không ngừng từ trong quan tài đồng hấp thu đọ sầm chất lỏng quả nhiên là vu tộc trấn hồ chú long ba đột nhiên kịch liệt ho khan giữa ngón tay chạy ra máu đen những này yêu thi bất quá là bị thao túng khôi lỗi chân chính trận nhãn dĩ biến nảy sinh bị đánh nát yêu thi sắc đột nhiên lơ lửng giữa không trùng cuốn theo thanh đồng mảnh vụn một lần nữa tụ hợp đỏ sậm chất lỏng trong hư không phát h ỏ a ra phức tạp hết u y trận chí n đạo tàn hồn phát ra chói thai dích lên lại dung hợp thành cao ba trượng song đầu yêu vật tân sinh yêu vật tay trái giống như sư bên phải như dao quanh thân bao trùm thanh đồng giáp mảnh chương năm trăm bốn mươi huyết cảnh chương năm trăm bốn mươi huyết cảnh quỷ dị nhất chính là chỗ ngực hàm nửa khối thanh đồng kính trong gương chiếu ra đúng là mọi người tại đây cai bóng là chiếu hộp kính văn nhân ảnh đột nhiên đệ lại ngực mi tâm hiện lên họa diễm đường vân đ ư n g để kính chỉ riêng quất lời còn chưa dứt thanh đồng tính đột nhiên chuyển hướng tô tuệ âm thiếu nữ bên hông ngọc đội ứng thanh mán á t tô tuệ âm đột nhiên ôm đầu tê u thảm trên thân phật quang lập lụe tuệ âm tô chết muốn rách cảm bí mắt thiết truy bên trên ám văn nháy mắt n h u ộ n thành huyết sắc c u ầ n bạo khí kình trực tiếp đem mặt đất dùng ra mạng n g h với rách nhưng mà yêu vật trước ngực thanh đồng tính đột nhiên thay đổi phương hướng kính chỉ riêng những nơi đi qua huyết sắc khí kình lại bị miễn cưỡng chiết xạ trở về lôi lớn cự thuẫn hoành ăn mười hai quẻ tượng điên cùng xoay tròn keng một tiếng vang thật lớn thuẫn mặt lom xuống ba tất sâu truy ấn Xong đầu yêu vật trước ngực thanh đồng kính nổi lên q u ỷ dị gọn sóng trong gương cái bóng đột nhiên vặn vẹo biến hình tô tuệ h âm tiếng kêu thảm thiết im bặt m à t rừng cả người giống như đ ề tuyến như tượng gỗ lơ lửng giữa không trúng quanh thân vật quang lại bị mặt kính hồng hấp thốt vệ mặt đất đỏ sậm chất lòng đột nhiên sôi trào hóa thành vô số tơ máu c u ố n chặt lấy nàng tứ chi đây là vụ tộc luyện h ồ n t h u ậ t l o n g b á đột nhiên hét to trong tay đàn m ộ t châu xin nổ tung thành phấn nhanh hủy đi thanh đồng kính nếu không nàng tam hồn thất phách đều sẽ bị luyện thành khí linh lôi lớn cự thuận trùng điệm ngừng lại địa mười hai quẻ tượng hóa thành nhưng mà thanh đồng tính đột nhiên bắn ra hư quang quẻ tượng xiềng xích tại đụng vào mặt kính nháy mắt lại đảo ngược quấn chặt lấy l ô i lớn tư sách đen tuyết kiếm hóa thành lưu quan một thứ lại tại khoảng cách mặt kính ba t ấ c chỗ bị vô hình bình t r ư ớ n g bắn ra t h â n kiếm lập tức bỏ đầy mạng nhện với rách để cho ta tới văn nhân ảnh đột nhiên xé rách cánh tay trái ống tay áo lộ ra toàn bộ khắc đầy hỏa diễm đ ồ đ ằ n g đường vận tải huyết mạch chi lực thôi động bên dưới số lại hóa thành chín đầu hỏa mãng quấn lấy thanh đồng kính phần thiên quyết chín mãng xả thôn h ậ t hừng n ự c trong ngọn lửa thanh đồng kính mặt ngoài bắt đầu s n g đầu yêu vật phát ra thống khổ gào ghét tay trái đầu sư tử đột nhiên cắn đức chính mình bên phải giao cái cổ chỗ đức dâng trào máu đen càng đem hỏa mã ngăn mòn hầu như không còn tô c h ế t bắt lấy cái này tốc độ ánh sáng khé hở cái cổ long châu đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa từng có thanh quang thì ra là thế l o n g bá trong mắt kim quang tăng vọt cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ tiểu tô tử dùng long châu tiếp dẫn tinh huyết làm huyết vụ chạm đến long châu nháy mắt toàn bộ thanh đồng điện đột nhiên chấn động k ị c liệt loan lộ vách tường gì rào rơi lộ ra bao trùm hạ cự hình bích họa chín con rồng lớn quấn q u a n h lấy thanh đồng cổ kính đây là thời không kính giống lôi trong đột nhiên kinh hô chúng ta đã sớm tại trong gương thế giới long b á hai tay kết ra cổ lão long ấn cái cổ hiện ra vảy r ồ n g màu xanh năm đó vu tộc dùng c ử u âm tỏa lòng trận vây giết tộc ta tiên tổ hôm nay liền dùng cái này chiếu hồn kính phản vệ chủ l ờ i còn chưa dứt bích họa bên trong chín con rồng lớn lại phá vách tường mà ra trong đó ba đầu trực tiếp chui vào tô chết trong cơ thể tô chết chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra bạo đ ầ u giòn vang thiết truy bên trên đỏ sầm đường vân đột nhiên bơi lội hóa thành ba đầu cỡ nhỏ long vằn chiếm cứ đồ bứa nguyên bản thoạt nhìn cũ nát không chịu nổi thiết truy lần thứ hai thay đổi đến thần quang đại tác chính là hiện tại long ba thất khiếu chảy máu lại còn tại cười thoải mái dùng chân long khí vận tạm thoái mặt này n g u y kính tô chiết lăng không v ọ t lên ba đầu long văn thoát ly thiết truy hóa thành thực chất long ảnh song đầu yêu vật trước ngực thanh đồng kính nổi lên quỷ dị gọn sóng trong gương cái bóng đột nhiên vặn bèo biến hình tô tuệ h âm tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng cả người giống như đ ề tuyến như tượng gỗ lơ lửng giữa không trùng quanh thân phật quang lại bị mặt kính hồng hấp thối vệ mặt đất đỏ sậm chất lòng đột nhiên sôi trào hóa thành vô long b á đột nhiên hét to trong tay đàn mộc châu xin nổ tung thành phấn nhanh hủy đi thanh đồng tính nếu không nàng tam hồn thất phách đều sẽ bị luyện thành k h í linh lôi lớn cự thuận trùng điệp ngừng lại địa mười hai quẻ tượng hóa thành xiềng xích c u ố n về yêu vật nhưng mà thanh đồng tính đột nhiên bắn ra hư quang quẻ tượng xiềng xích tại đụng vào mặt kính nháy mắt lại đảo ngược c u ố n chặt lấy lôi lớn tư sách đen tuyết kiếm hóa thành lưu quang đ ộ t thứ lại tại khoảng cách mặt kính ba t ấ c chỗ bị vô hình bình chướng bắn ra thân kiếm lập tức bỏ đẩy m ạ n n ệ n vết rách để cho ta tới văn nhân ảnh đột nhiên sẽ rách cánh tay trái ống tay、háo. lộ ra toàn bộ khắc đầy h ỏ a diễm đồ đằng cánh tay đồ đằng đường v â n t ạ i huyết mạch chi lực thôi động bên dưới x u ố n g lại hóa thành chín đầu hỏa mãn g cuốn lấy thanh đồng kính phần thiên quyết chín mãn g xả thô nhật h ư n g hực trong ngọn lửa thanh đồng kính mặt ngoài bắt đầu hòa tan xong đầu yêu vật phát ra thống khổ gà o t h é t tay trái đầu sư tử đột nhiên cắn đức chính mình bên phải giao cái cổ chỗ đức dâng t r à o máu đen càng đem hỏa mãn g ăn mòn hầu như không còn tô c h ế t bắt lấy cái này tốc độ ánh sáng khẽ hở cái cổ long châu đột nhiên buộc phát ra trước nay chưa từng có thanh quang thì ra là thế lòng bá trong mắt kim quang tăng gọn cắn làm hết u y vụ chạm đến long châu nháy mắt toàn bộ thanh đồng điện đột nhiên chấn động kịch liệt loan g l ổ vách tường dì rào rơi lộ ra bao c h ù m hạ cự hình bích họa chín con rồng lớn quấn quanh lấy thanh đồng cổ kính trong gương chiếu d ọ i rõ ràng là ngay tại giao chiến mọi người đây là thời không kính giống lôi trong đột nhiên kinh hô chúng ta đã sớm tại trong gương thế giới long b á hai tay kết ra cổ láo long ấn cái cổ hiện ra vảy rồng màu xanh năm đó vu tộc dùng cựu âm tỏa lòng trận vây giết tộc ta tiến tổ hôm nay liền dùng cái này chiếu hồn kính phản vệ chủ lợi còn chưa dứt bích họa bên trong chín con rồng lớn lại phá vách tường mà ra trong đó ba đầu trực tiếp chui vào tô chết trong cơ thể tô chết chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra bạo đầu giòn vang thiết truy bên trên đỏ sầm đường vần đột nhiên bơi lội hóa thành ba đầu cỡ nhỏ lòng văn chiếm cứ l ở bữa nguyên bản thoạt nhìn cũ nát không chịu nổi thiết truy lần thứ hai thay đổi đến thần quang đại tác chính là hiện tại l o n g ba thất khiếu chảy máu lại còn tại cười thoải mái dùng chân long khí vận tạp toái mặt này n g u y kính tô chết lăng không vọt lên ba đầu long văn thoát ly thiết truy hóa thành thực chất long ảnh tô chết dơ cao thiết truy đầu đũa đầu long ảnh bốc lên gạo thét tựa như thiên thần hạ phàm phá sau một khắc tôi chiết cuốn theo chân long lực lượng thiết truy hung hăng đập về phía s o n g đầu yêu vật trước ngực thanh đồng kính một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang thanh đồng kính kịch liệt rung động mặt kính giống như giống như mạng nhện dạng nước r a giống mạng nhện vết dạng cấp tốc lan tràn cuối cùng phanh một tiếng thanh đồng kính nổ tung thành vô số mảnh vỡ cùng lúc đó tôi chiết xung quanh thế giới cũng như vỡ vụn mặt kính và mẹo sụp đổ hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng phản phất tiến vào vô tận thâm nguyên sau đó tất cả bình tĩnh lại tôi c i ế t bỗng nhiên mở hai mắt ra phát hiện chính mình đứng tại tiên vân bí cảnh lối vào chỗ xung quanh là đồng d ạ n g một mặt mở mịt mọi người chuyện gì xảy ra một tiếng nói thô lỗ vang lên ta không phải mới vừa tại cùng cựu đầu long chiến đấu sao ta viêm sư đâu x u ấ t sinh k i a thiêu đến ta nhanh lột một tầng da t ô chết ngắm nhìn một h í a to mày chương năm trăm bốn mươi mốt bí cảnh thổ dân chương năm trăm bốn mươi mốt bí cảnh thổ dân tôi tuệ âm đứng tại bên cạnh hắn hai tay chắp lại khẽ đọc một tiếng thật hiệu a di đạp phận nơi đây bí cảnh quả nhiên hư hiểm hư hiểm lôi lại ồm ồm đ i ệ hỏi nói ta làm sao không có cảm giác đến đã cảm thấy mắt tối xâm lại cái gì đồ chơi đều không có văn nhân ảnh kiểm tra chính mình tràn đầy vết rách bội kiếm sắc mặt tâm trầm văn nhân ảnh âm thanh mang theo một ít kinh ngạc ta xương lạnh trên lưới kiếm thế mà xuất hiện vết dạng đây chính là huyền thiết chế tạo nàng khó có thể tin địa vớt ve trên thân kiếm vân mảnh trong ánh mắt tràn đầy thì đau lôi đ ạ i nhấc lên tấm chắn của mình phía trên bất ngờ xuất hiện một cái trừng hạt gạo lỗ hổng lao tử cái này tấm thuẫn liền tông sư đ ỉ n h phong công kích đều có thể ngăn cản ngày hôm nay đây là chúng tả hắn lớn tiếng địa phần nàn nước bọt văng khắp nơi những người khác cũng nhộn nhịp kiểm tra vũ khí của mình phát hiện đều không ngoại lệ đều nhận lấy khác biệt Có người trường kiếm gây nước r a có người pháp trượng cháy đen thậm chí còn có người vũ khí trực tiếp biến mất không thấy ta vừa rồi ta vừa rồi hình như biến thành một cái khô lâu binh cầm cốt đao cùng một đám vu sư tại chiến đấu ta ta mộng thấy chính mình thành kiếm đạo tông sư một kiếm bổ ra ngọn núi cái này cái này cũng quá kéo đi ta mộng thấy chính mình biến thành một gốc cây ta biến thành một con chim ta sử dụng ta biến thành một con chó còn tại g ầ m xương t ô chết tiến lặng đứng ở một bên ngay lấy những này không thể tưởng tượng kinh lịch trong lòng càng thêm nặng nề h ắ biết tất cả những thứ này đều không phải mộng cho tới bây giờ hắn còn rõ ràng địa nhớ tới chính mình tại thanh đồng trong điện cùng song đầu yêu vật chiến đấu tình cảnh nhớ tới long ba long âm nhớ tới thiết truy bên trên bút lên long ảnh cũng nhớ tới thanh đồng kính vỡ v ộ lúc thế giới sụp đổ cảnh tượng những ký ức này chân thật như vậy tuyệt không có khả năng là đơn giản ảo giác tôi chết ánh mắt rơi vào chính mình thiết truy trong tay bên trên thiết truy vẫn như cũ cũ nát không chịu đ ổ i nhưng đầu đ ú a bên trên ba đầu đ ỏ sậm đường vân lại so trước đó càng thêm rõ ràng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng chúng ta đều chúng chiêu nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là cái hào cảnh tôi chết lời nói giống như kinh lôi trong đám người nổ tung h u y ễ n cảnh làm sao có thể chúng ta thế nhưng là sáu mươi tên thiên kiêu c h i tử cái dạng gì h u y ễ n cảnh có thể giấu giếm được tất cả chúng ta tô c h ế t ngươi có chứng c ứ gì tiếng chất vấn liên tục không ngừng nhưng tô c h ế t cũng không để ý tới trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn cái dạng gì thủ đoạn mới có thể tại bọn họ không có chút nào phát giác dưới tình huống đem sáu mươi tên thiên kiêu c h i tử kéo vào h u y ễ n cảnh mà còn mỗi người kinh lịch h u y ễ n cảnh đều không giống nhau cái này cần bao nhiêu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mới có thể làm đến ý thức được điểm này tô c h ế t sau l ư n g bá mà bốc lên một tầng m ù hôi lạnh cái này tiên vân bí cảnh sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm t ô chết tự lẩm bẩm ánh mắt nhìn về phía bí cảnh chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tiếng ngưng trọng đột nhiên nơi xa chuyển đến một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương phá vỡ hiến lặng ngắn ngủi a t h a n h âm kia tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng để người dùng mình mọi người sắc mặt đại biến nhộn nhịp nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới chuyện gì xảy ra có người bị tập kích không đợi mọi người kịp phản ứng lại một tiếng hét thảm truyền đến ngay sau đó là binh khí va chạm tiếng len kèn cùng g ã thú tiếng gào thét tôi một loại linh cảm không lành sông lên đầu hắn bông nhiên ngầm đầu nhìn hướng bí cảnh c h ỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết đi đi xem một chút liền tại t ô chết đám người hướng về tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng chạy đi lúc bọn họ không có chú ý tới tại phía sau bọn họ trong rừng cây một đôi mắt hữu ám chính nhìn chằm chằm bọn họ trên mặt hiện ra nụ cười quái dị t ô chết một đ o à n người lúc chạy đến cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục mấy cỗ thi thể nổn g ngang lộn xộn đ i ệ nằm trên mặt đất thân thể vặt vẹo thành quỷ dị góc độ có người còn sống sao lôi lại thô cuống họng kêu mấy tiếng lại không người trả lời hắn run run ngón tay thi thể trên đất cái này đây con mẹ nó chính là cái quái gì làm tôi chết ngồi sổ người xuống cẩn thận kiểm tra thi thể nhẫn chứa đồ không cánh mà bay liền mang theo người vũ khí trang bị cũng biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không phải yêu thú tôi chết trầm giọng nói là người làm người long bá nghi hoặc mà nhìn xem tôi chết tôi chết không có trả lời hắn chú ý tới trên thi thể vết thương mặc dù khủng bố nhưng cũng không phải là vết thương trí mạng trí mạng là một loại quỷ dị l ự n đạo trực tiếp làm vỡ nát bọn họ nội tạng loại này thủ đoạn việc không phải võ giả bình thường có khả năng làm đến đúng lúc này trong rừng cây chuyển đến một trận thanh âm huyền áo trong rừng cây có người tô chết vung lên thiết truy hung hăng đập về phía một đạo hát ảnh tô chết thiết truy trong tay mang theo phá phong kêu to đập về phía bóng đen lực đạo chi mãnh liệt liền không khí đều tựa hồ bị gạt mở nháy mắt phát ra bén nhọn tiếng rít ẩm thiết truy đụng vào bóng đen lồng ngực một khắc bóng đen kia giống giống như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào ngoài mấy trượng trên cành cây phát ra một tiếng văng trầm nhưng mà tô chết còn chưa kịp thở một ngụm bóng đen kia vậy mà g i ố n người không việc gì đồng dạng. Cấp tốc hướng về càng sâu trong rừng t ố i lui cấp tốc phải làm cho người căn bản thấy không rõ vết tích phanh phanh phanh mấy đạo dồn dập tiếng rít tùn ù n kéo đến để người màng nhĩ như kim c h â m ngay sau đó tẩn nút trong bóng tối mặt khác n ảnh cũng bắt đầu t o ó n loạn gần như cùng cảnh đêm hòa làm một thể bọn g i a hỏa này tốc độ lôi đ ạ i nuốt ngủ nước bọn căn bản không giống người a tô tuệ âm đứng ở một bên trong mắt lóe ra một tia ánh sáng nhạt tô chết híp híp mắt suy tư một lát sau thấp giọng nói bọn họ là người chỉ là đã không giống người hắn lời nói làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi khẽ giật mình t ô chết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen biến mất phương hướng ánh mắt thay đổi đến càng thêm n g h i ê trọng bọn họ động tác quá mức q u á dị còn có ánh mắt loại cảm giác này không giống như là nhân loại bình thường nên có bọn g i a hỏa này rất có thể là bí cảnh bên trong người bị thay đổi chúng người đưa mắt nhìn nhau làm sao bây giờ lôi đ ạ i ồm ồm mà h ỏ i t h ă m long ba nhữ mày ngắm nhìn bốn phía nơi đây không thích hợp ở lâu rời khỏi nơi này trước lại nói những người khác cũng nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý sự tình đến nơi đây gần như tất cả mọi người không biết nên làm gì bây giờ mọi người đứng một lát sau vẫn là top năm top ba địa chia đội ngũ rời đi t ô chết chín người cũng tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị rời đi nơi đây nơi này cho t ô chết cảm giác quá quỷ dị luôn là có một loại cảm giác bất an t ô chết một nhóm chín người dọc theo thành chủ cho bản đồ chậm dai hướng về phía trước đi căn cứ địa cầu tại phía trước đại khái khoảng tám trăm dăm địa phương có một cái võ thần di chỉ ở trong đó khả năng ẩ n giấu đi tấn thăng lục địa thần tiên cơ duyên chỉ bất quá tiên vân bí cảnh đã đ ứ t quáng mở ra mấy trăm năm chưa hề có người có thể cầm tới phần này truyền thừa tô chết i tiểu đội đơn giản phân biệt một cái phương hướng liên tiếp tục hướng về võ thần di chỉ đi đến lần này mặc dù cũng không có rõ ràng chủ tâm cốt bất quá hiển nhiên tô chết i bên này chiến lược càng cao tại không có cái gì quá lớn xung đột điều kiện tiên quyết tất cả mọi người nguyện ý nghe tô chết i tô chết i n ắ m thật chặt thiết truy trong tay dọc theo phương đông một đường đi nhanh l o n g bà đi tại đội ngũ phía trước nhất lôi đại thì kéo lấy không tình nguyện bước chân đi tại cuối cùng trong miệng nhỏ giọng thầm thì nơi này rất tà môn chúng ta như thế n ê n ngang nói không chừng liền thành một vài thứ gì đó thu san tô thuệ âm tới gần tô chết thấp giọng nói nơi này linh khí rất cổ quái lúc sáng lúc tối hình như bị thứ gì hút đi t ô chết n h u mày nhìn về phía b ố n phía trong lòng dâng lên một tiếng nói không rõ sao động đến hắn cảnh giới này trong lòng một chút hư vô m ở mịt cảm giác đã có khả năng xem như nhất định tham khảo đông nhiên phía trước long b á d ư n g bước từ trên mặt đất nhặt lên một cái bị bẻ g â y trường mâu cái này trường mâu mặc dù vết gì l o a lộ có thể phía trên đường vần xem xét liền không phải là phản phẩm mùi thương chỗ dính lấy khô cạn vết máu màu đen cái này lôi đại âm thanh đánh vỡ trầm mặc cái đồ chơi này là người dùng đồ vật đừng nói cho ta nơi này còn có thể có người đi săn t ô thuệ âm túi người dọc theo trường mâu bên cạnh vết tích cẩn thận xem xét đ ỗ n g nhiên chỉ hướng cách đó không xa nói nơi này có dấu chân số lượng không ít giống như là có người hoặc là thứ gì đi qua nghe xong có người mọi người đều là lương mắt lạnh tiên vân bí cảnh tồn tại bao nhiêu năm không thể nào khảo chứng từ khi bí cảnh mở ra đến nay vô số võ giả đặt chân nơi đây nhưng có thể toàn thân trở ra ít càng thêm ít càng đừng đề cập tại chỗ này sinh tồn nguyên nhân chính là chỗ này linh khí hỗn loạn võ giả tầm thường căn bản không có cách nào đại lượng hấp thu liền xem như lục địa thần tiên cũng không được hấp thu nhiều sẽ bạo thể mà chết lòng bà d ơ tay lên bên trong m âu ngựa khi âm u đây không phải là người bình thường có thể vật lưu lại nhìn cái này đường vần cùng tính chất giống như là viễn cổ bí cảnh còn x u ấ t lại binh khí nếu thật là nơi này người dùng qua như vậy bọn họ rất có thể đã không phải người bình thường t ô chết trầm ngâm một lát trầm giái nói phi nhân giả ai chớ nói lung tung lôi đ ạ i dùng mình một cái loại này sự tình nghe một chút coi như xong quả thật liền dọa chết người có thể trong lòng mọi người lại rõ ràng cái này trường mâu vết tích nói rõ bọn họ đích xác tại cùng một loại nào đó tồn tại cùng chỗ một cái không gian mà còn những vật này rất có thể sớm đã để mắt tới bọn họ theo đội ngũ hướng về phía trước trên đất vết tích dần dần tăng nhanh thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cây cối bị người vô cùng lớn lực lượng bổ ra vết tích những n à y vết tích quá dày tô chết đứng đứng tại một gốc ngàn năm cổ một bên cạnh khoảng cách võ thần di chỉ càng gần loại này dấu hiệu càng nhiều nói do những vật kia không những hoạt động thường xuyên thậm chí là đang bảo vệ cái gì vậy liền vừa vặn lôi đ ạ i ế t hầu lăn một vòng chúng ta chỉ cần nhanh lên sông đi vào đem cơ duyên cướp đến tay hắn lời còn chưa r ư ớ bên cạnh một cây đại thụ đột nhiên phát ra xiu xiu tiếng vang lập tức chỉnh cái cây vậy mà chậm rãi hướng bọn họ nghiêng n g a xuống không đúng không phải đại thụ nghiêng đ ổ mà là một cái nuốt ở phía sau cây thân ảnh đ ố n g nhiên bay nào mà ra có đồ vật tới t ô chiết quát lên một tiếng lớn thiết truy trong tay hắn quét ngang mà ra trực kích đạo hắc ảnh kia đầu đ u ố i nháy mắt nện ở mục tiêu trên thân phát ra ngột ngạt tiếng phá hủy bóng đen bị đánh lui mấy trượng co cắp mà ngã trên mặt đất mấy lần nhưng cũng không tiêu thảm tôi Tô chết ánh mắt như nước gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quỷ dị thân thể đây là người sống bị luyện thành long bá trong miệng ngươi nói v u khôi thuật nên không phải là lời còn chưa dứt cách đó không xa trong rừng nháy mắt rậm rạp chẳng chịt lóe ra mấy chục s o n g gú lánh hai mắt tô chết ánh mắt nghiêm trọng đ ố n g nhiên giơ tay lên lòng bàn tay một đạo long châu hư ảnh có chút lập lòe q u á t k h ẽ nói dừng lại kết phòng ngự trận lôi đ ạ i một mặt không tình nguyện gắt một cái long bá lập tức trừng mắt liếc hắn một cái vớt nói nhảm gặp phải trường hợp này mạng sống quan trọng hơn mọi người lập tức theo tô chết phân phó tàn ra hợp thành một cái ẩn hàm sinh tử chi khí giản dị bắt quái trận loại hình cầm các vị lại thêm tô chết cái này trận nhãn vừa vặn những cái kêu u lanh hai mắt chậm rãi từ trong bóng tối một đôi tiếp lấy một đôi địa hiện ra theo sát phía sau là một đám hình thái quỷ dị không phải người đồ vật bọn họ làn da nâu s á m làn da mặt ngoài lại còn có một chút p h ù văn hiện lên lạnh leo ưu quang những này là thứ quỷ dị lôi đ ạ i mặt triệt để cứng đờ hiển nhiên cũng là chưa từng thấy loại này tình cảnh tô tuệ âm ngọc lông mày níu chặt hai tay khép lại trong cơ thể linh lực phun trào một lát sau nói ra là cổ pháp luyện chế cơ thể sống vũ ô i da phù chu là vũ trận vết tích những vật này nguyên bản đều là người vừa dứt lời nàng âm thanh khẽ r u n lại nhịn không được thấp giọng nguy rồi trong đó một cái mặt ta nhận ra vậy công trận hình phi nhân giả bên trong cái kia số lượng rõ ràng hơi chút do dự lại có một cái giờ phút này đứng ở một bên phảng phất so mặt khác không phải người càng có tính công kích uy dị dựng thẳng đồng tử tựa như rắn độc thẳng vào tiếp cận tô chiết là thiên kiếm tông đệ tử nên mạnh hắn là lần này đi theo những người khác sông bí cảnh người làm sao sẽ biến thành dạng này nên mạnh lòng b a con ngươi nhẹ nhàng co g ú lại cũng quét thần tốc phân biệt một cái dùng trong tay trường mâu chỉ chỉ phía trước thấp giọng c ẳ n rằng đúng là hắn nhưng con ngư i dựng thẳng đồng t ử hóa đã tinh luyện vô linh sợ đã sớm bị cổ độc hoàn toàn k h ô n g chế đối đ ạ i những vật này rút đau chớ mềm tay ta sớm có nghe thấy vu tộc c ấ m thuật có thể đem người sống luyện là chiến khôi hôm nay xem như là mở mắt tô chết ánh mắt t h lãnh nhìn xem trải rộng phi nhân giả thân thể vu trận v h ù m ấn cơ thể sống vu khôi quả nhiên không phải người xưng là danh xứng với thực nhưng gian g d á c tô chết thiết truy trong tay bỗng nhiên vạch qua một đạo hừng hực phong mang đem phía quang cắt chém thành hỗn loạn loang lộ nổ điểm ngày đó kiếm tông chi đệ tử không nên mạnh chiến khôi bỗng nhiên hám n phản phát cự đỉnh ngã xuống đất âm thanh đục nhau côn bạo sóng khí gần như lật ngược xung quanh chỉ thấy cái kia nên mạnh chiến khôi kịch liệt lưu lại đột ngại ba cây thô to cổ thụ ngược bốc lên ra khói trên mặt lộ ra một vệ bị đánh đến biến hình cứng ngắc với dạng nhưng đã lùi có lại trên không xoay tròn lấy một vật đó là một chi bạch cốt chế thành cây sáo từ vết dạn bên trong rời khỏi tay rơi xuống tại tô chết trước mặt xương sáo tràn đầy vết dạn bất quá mơ hồ có thể nhìn ra mấy cái mơ hồ chữ viết c ử u lê tô chết cụt mắt nhìn chăm chú lên chi kia xương sáo lãnh quăng lướt qua sáo trên thân cổ phát vết dạn lòng bàn tay vớt ve qua cái kia mơ hồ c ử u lê hai chữ ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo